Nếu không thông tri sư Tôn A. Hắc Bảo nam tử đột nhiên mở miệng. Trên giường mỹ mạo nam tử sắc mặt lạnh lùng, nói: "Đại sư Minh tên phế vật này, một chút chuyện nhỏ đều làm không được, nói cái gì dễ như trở bàn tay, kết quả mình tới hiện tại cũng không có tin tức." Trong lòng của hắn suy tư, một trận trầm âm, nói: "Thôi, trước thông tri sư Tôn đi." Hắn tử trên giường đứng dậy, bắt đầu rời đi nơi này. Hai người dị thường cảnh giác, sau khi ra cửa, lập tức hướng về thị trấn một phương hướng khác lao đi, thân thể mấy lần tiệm lực, liền biến mất không thấy. 3. Thiết sát bang phân đà. Dương Phóng đã lần nữa trở về một đám giúp mọi người tâm hoảng sợ, từng cái đều lộ ra trong lòng khó có thể bình an. Nhìn thấy Dương phóng tay không trở về đến về sau, bọn hắn càng là không khỏi trong lòng cười khổ. Quả nhiên không có đổi được. Trong lòng bọn họ tối hôm qua vừa mới dâng lên lòng tin, không khỏi lần nữa phá diện. Xem ra vị này khách khanh trưởng lão không thể so với trước đó vị kia tốt hơn chỗ nào. Trước đó vị kia tâm cao khí ngạo, ngắn ngủi hai ngày liền bị hái hoa tật trọng thương, hiện tại vị này, mặc dù tính tình khá tốt chút, thế nhưng là từ tối hôm qua biểu hiện liền có thể nhìn ra, không thể so với vị thứ nhất tốt bao nhiêu. Phần đã hiện tại ai chủ sự? Dương Phong vừa mới trở về, liền mở miệng hỏi thăm: "Sẽ tần trưởng lão, trước đó từ Ngụy đa chủ chủ sự, Ngụy đa chủ hiện tại bỏ mình về sau, liền có ta hai người tạm thời chủ sự." Hách Ngọc, Tôn Kiến vội vàng mở miệng nói ra. Dương Phóng nhìn thoáng qua bọn hắn, nói: "Đem gần nhất hái hoa trộm xuất thủ ghi chép tất cả đều cùng ta nói một lần." "Vâng, tần trưởng lão." Hai người vội vàng đáp lại. Sau đó bắt đầu một năm một mười hướng về Dương Phóng tố nói đến. Dương Phóng lặng lặng lắng nghe, không lúc ních. Thẩm mở miệng đánh gây bọn hắn, hỏi thăm ra một vài vấn đề. Sau nửa canh giờ, hai người rốt cục dừng lại không thích hợp, bọn này hái hoa trộm lại có lần nữa tập trung vào siêu phẩm cửa thứ nhất cùng thập phẩm cảnh giới người. Dương Phong như mày, mà lại bọn này hái hoa trộm xuất thủ tần suất cũng quá nhanh. Dục vọng của bọn hắn sâu như vậy sao? Coi như có thể thải bộ người khác, nhưng chẳng lẽ liền không cần tiêu hoa sao? Từ xuất thủ tần xuất đến xem, đám kia hái hoa trộm cơ hồ mỗi ngày đều sẽ động thủ, vô luận ban ngày, đêm tối đều sẽ có người mất tích. Mỗi ngày đều có thể mất tích mấy lên. Bọn hắn không cần nghĩ ơi. trưởng lão, liên hòa bang thiếu bang chủ cầu kiến. Đồng nhiên, một vị thất sát bang bang trung cấp tốc chạy nhập vào tới. Mọi Dương Phong đáp lại, "Liệt Hỏa Bang, hắn riêng có nghe thấy, Nam vực đại bang, tiếng tâm lừng lẫy. Vâng, Tần trưởng lão." Tên kia bang chúng lên tiếng, lần nữa lui ra. Không bao lâu, một vị thân thể cao lớn trung niên nam tử xài bước đi tiến đến, khuôn mặt anh lãng, một thân khí thế tựa hồ trải qua giang hồ ma luyện. Sau lưng hắn còn theo 4 vị khác Liệt Hỏa Bang cao thủ. Tại Hạ Liệt Hỏa Bang Long Nguyên, vị này hẳn là Tất Sắt Bang Tần trưởng lão đi. Cửu ngưỡng đại danh, hành lộ. Long Nguyên vừa vào cửa, chắp tay nói, "Long thiếu bang chủ chuyện gì?" Dương Phong mặt bình tĩnh, Long Nguyên mỉm cười nói, Tần trưởng lao thế, nhưng là vì truy tra hái hoa tặc mà đến, thực không dám giấu giếm, nhóm chúng ta đã có manh mối. Ồ, Hoan Hỷ giáo hái hoa tặc cùng những người khác khác biệt, bọn hắn tu luyện công pháp dị thường ta dị, một khi tu luyện, nhất định phải mỗi ngày đều cần đỉnh lô làm bạn. Một khi vượt qua 3 ngày không có đỉnh lô, bọn hắn liền sẽ tu vi sụt giảm, khí huyết nghịch lưu mà chết, mà lại, theo tu vi cao sâu, bọn hắn cần có đỉnh lô phẩm cấp cũng sẽ càng ngày càng cao, nếu như không có đem đối ứng đỉnh lô sử dụng, bọn hắn cũng chỉ có thể lựa chọn thấp hơn một cấp người. Bất quá, tại lựa chọn thấp hơn một cấp người lúc, bọn hắn thải bộ tần suất cũng sẽ biến cao. Tì như trước đó một ngày thải bổ một vị siêu phẩm cửa thứ ba liền có thể nhưng nếu là tìm không thấy siêu phẩm cửa thứ ba tình hu dưới bọn hắn nhất định phải một ngày thải bổ 2 lần hoặc 3 ba lần càng phẩm chất thấp hơn cấp cao thủ Long Nguyên cười nói còn có loại thuyết pháp này Dương phóng lộ ra sắc mặt khác thường Đúng vậy bây giờ nhóm chúng ta liệt hỏa hòaa bằng đã liên hợp các căn nhà hồ ra chuẩn bị bảo chí bất động một mực phòng thủ chỉ có dạng này mới sẽ không cho đám kia hái hoa trộm hạ thủ cơ hội Mặc dù loại này phòng thủ phương thức có chút bị động nhưng theo thời gian chuyển rời tất nhiên sẽ xuất hiệnký hiệu bọn hắn không chiếm được đầy đủ cao thủ thải bổ khẳng định sẽ dần dần bại lộ cái đuôi hồ ly, không biết Tần Trưởng lão là không nguyện ý cùng nhóm chúng ta liên thủ. Long Nguyên mở miệng cười nói, tiến hành mời. "Biện pháp tốt, bất quá, các ngươi liền không sợ bọn hắn chạy?" Dương Phóng hỏi thăm. Tần Trưởng lão yên tâm, "Nhóm chúng ta sớm đã ở bên ngoài âm thầm mai phục cái khác cao thủ, mục đích đúng là vì để cho bọn hắn chủ động chạy ra, chỉ có dạng này, nhóm chúng ta mới tốt hơn truy sát." Long Nguyên mỉm cười. "Thì ra là thế." Dương Phong gật đầu. Kia Tần Trưởng lão là đã ứng. Lăng Nguyên mỉm cười. "Có thể liên thủ, bất quá phương pháp của các ngươi quá đẩn, ta không thể gật bừa." Dương Phong lắc đầu phương pháp quá đẩn Long Nguyên lộ ra kinh ngạc. Đúng vậy ta tự có thủ đoạn khác vẫn là câu nói kia mọi người có thể liên thủ các người truy các người ta truy ta về phần đổi tới về sau không ngại cùng một chỗ xuất thủ đem bọn hắn địa trừ Dương phóng mở miệng nhưng cũng không nói ra chính mình thủ đoạn dạng này ha Long Nguyên Nếu mày nói cũng tốt vậy ta trước hết cáo tử tiết khách Dương phóng mở miệng Hách Ngọc lúc này một mặt cười lấy lòng cấp tốc đi tới Long Nguyên bọn người đi ra phân đà thời điểm bên người 4 vị trưởng lão rõ ràng hiể lộ ra tức giận không biết tự lượng sư mình hắn cho là hắn có thể đối phó hoan thì giáo Thật tình không biết bọn hắn chỉ là hoan hy giáo nguyên liệu nấu ăn mà thôi, tùy thời có thể lấy ăn dùng, hiện tại không muốn liên thủ, chính là tại cho Hoan Hy giáo cơ hội. Đáng chết, Hoan Hy giáo lúc đầu muốn bị nhóm chúng ta chết đói, cái này ra hỏa cư nhiên như thế bảo thủ, chờ Hoan Hy giáo thải bổ bọn hắn, lại sẽ khôi phục nguyên khí. Mây vị trưởng lão thầm mắng, tiến lặng việc lạc. Gian phòng chốt sâu, một vị khí tức thâm thúy lão giả, chính lặng lặng ngồi xếp bằng, tóc muối tiêu, sắc mặt hồng nhuận, nhìn tựa hồ lâu dài đạt được bổ, có một loại khác khí tức. Tại trước người hắn, trước đó nhị sư huynh, Hắc Bảo nam tử thành thành thật thật cung kính đứng thẳng. Nói như vậy, Lão đại, lão Tam gặp chuyện không may rồi." Lão giả mở miệng hỏi thăm. "Là Sư Tôn?" Hai người đáp lại nói, "Xem ra vẫn là không có chân chính đem bọn hắn giết đau nhức, bằng không, bọn hắn là không còn dám lộ thủ." Lão giả ngữ khi dần dần chuyển sang lạnh lẽo. "Sư Tôn, vậy phải làm thế nào?" Nhị sư Minh hỏi thăm. Thôi, cái này Đông Lâm chân không thể ở lại, đêm nay lại bắt đi mấy người, liền triệt để ly khai đi." Kia lão giả nhẹ nhàng lắc đầu. "Cuối cùng bắt đi mấy người là vì áp chế một cái trên thân khí tức, để tránh tại dọc đường tu vi số giảm, tìm không thấy đỉnh lô." Tuy bất quá các đại thế lực hiện tại cũng trở nên dị thường cảnh giác, nhóm chúng ta trước đó dẫn mấy lần, bọn hắn đều không hề bị lay động, hiện tại chỉ có thể đem mục tiêu tạm thời hạ thấp, tối hôm qua thất sát ba phân đả một vị siêu phẩm cửa thứ nhất bị ta bắt, hiện tại bên trong còn chỉ còn lại có cuối cùng mấy vị thất phẩm, bát phẩm. nhị sư minh mở miệng, các người đêm nay liền làm càn một thanh, đem những ngày thất phẩm, bát phẩm tất cả đều giải quyết, ta đi giải quyết hồ gia mấy vị kia." Lão giả nói, "Hồ gia chỉ có một vị thánh linh, cái khác đều là siêu phẩm, tuyệt đối là một tảng dày, tùy tiện bắt đi mấy cái là được rồi." Các loại sư tôn Ngai Nòi Thất Sắc Bang lại tới một vị khách khanh trưởng lão, chậm nhất hôm nay liền sẽ đổi tới, cũng là một vị thánh linh. Kia Hắc Bảo nam tử vội vàng nói, "Lại tới một vị khách khanh." Lao giả như mày, "Như vậy, trước mắt hai vị đồ đệ vẫn là không đối phó được Thất Sắc Bang. Như vậy đi, các ngươi một người phụ trách dẫn đi vị kia khách khanh, mà khác một người phụ trách đối phó những người còn lại." Lao giả lạnh giọng nói, "Tốt." Hai người trước mắt gật đầu. Nếu như chỉ là làm cho người, kia bọn hắn vẫn có niềm tin. Dù sao bọn hắn đều là lấy tốc độ tăng trưởng, không thể so với đồng dạng thánh linh yếu. Chương 281: Giải quyết Một ngày thời gian lần nữa đi qua. Thất Sát bang trong vân đà, bó đốt sáng sủa. Tất cả phân đà đệ tử cũng không dám đi ngủ, tóm chặt lấy bó đuốc, mắt lộ ra cảnh giác, trong lòng Thần Trường hướng về tư phía bốn phương tám hướng nhìn lại. Bọn hắn liên tục mấy ngày không có ngủ qua an sinh cảm giác, không chỉ có ban đêm như thế, ban ngày cũng là như thế, bởi vì lúc trước thời điểm hái hoa tặc ban ngày cũng sẽ hành động. Dù là làm bằng sát há tử, bọn hắn cũng có chút tiếp nhận không được ở, trong ánh mắt thẳng trôi nước mắt, trong mồm ngáp không đớt. Gian phòng bên trong, Dương Phong tiếp tục hướng về Hách Ngọc, Tôn Kiến hỏi thăm một ít chuyện về sau, đương nhiên trong lòng hơi động. Quốn về ngoài cửa sổ nhìn lại, nói, bọn hắn làm sao còn không đi xuống nghỉ ngơi? Hồi Tân trưởng lão, bọn hắn cũng không dám." Tôn Kiến Chê cười nói, "Không dám." "Đúng vậy, hiện tại một khi tách ra, liền dễ dàng bị hái hoa tặc để mắt tới, bọn hắn tình nguyện tập hợp một chỗ." Tôn Kiên vội vàng giải thích, nói cho bọn hắn, tất cả đều xuống dưới nghỉ ngơi, không cho phép đứng tại trong sân. Dương phóng ngữ khí lạnh lẽo, "Thế nhưng là ba, hai người các ngươi cũng xuống dưới nghỉ ngơi." Dương phóng ngữ khí bình thản, nhìn về phía hai người. Sắc mặt hai người biến đổi, trong nháy mắt dùng mình một cái, lập tức minh bạch vị này Tần trưởng lão chú ý. Đây cũng quá độc. Đây là nghĩ đem bọn hắn làm mồi nhử. Yên tâm, có ta nhìn xem, các ngươi sẽ không xảy ra chuyện. Dương Phóng mở miệng. Tần trưởng lão tha mạng, tha nhóm chúng ta đi, nhóm chúng ta thật không dám. Đúng vậy a, tần trưởng lão, van cầu ngươi, tha nhóm chúng ta một lần đi. Hai người vội vàng cầu xin tha thứ, dị thường khủng hoảng. Bọn hắn căn bản không dám đem hy vọng thả trên người Dương Phóng. Trước đó Bạch Ngọc đạo cô cũng là nói như vậy. Thế nhưng là cũng không lâu lắm liền không rõ xuống chết, biến mất không thấy gì nữa. Hiện tại bọn hắn nơi nào còn dám tin tưởng Dương Phóng? Dương Phóng lập tức nhíu mày, nói, hẳn là các ngươi muốn vi phạm bản quy. Nhóm chúng ta. Hai người bờ môi run rẩy, lộ ra tuyệt vọng. Vi phạm bang quy nhiều nhất chém đứt tứ chỉ, nhưng là muốn bị hái hoa trộm bắt lấy, vậy liền không chỉ là chém đứt tứ chỉ đơn giản như vậy. Nhìn xem hai người tuyệt vọng bộ dáng, Dương Phóng không khỏi sắc mặt hơi chậm, lên tiếng nói: "Yên tâm, ta đã trên người các ngươi lưu lại ký hiệu, các ngươi là không có việc gì. Đúng, ta chỗ này có hai viên Thiên Vung Đan, cũng có thể bàn cho các người, sau khi chuyện thành công, ta còn có thể giới thiệu các ngươi đi tổng bộ làm việc, thế nào?" Hắn lật bàn tay một cái, xuất hiện hai cái lạp hoàn bao khỏa đan dược. Thiên Vung tại Dạ Thần Giáo tổng bộ được Đối với siêu phẩm trở xuống vũ phu có kỳ hiệu, chỉ cần ăn vào một viên, liền có thể trực tiếp tấn thăng nhất phẩm, đối với tất cả siêu phẩm trở xuống cao thủ mà nói, đều là thần đan. Bất quá, đan này cũng chỉ có lần thứ nhất phục dụng sẽ hữu hiệu quả, đằng sau lại phục dụng, liền không có mảy may hiệu quả. Thiên Quân đan, Hắc Ngọc, Tôn Tiến hai người lập tức sắc mặt đại động, chăm chú nhìn xem dương phóng trong tay đang ngưng dược, ánh mắt hừng hực. Đối với đan này công hiệu, bọn hắn tự nhiên có chỗ nghe thấy. Bọn hắn hiện tại cũng là bát phẩm trung kỳ, nếu là ăn vào đan này, chẳng phải là lập tức liền có thể lấy đạt tới cửu phẩm trung kỳ. Cái này thế nhưng là còn lại rất thời gian dài khổ tu, còn cần do dự sao? Cầu phú quý trong nguy hiểm, giống ta năm đó như các người đồng dạng tu vi lúc, đã từng bước lên qua kỳ hiểm, nếu là liền điểm ấy nguy hiểm cũng không dám mạo hiểm, vậy các ngươi coi như làm ta quá là thất vọng, còn nói gì xông xáo giang hồ, không bằng thành thành thật thật về nhà ôm hải tử lực rồi." Dương Phong nói. Sở dĩ cho hai người tiên vung đan, cũng đơn giản là xem ở đồng hương phấn thượng, bằng không trực tiếp cưỡng chế mệnh lệnh hai người, hai người lại sao dám cự tuyệt. "Tuất, nhóm chúng ta đã ứng." "Đúng, Liễu Mạn." Hai người răng một cái quan, vội vàng rũi tay ra trưởng. Dư Dương phóng lòng bàn tay tiếp nhận lạm hoàn bao khóa đàn dược, đem tất cả mọi người dẫn đi đi. Dương Phóng mở miệng, "Vâng, tần trưởng lão." Hai người chắp tay, cung kính rời khỏi gian phòng. Không bao lâu, trong sân trực tiếp chuyển đến tiếng hét lớn. Từng vị hội tụ nơi đây tất sắc bang bang chúng tại hai người mệnh lệnh dưới, lập tức sắc mặt trắng bệnh, lộ ra kinh hoàng, nhưng vẫn là không tình nguyện cấp tốc lui xuống. Gian phòng bên trong, Dương Phóng chắp hai tay sau lưng, lặng lặng đứng ở phía trước cửa sổ, nhãn thần thăm thú, "Tới đi, liền ta xem một chút hai vị kia hái hoa trộm còn dám hay không xuất hiện." Ba, Hắc trong bóng tối, mông lung Hoàn toàn mơ hồ. Nhị sư Minh cùng tướng Mạo Phổ thông hắc bảo nam tử lặng lặng ẩn nốt, ánh mắt hướng về Thất Sắc Bang phân đã xa xa nhìn tới. Cảm thấy được đám người toàn bộ giải tán về sau, bọn hắn lập tức lộ ra vẻ kinh dị. Cái kia Tần Thiên Liệt đi rồi, thế mà đem mọi người tản ra. Haha, ha, hắn không phải là muốn chủ động dẫn nhòm chúng ta đi qua đi. Ngu xuẩn. hắn dạng này vừa phân tán đơn giản cho nhóm chúng ta to lớn cơ hội, nguyên bản nhóm chúng ta còn muốn đem hắn dẫn suất, hiện tại xem ra liền một bước này đều đã giảm bớt đi, cái này lỗ đất. Ha ha, bất quá tốt nhất vẫn là lý do an toàn, chế tạo chút động tính lại nói. Đi. Hai người cười nhẹ một tiếng, thân thể lóe lên, cấp tốc biến mất nơi đây. Không bao lâu, hương hực ánh lửa trực tiếp tại phân đà bên cạnh viện giấy lên, ngương theo lấy quần quần khói đặc, tại trong đêm tối lộ ra dị thường bắt mắt. Vừa mới lui xuống đi không lâu Thất Sát Bang đệ tử, lập tức lộ ra vẻ kinh hoàng, vội vàng nhanh chóng bỏ ra. "Hỏa Họa, nhanh cứu Hỏa A." "Hỏa Họa, keng keng keng keng." Ken. Đánh đồng la thanh âm vang lên, quanh quần đêm tối. Toàn bộ Thất Sát hoàn toàn Gian phòng bên trong, Vừa mới trở về không lâu Ngọc, Tôn Kiến hai người biến sắc, vội vàng lần nữa xung ra, rơi vào trong sân. Nhìn về phía cách đó không xa hừng hực ánh lửa, ngực nóng nhiệt độ cao phun ra ngoài, bao trùm ở hết thảy. Tất cả bang chúng đều đang điên cuồng ngục nước, hướng về biển lửa phóng đi. "Không tốt, coi chừng địa hổ Ly Sơn." Hách Ngọc Kinh thanh kêu to, vội vàng nhào về phía đám người, hô lớn, "Dừng lại, mau dừng lại, đừng lại cứu hỏa." "Đúng, mau dừng lại." Tôn Kiên cũng kịp phản ứng, vội vàng đi theo quát to lên. "Nơi xa, liên hòa bang chỗ." Đám người rất nhanh đến mức biết tin tức. "Thất sát bang phân đã bốc cháy rồi." La Nguyên giật mình nói. "Đúng vậy." Cái kia Thần Thiên Liệt Bạo thủ, không nghe nhóm chúng ta thuyết phục, muốn độc lai độc vãng, hiện tại nhất định là bị Hái Hoa Trộm tập trung vào, không cần nghĩ cũng biết do Hái Hoa Trộm khẳng định là nghị thừa dịp nắm bắt loạn người. Một vị siêu phẩm cửa thứ 3 ba trưởng lão nói: "Đại trưởng lão, nên làm cái gì? Muốn đi viện trợ sao?" Long Nguyên quay đầu nhìn về phía trên giường ngồi xếp bằng cao gầy lão giả. Cao gầy lão giả mặt không biểu lộ, không lúc nhích, sau đó âm thanh lạnh lùng nói: người làm sao biết rõ trận này đại họa không phải là vì cố ý đem nhóm chúng ta cũng dẫn đi qua. Đem nhóm chúng ta cũng dẫn đi qua. Hồ gia bên kia chỉ có một vị thánh linh, vạn nhất nhóm chúng ta bị dẫn đi Đối phương đối hồ ra xuất thủ, nên làm cái gì?" Cao gầy lão giả âm thanh lạnh lùng nói. "Có khả năng." Lão Nguyên vội vàng nói. "Lấy bất biến ứng và biến, thất sát bang sự tình để chính bọn hắn đi giải quyết, ba ngày đã nói cho bọn hắn, đây là chính bọn hắn không nghe khuyên bảo nói, chắc không được người khác." Cao gầy lão giả âm thanh lạnh lùng nói. Hồ ra khu vực." Đen như mực dưới mái hiên, tồn tại một chỗ không lớn bóng ma. Sắc mặt hồng nhuận lão giả hợp báo tử, chính yên lặng trốn ở nơi đó, ánh mắt mịt mờ, thân thể không lúc cùng hổ ra đám người cơ hồ chỉ có cách nhau một bước tượng. Hán toàn thân trên dưới khí tức nội liễm, so như cây gốc Giống như là cùng bóng đen hoàn toàn dung hợp, không cần mắt thường đi xem, căn bản không phân biệt được. Loại bí thuật này chính là Hoan Hy giáo bí mật bất chuyển Một khi vận chuyển, có thể để cho người ta thể khí tức đem hạ thấp cực hạ dù là tu vi cao hơn hắn sâu rất nhiều người, cũng không có khả năng phát hiện. Hắn đang chờ đợi cơ hội, chỉ cần hồ gia người có chút thư giãn, hắn liền có thể trong nháy mắt hiện lên, trước bắt đi hai vị siêu phẩm cửa thứ ba lại nói, đêm nay mục đích chủ yếu không phải là vì giáo thủ, mà là mau chóng khai. Kẹc kẹt. nhiên, phòng cửa mở ra, mấy vị hồ gia cao thủ một cái nhảy ra, cao cao rơi vào trên nóc nhà lộ ra vẻ kinh ngạc, hướng về nơi xa nhìn lại. Thất Sắt Bang phân đã lại xảy ra chuyện. Đám kia hái hoa tặc còn tại đối Thất Sắt Bang động thủ. Bọn hắn nghẹn ngào kêu lên. Trong bóng tối quỷ dị láo giả, chăm chú nhìn trước mắt mấy người, khóe miệng dần dần lộ ra âm trầm cười quái dị. Ba, Thất Sắt Bang Vân đã. Đại hòa hưng ngực, đám người đại loạn. Khắp nơi đều là tiếng than la lên thanh âm. Dù là Hắc Ngọc, Tôn Kiến Liều mạng hô to, đều không cách nào làm cho đám người bình ổn lại, ngược lại khiến cho trong sân trở nên càng thêm hỗn loạn. Ngay tại gọi ở giữa, bỗng Ngọc lần nữa nghĩ tới một chuyện. Các loại chư hái hoa trộm không phải là chạy ra tới a. Trong lòng hắn không hiểu kinh hoàng. Hiện tại phân đà bên trong, ngoại trừ Tần trưởng lão, cũng chỉ có hắn cùng Tôn Kiên hai người tu vi tối cao, làm không khéo kia hái hoa trộm thật nghĩ nhằm vào hai người bọn họ. Tại xuất hiện loại ý nghĩ này thời điểm, Hách Ngọc vội vàng ánh mắt tứ phương, muốn tìm kiểm Tôn kiến thân ảnh, lại phát hiện đám người hỗn loạn, ánh lửa sáng rực, chỗ nào còn có thể thấy được Tôn Kiên mảy may tung tích. Không chỉ có như thế, một cố làm hắn lông tơ từ, từ âm trầm ác hàn chi ý, đột nhiên từ phía sau lưng của hắn dâng lên, cho dù là tại hừng liệt hỏa phụ cận, đều cảm thấy khó tả băng lãnh. Trừ hồ có cái gì quỷ dị không rõ sắp phát sinh. Không được, trong lòng hắn hoảng sợ, chẳng lẽ bị để mắt tới rồi? Tân trưởng lão nhanh tứ mạng, Hách Ngọc kêu to, vội vàng hướng Dương phóng trụ sở phóng đi. Hì hì ha ha ba, một trận quỷ dị cười nhẹ thanh âm bỗng nhiên chuyển vào Hách Ngọc bên tai, đáng sợ ác hẳn cảm giác càng thêm nồng đậm từ phía sau chuyển đến. Tiếp lấy một cái trắng non thịt mềm, đơn giản so nữ tử thủ trưởng còn nhỏ hơn gây nên thủ trưởng bỗng nhiên từ phía sau hắn ra, bắt lại bờ vai của hắn. Hách Ngọc sắc mặt sợ, lập tức muốn phát ra kêu to. Nhưng lại phát hiện theo cái kia thủ trưởng rơi xuống Thanh âm của mình thật giống như biến mật đồng dạng. Vô luận như thế nào gọi, trong mồm từ đầu đến cuối không có bất kỳ thanh âm gì xuất hiện. Nhị sư minh mặt mũi tràn đầy yêu dị tiểu dung, tiện tay nắm lên hách ngọc thân thể, thân thể lóe lên, cấp tốc ly khai nơi đây, tuyệt đối không nghĩ tới lần hành động này lại sẽ như thế thuận lợi. Cái gì tần trưởng lão? Còn không phải bao cỏ một cái? So với Bạch Ngọc đạo cô đều có chỗ không bằng, còn không phải bị chính mình dễ dàng như thế liền cho đắc thủ. Ngay tại thân thể của hắn vừa mới cắp đến một bên nhà, đột nhiên thân thể dừng lại, cảm giác được bả vai đột nhiên trầm xuống giống như bị cái gì vô cùng kinh khủng đại thủ lập tức sinh sinh đại lại, trong nháy mắt dừng lại. Trong lòng hắn kinh hãi, vội vàng nhìn mình vai phải. Chỉ gặp vai phải khu vực, quả nhiên xuất hiện một cái khoan hậu to lớn thủ trưởng. Cùng lúc đó, một đạo vang lên thanh âm trầm thấp dũng nhiên ở phía sau hắn vang lên, các hạ rốt cuộc đã đến, ta thế nhưng là chờ người rất lâu. Nhị sư huynh trong lòng giật mình. Thần chết liệt. Cái này sao có thể? Hắn làm sao lại phát hiện chính mình? Đào Hoa trưởng. Nhị sư huynh quát chói tai một tiếng, không chút nghĩ ngại, một cái thủ trưởng cấp tốc trở lại, tàn ảnh trung điệp, lực lượng kinh khủng, hướng về sau lưng khu vực cấp tốc đánh tới. Mộ sát na đánh ra 17 đạo chưởng lực, nhưng mà, oeng, một tiếng vang trầm, tiên huyết cuồn cuộn tóe, kêu thảm vang lên. Nhị sư Minh thân thể trực tiếp hung hăng bay nào ra ngoài, toàn bộ phía sau lưng lõm, quần áo nổ tung, nội tạng đều kém chút bị chấn bể, giống như là bị cự thú đập mạnh một cước đồng dạng. Dương Phong chỉ xuất một quyền, liền vỡ vụn hắn tất cả chưởng lực, cũng trực tiếp trọng thương người này. Bị hắn chộp vào trong tay hắc ngọc cũng bị lần nữa bung ra, hung hăng ngã tại nơi sàn, một mặt vẻ kinh ngạc. Tiếp lấy Dương Phong thân thể lượn lên, lần nữa tiếp cận sư Minh, to lớn thủ trưởng đột nhiên đắp một cái, mang theo nặng nề kinh khủng khí lưu. Thiên Khuynh đất sụt, hư không lõm, trực tiếp hướng về Nhị sư huynh thân thể hùng hăng đóng đi. Vô cưỡng. Nhị sư Minh ho ra đầy máu, trong lòng sợ hãi dị thường. Quái vật gì? Nhân huyết tụ linh. Nhị sư huynh hét lớn một tiếng, toàn thân trên giới đột nhiên chấn động, xoay một tiếng hiện ra hùng hực huyết quang, trên thân khí thế nhanh chóng trở cao, trực tiếp song quyền tế xuất, hung hăng đánh tới hướng Dương phóng. Rang rắc. Một bàn tay vô xuống, đồng thời ẩn chứa địa chấn động lực. Phình một tiếng, sư nữa phun tất cả công toàn bộ bị tán ra, toàn thân trên dưới kinh mạch, xương cốt hết tiêu thảm một tiếng. Thân thể hung hăng từ nóc nhà rơi xuống, chỉ một tiếng, nền ở mặt đất ngắt đi, đem hắn mang về, chờ ta xử lý. Dựng phóng ngũ khí băng lánh, thân thể lóe lên, hướng về một phương hướng khác cực tốc lao đi, nhìn cũng sẽ không tiếp tục nhìn nhiều đối phương một chút. Một bên Hắc Ngọc, một mặt rung động, run lẩy bẩy. Đơn giản không thể tin được đây hết thảy, quá hung tàn, thật là đáng sợ. Cái này, chính là Tần trưởng lão. Nơi xa, Hắc Ám vô tận, người mặc áo bào đen, tướng mạo phổ thông nam tử, một mặt cười khẽ, mang theo từng tia từng tia vẻ khí miệt, quay đầu lần nữa nhìn thoáng qua sau lưng vô tận ánh lửa. Bàn chân dậm mạnh, khinh công triển khai, hướng về nơi Sạc Cực Tốc Lao đi. Tại hắn trong tay thình lình dẫn theo một vị đã xóm bị hắn hệt vị bóng người, chính là Tôn Kiến. Chỉ bất quá, thời khắc này Tôn Kiến run lẩy bẩy, sợ hãi dị thường. Ta thao nếm mã. Trong lòng của hắn điên cuồng mắng to, có vô số thô tục muốn đổ xuống mà ra, chỉ bất quá bị điểm ở hệt vị, lại một câu cũng nói không nên lời, chỉ có thể trợn mắt nhìn xem vị này hái hoa trộm nắm lấy chính mình, một đường xa đi. Trong lòng của hắn triệt để vọng. Muốn ta Tôn Kiến cả đời tích đức làm việc thiện, chưa hề làm qua bất luận cái gì việc trái với lương tâm. Tối nay lại muốn chết thảm hái hoa tặc chi thủ. Thật sự là Thương tiên không có mắt. Siêu siêu siêu. Hắc bào nam tử một đường cuốn cướp, thân pháp chấp liên tục, để cho người ta nhìn không rõ. Rất nhanh đã xông vào đến một chỗ trong rừng rậm. Chỉ gặp phía trước một chỗ trên đất trống, đã sớm có mấy cái bao tải nằm ở nơi đó. Một vị người mặc đạo bào, sắc mặt hồng nhuận lão giả chính lặng lặng mà ngồi ở trong đó một cái bao tải phía trên, sắc mặt bình thản, một mặt tự nhiên. Đồ nhi ngoan, ngươi trở về. Sư tôn, may mắn không làm được mệnh. Hắc bào nam tử cười nói. Từng, lão nhị đâu? Lao giả nhàn nhạt hỏi thăm. Nhị sư huynh đi bắt một người khác cũng hẳn là dễ như trở bàn tay, cái kia Tần Thiên Liệt thực sự quá ngu, căn bản không có để nhóm chúng ta đi giận hắn, chính hắn cũng làm người ta cho chủ động tản ra, ta còn là lần đầu nhìn thấy như thế người ngu xuẩn." Hắc Bảo Nam tử cười nói. "Vậy là được, chờ đến giả hai trở về, chúng ta liền có thể triệt để ly khai nơi đây, Nguyên Dương Thành quá gần, không thể đi, muốn đi liền đi càng xa địa phương." Lao giả nói. "Toàn bằng sư tôn làm chủ." Hắc Bảo Nam tử mỉm cười. "Ừm." Lao giả lặng lặng gật đầu, rất là hài lòng, nhưng bỗng nhiên biến sắc, chú ý tới Hắc Bảo Nam tử trong tay Tô Tiễn chỉ gặp Tôn Kiến tròng trắng mắt lật một cái, trực tiếp lâm vào hôn mê, tiếp lấy trong không khí tràn ngập thần bí dị hương, yếu ớt cái mũi. Người nào? Lão giả đột nhiên quát chói tai, khí tức bộc phát, hướng về tứ phía bốn phương tám hướng nhìn lại, "Cút ra đây." Hắc Bào nam tử cũng là biến sắc, vội vàng ngừng thở. Tôn Kiến thế mà bị người đọoáng. Ai tại phụ cận? Có chút ý tứ, Hoan Hy giáo, các ngươi thật đúng là để cho ta dễ tìm." Một đạo khàn khàn thanh âm đạm mạc từ một bên trong bóng tối chậm rãi truyền ra. Tiếp lấy Neo giữa tối trong rừng, tựa hồ có cái gì vô cùng to lớn cứ ảnh đang chậm rãi tiếp cận, mang đến một cố khó mà tưởng tượng kiềm chế cảm giác, cắt bay ra chạy, khí lưu huyền quyển. Diễm lạ tiếng bước chân, cũng làm người ta hãi hùng khiếp vía. Rất nhanh. Lão giả trong mắt có chút co rút lại, đơn giản không đáng tin. Người là? Trước mắt khu vực, một tôn thân thể khôi ngô, toàn thân bao trùm lấy đen như mực dữ tận giáp trụ kinh khủng bóng người đập vào mi mắt, sau lưng một bộ đỏ như máu áo choàng tại đêm tối hạ vô phong là vũ. Một đôi sắc bén như điện con người, đơn giản giống như là có thể nhìn nhập linh hồn của con người. Thần thiết liệt. Dưỡng phóng nữ khí băng lãnh. Ánh mắt tính mịch nói, vừa mới, tựa hồ có người nói ta ngu xuẩn. Hắn đang sợ như điện ánh mắt quét về phía hai người trước mắt. Lão giả trong lòng rung động, không thể tưởng tượng nổi. Người ba người là trước kia giả mạo Hắc thủy lão quái người kia. Hắn nghẹn nào nói, "Đã đúng, đáng tiếc, không có thượng." Dương Phong thanh âm lạnh lùng. "Người ngươi là trước kia giả mạo Hắc thủy lão quái người kia." Hắn nghẹn nào nói, "Đã đúng, đáng tiếc, không có thường. Dương Phong thanh âm lạnh lùng. "Ầm ầm." Vừa dứt lòi, thân thể bỗng nhiên vọt tới trước, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Một quyền đập trầm ầm ra, trên thân lôi quang mãnh liệt, xâm xét vỡ dội. Chương 282, Dạ phố. Trong rừng, mặt đất sụp đổ, mảnh gỗ vụn bay múa, một mảnh thảm liệt, như là vừa mới đụng phải kinh khủng lôi kiếp đồng dạng. Ngum lung dưới ánh trăng, dưỡng phóng thân thể to lớn, dị thường khôn ngo, đen nhánh thủ trưởng gắt gao nắm chặt một bộ toàn thân thiên huyết, thảm không nỡ nhìn thân ảnh, thủ trưởng dùng sức lung lay, lông mày chăm chú nhắn lại. Cái này không được, quá không khỏi đánh a. Tại trong tay hắn giả thân thể, khum lúc ních, đầu lõm, cái cổ được lộ ra um tùm tiên huyết ra, đơn giản chết không thể chết lại. Dương Phong tiện tay vứt bỏ đối phương thi thể, sau đó nhìn về phía một bên run lại bảy, hoàng sợ dị thường Hắc Bào nam tử. Kia Hắc Bào nam tử thân thể hướng về sau chậm rãi rút lui, toàn thân trên giới không ngừng run rẩy, liên đối lấy linh hồn đều tựa hồ đang run sợ. Quá hung tàn, quá kinh khủng. Cái này thiết giáp người một chiêu liền giết chết chính mình sư tôn. Tha mạng. Hắc Bào nam tử sợ hãi mở miệng, bình thường ngu quan tràn đầy đối cầu sinh khát vọng. Ẩm, Trước mắt tối đen, tiên huyết vảy ra. Hắc Bào nam tử lúc này hung hăng bay ngược, chết thảm bỏ mạng. Tha mạng đơn giản, nhưng ta tha cho ngươi, ai có thể bỏ qua cho người khác? Dương Phong tự nói, thân thể chậm rãi đi ra, bên ngoài thân giáp trụ từng mảnh nhỏ thu nhập thể nội, hướng về Hắc Bảo Nam tử cùng kia thân thể của ông lão lục soát đi qua. Không bao lâu trên thân hai người bị hắn tìm tòi một lần, tiện tay nắm lên hai người cổ chân, sau đó nhìn về phía Lâm vào Hôn Mê Tô Tiễn, đi qua, một thanh nắm chặt Tôn Kiến phần gãy, thân pháp triển hai, hướng về nơi xa cấp tốc lao đi. Bốn vị hái hoa trộm đã đều bị hắn giải quyết. Việc này rốt cục viên mãn. Đông Lâm trong trấn, hừng hực bị người Tất cả thất bang đệ tử đều dài thở phào, toàn thân đại hãn, dị thường mỏi mệt. Mỗi người đều lộ ra lòng còn sợ hãi chi sắc. Duy chỉ có Hái Ngọc, thần sắc phấn chấn, Dị Thương đã ý, bên người một mực canh trừng ngất đi nhị sư huynh. Hái Hoa Trộm thế mà thật bị tần Trưởng lao cho bắt được. Việc này truyền ra, nhất định có thể ảnh động bốn phương. Bất quá nghe nói Hái Hoa Trộm không chỉ một người, tần Trưởng lao tựa hồ lại đổi bắt cái khác Hái Hoa Trộm. Xiêu xiêu xiêu. Đương nhiên, Kình Phong gạt ghét, bóng người hiện lên. Một đầu khôi ngô cao lớn bóng người, xuyên qua mái hiên, trực tiếp vững vàng rơi vào trong sân, bên phải đại thủ dùng sức hất lên, hai cô thi thể trực tiếp bị hắn hung hăng ra. Đây là hai vị khác Hái Hoa Trộm thi thể. Cùng trước đó cái kia cùng một chỗ tìm cột cờ treo lên, Minh Nhật du đường phố thị chúng. Dương phóng ngữ khí băng lánh, sau đó tay trái hất lên, Tôn Kiến thân thể thì trực tiếp rơi vào hách ngọc trong ngực, nói, Tôn Kiến tạm thời hôn mê, chú điểm vết thương nhẹ, quay đầu để hắn nuôi hai ngày. Hắn trực tiếp quay người hướng về gian phòng đi đến. Trong sân, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả bang chúng đều một mặt chấn động, náo hải văn minh. Còn lại hai cái hái hoa trộn cũng bị giết. Cái này ba. Đám người hai mặt nhìn nhau. Hách ngọc chấn động trong lòng, rất nhanh kịp phản ứng, sắc mặt mừng rỡ, nói, người tới, mau đưa lão Tôn đỡ xuống đi hào hào trị liệu, mà khác, lại đi mấy người mau đưa cột cờ tìm đến. Vâng, hách đầu mục. Đám người rất lớn. Hách Ngọc phân phó xong đám người về sau, lập tức lộ ra nhe răng cười, rút ra bên hông trường kiếm, đi hướng trước đó vị kia bị dương phong đánh cho hôn mê hái hoa trộm phụ cận, trực tiếp rút ra quần của hắn. Nhà vẫn rất mập. Hôm nay lão tử cũng muốn làm một lần biến thái. Thổi phu một tiếng, tay nâng kiếm rơi, tiên huyết vẩy ra. Vị kia nhị sư huynh lập tức đầu têêu thê lương thiết, từ trong hôn mê tỉnh lại, lăn lộn đầy đất. Mau đưa hắn chói lại. Hách Ngọc quát chói hai. Một đêm đi qua, tin tức truyền ra, đô thành bốn phương Giống như địa chấn, Hái Hoa Trộm bị bắt. Thất Sát Bang Tần Trưởng lao bắt Hái Hoa Trộm, đã đem bọn hắn toàn bộ xử tử. Hiện tại ngay tại Diêu phố thị chúng. Tốt, thật sự là đại khoái nhân tâm. Nhanh đi quan sát Hái Hoa Trộm thi thế. Và nó, thật sự là báo ứng, rốt cục để bọn này nghi xuất toàn bộ chết thảm. Hái Hoa Trộm không chỉ một, nguyên lai trọn vẹn ba cái. Giết đến tốt. Vô số người gieo hò hét lớn. Trong khách sạn, Liên Hỏa Bang đại trưởng Lao rất nhanh đến mức biết tin tức, nhướng mày, nói, "Tần liệt giải quyết đám Tiêu Hoan hỉ giáo người." Đúng vậy, thi thể đều bị treo ở trên cửa cỡ, hiện tại ngay tại dạ phố. Một vị liệt hỏa bang cao thủ mở miệng nói ra: "Hết thảy có mấy cái?" Liệt hỏa bang đại trưởng lão hỏi thăm: "Ba cái, tất cả đều tử tử." "Ba cái?" Liệt hỏa bang đại trưởng lão lộ ra cười lạnh, nói: "Vị này Tần trưởng lão thủ đoạn là có, bất quá giang hồ kinh nghiệm thiếu chút, theo ta được biết, những này hái hoa trộm cũng không chỉ là ba cái, khẳng định còn có cái khác ẩn nút tâm thầm. Muốn hay không đi thông tri hắn?" Long Nguyên hỏi thăm. Đại trưởng lão có chút do dự, nói: "Cũng tốt, thất sát bang hùng cứ bá vượng, thực lực không yếu, kết giao một cái cũng là không sao, lão phu tự mình đi xem một chút đi." Hắn trực tiếp từ giường đứng dậy, Đi ra ngoài, càng ngẫu chốt chính là, hiện tại Dương Phong cao điệu dạo phố, còn lại Hái Hoa Trộm khẳng định đã biết được tin tức, bọn hắn chắc chắn sẽ trực tiếp chạy trốn. Cho nên hiện tại ra không ra khỏi cửa cũng không quan hệ. Sau đó chỉ cần chờ đợi bên ngoài chấn tin tức liền có thể. Thời gian không lâu, liệt hỏa bang đại trưởng lão Trương Hoài Ân, dẫn đầu một đám liệt hỏa bang cao thủ, rốt cục đi vào chen trúc trên đường phố, ngừng chân quan sát. Chỉ gặp phía trước người đông nghìn nghịt, đến không hết bóng người tại vây tụ quan sát. Càng có người thả ra pháo, lộp rung động. Đủ loại thanh âm loạn thành một bấy. Bóng người chỗ sâu nhất, ba cây cực kỳ to dài cột cờ cao cao đứng đứng. Phía trên bị trói lấy ba bộ thân thể, có hai cố đã chết thảm, nhưng có một bộ y nguyên còn sống, thân thể thỉnh thoảng run rẩy, phát ra kêu thê lương thảm thiết. Hắn dưới hung máu loang lổ, vô cùng thế thảm. Trương Hoài Ân khẽ nhướng mày, quả nhiên là ba vị. Hắn trực tiếp hướng về thất sát bang phân đà đi đến. Không bao lâu, rốt cục nhìn thấy Dương Phóng. Lão phu liệt hỏa bang Trương Hoài Ân, gặp qua tần trưởng lão, cựu ngưỡng đại danh, hành lễ. Trương Hoài Ân chắp tay, không ngạo không tự ti. Ừm. Dương Phóng lại mắt sáng lên, tại Trương Hoài Ân trên thân bắt đầu đánh giá. Người này, nhìn con mắt, tựa hồ ở đâu gặp qua. Hắn là cũng là cựu ưu thành viên. Trương trưởng lao khách khí, Dương Phóng đáp lễ. "Tần trưởng lão, người đã hóa tại trước mắt, người nhưng biết rõ." Trương Hoài Ân hỏi thăm. "Này cũng không rõ ràng, không biết cái gì họa." Dương Phóng cười nói, "Hoan Hỉ giáo hái hoa trộm cũng không phải là chỉ có ba người, mà là trọn vẹn bốn cái, Người bây giờ chỉ bắt lấy ba cái, còn lại một cái chạy mất, không được bao lâu, liền sẽ trốn về tổng bộ, đến lúc đó thất sát bang sẽ có phiền thoái. Trương Hoài Ân nói, "Thật sao?" Dương Phong giống như cười mà không phải cười, lắc đầu nói, "Đa tại Trương trưởng lão nhắc nhở, bất quá, hái hoa trộm cũng không phải là bốn cái." mà là 5 cái, bọn hắn là một sư tôn mang theo 4 người đệ tử, tại tới thời điểm, ta đã giải quyết hai cái, hiện tại ba cái cũng đều không có chạy thoát. 5 cái. Người ba người tại ven đường bên trong liền giải quyết hai cái. Trương Hoài Ân giật mình nói: "Đúng vậy, bằng không tại hạ sao lại dạng này quang minh chính đại dạ phố?" Dương Phóng mở miệng. Bên người liệt hỏa ba người tất cả đều ăn nhiều dần mình, hít một hơi lãnh khí. Vị này thất sát bang tần trưởng lão, tựa hồ so bọn hắn tưởng tượng đáng sợ. Hắn là thế nào làm được? Trương Hoài Ân tỏ sâu, nhưng trọng dị thường nhìn về phía Dương Phong, nói: Khó trách tần trưởng lao không nguyện ý liền cùng nhóm chúng ta cùng một chỗ ngồi đợi, thế mà thật có biện pháp, lao hủ bội phục. Trương trưởng lao khách khí. Dương Phóng bình tĩnh nói, người trước mắt hơn phân nửa là cựu U1 thành viên, loại này thân hình quá quán thuộc. Đã dạng này, lao hủ không lại quay dậy, cáo tử. Trương Hoài ân hai tay chắp lên, quay người rời đi. Một đám liệt hỏa bang cao thủ nhau nhau đi theo phía sau. Bọn hắn này đến tựa hồ chính là vì muốn nói cho Dương Phóng hái hoa trộn tin tức, khi biết hái hoa trộn toàn bộ đến tội về sau, một khắc cũng không muốn ở lâu. Sau đó hồ ra, các tân nhà cao nhân lần đến. Đưa lên bài tiếp, nhau nhau cùng Dương phòng nói chuyện phía một hồi. Dương phóng từng cái cùng những thế lực này soi cái mặt. 3. Ba, Trạng vạng tối dáng lâm. Thất sắt bang vân đà vẫn không có xây xong. Ôn nào trong trấn ẩn ẩn đã bắt đầu an tính lại. Mặc dù vẫn như cũ có không ít người ra chuyện đang bàn luận hái hoa trộm sự tình, bất quá trên đường phố đã không còn trật trỡ như vậy. Giờ phút này, một chỗ đầu đường diện than, nóng hôi hồi mì sợi bị vừa mới bừng lên, mùi thơm nồng đậm, bên trong lẫn vào lấy một chút dế tạm, nước canh hiện lên hoàng, làm cho người muốn ăn đại động. Dưỡng phóng mặt không biểu lộ, ngay tại từng miếng từng miếng một mà ăn lấy mì sợi. Trước mắt khu vực thì là Hắc Ngọc, Tôn Kiên hai người, một mặt mong đợi nhìn xem Dương Phóng. Theo từng đợt loãng tuyết thanh nhàn vang lên, hai người từ đầu đến cuối mắt không chuyển tỉnh. Rốt cuộc, trước mắt một Tô Mụ bị toàn bộ ăn sạch. "Lão bản, thêm một chén nữa." Dương Phóng bình thản mở miệng. "Được rồi." Diễn Than lão bản thét to một tiếng. Hai người các ngươi người, người tu vi quá thấp, tốt nhất vẫn là tiếp tục tại địa phương đào tạo sâu, không phải vào tầng bộ, nguy cơ trùng trùng, rất dễ dàng đánh mất tính mạng. Dương Phóng đột nhiên mở miệng. Hai người lập tức sắc mặt một khổ, như là quả cầu già xỉ hơi đồng dạng. Con tưởng rằng lần này thật có thể điều đến Nguyên Dương Thành. Bắc vực phồn hoa nhất địa phương nhưng chính là Nguyên Dương thành. Từ đội trưởng, nhậm đội trưởng bọn người ở nơi đó, còn tưởng rằng lần này đi qua, có thể thật to chướng một cái mặt mũi. Không cần lo lắng, ta sẽ cho phía trên nói một tiếng, đem các ngươi chức vị lần nữa để cao một chút, các ngươi luyện hóa xong Thiên Vương đan hẳn là liền có thể cựu phẩm trung kỳ, chờ các ngươi đạt tới thập phẩm, chưa chắc không thể xin tiên tinh Ngọc tụy. Dương phóng mở miệng. Hai người nghe xong có thể tăng lên chức vị, lập tức trong mắt lần nữa hiện hiện tinh quang. Có thể tăng lên chức vị cũng coi như vô cùng tốt. Tối thiểu tài nguyên phương diện sẽ càng nhiều. Đà tạ tần trưởng lão. Hai người vội vàng mở miệng. Dương phóng gật đầu, lần nữa cắm đầu hấp khí mì sợi. Đương nhiên, hắn nhướng mày, nhìn về phía đường đi cách đó không xa. Hách Ngọc, Tôn Tiến hai người cũng sắc mặt khẽ động, một cái nhìn sang. Chỉ gặp cự ly nơi đây không xa. Đột nhiên xông ra bảy tám vị cường tráng đại hán, từng cái cầm trong tay lại đao, không nói một lời, trực tiếp đập mạnh mở một gia đình, cấp tốc liền xông ra ngoài. Các ngươi là ai? Vì sao xâm nhập trụ sở của ta? Trong sân chuyển đến kinh uống. Vương Cảnh Minh, đắc tội nhà ta thiếu chủ, còn dám hỏi nhóm chúng ta là ai? Ngươi đơn giản nghe thơ. Một trận nhếch cười từ trong sân truyền ra. Tiếng lấy kịch liệt giao thủ vang lên, ken ken rung động, thanh âm ồ ạt. Rất nhanh bên trong giao thủ bà động đem vách tường rung sụp, bên trong bóng người tất cả đều lộ ra. Chỉ gặp kia 7-8 cái cường tráng đại hán cấp tốc vây công lên giữa sân một vị thanh niên nam tử. Kia thanh niên nam tử một mặt phẫn nộ, cầm trong tay trường kiếm, nhanh chóng đón đỡ. Chỉ bất quá xong quyền nan địch chu vi, mà hắn kiếm pháp tiếp qua cao thầm, chỉ có thể khó khăn lắm giữ cho không bị bại, muốn phản kích không thể nghi ngờ gì thường gian nan. "Dã lang bang, là các ngươi, các ngươi đơn giản hạ." Thanh niên kia răng. "Hèn hạ? Ha ha ha, trên đời này có thực lực cũng không phải là hạ." Muốn trách thì trách ngươi không có một cái nào tốt xuất thân, xuất thân không tốt, hết lần này tới lần khác tốt ưa thích học người ta hành hiệp trượng nghĩa, ngươi bất tử ai chết, nhà ta thiếu chủ coi trọng người đó là ai phúc khí, chỗ nào cần phải ngươi đến xen vào việc của người khác. Một cái cường tráng đại hán quát, trường đao trong tay nhanh chóng cuộn bổ. Ban ngày ban mặt, các ngươi giang can đảm như thế, các ngươi không có vương pháp sao? Thanh niên gầm thét. Lão tử chính là vương pháp. Kia cường tráng đại hán quát. Trên đường phố rất nhiều sắc mặt người kinh hãi, nghị luận ầm ĩ, liền nhìn cũng không dám nhìn, vội vàng nhanh chóng né tránh. Tựa hồ sợ dân lửa thân trên Đương nhiên, một cái cường tráng đại hán giống như là nghe được cái gì, lập tức xông vào dàn phòng, từ trong phòng trực tiếp cầm ra tới một cái nhỏ bé yêu đối thiếu nữ ra, trong miệng cười ha ha, Vương Cảnh Minh nhìn một cái, ta phát hiện cái gì? Ha ha ha, ngươi nữ nhân, tối nay các huynh đệ có sướng rồi. Chị Yên. Vương Cảnh Minh con mắt đỏ lên, vội vàng liều lĩnh phong tới thiếu nữ. Chỉ bất quá sau lưng đương nhiên bốn năm miệng đại đao hung hăng bổ tới, hắn vội vàng đón đỡ, nhưng vẫn là chậm, phốc phốc mấy lần, thân trọng đao tổ thương. Tiếp lấy lại có hai cái đại hán nhanh chóng tiến lên, cầm trong tay lưỡi dao, trực tiếp hướng về Vương Cảnh Minh thân thể đâm tới. Tiên huyết bắn tung tóe. Minh ca, nữ tử kêu hoảng sợ kêu to, điên cuồng rãy rủa. Tiện nữ nhân, tối nay ngươi cho lão tử hảo hảo hầu hạ. Bắt hắn lại bưu hán đại hán ha ha cụn thiếu. Gian phòng bên trong lại có hai cái lao nhân, mặt hốt hoảng nhanh xông ra. Chỉ bất quá kia khôi ngôn đại hán trực tiếp trở tay hai bàn tay, phanh phanh hai tiếng, đem kia hai cái lao nhân trực tiếp đánh quần phủn máu loãng, giống như là phá bao tải đồng dạng bay tứ tung ra ngoài. Vương Cảnh Minh, tối nay lão tử không chỉ có giết ngươi cả nhà, còn muốn cho ngươi trơ mắt nhìn xem ngươi nữ nhân là làm sao phục hầu chúng ta, ha ha ha ba. đại hán cụn thiếu. Nghiệt xúc Hái Ngọc giận dữ, trực tiếp một bàn tay đập tại trên mặt bàn, thân thể cấp tốc liền xông ra ngoài. Một bên Tôn Kiến cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ phẫn nộ. "Dã Lang Bang, thật là uy phong. Xem ra hoàng đế nghĩ biến đổi không phải là không có đạo lý." Dương Phóng như có điều suy nghĩ, lầm bẩm, "Bang phái thế lực quá lớn, bộ dễ rắc rối phức tạp, liền sẽ thật to nghiền ép người bình thường không gian sinh tồn, cứ thế mãi khó tránh khỏi nguy hiểm cho vương triều thống trị, vẻn vẹn một cái chấn nhỏ liền có dạng này bang phái, hoàng đế lại có thể nào không đổi." Đương nhiên, thất sát bang bên trong bè lũ xu nịnh định càng nhiều. "Nếu như mình là hoàng đế, chính mình chỉ sợ cũng đến biến đổi." Phinh phinh phanh. Hắc ngọc cấp tốc xuất thủ, đem một đám cường tráng đại hán tất cả đều đập đến bay tứ tung, chết thảm bỏ mạng. Dương Phóng Vân người đứng dậy, lưu lại mấy cái tiền đồng, quay người rời đi. 3. Ba. Chương 283: Thiên thánh coi lối thuật. Hôm sau giữa trưa, Dương Phóng không có tiếp tục chờ lâu, mà là trực tiếp ly khai Đông Lâm trấn Vân Đa. Hái hoa trộm sự tình đã bị hắn kỹ càng viết trên giấy, sai người đưa hướng về phía tổng bộ. Dù sao bang phái nhiệm vụ đã hoàn thành, tiếp xuống hắn chính là tự do thân. Giờ phút này trước mắt, tự nhiên muốn đi hoàn thành mình sự tình. Đó chính là nữ tử thần bí lưu lại hang bảo tàng. Dương Phong trong mắt tinh quang hiển hiện, thân thể cuồng cướp, bàn chân dẫm tại khắp nơi nhánh cây chỗ, tại hướng về nơi xa cực tốc cuồng cướp. Kia nữ tử tự thân bí thân phận kia người, dù là chết mất vô số năm, hồn phách chi lực đều y nguyên có thánh linh cấp tu vi, hắn khi còn sống lưu lại hang bảo tàng tất nhiên kia người. Dựa theo trong đầu lộ tuyến, dương phóng một đường chạy, tốc độ nhanh chóng, thỉnh thoảng thi triển một cái hư không bộ, hư không bộ mặc dù đến nay chưa nhập môn, nhưng y nguyên không trở ngại hắn tại trên đường vừa chạy vừa tu luyện. Cứ như vậy, đảm mắt một cái buổi chiều đi qua. Ngay tại dương phong mới vừa tiến vào một chỗ lạ lâm núi rừng, cẩn thận phân biệt tiêu chí thời điểm, bỗng nhiên Bên hai nghe được một chút tiếng vó ngựa dồn dập, rung động ầm ầm, nhân số không ít. Tựa hổ ngay tại cực tốc đi đường. Trong lòng của hắn Khai Động, thân thể lập tức hướng về thanh em nơi phát ra tiếp cận đi qua. Suất. Không bao lâu, dũng phóng dâu ở một chỗ tán cây chỗ, toàn thân khí tức nội liễm, gần như hư vô một đôi ánh mắt hướng về nơi xa nhìn lại. Người của Hoàn Thất, chỉ gặp nơi xa xuất hiện mảng lớn ký sĩ, Lít Nha Lít Nhất, tối thiểu ba, 400 người, hướng về nơi xa phóng đi, người mặc vương chiếu sức, từng cái hô hấp tĩnh mịch, thân thể cường từng cái trong mắt ẩn chứa tình quang. Tất cả đều là tác phẩm, bát phẩm cao thủ, một người cầm đầu khô quắc lão giả, càng là tu vi tinh thâm. Thình Linh đã đạt tới Thánh Linh. Kia lão giả tóc bạc trắng, ngoài miệng không cần, mặc một thân trường bảo màu tím thấm, phía trên có theo các loại hoa văn, cưới tại giao mã phía trên, khí chất ấm lãnh, khác thường nhân. Rõ ràng là một vị thái giám. Người của hoàng thất muốn làm gì? Dương Phóng suy tư, nhìn xem bọn hắn từ đằng xa cấp tốc lao nhanh mà qua, một đường không ngừng, trực tiếp hướng về vực phương hướng cuồng sông mà đi. Rất nhanh, Dương Phong không còn nhiều lý. Cẩn thận phân biệt một cái chu vi phương hướng về sau, Lần nữa cùng trong đầu vị trí so sánh một cái, chân tay hắn đạp mạnh, thân thể lần nữa hướng về phía trước tiếp tục lao đi. Một đường sông qua, núi rừng càng ngày càng sâu. Đường núi càng ngày càng khó đi. Tháng đến đang lúc hoàng hôn, Dương Phong người rốt cục lần nữa dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía một chỗ to lớn ngọn núi giữa sơn núi chỗ, trong miệng nhẹ nhàng thở hỗn hện khí tức, ánh mắt chớp động. Nữ tử này cũng quá sẽ giấu đồ vật, như thế xa xôi cùng nơi yên tĩnh, thật thua thiệt nàng có thể nhợ tới, liền không sợ làm mất rồi. Dương Phong lấy ra một viên hồi khí đan, nhét vào trong miệng, bắt đầu ngồi xếp bằng hồi khí. Tháng đến thể nội chân khí lần nữa khôi phục viên mãn về sau, thân thể của hắn mới lần nữa xung ra, hướng về kia chỗ to lớn giữa sườn núi chỗ cấp tốc lao đi. Không bao lâu, một chỗ sơn môn đóng chặt kỳ dị động phủ xuất hiện ở trước mắt, động phủ bên ngoài cỏ dại rậm rạp, xanh um tươi tốt, cơ hội đem nơi đây triệt để vùi lấp, không xem xét tỉ mỉ, cơ hội nhìn không ra mảy may manh khỏe. Tại động phủ này bên trái, thình lình lưu lại một đạo nhàn nhạt trường ấn, xem như tiêu ký. Dương Phong trên mặt lộ ra mỉm cười. Cuối cùng là không có uống phí đen, cái này địa phương còn không có bị những người khác phát hiện ra trước. Hắn lúc này rút ra trường kiếm, bắt đầu cấp tốc thanh lý nơi đây cỏ dại cùng dây leo. Thật lâu mới lộ ra bên trong bị một mực khép kín to lớn đại sơn thạch. Dương Phong thu hồi trường kiếm, thở sâu, trên thân lôi quang hiện hiện, toàn thân trên giới khí thế mãnh liệt, trực tiếp một trường hướng về trước mắt núi đá hung hăng đánh ra. Điểm mẫu. chấn động, Ấm Ẩm ầm, thanh âm kinh minh, đất dung núi chuyển. Toàn bộ động phủ đều tại kịch liệt lắc lư, từ phía trên bắt đầu hướng xuống rỉ rạo dưới đất, từng khối vách núi nhanh chóng vỡ nát, khắp nơi đều là đá vụn bay tứ tung. Trước mắt hơn chỗ lại, trực tiếp tách ra quáng, hào quang chói lỏi, giống như là một tầng ánh sáng ánh che một mực che lại nơi đây độc phủ. Phong ngẩn, Dương Phong con mắt lóe lên, Hắn động tác không ngừng, hai tay liên hoàn, trực tiếp hướng về trước mắt sáng chói bạch quang, cấp tốc đánh sát tới, chấn động chỉ lực liên hoàn bộc phát. Mỗi một trường đánh đi ra đều hàm ẩn kinh khủng ám kình, ầm ầm nổ vang, thanh thế kinh khủng, toàn bộ ngọn núi đều tựa hộ tại kịch liệt lắc lư. Bất quá cực kỳ chuyện quái dị phát sinh, mặc cho Dương Phóng như thế. Nào đánh kích, trước mắt phong lớn lại từ đầu đến cuối không hề bị lay động, sáng chói bạch quang liền một tia yếu bóp vết tích đều không có. Đến cuối cùng chu vi vách núi đều bị hắn chấn trực tiếp lõm một khối lớn, toàn bộ sơn động đều nhanh biến sụp đổ. Dương phong lần nữa ngừng lại, lộ ra kỳ dị. Cổ quái, cổ quái. Cái này nữ tử lưu lại phong ấn làm sao lại quái gì như vậy. Hắn đi tới đi lui cố gắng nhớ lại lấy trong đầu lưu lại tin tức. Đáng tiếc suy tư thật lâu, cũng không thể tìm tới bất luận cái gì hữu dụng chỉ vật. Hắn trước đây đạt được ký ức quá mức tàn phá, như là vô tự loạn mã đồng dạng. thằng đến đi qua hồi lâu, rất nhiều đồ vật đều không cách nào biết rõ. Dương phóng rơi vào đường cùng, đành phải lần nữa tập trung vào trước mắt dần dần thu liễm lại đi bạch quang, nhẹ hút khẩu khí, trên thân lôi quang lần nữa hiện hiện Sau đó hai đầu trên cánh tay trực tiếp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc biến thành đen, âm trầm kinh khủng, như là đột nhiên địa phủ cửa chính mở rộng, một cú khó mà tưởng tượng khí tức trực tiếp từ trên người hắn quét sạch mà ra. Cả người khí thế bắt đầu trở nên trèo cao hay không? Phục Thiên thủ. Hắn thủ trưởng ô quang chói mắt, ô ô chói thai, như đồng hóa là quỷ dị vòng xoáy, lần nữa một trường hướng về trước mắt phong lớn hung hăng đánh qua. Người anh! Từ trong lòng bàn tay của hắn từng mảnh nhỏ khuyết tán ra từng tầng từng tầng màu đen gợn sóng, sóng lớn ban chướng, hướng về chu vi quét ngang. Mỗi một phiến màu đen gợn sóng đều giống như kết nối hướng về phía địa phủ, tự động thôn phệ lên trước mắt tất cả vật chất hữu hình. Vừa mới nổi liếm đi xuống bạch quang lần nữa nổi lên, dị thường lóe mắt, bất quá lần này mới vừa vặn hiện hiện, liền trực tiếp bị dương phóng trong lòng bàn tay màu đen gợn sóng nhanh chóng nuốt hết. Một đen một trắng hai loại sức mạnh như là phát sinh triệt tiêu đồng dạng. Hắc quang thôn phệ bạch quang, hắc quang cũng biến thành khó mà biện bị, đang nhanh chóng tiêu tán. Trong mắt, một trường này lực lượng bị toàn bộ triệt tiêu. Ma nguyên bản màu trắng phong ấn cũng trực tiếp giảm bớt 1 5 khoảng trường. Có hy vọng. Dương phóng trong, mắt tỉnh quang đại thịnh, lộ ra mừng rỡ. Hắn vừa muốn tiếp tục xuất thủ, bỗng nhiên kịp phản ứng, lần nữa đi một viên hồi khí đan nhét vào trong miệng, khuynh chân trên mặt đất, bắt đầu khôi phục chân khí. Mười mấy phút sau, chân khí lần nữa quay về đầy. Dương phóng thân thể chấn động, trên cánh tay lần nữa hiện ra quỷ dị âm trầm o quang, toàn thân trên giới khí thế mãnh liệt, lại là một chiều hướng về trước mắt phong ấn hung hăng vô xuống đi. Oeng! Kinh khủng thanh âm, tiếp tục quên quẩn. Toàn bộ núi rừng đều tại dị đảo run run. Không biết rõ bao nhiêu núi chim thú, lộ ra kinh hoàng, cấp tốc chạy trốn. May mà núi rừng tĩnh mịch, cũng không bất luận cái gì bóng người, nếu không, như thế động tĩnh sớm đã dẫn tới cao thủ. Cứ như vậy, thời gian vượt qua. Tại Dương Phong không ngừng đánh kích cùng thôn vệ bên trong. Một canh giờ sau, trước mắt Phong Vân rốt cục bị hắn triệt để phá vỡ. Cũng may phục thiên thủ lực lượng quỷ dị, màu đen gợn sóng tự động nuốt hết hết thảy, dẫn đến sơn động không có chân chính sụp đổ, bằng không hắn lần này thật khả năng mất cả trì lẫn trại. Theo trước mắt núi đá bị hắn một quyền đánh nát, một chỗ rộng rãi mà đen như mực sơn động lập tức đập vào mi mắt. Từng đọt bụi đất cùng mốc nát thức, từ cửa hang bên trong liên tục không ngừng phun ra ngoài, liền không khí đều biến chìm chát chát. Dương Phong đứng tại cửa hang, thủ trưởng nhẹ nhàng huy động. Các loại bụi bặm toàn bộ tiêu tán về sau, Hắn mới bước đi bước chân, hướng về trước mắt hang động đi vào. Hang động cũng không quá sâu, chỉ có hơn 20m khoảng chừng, bên trong dị thường rộng lớn, giống như là một chỗ đại điện. Dương phóng ánh mắt liếc nhìn, Viêm Bạo trưởng tiện tay quét qua, trực tiếp điểm sáng lên xóa sinh bên trong một chút hủi, lập tức đem sơn động chiếu sáng. Chỉ gặp sơn động nội bộ cũng không có cất giữ bao nhiêu đồ vật, rất thưa thớt, chỉ có mấy thứ vật phẩm. Bốn cái nhan sắc xưa cũ hộp đã tử, cùng hai tôn sừng sững không biết rõ bao lâu khôi ngô bóng người, trên người bọn họ cho bụi bao trùm, quần áo vô cùng cũ kỹ, nhắm hai mắt, không lúc không biết rõ đứng bao lâu. Nhưng cổ quái là Đã nhiều năm như vậy, thân thể của bọn hắn lại vẫn không có hư thối, cũng không có khô như thế trở nên khô cát, ngược lại nhìn sinh động như thật, như cùng số người. Dương Phóng không khỏi lộ ra vẻ kỳ dị. Ngay tại hắn dò xét cái này hai đạo bóng người thời điểm, đột nhiên, hai đạo bóng người trực tiếp mở hai mắt ra, lộ ra một vòng quỷ dị ám kim chi sắc, đột nhiên quay đầu, khóa chặt Dương Phóng, thân thể đột nhiên nào tới. Oeng, oeng, hai đạo bóng đen hiện lên, kinh phong gào thét. Quả là nhanh đến cực hạn. Vừa lên đến liền nhô ra hai tay, hung hăng chụp vào Dương Phóng. Dương Phóng trong lòng giật mình, cơ hồ theo bản năng mở miệng bạo hống. Vện, Vện, hắn song quyền ném ra, thanh âm mênh mông như là xuyên thấu hư không, trực tiếp rắn rắn chắc chắc rơi vào hai đạo bóng người thân thể bên trên, tại chỗ đem bọn hắn đánh cho bay rót ra ngoài, lồng ngực lõm, mạch xương bắn tung tóe, trùng điệp nện ở sau lưng trên vách núi đá. Bất quá hai đạo bóng người giống như là toàn vẹn không có bất luận cái gì cảm giác đau, đột nhiên xoay người mà lên, ánh mắt băng lãnh, tiếp tục hướng về Dương phóng cực tốc đánh tới. Dương phóng trong lòng ngạc nhiên. Cái này hai đạo bóng người thực lực không cao, nhiều nhất chỉ tương đương với nửa bước thánh linh. Thế nhưng là thu chính mình một kích toàn lực, thế mà còn bất tử mà lại lôi âm tựa hồ đối với bọn hắn vô dụng. Siêu, Dương phóng thân thể bỗng nhiên biến mất, một bàn tay trùng điệp đập vào trong đó một người phần gáy phía trên, tại chỗ đem nó phần gáy đánh cho đứt đoạn ra, xương cốt bay múa, thân thể hùng hằng trước bay. Lần này hắn nện ở nơi xa, muốn cố gắng bỏ đi, cũng rốt cuộc không cách nào đứng lên. Khôi lỗi. Dương phóng tự nói. Cái này hai đạo bóng người càng thêm giống như là một loại cực kỳ khôi lỗi đồng dạng. Dạng này trọng kích đánh vào người, thế mà không có chút nào thống khổ phát ra. Quả thực của quái. Hổ. nhiên, một cái khác cố bóng người cũng nhanh chóng đánh tới. Thân thể kết tốc một cái đại thủ tiếp tục hướng về dương phóng cho tới chỉ bắt quá dương phóng thân thể loại lên sát Na xuất hiện ở phía sau hắn trực tiếp một phát bắt được hắn phần gáy, đem hắn thân thể tiện tay sẽ lên có ý tứ, ta giống như là nhìn xem loại này khôi lỗi là như thế nào chế tạo bàn chân của hắn quét ra phanh phanh hai đạo cho đục trực tiếp quét gây đối phương hai cái đổi xương tiện tay bắt lấy đối phương hai vai trực tiếp phân cân thắc cốt đem nó hai đầu cánh tay cũng cho tháo bỏ xuống dương phóng lần nữa đem đối phương thân thể ném xuống đất chỉ gặp đối phương cho dù đã rơi xuống loại kết cục này, như cũ tại trên mặt đất điên cuồng nhúc đích nhãn thần băng lãnh hòa hững, thuần về Dương Phong gắt gao nhìn lại. Dương Phong trong lòng suy tư, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước mắt 4 tòa hòm đá. Hai cái này khôi lỗi nhất định là kia nữ tử thần bí lưu lại. Khôi ngô đã như thế cường đại, hộp đá bên trong đồ vật tất nhiên càng thêm quý giá. Hắn đi thẳng tới 4 tòa hộp đá phụ cận, xem xét tỉ mỉ. Đầu tiên là rút ra trường kiếm, lần lượt đập vào hòm đá phía trên, keng rung ken động, xác nhận phía trên không có bất kỳ chế gì về sau lúc này mới yên lòng lại. Đồng nhiên, hắn chú ý tới bốn tòa hòm đá mặt ngoài Tất cả đều tồn tại một chỗ lô khóa, tựa hồ cần chìa khóa mới có thể mở ra. Chìa khóa sao? Hắn sợ lên cằm, đông nhiên giỏ xét xuất thủ trưởng, trực tiếp nhẹ nhàng vô vỗ trong đó một cái hộp đá mặt ngoài. Rang rắc. Hộp đá từ trong ra ngoài vỡ ra, từng khối mảnh vụn lung tung bay múa, trực tiếp buộc lộ ra bên trong đồ vật. Dương Phóng lộ ra mỉm cười. Đã không có cấm chế, ai còn sẽ dùng chìa khóa. Hắn chấn động chỉ lực có thể từ trong tới ngoài trực tiếp đem hộp đá phá hủy, từ đó không thương tổn cùng bên trong bất luận cái gì đồ vật. Một trương cực kỳ xưa cũ quyển trục lập tức ánh vào Dương Phóng tầm mắt. Dương Phóng lộ ra hồ nghi, một bả nhấc lên đem nó triển khai, tiến hành quan sát. Rất nhanh trong lòng ngưng tụ. Đây là nữ tử thần bí khi còn sống lưu lại một phong thư. Nàng tựa hồ tính định chính mình sau này sớm tối gặp nạn, cho nên lưu lại phong thư này, chờ đợi người hưu duyên. Trong thư nói nàng cũng không phải là giới này người, mà là xuất từ thần quốc. Chỉ là bởi vì một lần nhiệm vụ lúc này mới ra, bất quá tại sau khi đi ra, rất nhanh liền bị thần quốc bên trong một đạo khác người mưu hại, tiếp theo bản thân bị trọng thương, một mực không có khôi phục. Nàng lo lắng cho mình sớm tối có một ngày sẽ bị bọn hắn phát hiện cũng giết chết, cho nên sớm lưu lại chuẩn bị ở sau. Thần quốc Cái này cái thế giới thần nước truyền thuyết lại là thật, nàng là xuất từ chỗ nào?" Dương phóng trong lòng máy liệt, Thiên Long vực bên trong vẫn luôn có thần quốc truyền thuyết, chỉ là mấy trăm năm trước đến, từ xưa tới nay chưa từng có ai sát minh qua. Đương nhiên, cũng có khả năng đã có người ấn chứng, chỉ là Thiên Long vực những người xuyên việt không biết rõ chuyện này. Chính mình thế mà xử lý một cái thần quốc tàn hồn. Rất nhanh hắn nhẹ hút khẩu khí, náo hải cấp tốc máy liệt. Dù sao cũng là cùng nhân vật chính khuôn mẫu cùng một chỗ nhân vật, có chút lai lịch cũng bình thường. Nếu không có lai lịch mới gọi quái. Đối phương khi còn sống có lẽ rất mạnh, nhưng là sau khi chết tàn hồn lại chính liền cũng đánh không lại. Hắn tiếp tục tại quyển trục bên trong liếc nhìn. Chỉ gặp đối phương tiếp tục giới thiệu có quan hệ chính mình sự tình khác, lưu loát, chừng mấy trăm chữ, sau đó tại cuối cùng nói ra bên cạnh ba cái hộp đá bên trong vật phẩm. Một cái là thánh linh căn, một cái là thái nhất hồn quyết, còn có một cái là một bản thiên thánh khôi lối thuật. Dương phóng buông xuống quyền trục, đem ánh mắt nhìn về phía tiếp xuống ba tòa hộp đá, sau đó bắt đầu động thủ, tiến hành từng cái mở ra. Quả nhiên, cái thứ nhất hộp đá bên trong hiện ra một đoàn thần thánh lại hào quang sáng, như là năm đấm đồng dạng lớn nhỏ, tự động trôi lo lửng ở dương phóng trước mắt. Chỉ bằng vào khí tức, liền có thể cảm nhận được Cái này đoàn ánh sáng mang tuyệt đối không thua lúc trước hắn dung hợp Diêm Vương Sương, cũng may bị ta giết chết kịp thời, bằng không bị hắn dung hợp vật này, chỉ sợ thật càng thêm lợi tiên. Dương Phong lúc này đem cái này đoàn ánh sáng mang cấp tốc thu hồi, chứa vào chiếc nhẫn. Sau đó từng cái mở ra còn lại hai cái hộp. Rất nhanh lại là hai quyển cực kỳ xưa cũ bí tịch tới tay. Thái Nhất Hồn Quyết, chuyên tu linh hồn, có thể để cho người ta linh hồn tu luyện tới cực kỳ đáng sợ cảnh giới. Thiên Thánh thuật, thì là dạy người như thế nào chế tạo khôi lỗi loại hình. Dương hực, không Bất quá rất nhanh hắn phát hiện bản này trời sinh khôi lỗi thuật đủ loại gian nan. Muốn luyện chế khối lỗi, ngoại trừ muốn tìm một bộ khi còn sống cực kỳ cường đại thi thể bên ngoài, còn phải lại tìm một tôn thực lực cùng hắn tương đương linh hồn. Ngoài ra, còn muốn có một khối không kém gì hai người yêu thú tinh hạch. Ba thiếu một thứ cũng không được. Lấy kia nữ tử thần bí cường đại, khi còn sống cũng chỉ là lưu lại hai tôn nửa bức thánh linh khôi lỗi mà thôi. Hôn phách cùng nhục thân dễ tìm. khó khăn là không kém gì hai người yêu thú tinh hạch. Thế giới này, yêu thú phần lớn ở lại dã ngoại, càng là cường đại yêu thú ẩn nốt càng sâu. Một chút tính mệnh dã ngoại cho dù là thánh linh cũng không cách nào xâm nhập, cho nên liền dẫn đến thánh linh cấp yêu thú tình hoạch, dị thường khan hiếm. Dương phóng xem hết một lần về sau, không khỏi lông mày chăm chú nhân lại. Cứ như vậy, chỉ có thể đi tìm Cửu Vũ nhờ giúp đỡ, nhìn xem bọn hắn nơi đó có hay không. Bất quá, đồng dạng khô hôi hắn là tuyệt đối nhìn không lên. Hắn muốn luyện chế liền khẳng định luyện chế một tồn cương hãn, nếu không đồng dạng nhuyễn chân tôn, luyện ra làm gì? Chương 284, sự kiện lớn. Thời gian vượt qua. Hôm sau buổi sáng, Nguyên Dương thành bên trong động không nhỏ. Đại lượng cầm ý nhanh, khí thế mãnh liệt, Từ trên đường phố nhanh chóng cổng sông mà qua, một đường chỗ qua, xem người đi đường như không bật gì. Rất nhiều người không kịp chuốc tránh, bị nhau nhau đụng bay ra ngoài. Đường phố đạo nhất phiên đại loạn. "Thảo, tránh ngo." Và nó, là cẩm y vệ. "Im lặng, người không muốn sống nữa." 3. Ba, Nguyên Dương thành đô đốc phủ. Một đám cẩm y vệ rất nhanh toàn bộ xuất hiện ở đây, nhao nhao xuống ngựa xung ra, bước chân vang lên, thân thể trắng kiện, quần áo trên người liền đấy, tại phủ tổng đốc bên trong cấp tốc gạt ra trận hình. Một vị tóc trắng bạc, ngoài miệng không cẩn, mặc một thân trường bào màu tím thấm âm lẫm lẫm giả, cầm trong tay thánh chỉ nhanh chân đi tới. Đại nguyên quân phó Đô đốc, Bàng Vạn Trung tất chỉ. Âm lệnh bén nhọn thanh âm từ trong miệng của hắn phát ra, bỗng nhiên tại toàn bộ Đô đốc phủ bên trong quanh quẩn gia. Trong hậu viện, thân cao 5 mét, ở trần, ngay tại chuẩn bị cùng người luận bàn bàn bạc quân, không khỏi nhướng mày, lộ ra tức giận, trong miệng không có chút nào khách khí máng một tiếng. "Thảo, đúng là mẹ nó mất hứng." Hắn liền y phục cũng không mặc, trực tiếp nhanh chân hướng về sân nhỏ đi đến. "Thủ lĩnh, Khâu Giáp." Một vị đại nguyên quân cao thủ đội vàng nắm lên Khâu Giáp, lao nhanh ra. "Cút." Bàng Vạn Trung to, lý đều không để ý tới, trên thân khí tức hậu, dị thường lưu hẳn. Lộ ra đầy người nồng đậm màu vàng lông tóc, xuất hiện ở trong sân. Một đôi ánh mắt trực tiếp hướng về Tuyên chỉ lão thái giám nhìn sang. Hoàng đế trưởng quý lại có sự tình gì cần ta làm? Lớn mặt. Kia Tuyên chỉ lão thái giám khẽ rên rợn, sắc mặt giận dữ, như là bị giẫm ở cái đôi lông, trong con ngươi bắn ra hàn quang, bàng đố đốc, ngươi dám bất kính. Thảo mẹ ngươi, ngươi lại tất tất một câu, lao tử liền bóp trên ngươi. Bàng Vạn Trung không kiên nhẫn nói. Ngươi. Kia lão thái giám khí thân thể phát run, nhưng cảm thấy được Bàng Vạn Trung kinh khủng về sau, lập tức trong lòng mát lạnh, toàn thân lông tơ dựng thẳng lên tất cả lửa giận toàn bộ biến mất, trực tiếp nghiệm lên thánh chỉ. Bang vạn trung tiếp chỉ, từ hôm nay trở đi, chấm ý đã quyết, quyết tâm biến đổi, biến đổi công việc như sau, Một, tất cả ba phái, võ quán lập tức thủ tiêu, thánh linh cấp cao thủ thu sẽ biên, đặt vào chính thức hệ thống, mỗi ngày nghiêm cấm xuất hành, không được thông đồng, siêu phẩm cường giả toàn bộ đánh tan, đặt vào quân đội. Lão thái giám thanh âm to lớn, quanh quần nơi đây, từng đầu niệm xuống. Tới, Bang vạn trung một đôi to lớn ánh mắt lớn bên trong dần dần lộ ra vẻ hưng phấn, hồ là nghe được cái cực tốt tin tức, càng nghe càng là mặt mày hở, đến cuối cùng trực tiếp cười to lên. Ha ha, ha hảo, hảo tốt nđế trưởng quỹ quả nhiên phải có đại động tác. Ha ha ha ba. Thanh âm hắn vang lên, dị thường điếc tai, giống như là lôi đỉnh, vang vọng chu vi, chốn lốc nhà đều tại dị đảo run run, đám kia cẩm y vệ cùng bên cạnh hắn một đám đại liên quân cao thủ, đều sắc mặt tường hồng, cấp tốc che hai lỗ tai. Bọn hắn một mặt hai nhiên. Vị này bàng thống lĩnh chính là biến thái. Dù là không cần bất luận cái gì chân khí, đơn thuần tiếng cười lại cũng khủng bố như thế. Tin tức chuyển ra, toàn bộ Nguyên Dương thành khắp nơi động. Tiếp lấy lấy Nguyên Dương thành trung tâm, cấp tốc huyết tán đến vực 4 thành 16 trấn, khiến cho tất cả ba phái Võ quán, tông môn tất cả đều quá sợ hãi, đơn giản không thể tin. Hoàng đế muốn biến đổi. Tại sao có thể như vậy? Vì sao đột nhiên biến đổi? Ngoại trừ thủ tiêu Bang phái, còn muốn thủ tiêu Võ quán. Nhóm chúng ta Võ quán vì cái gì không thể lái? Nhóm chúng ta lại không có tạo phản, chẳng lẽ dạy người cường thân kiện thể, tập luyện võ nghệ cũng phạm pháp sao? Đừng nói nữa, Võ quán cùng Bang phái đều là thuộc về không an ổn lực lượng, minh quân giới cờ không ai dám tạo phản, nhưng bạn nhất gặp chung dung quân chủ, giống nhau là tạo phản đầu lĩnh. Vì cái gì gia tộc cũng muốn tách ra? Tất cả gia tộc không được duy trì đời 4 cùng đường, vượt qua đời 4 thì nhất định phải phân ra làm sao còn sẽ có đầu này nhóm chúng ta lưu ra truyền thừa hơn 400 năm vì sao muốn để nhóm chúng ta phân ra ba giao giúp mỗi năm đều có hiếu kính đưa lên một năm thu nhập nhóm chúng ta chỉ để lại ba thành còn thừa b 7 thành đều bị những cái kia quan lao ra ăn vì sao còn muốn đột nhiên biến đổi Soạn. vô số người nghị luận ở Mỹ ở Mỹ khắp trốn vô luận là ba phái võ quán, vẫn là gia tộc giờ khác này đều đềurung chuyển tất cả mọi người ăn nhiều giờ mình bọn hắn từng cái đại thế lực phía dưới Rắc rối khó gỡ lợi ích lẫn nhau tranh chấp sớm đã kéo dài mấy trăm năm hiện tại hoàng đế Mai kia biến đổi muốn đem bọn hắn nổ tắc gốc Bọn hắn ha có thể tùy nguyện. Một thời gian, những thế lực này nhao nhao hành động, bắt đầu bất kể hết thể tung ra bạc, lôi kéo quan hệ, tìm kiếm đối sách. Từng cái bang phái, võ quán, gia tộc có thể kéo dài nhiều năm như vậy, ngoại trừ thực lực bản thân bên ngoài, thế lực nào phía sau màn không có người. Lúc xế chiều, kiểu Vũ tổng bộ, dương phóng một thân màu đen huyền bảo, thân thể cao lớn khô ngô, mặt lên sớm đã mang lên trên số 13 mặt nạ, hành tẩu ở chỗ này, ánh mắt quét tới, không khỏi âm thầm hồ nghi. Hôm nay Cửu Vũ tổng bộ, thành viên cũng không phải ít. Đoạn đường này đi tới, tối thiểu gặp 7-8 cái Tất cả đều trâu đầu gẽ thai, nghị luận ầm ĩ, tựa hồ là xảy ra đại sự gì. Hắn phong luật vô ý thức phát động, hướng về nơi xa lắng nghe mà đi. Hoàng đế Lao Nhi lần này là làm thật, thế mà thật muốn bắt đầu chính thức áp dụng biến đổi, hoàng thành bên kia đã bị quét dọn không còn, thế lực khắp nơi đều thần phục, hiện tại ngay tại chuẩn bị đối tứ Tướng Tông, Liên Hòa Bang, Huyết Tông độc thủ, lần này quy mô thật sự là so dĩ vãng bất luận cái gì thời điểm đều muốn lợi hại. Hoàng đế Lao Nhi hảo hoàng đế không làm, đột nhiên bắt đầu áp dụng biến đổi, đây là muốn cùng tất cả thế lực la địch, thật sự cho rằng bọn hắn hoàng gia chính là kình thiên vực này. Hoàng đế Lao Nhi khí thế hùng hùng Chúng ta không thể không vương, hôm nay tốt nhất cẩn thận thương nghị một cái. Không tệ, chúng ta nhiều như vậy thế lực nếu là liên thủ phản kháng, lại âm thầm trợ giúp một cái, hoàng đế Lao Nhi chưa chắc có thể an tiêu. Nói đến đơn giản, 40 vạn đại nguyên quân, không người có thể địch, muốn phản kháng, sao mà khó khăn, mà lại Nam vực khu vực đại bộ phận cục diện đã bị định ra, chỉ dựa vào Bắc vực muốn phản kháng, càng thêm khó khăn. Đám người nghị luận ở một. Dương Phóng trong lòng ngưng tụ. Hoàng đế Lao Nhỏ muốn biên đổi rồi. Khó trách hôm nay nhiều như vậy thành viên hội tụ. Quả nhiên vẫn là muốn đi đến một bước này. Dương Phong trong lòng tự nói, Rất sớm trước đó liền từ tất sát bang bang chủ nơi đó nghe nói đến cái này một tin tức, về sau trở về hiện thực cũng từ trình thiên dã nơi đó nghe nói qua, hiện tại trải qua lâu như vậy, hoàng đế muốn biến đổi tin tức quả nhiên xác định ra. Hắn ánh mắt ở phía xa trong đám người từng cái đảo qua. Chỉ gặp càng xa xôi, còn tại có bóng người chạy đến. Hiền nhiên đều là biết được biến đổi tin tức về sau, chạy tới thương nghị. Đương nhiên, Dương Phóng con mắt lóe lên, chú ý tới trong đó một cái bóng người. Số 18, Bạch Ngọc đạo cô. Nàng cũng tới. Bạch Ngọc đạo cô bên kia nguyên bản đang cùng bên người số 11 Số 17 nói chuyện, bỗng nhiên cảm thấy được Dương Phóng ánh mắt về sau, lúc này hãy nãy cùng bên người hai người nói một câu, sau đó cấp tốc hướng về Dương Phóng nơi này chạy đến. Số 13, ngươi đã đến, kia hai gốc Long Kim thảo ta đã giao cho số 1, ngươi tử chỗ của hắn nhận lấy là được rồi." Bạch Ngọc Đạo cô nói. "Không dám." Dương Phóng ngữ khí bình thản, nhẹ nhàng gật đầu. "Đám kêu Hoan hy giáo hái hoa tập thế nào?" Bạch Ngọc Đạo cô hỏi thăm. Nàng tại sau khi quay về, đã từ Ngô Thông Huyền nơi đó biết được trận tướng, đã toàn bộ giải quyết, sẽ không có chuyện." Dương Phong đáp lại. "Vậy là được." Bạch Ngọc Đạo cô nhẹ nhàng thở ra, bằng không bị bọn này hái hoa tặc để mắt tới, thực sự không phải chuyện gì tốt. Đúng rồi, Hoàng Thành bên kia tin tức chuyển đến ngươi hẳn là nghe nói đi, không biết rõ ngươi cho rằng như thế nào. Bạch Ngọc Đạo cổ bỗng nhiên hỏi, đi một bước nhìn một bước đi, bây giờ nghĩ tạo hoàng đế phản, chỉ sợ căn bản không dễ dàng như vậy, Đại Uyên Vương chiều chính vào cường thịnh, thời khắc thế này tốt nhất vẫn là tạm lánh phòng mang. Dương phóng mở miệng, 40 vạn đại uyên quân, cũng không phải nói đùa, một khi xuất động, chỉ dựa vào bọn hắn thực lực của những người này còn căn bản không đáng chú ý. Coi như muốn tạo phản, cũng tối thiểu các loại dân chúng trước loạn lại nói. Chỉ có như thế, bọn hắn năm chắc mới lớn hơn. "Tốt a." Bạch Ngọc Đạo cô nhẹ giọng trả dài. Kỳ thật nàng chỉ là thất sắc bang một vị khách khanh trưởng lão, dù là thất sắc bang giải tán, đối nàng ảnh hưởng cũng không lớn, nhưng nàng sợ là sợ bị sắp xếp chính thức thời điểm sẽ tao ngộ chính thức trên ép, từ đó mất đi thân tự do. Dù sao qua nhiều năm như vậy, chính thức tại trong ấn tượng của bọn hắn, từ trước đến nay không tốt. Dương Phóng tiếp tục hướng về phía trước hành đấu. Hành lang đỉnh chỗ mấy đạo bóng người, ngay tại nghị luận ập một, theo Dương Phong đi qua, lập tức từng đôi ánh mắt hướng về Dương Phong liếc nhìn mà đi. Đó chính là mới tới số 13. Một đạo trên mặt viết số lượng 4 bóng người, lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn về phía Dương Phóng. Đúng thế, một bên số 7 ngữ khí ưu ám, vô ý thức sợ sờ, sờ gò má. Đến nay còn có thể nghĩ lại tới trước đây bị Dương Phong chỉ phối tử vong sợ hãi. Có ý tứ, số 7, ngươi thật xác định hắn lần trước kém chút liền miệu sát ngươi. Bên cạnh số 6 cũng không nhịn được cười nhẹ, ánh mắt trở nên nhiều hứng thú, ta thế nào thấy, hắn cũng không có gì trò thần kỳ. Có phải hay không là ngươi cố ý phóng đại? Người này mặt ngoài thực lực tự nhiên không tính là gì, bất quá, hắn trộm lại nắm giữ mấy loại át chủ bài. Số 7 ánh mắt khó coi, đồng nhiên lắc đầu nói, "Được rồi, không đề cập tới chuyện này, vẫn là trước tiên nghĩ một chút làm như thế nào ứng phó hoàng đế biến đổi a." Bọn hắn mặc dù vụng trộm là Cửu U một thành viên, nhưng là mặt ngoài phía trên, không khỏi là thế lực khắp nơi lại nhân vật, dưới tay âm u sự tình làm không biết rõ bao nhiêu. Người khác bọn hắn không rõ ràng, nhưng là bọn hắn ba người từ trước đến nay quan hệ không tệ, ở ngoài mặt bọn hắn cũng đều biết rõ lẫn nhau thân phận, ba người ở giữa lợi ích gut max cực sâu. Số 4 dưới tay nắm trong tay một cái thế lực, chuyên môn làm chính là thương gia miệng, bước lương làm kỹ nữ mua bán. Số 6 cùng hắn thì là liên thủ mở Bắc vực chi địa lớn nhất thành lâu. Phạm La Tú sắc khả san, nhưng lại không có chút nào bối cảnh nữ tử cơ hồ đều trốn không thoát cơ sở ngầm của bọn họ. Thậm chí những năm gần đây, lợi dụng cửu hữu thân phận, ngược lại để việc buồn bán của bọn hắn làm lớn hơn một chút. Ba người ẩn ẩn trở thành Bắc vực dưới mặt đất hoàng đế đồng dạng. Nhưng bây giờ tuyệt đối không nghĩ tới, tại bọn hắn sự nghiệp sắp đạt đến đỉnh điểm thời điểm, đại viên hoàng đế đột nhiên tới như thế một tay. "Ừ, hoàng đế biến đổi, nói đến đơn giản, ta dám đánh cược, nhiều nhất không cần 3 tháng." Hắn liền phải ngoan ngoãn thỏa hiệp. Số 4 cười lạnh. Gian phòng bên trong Dư Phong rốt cục lần nữa nhìn thấy số 1. Ngươi đã đến, vừa vặn ta cũng chuẩn bị liên hệ ngươi, đúng, cái này hai gốc Long Kim Thảo ngươi cầm trước. Số 1 tiện tay đem hai gốc bảo tồn tại trong hộp gỗ màu vàng kim nhạt thảo dược, đưa cho Dư Phóng, mở miệng nói ra, hoàng đế muốn biến đổi sự tình, chắc hẳn ngươi cũng nghe nói chứ, hôm nay nhiều người như vậy tụ vừa vặn có thể thương lượng một chút đối sách, ngươi trước không nên gấp gáp rời đi. Cũng tốt. Dương Phóng tiếp nhận Long Kim Thảo, nhẹ nhàng gật đầu. Có cái này hai gốc Long Kim Thảo, nói không chừng có thể đem hắn kim thân quyết triệt để luyện đến viên mãn. Ừm, ngươi trước tìm địa phương chờ đợi một cái đi. Số Mỗ nói, Dương Phóng lần nữa gật đầu, "Ly khai nơi đây." Đông nhiên, hắn nhớ tới một sự kiện, lúc này vội vàng chạy tới quảng trường nhiệm vụ đại nơi đó, từ một bên trên bàn đá mang tới bút mực giấy nghiên, bắt đầu cấp tốc viết xuống dưới. Không bao lâu, một chương nhiệm vụ mới giấy đã bị hắn dán, tại ngọc bích phía trên lộ ra dị thường rõ ràng. Rõ ràng là đổi lấy yêu thú tinh hạch, đẳng cấp càng cao càng tốt, thấp nhất là thánh linh bậc thang đầu tiên. Nhiệm vụ dán đi lên về sau, Dương Phóng lộ ra mỉm cười, tay áo băng bền, lúc này quay người đi, tìm địa phương, bắt đầu chờ đợi. Trên quảng trường không ít bóng người nguyên bản ngay tại nghị luận, đột nhiên cảm thấy được Dương Phong giáng ra nhiệm vụ về sau, lập tức lộ ra vẻ tò mò, nhau nhau đi tới. Đổi lấy yêu thú tinh hạch, thấp nhất là thánh linh bậc thang đầu tiên, nguyện ý ra giá 8 cây hắc ngọc linh dược. Số 16 ngữ khí kinh ngạc, độc. Những người khác đều là tối ăn dần mình. Chốt ra hỏa. Bậc thang đầu tiên yêu thú tinh hạch cũng không thấy nhiều. Loại vật phẩm này so với hoàng cực đan còn ít. Vị này số 13, thật là đủ thần bí, vừa lên đến liền đổi lấy loại vật phẩm này. Hơn nữa còn trọn vẹn ra giá 8 cây hắc ngọc linh Hắn thân phận chân thật rốt cuộc là ai? Thời gian vừa qua, lại qua hơn 2 cái giờ. Theo một đạo thanh tịnh tiếng trung vang lên, rộng rãi đại điện bên trong, đám người toàn bộ tụ đến, bắt đầu dựa theo trình tự từng cái ngồi xuống. 23 vị tiểu hữu thành viên chính thức, giờ phút này chọn vẹn hội tụ 19 vị. Các vị, người đến không sai biệt lắm, vẫn là trước nói một cái các vị đối với lần này sự kiện cách nhìn đi. Số một xếp bằng ở cuối phía trước, mở miệng nói ra, còn có thể thấy thế nào? Thiên hạ là người trong thiên hạ thiên hạ, không phải hắn hoàng đế lao nhi một người thiên hạ, hắn muốn đem thiên hạ biến thành một mình hắn thiên hạ, nhóm chúng ta đương nhiên sẽ không đồng ý. Một đạo băng lãnh suy nghĩ vang lên. Mợ Miệm rõ ràng là số 4. Phạm La biến đổi, lẽ ra chú ý dần dần tiến đến dần, chậm chạm tiến hành, cái này Hoàng đế Lao Nhi vừa lên đến giống như này kịch liệt, hận không thể đem nhóm chúng ta nhổ tận gốc, nhóm chúng ta còn cần cùng hắn nói nhảm sao? Chúng ta nhiều người như vậy, nhiều như vậy thế lực, chỉ cần ra lệnh một tiếng, cam đoan có thể làm cho cả kinh thiên vực náo động." Số 4 băng lãnh nói. "Không tệ, Hoàng đế Lao Nhi quá mức tự cho là đúng, coi là 40 vạn đại nguyên quân liền có thể chấn áp hết thảy, nhưng trên thực tế, lòng người không thể ép." Số 11 lạnh nói. "Các vị, mọi người tế tụ nơi đây, vì cái gì không phải lãng phí miệng lưới. Ta tin tưởng các vị dưới tay hẳn là đều nắm giữ một chút cường đại thế lực, là thời điểm tiến hành đoàn kết." Số 9 lạnh giọng nói. Một đạo lại có một đạo bóng người không ngừng lối ra, không không nói khí băng lánh, rất là quả quyết, ánh mắt bên trong phát ra từng tia từng tia lênh quang. Nhìn ra được, những người này phản hoàng là thật phản hoàng. Nếu không, tuyệt sẽ không như thế cấp tiến. Dương Phong từ đầu đến cuối không nói một lời, đem mọi người thân thể xem ở trong mắt, bên người tú hồn hương khí tức đã vô thanh vô tức thẩm thấu mà ra, cơ hội tại mỗi người trên thân đều lưu lại một đạo ân khí. Không phải là vì khác, chính là vì sau này cũng may trong hiện thực tìm ra bọn hắn. Dù sao đối với những người này chân thực thân phận, hắn cũng rất tò mò. Số 13, ngươi cho rằng như thế nào? Số 1 xếp bằng ở cuối phía trước, ánh mắt bình tĩnh, nhìn về phía Dương Phóng. Đại điện bên trong, từng đạo ánh mắt lập tức đồng loạt nhìn lại. Số 1 tựa hồ có chút quá coi trọng số 13 rồi. Nhiều người như vậy, thế mà chuyên môn hỏi tham số 13 ý kiến. Dương Phóng không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ta tạm thời không có ý kiến, trước nghe một chút các ngươi. Nói thật ra, hoàng đế biến không liên cách, cùng hắn liên hệ cũng không lớn. Bất quá, hắn nhưng lại không thể không phòng, vạn nhất gia nhập triều đình, tao ngộ triều đình chen ép nên làm cái gì. Dù sao tiến vào triều đình cũng không giống như gia nhập bang phái dễ dàng như thế triều đình thuộc về bên trong thể chế hết thảy đều có điều lệ chế độ đến thời điểm cho hắn cơm chế an bài nhiệm vụ hắn không thể không tử cho nên thực chất bên trong hắn cũng là phản đối số một có chút tờ giờ ở mở âm nhìn về phía đám người nói hoàng đế biên đổi xác thực xúc động tuyệt đại bộ phận người lợi ích chẳng qua hiện nay hắn ngay tại tình thế phía trên chúng ta như tùy tiện phản kháng tuyệt sẽ không có cái gì tốt hả chẳng, bằng vào tao ý kiến còn không bằng tạm thời ở tảng làng lặng và nút trở nên hoàng đế bên kia chân chính độ phải phiền phức thời điểm mọi người lại nhất cử xuất động Dạng này mới có thể đưa đến hiệu quả thực sự, nếu không đi lên liền tiến hành phản kháng, khẳng định sẽ tao nổ mảnh liệt chấn áp. Không nói những cái khác, bác vực riêng là một cái bảng vạn trung liền cơ hồ không người có thể địch. Lại thêm phụ thái tử, đại nguyên quân. Bọn hắn nếu là vừa lên đến liền chống cự, tất nhiên sẽ tử thương thảm trọng. Tha rằng như vậy, còn không bằng tạm lánh phong mang. Đợi đến bọn hắn lộ ra sơ hở, lại nhất cử bộc phát, diệt trừ đối phương. Đám người lập tức khẽ nhíu mày, suy tư. Không ít người đối mắt nhìn nhau, nhẹ nhàng gật đầu. Có thể thực hiện. Không tệ, phương pháp này cũng có thể Kia nhóm chúng ta nhất định phải thời khắc giữ liên lạc mới được, để tùy thời xuất thủ. Đám người nhau nhau mở miệng. Dù sao vừa lên đến liền đâm giết bàng vật trùng, bọn hắn xác thực không có có bao nhiêu năm chắc. 3. Ba, chương 285, thương khung tần cung. Đại điện bên trong, đám người thương nghị, trưng Cầu đã thấy, một trận cỡ nhỏ tụ hội kéo dài đến mấy canh giờ. Rốt cuộc, tụ hội kết thúc, đám người bắt đầu nhau nhao đứng dậy tản đi. Dương Phóng cũng đi ra đại điện, mắt thấy xa xa một đạo bóng người, nếu có nhược tư. Số 10. Khó trách trước đó nhìn qua thuộc, người này hẳn là nam vực liệt hỏa bang đại trưởng Lão Trương Hoài Ân. Hắn quả nhiên là cựu hữu thành viên. Dương Phóng thân thể lóe lên, hóa thành tàn ảnh, cấp tốc biến mất nơi đây. Không bao lâu, một chỗ trong khách sạn, Dương Phóng định ra một căn phòng, trực tiếp bắt đầu bế quan. Về phân thất sát bang toàn bộ, hắn hiện tại cũng không chuẩn bị đi trở về. Dù sao hắn chỉ là khách khanh trưởng lão, cũng không phải thành viên chính thức, con tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, thời khắc thế này tự nhiên muốn lựa chọn quan sát một cái, không cần thiết có ngốc hổ hổ tự tìm phiền phước. Gian phòng bên trong, Dương Phong một ngụm nuốt vào một gốc Long Kim thảo. sáng chói lôi điện chân khí trong nháy mắt từ trên người hắn bộc phát ra, cháy hực, đem hắn thân thể bao trùm bắt đầu luyện hóa. Thời gian vượt qua, Hai ngày đi qua, ngoại giới gió nổi mây phun, ngắn ngủi hai ngày, Nguyên Dương Thành bên trong gà bay chó chạy. Đại Nguyên Quân còn chưa bắt đầu chân chính hành động, tất cả thế lực đã bắt đầu cấp tốc chuyển di tài sản, nhất là một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng ban phái, càng là cấp tốc chuyển sang hoạt động bí mật. Hai ngày đi qua, Nguyên Dương Thành không chỉ có không có Vì vậy bình thản xuống, ngược lại trở nên càng thêm náo động, bởi vì tất cả bang phái tại làm sau cùng chuyển di trước đó, đều trở nên dị thường điên cuồng. Tựa hồ chuẩn bị tại sau cùng chuyển di trước đó, lại hung hăng mất lên một thanh. Bóng đêm giáng lâm. Hàng trên lược Một chiếc thuyền con lặng lặng phiêu dãng. Thuyền con bên trên, giương phóng một thân áo bào đen, đầu đội mũ dọc vành, lặng lặng ngồi ngay ngắn, trước mắt trưng bày bốn đĩa thức nhắm, một bình lao kỷ, một bên nhóm nháp, một bên mặc trò chạy xuống. Người của Triều đình xem ra cũng không đốc, cũng không có vừa lên đến liền oanh oanh liệt liệt tiến hành biến nổi. Từ khi Triều đình hạ mệnh lệnh tới về sau, đại nguyên quân cùng quan phủ thế mà trong nháy mắt trở nên chìm xuống. Một thời gian, an tính có chút đáng sợ. Nhưng càng là như thế, càng là để các đại thế lực hãi hùng kia Bởi vì ai cũng không biết rõ, cái này mặt ngoài bình tĩnh phía dưới, ẩn chứa cỡ nào điên cuồng. Có lẽ không động thì thôi, khế động kinh thiên. Dương Phóng nhắm nháp một ngụ rượu ngon, lần nữa nhìn về phía trước mắt bảng. Không ngoài sở liệu, tại hai gốc Long Kim Thảo phụ trợ dưới, hắn kim thân quyết lần này đã triệt để viên mãn, cả người nục thân so với lúc trước lần nữa mạnh không chỉ một lần. Ngay tiếp theo tu vi đều đi theo tăng lên một chút. Căn mấu chốt chính là, trước đó gặp phải loại kia sự kiện quỷ dị, tựa hồ đã hoàn toàn biến mất, không còn xuất hiện bất cứ gì tượng nào. Cái này khiến Dương Phóng không khỏi hơi buông lòng xuống tới. Cứu Mạc nhanh cứu Mạc A. Ta không nên bị lựa bán, ta, tha, tha nhóm chúng ta a. Thảo, Tiên nhân Còn dáng gọi bậy. 3 3 3 A. Từng đợt roi rơi trên huyết nhục thanh em phát ra, dị thường chói tai, khiến cho loại kia tiếng kêu càng thêm thế thảm, tại đêm tối quân quân. Dương phóng ánh mắt khế động, ngẩng đầu hướng về thanh em nơi phát ra nhìn lại. Chỉ gặp sương mù bao phủ mặt sông không xa. Một chiếc cao ngất tất sắt bang thuyền lớn rừng sát ở bờ sông. Bờ sông chỗ, đại lượng tất sắt bang bang chúng cầm trong tay roi, đang nhanh chóng hướng về từng vị thiếu nữ trên thân rút mà đi, đánh cho những cái kia thiếu nữ kêu thê lương thảm thiết, vết thương chồng chất, lăn lộn đầy đất. Nhìn một cái, tất cả đều là tuổi trẻ thiếu nữ. Nhỏ nhất thậm chí chỉ có 8, 9 tuổi. Tuổi tác lớn cũng bất quá 15, 16 tuổi. Mỗi người đều bị đánh đến một thân máu loãng, khí tức bị bại, quần áo rách dưới, vô cùng thê thảm. Dương Phóng không khỏi ánh mắt nhắm lại. Thất xa băng, quả nhiên âm thẩm cũng làm loại này lừa bán nhân khẩu sự tình, mà lại đều là tuổi trẻ thiếu nữ. Lừa bán những người này làm có ích lợi gì chứ, không cần nghi cũng biết rõ. Nhanh, lên thuyền, đem những này tiện nhân tất cả đều đặt lên thuyền, còn có ai dám kêu to, quay đầu lập tức giết cả nhà của hắn. Cầm đầu bưu hán nam tử mở miệng hét lớn, cầm trong tay một thanh dị thường thô to màu đen dầu dọi. Tất cả bang chúng đều đang nhanh chóng hành động, nắm lên từng cái bị máu me đầm đìa thiếu nữ nhanh chóng hướng trên thuyền ném đi. "Tha ta, đại nhân, van ngươi, ta là Ngô gia nhị tiểu thư, ta cho ngươi tiền ba." Một cái bị đánh toàn thân máu loang thiếu nữ, hoảng sợ tiêu to, vội vàng bắt lấy bưu hán chân của nam tử cổ tay, "Trong nhà của ta có rất nhiều tiền, cầu ngươi thả qua ta ba." Thảo. Bưu hán nam tử giận mắng một tiếng, một cước đá ra, tại chỗ đem kia thiếu nữ bị đá bay rất ra ngoài, giận dữ hét, "Còn thất thần cái gì, mau đưa bọn hắn đặt lên thuyền." Đông đạo bang chúng hành động càng thêm nhanh chóng. Đông nhiên, "Oa" một tiếng, Dưới mặt nước vọt thẳng ra 78 đạo bóng người, rơi vào bong tàu bên trên, nhanh chóng hướng về phía quần thất sắt bang bang chúng đánh tới. Cầm đầu bưu hán nam thử biến sắc, người nào dám quản thất sắt bang nhàn sự? Rẹt. Xung tới 78 đạo bóng người quát chói thai một tiếng, cấp tốc thẳng hướng đông đạo thất sắt bang ban chúng. Dương phóng quan sát từ đằng xa, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, rất nhanh nhẹ nhàng lắc đầu. Những người này xung tới 78 người, mạnh nhất bất quá là siêu phẩm cửa thứ nhất. Thất sắt bang truyền lớn bộ, nhưng còn có một vị siêu phẩm cửa thứ ba tọa Những người này không thể nghi ngờ là dê vào miệng cọc. Quả nhiên Rất nhanh truyền lớn nội bộ truyền đến một đạo âm lệ gào to thiên âm, khí thức kinh khủng, tiếp lấy gian phòng nội tung, một đạo màu đen bóng người lấy một loại cực kỳ nhanh chóng thân pháp cấp tốc xông ra. Dám ở ta thất sát bang túi đầu làm loạn, chết. Cái tia đạo bóng người quát chói thai một tiếng, hai tay như là ương chảo, đi lên bắt lấy hai người cái cổ, dùng sức va chạm, phanh phanh hai tiếng, đem hai người này đầu tất cả đều đụng vỡ nát ra. Còn lại người tất cả đều biến sắc. Cửa thứ ba. Đi mau. Bọn hắn lộ ra kinh dị, vội vàng kinh quát một tiếng, nhanh chóng nhảy xông vào Nhưng ở siêu phẩm cửa thứ ba trước mặt, không thể nghi ngờ tốc độ của bọn hắn vẫn là quá chậm. Phốc phốc phốc. Tại vị kia thất sắt bang cửa thứ ba cao thủ công kích đến, cái này từng đạo bóng người một cái cũng không có chạy thoát, mỗi người đều bị cấp tốc trào xuyên lỗ ngực, phun phun máu loãng, chết thảm bỏ mạng. Vị này cửa thứ ba cao thủ rốt cục cũng dừng lại, một mặt băng hàn, âm trầm đáng sợ, mở miêu quát, một đám phế vật, chút chuyện nhỏ này đều làm không xong, còn không mong một chút. "Vâng, Lệ trưởng lão." Bưu Hàn nam tử biến sắc, vội vàng mở miệng. "Lệ Phong." Dương phóng nhãn thần chuyển sang lạnh lẽo. "Thất sắt ngũ trưởng lão." Hắn cùng hắn từng có gặp mặt một lần thế mà cũng như thế ác độc. Hắn lật bàn tay một cái, liền muốn động thủ, nhưng bỗng nhiên sắc mặt khẽ động, lần nữa dừng lại, quay đầu nhìn về phía bên bờ, sau đó tay áo hất lên, chuẩn nhỏ cấp tốc biến mất tại hắc ám bên trong. Chỉ gặp nơi xa bên bờ bỗng nhiên chuyển đến hỗn loạn tiếng bước chân, tiếp lấy bó đuốc chiếu rọi, sáng rực khắp, vọt thẳng ra mấy trăm vị đại uyên quân thân ảnh. Cầm đầu ba cái tất cả đều là siêu phẩm cửa thứ ba cao thủ. Thất sắt băng lửa bán nhân cậu, sắp nhân hại mệnh, tội ác trời trời, toàn bộ bắt lại cho ta. Rầm Đại lượng đại quân lao nhanh ra, tướng tới. Một đám bang bang chúng tất cả đều biến sắc. Đại Uyên Quân, bọn hắn sao lại tới đây? Ba. Lợi xa. Dương Phóng bỏ thuyền lên bờ, cho mày vừa đi vừa về suy tư, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm. Thất Sát Bang không thể trở về. Mặc kệ triều đình chuẩn bị làm sao biến đổi, lần này vung nức đủ, hắn đều không chuẩn bị nằm. Ngày mai liền đi Nam vực lấy suất thần loại, sau đó ly khai nơi đây. Bất quá ngay tại Dương Phóng vừa mới khỏi hành, bỗng nhiên, trước mắt bóng người lóe lên, một đầu thân thể nhỏ gầy, mặc màu xanh lá áo choàng bóng người một cái xuất hiện tại Dương Phóng phụ cận. Thân thể như là tu li, dị thường đột Vị này là Thất Sát Bang tần trưởng a nhỏ gầy bóng người hai tay chắp lên, hơi mỉm cười nói: Người là?" Dương Phóng nhíu mày, ánh mắt trên người đối phương dò xét. "Không phải nhân tộc." Đối phương tóc cũng là màu xanh lá, trên thân còn có sinh lưng giáp, lại là một vị dị tộc. Đồng nhiên, Dương Phóng sinh ra cảm ứng, lần nữa quay đầu. Chỉ gặp sau lưng khu vực, đồng dạng xuất hiện hai người mặc lục bảo, vô cùng nhỏ gầy bóng người, đều là lộ ra tiểu dung, lặng lặng nhìn về phía Dương Phong. Thánh linh, mà lại là chưa từng thấy qua thánh linh. Dương Phong trong lòng thầm run. Tại Hạ Đại Liên quân phó tướng Diệp Kim, gặp qua tần trưởng lão trước mắt nhỏ gầy bóng người cười nói, nhóm chúng ta bảng thủ lĩnh cho mời, còn xin Tần Trưởng lão đi qua một chuyến. Ồ, chuyện gì? Dương Phóng hỏi thăm. Đi tự nhiên biết rõ, tối nay không chỉ có Tần Trưởng lão, Bác vực tứ đại thành, thánh linh cấp cao thủ đều sẽ đi qua. Diệp Kim mỉm cười. Tốt a. Dương Phong đáp lại, lần nữa quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng hai vị nhỏ gầy bóng người, nhất thời suy nghĩ không ra bọn hắn là thế nào ra, đành phải cất bước đi về phía trước đi, theo bản năng hỏi thăm, là tướng quân, ta tựa hồ chưa bao giờ thấy qua các ngươi, các ngươi không phải Bác vực a?" là tự nhiên. Diệp Kim mỉm cười, đi tại phía trước cùng phía sau hai người hiểu ra. Phẩm hình chữ, đem Dương Phóng kịp lấy, cười nói, nhóm chúng ta xuất từ Thương Không Thần Cung. Hắn bỗng nhiên quay đầu, thâm ý sâu sắc nhìn về phía Dương Phóng. Một đôi trong đồng tử lại mơ hồ có kim sắc quang mang nhẹ lên. Dương Phong trong lòng giật mình. Thương Không Thần Cung, là bọn hắn? Thương Không Thần Cung, chỉ lấy thần linh huyết mạch giác tỉnh giả, không có bất luận cái gì tầm thường chỉ tại. Bất luận cái gì thần linh huyết mạch một khi thức tỉnh, đều sẽ bị bọn hắn trước tiên mời, bọn hắn thế lực to lớn, thủ đoạn tinh thiên, giữ lại các loại viễn cổ thần linh thủ là ba. Bọn hắn thế mà cũng sẽ đồng ý hoàng đế biến đổi mà lại cùng đại nguyên quân liên thủ, liền không sợ biến đổi thành công, đại nguyên hoàng thất sẽ thoát ly bọn hắn chưởng khống. Dương Phóng suy nghĩ ngàn vạn, tiếp tục hành động. Không bao lâu, ba người đem Dương Phóng đưa vào tổng binh phủ, thân thể lóe lên, lần nữa biến mất nơi đây, hiển nhiên mời những người khác đi. Dương Phóng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp cuối phía trước một chỗ đại điện bên trong, ánh lên lấp lánh, bóng người hội tụ, số lượng không ít, tất cả đều tại đi tới đi lui. Không hề nghi ngờ, tất cả đều là nguyên dương thành các đại thế lực chi chủ, Thất Sắc Bang Bang chủ, Phó Bang chủ, Bạch Ngọc đạo cô, Hồ Gia gia chủ, các gia, gia chủ Dạ Ưng Lâu Lâu chủ Vân Vân, Dương phóng ánh mắt liếc nhìn, trong lòng loé lên, các Tân gia gia chủ cũng là cựu hữu thành viên. Hắn trên người đối phương lại trực tiếp phát hiện chính mình trước đó lưu lại ký hiệu. Chương 286, kinh khủng bàng vật trung. Dương phóng trong lòng ngạc nhiên, lúc này mở ra bước chân, hướng về phía trước đại điện hành động. Bất quá theo hắn thân thể tiến vào đại điện, rất nhanh phát hiện, hắn nhìn lầm. Không chỉ một vị Cát Ân gia gia chủ đơn giản như vậy. Dạ Ưng Lâu Lâu chủ, Hồ gia đại trưởng lão, trên thân thể mà tất cả đều tồn tại tiêu ký, chỉ bất quá loại kia tiêu ký rất yếu. Tựa hồ trước đó bị bọn hắn dùng cái khác thuốc bột tận lực xử lý qua, lúc này mới khiến cho Dương Phóng ở ngoài điện không có cảm giác được. Trong lòng hắn cổ quái, thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Dạng này một đám người, lại có một nửa đều là cửu u thành viên. "Tần trưởng lão, ngươi cũng tới." Thất Sát Bang bang chủ nô thông huyền, phó bang chủ công tôn chiến chủ động nên đón, mở miệng nói ra. "Cái này hai ngày thời gian, bọn hắn bệ buộn nhiều việc sự vụ, một mực không tí vết bận tâm Dương Phong, còn tưởng rằng Dương Phong đã sớm vụng trộm chạy trốn, nghĩ không ra cũng bị thương khung thần cao thủ cho mới tới." Đúng vậy, xem ra lần này Triệu Đình là làm thật. Dương phóng gật đầu. "Đúng vậy à, vàng vạn trung đêm khuya đem nhóm chúng ta mời đến tận đây, cũng không biết làm ý dự định." Phó bang chủ Công Tôn tiến tờ dài. "Làm thật, hắc hắc, nói đến đơn giản." Một trận khàn khàn tiếng cười lạnh bỗng nhiên chuyển đến, chỉ gặp một bên dạ ưng lâu lâu chủ sắc mặt tấm lẫm, mở miệng nói ra, tình thiên vực bên trong, các đại thế lực rắc rối khó gỡ, lợi ích lẫn nhau tranh chấp, triều đình muốn chân chính phủ biến biến đổi, một bước đúng chỗ, cơ hội là không thể nào sự tình, chờ lấy xem đi, đương triều hoàng khẳng định phải làm cái đầy bụi đất. Hắn khuôn mặt phát xanh, xương gọ mái nô cao. Hai con mắt thật xấu lõm, cái cầm giữ lại hồ màu trắng sợi dâu, mặc một bộ áo xám màu xanh áo choàng, cả người có loại tính mịch tối nghĩa khí chất. Dạ Ưng ôm vào toàn bộ Kình Thiên vực cũng là tiếng tâm lừng lẫy, chính là Kình Thiên vực bên trong lón nhất tổ chức tình báo. Nghe nói các loại tình báo, không có bọn hắn không biết đến, nhưng nghĩ không gia vị này lớn nhất tổ chức tình báo đầu lĩnh thế mà cũng bị mời tới. Nói là nói như vậy, nhưng nếu Triều Đình trực tiếp dùng sức mạnh, nhóm chúng ta chưa chắc chính là Triều Đình đối thủ. Thất Sắt Bang Bang chủng Ngô Thông Huyền khẽ thở dài. Không tệ, tối nay thế nhưng là Liên Thương khung thần cung đều nhúng tay, đối mặt Thương khung thần cung Các vị cảm thấy thật có thể ngăn cản được sao? Hồ gia gia chủ nhịn không được nói, "Thương Không thần cung, mọi người tại đây đều là mày nhân lại, áp lực to lớn. Đây thật là một cái làm cho tất cả mọi người đều cảm giác hít thở không thông kinh khủng thế lực. Trong đó thành viên tất cả đều là thần linh huyết mạch giác tỉnh giả. Đừng nói là bọn hắn chống cự không được, coi như đương triều hoàng đế chỉ sợ cũng ngăn không được." "Thôi, đi một bước nhìn một bước đi." Một bên các thân gia gia chủ thở dài. Sau đó đám người lần nữa bắt đầu trần thuật ý mình, từng chuyện mà nói ra bản thân trong lòng cái nhịn. Dương Phong không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, đi tới một bên, bắt đầu ngồi xuống. Trong đầu suy tư lên đường lui. Nguyên bản đại nguyên quân là tại quan sát các đại thế lực, hiện tại xem ra, quan sát là dạ, hắn mục đích thực sự lại là đi thương khung thần cung mời cao thủ đi. Bất quá, chẳng lẽ thương khung thần cung thật như thế ủng hộ triều đình? Dương Phong vẫn là không nhịn được sinh lòng nghỉ hoặc. Trong phủ thái tử, u ám đại điện, ánh đến tiêu đốt. Nam tử áo bào tím sắc mặt bình thản, thủ trưởng nhẹ nhàng gõ cái bàn, nhìn về phía trước mắt thái tử, nói: "Từ huynh, nên cầm xuống chú ý, là muốn binh đi hiểm triều, vẫn là phải tự cam bình dưỡng, phí thời gian cả đời, liền xem chính ngươi ý tứ." Dương triều thái tử, diễn mồ câm trầm không lúc đích, một đôi mắt bên trong không ngừng chớp động. Thật lâu, hắn ngẩng đầu lên, nói: "Ngươi xác định thần cung ý tứ thật sự là như thế?" Tự nhiên xác định, thực không dám giấu dếm, thời ta cùng mấy vị trưởng lão không ngày sau sắp đến, đem toàn lực ủng hộ tự huynh, thậm chí thần cung bên trong tám thành trở lên người đều là ủng hộ ngươi làm hoàng đế, đương chiều hoàng đế muốn cùng nhóm chúng ta tiến hành quyết liệt, điểm này nhóm chúng ta ha có thể không nhìn thấy." Nam tử áo bào tím nói. Thái tử nhẹ khẩu khí, trong lồng ngực lộn, đột nhiên buổi ngồi thở dài, "Ta có lỗi với liệt, liệt tông, cũng có lỗi với phụ hoàng. Phụ hoàng muốn biến đổi, Muốn thoát khỏi Thương Khung Thần cung trường khống, để đại yên khôi phục tổ tiên vinh quang, hắn lại làm sao không biết rõ. Bất quá, một khi biến đổi thành công, sau này hoàng vị còn có phải hay không thuộc về hắn vị này thái tử, đó chính là khó nói. Hoàng vị nếu như không thuộc về hắn, như vậy cái này đại lên sau này coi như mạnh hơn, lại cùng hắn có quan hệ gì? Thái tử trong mắt Hàn Quang lóe lên. Theo ý kiến của ngươi." Hắn ngữ khí băng lãnh, tuyệt đệ quyết định. Nam tử áo bào tím lập tức lộ ra mỉm cười, nói: "Thái tử quả nhiên quả quyết." Thời gian vượt qua. tổng binh phủ bên trong, giữ phóng bọn người một mực tại lặng lặng chờ đợi. Theo thời gian trôi dời, lại có một chút cường giả bị lục tục mời mà đến, tất cả đều là bác vực khu vực một chút siêu cấp thế lực chi chủ. Thậm chí một chút môn phái thái thượng trưởng lão đều được mời tới. Bóng người càng tụ càng nhiều. Sau đó lại xuất hiện ba vị cửu u thành viên. Theo thứ tự là Thần Kiếm Tông tông chủ, Thương Long Bảo bảo chủ, Bác Vực Trả Bang ban chủ. Ba đạo bóng người có cao có thấp, có gầy có béo, thần tăng đều rất sâu, mặt ngoài thân phận cũng cực kỳ kinh người, nếu không phải Dương Phong trước đó tại trên người bọn họ tận lực lưu lại ký hiệu, vô luận như thế nào cũng không dám tưởng tượng, bọn hắn ở sau lưng lại tất cả đều là cửu u cao thủ. Nhất là trà bang bang chủ, một thân phúc lộ bảo, sắc mặt hưng luận, mang theo tiểu dung, xem ai đều một bộ hòa ái dễ gần bộ dáng, trong giọng nói cũng nhiều là chung dung ngữ điệu. Hoàn toàn nghe không ra bất luận cái gì phản đối triều đình lời nói. Dương phóng âm thầm bật cười. Những này ra hỏa, thật đúng là ẩn tàng quá sâu. Đại điện bên trong bóng người càng tụ càng nhiều. Mới tới người cũng rất nhanh cùng trước đó người lần nữa làm luận. Lại qua một hồi. Đương nhiên, một trận hắc hắc hắc kinh khủng tiếng cười từ bên ngoài trực tiếp truyền ra, nghe dị thường vui vẻ, cực kỳ nồng đậm, theo lấy từng đợt khó tả kiểm chế cảm giác. Đám người nhao nhao biến sắc, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp đại điện bên ngoài. Thời Trần, lộ ra một thân màu vàng kim lông tóc bạc vạn trùng, mặt mũi tràn đầy nồng đậm tiêu dung, như là một tôn kinh khủng thú ma, mở ra bước chân, hướng về nơi này đi tới. Sau lưng hắn thì là 6 7 vị đại nguyên quân cao thủ. Ngoại trừ trước đó thấy 3 vị lục bảo nhỏ gầy bóng người bên ngoài, còn có một vị người mặc màu nâu ma bào lão giả, ước chừng 6 70 tuổi khoảng chừng, hoa dâm sợi dâu, hai má biến thành màu đen, trên thân tràn ngập nhàn nhạt, nhạt, nhạt mùi vị khác thường. Rõ ràng là Độc đại trưởng lão. Sắp vô xong, từ lần trước Sơn thời điểm liền bị bàng vạn trùng mời đến, một mục phụ trách điều tra thiết giáp nhân chi sự tình. Chỉ là lâu như vậy đi qua, vẫn không có bất cứ tin tức gì. Mà khi biết hoàng đế muốn biến đổi về sau, bọn hắn độc tông trước tiên biểu thị nguyện ý toàn lực ủng hộ, nghe theo mệnh lệnh. Người đến không sai biệt lắm, Bác vực chi địa, có danh tiếng thánh linh hẳn là toàn bộ mời đủ. Ha ha ha ba. Bàng Vạn Trung tiến vào đại điện về sau, lần nữa nhịn không được lên tiếng cười như điên. Kinh cùng bóng ma tại ánh đến làm nổi bật dưới, hướng về đám người phủ tới, khiến cho không ít người trong lòng kinh dị, lông tơ dựng thẳng lên, vô ý thức hướng về sau rút lui. Cái này ra hỏa. Dù là cùng là linh, mặt bọn hắn đối Bàng Vạn Trung ý nguyên có loại toàn thân run rẩy cảm giác. Hắn tu vi lại tăng lên. Dương phóng ánh mắt ngưng tụ, không hổ là đã thức tỉnh hai lần thân huyết. Tướng quân, có gì đó quái lạ, có mấy người trên thân đều bị lưu lại tú hồn hương tiêu ký. Đông Nhiên, bên cạnh Độc Tông đại trưởng lão sắt vô song trong miệng nói nhỏ, con người lại đi lên liền hướng về trong đó mấy vị cựu hữu thành viên nhìn sang. Ồ, Bang vạn trung đông nhiên đình chỉ cùng thiếu, một đôi to lớn con người trong nháy mắt lóe lên kinh tâm động phách quá mang, quét về phía đám người, mở miệng nói, cái nào mấy người? Mọi người đều là thần biến đổi, trên người bọn họ bị lưu lại tiêu ký. Cái này sao có thể? Bọn hắn vội vàng nhìn về phía tự thân, đồng thời vận chuyển chân khí bắt đầu tự tra. Dương Phóng cũng là trong lòng ngưng tụ, một cái nhìn về phía Sắt Vô Song. Cao thủ, dù độc cao thủ, Bạch Ngọc Đạo Cô, các Tân gia gia chủ, Hồ gia đại trưởng lão ba. Sắt Vô Song trực tiếp trong đám người điểm, bị điểm đến người đều là biến sắc, không thể tin. Chính mình cái gì thời điểm bị người lưu lại tiêu ký? Bang Vạn Trung đáng sợ ánh mắt trong nháy mắt hướng về trên người bọn họ quét tới, mở miệng cười nói, "Mấy vị, đây là có chuyện gì? Vì sao các ngươi sẽ bị người lưu lại tiêu ký?" Bang thủ lĩnh, nhóm chúng ta cũng không rõ ràng, có phải hay không là hiểu lầm gì đó." Hồ gia đại trưởng lão vội vàng nói, Đúng vậy, nhóm chúng ta chưa hề sai lầm người nào, làm sao lại bị người lưu lại tiêu ký? Các thân gia gia chủ cũng lập tức nói, Bàng Vạn Trung một trận nhíu mày, mở miệng hỏi, còn phát hiện cái gì? Túy hồn hương tiêu ký chính là ta độc tông độc hữu, ta độc tông người đương nhiên sẽ không tiêu ký mấy vị này tồn tại, rất có thể là kia vị thần bí thiết giáp người lưu lại. Thiết Như cùng tiếp tục nói nhỏ, "Ô, là hắn." Bàng Vạn chung trong mắt có vào, trên thân khí thế mãnh liệt, ánh mắt lần nữa nhìn về phía trước mắt mấy người, nói, "Cái kia thiết giáp người tiêu ký bọn hắn làm cái gì?" Muốn động thủ. Có khả năng. Thiết Như cuồng chỉnh trọng gật đầu. Vô duyên vô cơ phía dưới, hắn cũng không tin đối phương sẽ tiêu ký mấy vị này đại thế lực cường giả. Bang Vạn chúng ánh mắt phát chìm, chật cười to, nói: "Hảo hảo tốt, ta ngược lại thật ra muốn lần nữa gặp một lần hắn." Ha ha ha ha ba. Thanh âm của hắn dị thường to lớn, quanh quẩn nơi đây, sau đó một đôi đáng sợ con ngươi trực tiếp quét về phía đám người, băng lãnh nói ra: "Các vị, nói nhảm bản tọa cũng không muốn nói nhiều, từ hôm nay trở đi, tổng binh phủ chính là các ngươi trụ sở, các ngươi ăn uống ngủ nghỉ tất cả đều ở chỗ này giải quyết." Đám người lần nữa không được thần sắc biến đổi. "Bang thủ lĩnh, nhà của ta còn có chuyện cần giải quyết ba." Thương Long Bạo bảo chủ vội vàng mở miệng. Bang Vạn Trung bàn tay giơ lên, ngăn lại lời của hắn, "Lựa khí băng lãnh, đánh thắng ta, ta liền để ngươi về nhà." Thương Long Bạo bảo chủ lập tức ngậm miệng không nói, trong lòng mấy liệt. Những người khác cũng đều là ánh mắt trong nháy mắt trầm trầm, không nói một lời. Cái quái vật này, là muốn đem bọn hắn cầm tù nơi này. "Các ngươi yên tâm, bản tọa là sẽ không làm quá tuyệt, dù sao tất cả mọi người cùng một chô đã nhiều năm như vậy, coi như muốn biến đổi, ta cũng sẽ không đem toàn bộ các ngươi giật trừ, mọi người sau này nói không chừng còn là đồng liêu, dù nói thế nào, chút huệ này ta cũng là mẫn nựng." Bang Vạn Trung lần nữa cười nhẹ, Nói: "Bất quá, ta hiện tại muốn nhờ thế lực của các người, giúp ta chén ra một cái cái khác có trung tiểu thế lực, mấy cái này thế lực quá đáng ghét, như là con kiến, chui tới chui lui, không chỉ có hoàng đế không có nhìn, bản tọa cũng nhìn bất quá. Diệt trừ cỡ trung tiểu thế lực." Mọi người sắc mặt khẽ động, nhưng rất nhanh lần nữa trong lòng thầm run. Chỉ sợ diệt trừ xong cỡ trung tiểu thế lực về sau, vẫn là phải đến phiên bọn hắn. Đây là sợ bọn hắn sẽ âm thầm làm một ít động tác, cho nên mới sớm đem bọn hắn tụ long đến đây đi. "Các vị, hiện tại các ngươi liền đem riêng phần mình ra chủ lệnh bài, trưởng môn lệnh bài, tất cả đều giao cho ta đi." Bàng Vạn bàn Trung vẻ mặt tươi cười, to lớn đại thủ tỉa đòi, cười nói: "Yên tâm, bản tọa chỉ là ngắn ngủi đảm bảo mấy ngày, chờ ta xử lý xong những cái kia cỡ trung tiểu thế lực về sau, vẫn là sẽ trả cho các ngươi." Trong lòng mọi người nặng nghề, nhìn nhau, nhưng không có một người dẫn đầu lấy ra tự thân lễ bài. Bàng Vạn bàn Trung nhướng mày, nói: "Làm sao?" Bản tướng lời nói: "Các ngươi không nghe thấy? Vẫn là nói, không nguyện ý cho bản tướng mặt mũi này." Bàng thủ lĩnh, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Thần kiếm Tông Tông nhiên mở miệng nói ra, con mắt chăm chú nhìn về phía Bàng Vạn bàn Trung. Bàng Vạn Trung sắc mặt khẽ động, nhìn về phía Thần Kiếm Tông Tông chủ, cười nói, "Nói như vậy, người là không muốn. Không quan trọng có nguyện ý hay không, hoàng đế biến đổi, nhóm chúng ta ủng hộ, chỉ là hy vọng bàng thủ lĩnh cho nhóm chúng ta một đầu sinh lộ." Thần Kiếm Tông Tông chủ trầm giọng nói, "Siêu, ngoan." Bàng Vạn Trung thân thể lóe lên, kinh khủng khó lường, quả là nhanh như lôi điện. Trước mắt không gian đều tựa hồ trong nháy mắt xụp đổ. To lớn cự ảnh trực tiếp như phô thiên cái địa hướng về Thần Kiếm Tông Tông chủ thân thể nhanh chóng đánh tới. Thần Kiếm Tông Tông chủ biến sắc, toàn thân long tơ dựng thẳng lên, trường kiếm trong tay sát na ra khỏi vỏ, phát ra vô cùng quang mang rực rỡ. Trong miệng kinh thét lên, cùng một chỗ độc thủ. Nhưng mà đối mặt hắn thanh âm nhưng không có một cái nhân tuyển chọn xong ra. Lại hoặc là nói đám người căn bản tối kịp xuất thủ, hết thể liền đã trong nháy mắt đình chỉ. Ấm ẩm ầm, phốc phốc. Kinh khủng ánh minh, quanh quần đại điện. Tinh hồng máu loãng, khắp nơi bắn tú tóe, nương theo lấy từng đợt kêu thê lương thảm thiết. Tất cả mọi người trong mắt co rúm lại, lộ ra kinh hãi. Liên Dương phóng cũng hai mắt lóe lên, liền chăm chú tiếp cận bàng vượn. Chỉ gặp bàng vạn trùng cao hơn 5 mét thân thể, kinh khủng thường, rộng lớn tay trái gắt gao bắt lấy chỉ còn lại nửa bên thân thể thần kiếm tông tông chủ, giống như là tại bắt tiểu kê Mặt mũi tràn đầy âm trầm nhẹ giằng cười, chỉ bằng ngươi cũng dám ở trước mặt ta cùng. Ngươi tính là cái gì đồ vật? Nhìn một cái ngươi bộ dáng, rắc rưởi cũng không bằng. Ầm. Năm cái rộng lớn ngón tay dùng sức bóp, như là bóp dưa hấu, khiến cho thần kiếm Tông Tông chủ chỉ còn lại nửa bên thân thể cũng trực tiếp nổ tung, kêu thảm một tiếng, huyết nục bay múa. Đám người lập tức tất cả đều lộ ra vẻ kinh hãi, lông tơ đứng vững, vô ý thức nhanh chóng rút lui. Quá kinh khủng, quá nghi thiên. Bọn hắn vừa mới vô cùng thấy rõ, Bang Vạn Trung chỉ dùng một chiêu liền trực tiếp đánh bay thần kiếm Tông Tông chủ trưởng kiếm trong tay, liên đới lấy hắn nửa người đều bị một chưởng bổ đến vỡ nát tiếp lấy một cái khác trưởng như tiệm điện cầm ra, trực tiếp nắm thần kiếm tông tông chủ cổ. Từ đầu đến cuối, thần kiếm tông tông chủ đều không có bất luận cái gì sức phản kháng. Đường Đường thánh linh cấp cao thủ, tại bàn vạn trùng trước mặt, tựa như dâng dạ. Đây là người sao? Hắc 3 hắc vạn trung bóc nát rơi thần kiếm tông tông chủ về sau, tùy ý lim liếm trưởng tâm huyết nước, một đôi vô cùng to lớn ánh mắt nhìn về phía đám người, lộ ra sáng rực vẻ hưng phấn, cười nói, hiện tại còn có ai muốn phản kháng? Thân thể của hắn hướng về phía trước giơ tới, mang đến vô cùng nồng đậm to lớn bóng ma, tựa hồ rốt rỉ có người phản kháng. Sau lưng hắn mấy người đều là nhịn không được lộ ra từng kia từng kia tiểu dung, thủ lĩnh của bọn hắn thật sự là càng thêm biến thái. Trong lòng mọi người lạnh bướt, liên tục rút lui, tất cả ý nghĩ như là bị một chậu nước lạnh dội tắt. Bọn hắn phát hiện, chính mình tựa hồ triệt để đánh giá thấp bàn chung. Nguyên lai tưởng rằng hắn coi như người tiên, chỉ cần nhiều người, liền nhất định có thể giết chết hắn. Nhưng từ vừa mới biểu hiện đến xem, bọn hắn coi như nhân số lại nhiều, thì phải làm thế nào đây? Người này hẳn là đã tiến vào ngày thứ hai bậc thang. Đã không người nào nguyện ý động thủ, vậy liền đem già chủ lệnh bài cùng trưởng môn lệnh bài tất cả đều giao cho ta đi. Bàng Vạn chung nụ cười trên mặt dị thường nồng đậm, tiếp tục mà miệng. Trong lòng mọi người run rẩy, tại hắn ánh mắt nhìn gần dưới, cũng không dám do dự nữa. Thất sắt Bang Bang chủ Ngô Thông huyền dẫn đầu lấy ra Bang chủ lệnh bài, chủ động giao cho Bàng Vạn chung trong tay. Có hắn dẫn đầu, những người còn lại cũng liền bận bịu hành động. Do khắc này, dù là bọn hắn tiếp qua không cam lòng, cũng đã không dám kéo dài. Một thời gian, từng khối không đồng dạng thức lệnh bài toàn bộ lạc nhập Bàng Vạn chung trong tay. Rất tốt. Bàng Vạn Trung trong miệng tiếp tục cười to, các vị yên tâm tâm Các ngươi gia tộc, môn phái, ta sẽ chiếu cố thật tốt, cam đoan sẽ không để cho bọn hắn ít rơi một cọng lông. Về phần các vị, đoạn này thời gian liền hào hảo ở ở chỗ này đi. Ha ha ha ha. Hắn khôi ngô thân thể khủng lồ trực tiếp quay người rời đi, hướng về bên ngoài đi đến. Trong đó một vị người mặc lục bào nhỏ gầy bóng người, nhìn về phía đám người, mỉm cười nói ra, đoạn này thời gian liền tạm thời bị khuất các vị, các vị yên tâm tâm, tất cả nhu cầu tổng bình phủ đều sẽ thỏa mãn. Hắn sau khi nói xong, cùng bên người đồng bạn cũng trực tiếp ly khai nơi đây. Chỉ có Sắt Vô Song, lộ ra thật sâu hồ nghỉ, ánh mắt lần nữa hướng về đám người nhìn lại, trong lòng như có điều suy nghĩ. Mọi người sắc mặt khó coi, chơ mắt nhìn xem bảng vạn trung hoàn toàn biến mất nơi đây. Dương Phóng thì là không nói một lời, ngồi ở trên một cái ghế, trong đầu như cũ tại hồi tưởng đến bảng vạn chung vừa mới một chừng kia. 3. Ba, Chương 287, rời đi. Ngoại giới gió nổi mây phun, một mảnh náo động. Tại các đại thế lực chi chủ được tỉnh mời nhập tổng binh phủ sáng sớm hôm sau, đại nguyên quân, lục phiến môn liền cấp tốc hành động, lôi lệ phong hành, quyết đoán, đối bác vực từng cái cỡ trung tiểu thế lực triển khai quét sạch, tất cả có được vũ lực cỡ trung tiểu thế lực tất cả đều bị cưỡng chế giải tán. Những thế lực này chi chủ thì bị hết thảy đặt vào chính thức, đánh tan về sau, tất cả đều sắp xếp đến từng cái trong quân đội. Phạm là có bất luận cái gì cơ trung tiểu thế lực có can đảm chống cự, đều bị bọn hắn trước tiên chém giết, diệt tuyệt. Một thời gian, toàn bộ Bắc vực hoàn toàn bao phủ tại huyết tinh bên trong. Mỗi ngày đều có đại lượng bóng người chết thảm. Về phần Thất Sa Bang, Hồ gia, các Ân gia cái khác cao thủ, thì bị Bàng Vạn trùng trực tiếp lợi dụng, mỗi ngày thúc đẩy bọn hắn, như là đem bọn hắn trở thành miễn phí tay chân đũng dạng. Vừa mới bắt đầu đám người còn không có cảm thấy cái gì, chỉ cảm thấy Bàng Vạn trùng làm việc quá mức đạo, có chút quá phận, nhưng theo thời gian chuyển rồi rất nhanh những này đại thế lực cao thủ dần dần không đúng, bởi vì mặc kệ dạng gì nguy hiểm, băng vạn trung sẽ luôn để cho bọn hắn công kích phía trước, vô luận là sơn phi vẫn là yêu thú, đều muốn từ bọn hắn đi tự mình đối phó. Ngắn ngủi 7-8 ngày đi qua, bọn hắn trực tiếp tổn thất nặng nghề. Mỗi cái đại thế lực bên trong đều có không ít siêu phẩm cao thủ chết thảm. Liên liên siêu phẩm cửa thứ 3 cũng vẫn lạc hơn 10 vị cường trừng. Những này đại thế lực tất cả đều trở nên dị thường phân nộ cùng tuyệt khuất, nhưng mà bọn hắn thánh linh cấp cao thủ tất cả đều bị mời vào đến tổng binh phủ bên trong, bọn hắn hiện tại coi như muốn phản kháng, cũng hoàn toàn không phản kháng được. Tang Thiên Bàng Vạn Trung hiện tại nắm giữ bọn hắn trưởng môn lệnh bài cùng gia chủ lệnh bài, cái này khiến cho bọn hắn càng thêm không dám phản kháng. Bởi vì hiện tại bọn hắn cũng không biết mình gia chủ cùng trưởng môn đến cùng là thế nào nghĩ. Nói một cách khác, trưởng môn của bọn hắn cùng gia chủ còn có sống hay không lấy bọn hắn đều không biết rõ. Một khi tùy tiện phản kháng, chỉ sợ bọn hắn sẽ bị chém giết nhất tuyệt. Bàng Vạn chung khinh người quá đáng, không chỉ có ép ta hộ gia diệt trừ một mực phụ thuộc chúng ta mệt rút, hiện tại còn ép nhóm chúng ta ra khỏi thành Tiêu Phỉ, nhưng bây giờ liền sơn phỉ bóng người cũng không thấy, nhóm chúng ta liền đã bị yêu thú giết chết hơn 10 vị cao thủ. Bàng Vạn Trung đây là muốn đem nhóm chúng ta toàn bộ bức tử." Một vị hồ gia trưởng lão gầm ghét, nhỏ giọng một chút, đừng bị bọn hắn nghe được. Một vị hồ gia cao thủ đội vàng nói nhỏ, sắc mặt biến đổi. "Ta chính là còn lớn tiếng hơn gọi, hiện tại không gọi, chẳng lẽ muốn chờ chết về sau lại để sao? Bàng Vạn Trung, ngươi cố ý tính toán nhóm chúng ta, ta hổ gia không phục." Vị tiệt trưởng lão gầm ghét. "Không chỉ có là bọn hắn, cái khác đại thế lực cũng toàn bộ như thế." Bàng Vạn Trung cầm trong tay bọn hắn trưởng môn lệnh bài, gia chủ lệnh bài, đang nhanh chóng hành động, mỗi ngày đều có khác biệt nhiệm vụ phát xuống xuống tới. Toàn bộ Bắc vực đều giống như tại trải qua một trận địa chấn. Thành như trước đó nói, bác vực các đại thế lực phát triển vô số năm, muốn một cái chiến tuyệt sao mà khó khăn. Rất nhiều bí ẩn thế lực nhỏ, liền chính thức đều không biết rõ bọn hắn dấu ở nơi nào. Nhưng những này đại thế lực lại khác. Bọn hắn đối với Bắc vực Tam giáo cửu lưu, hiểu rõ lại quá là rõ ràng, rất nhiều bí ẩn thế lực nhỏ đều là dựa vào bọn hắn mới sinh tồn. Cho nên Bàng Vạn Trung trực tiếp bức bách bọn hắn, để cho mình diệt trừ chính mình. Cứ như vậy liên tục 7, 8 ngày trôi qua, không biết rõ bao nhiêu ẩn nấp thế lực bị bắt được. Bàng Vạn Trung cùng đại huyễn quân hung danh, tiến một bước vang vọng Bắc vực. Tổng phủ bên trong. Giọng dãi trong sân, hoàn cảnh hữu mỹ. Giản núi Dương Lập, đứng vững ba khu gian phòng. Dương phóng bọn người ở tại ngày thứ 2 trước kia liền được mời đến chỗ này trong sân. Chu vi có chuyên môn cao thủ tại trấn giữ. Ở vào nơi đây đơn giản giống như là ngăn cách, phía ngoài bất cứ tin tức gì đều không cách nào chuyển vào tiền đến, bọn hắn cũng toàn vẹn không biết đến Bàng Vạn chung đến cùng ở bên ngoài tiến hành đến một bước nào. Trong mỗi ngày, từng cái thế lực chi chủ đều ngồi nằm bất an, đi tới đi lui. Có người liền ăn cơm khẩu vị đều không có. Mỗi lần tổng binh phủ có người đưa tới ăn, đều sẽ bị bọn hắn trực tiếp đánh nát, rơi vỡ. Còn có người trong sân trực tiếp ngửa mặt lên trời thất giải. Những này trong ngày thường siêu cấp đại cao thủ Giờ khắc này, đơn giản làm cho hệ giống như là phát cuồng hùng sư, tính khí nóng nảy, con mắt đỏ lên, thân thể nổi trận lôi đình. Duy chỉ có dương phóng nơi đó, hoàn toàn như trước đây mỗi ngày tu luyện, ăn cơm, về ngoài nhìn không ra bất luận cái gì vội vàng sao độc chỗ. Trong đầu của hắn đang không ngừng phân tích trước đó bàng vạn chung một trường kia. Lấy bàng vạn chung một trưởng kia uy lực đến xem, hắn tại áp chủ bài ra hết tình huống dưới, cũng có thể tùy tiện làm được. Bất quá, đối phương một trường kia đến cùng dùng bao nhiêu lực lượng sẽ rất khó nói. Nếu là đối phương toàn lực mà vì, thế thì cũng không tính là gì đáng sợ liền sợ, đối phương lúc ga e. e. e. còn giữ lại dư lực, lại thêm còn có những cái kia, Thương khung thần cung cao thủ tương trợ, hắn bây giờ muốn giết ra tổng binh phủ, không thể nghỉ ngọ là một kiện cực kỳ khó khăn sự tình, cho nên chỉ có thể càng thêm bức thiết tăng lên thực lực. Một viên cuối cùng hoàng cực đan cũng rốt cục luyện hóa xong. Ban đêm, Dương Phóng cao cao xếp bằng ở một chỗ trên núi giả, nhìn về phía trước mắt bảng, trong lòng tự nói, trước đó hắn từ cựu u nơi đó đổi lấy mấy chục quả hoàng cực đan, thẳng đến tối nay mới hoàn toàn luyện hóa xong xuôi. Tu vi một điểm kinh nghiệm lần nữa bắt đầu phạm vi lớn tăng lên. Thính danh, Dương Phóng Tuổi thọ, đọc, 22200 tuổi. Tu vi, Thánh linh, 7740 30000. Tâm pháp, Cảm ứng quyết viên mãn, Kim thân quyết viên mãn, Lôi âm hô hấp pháp đệ lục trọng, 820000, Thánh quyết nhập môn, 13000. 3. Cự ly bậc thang đầu tiên đỉnh phong còn kém cuối cùng 2260 điểm kinh nghiệm, coi như cũng chính là hơn 20 khóa hoàng cực đan sự tỉnh. Quay đầu từ cựu u nơi đó lần nữa giao dịch một đợt, hắn liền có thể triệt để đột phá bậc thang đầu tiên. Tân trưởng lão, nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ tuyệt nhiên, Bạch Ngọc đạo cô hành tẩu tới, không được mà miệng. Nói ra Có suất sáng không lại có quan hệ thế nào, họ lại đây, dù là lại khẩn trường cũng không có một chút tác dụng nào, tha rằng như vậy, còn không bằng yên tâm tu luyện. Dương Phóng ngữ khí bình tĩnh. Nói đến đơn giản, thế nhưng là muốn bình phục lại một lòng tu luyện, lại nói nghe thì dễ. Bạch Quốc Đạo cô than nhẹ. Trong mây ngày nay, nàng đã từng muốn học Dương Phong nhắm mắt tu luyện, đáng tiếc nàng tâm hệ ngoại giói, khó mà bưng lòng, đầy trong đầu đều là ngoại giới hình thức. Nàng cũng không giống như Dương Phóng là cái người cô đơn. Nàng còn có mấy vị thân truyền đệ tử, cùng một cái bạn gia chết tử. Bây giờ cũng không biết rõ những đệ tử kia cùng chất tử tình huống như thế nào. Sa sa sa ba. Đột nhiên, một trận cực kỳ nhỏ tiếng vang từ trong sân trực tiếp phát ra. Dương phóng trong lòng ngưng tụ, một đôi ánh mắt đột nhiên quét tới. Cùng lúc đó, trong sân tinh thần hội ngoại đám người cũng nhao nhao tìm mắt nhìn lại, trong lòng giật mình. Chỉ gặp một cái toàn thân đen như mực, phía sau lưng mọc ra tinh mịn lân giáp quỷ dị sinh vật, đột nhiên từ lòng đất chui ra, như là con chuột, vừa mới toát ra liền đen một đôi đen thui con mắt màu đen ở chỗ này cấp tốc liếc nhìn. Thương Long Bảo bảo chủ thân thể lượn lên, như là di hình hóa vị, một cái xuất hiện tại cái kia quỷ dị con chuột phụ cận, màu đen tay che kín con chuột, trong miệng cấp tốc truyền âm, các vị đừng rêu dao. Đây là ta thương Long Bảo độc hữu Long Chuột, chuyên môn là truyền lại tin tức sử dụng, các vị tuyệt đối đừng gây lên đại điện quân chú ý. Trong lòng mọi người càng kinh. Truyền lại tin tức. Rất tốt. Bọn hắn thân thể loại lên, theo sát lấy cấp tốc này ra, từng cái rơi vào chu vi, đem thương Long Bảo bảo chủ cùng cái kiếm màu đen long chuột một mực vây quanh, cấp thiết muốn muốn làm rõ ràng ngoại giới xảy ra chuyện gì. Thương Long Bảo bảo chủ từ dưới đất nắm lên long chuột, tòng long chuột cái đuôi chố một cái mảnh ống trúc nhỏ nơi đó, nhẹ nhàng lấy ra một màu trắng tờ giấy, sau đó bung xuống long chuột, triển khai màu trắng tờ giấy, cấp tốc quan sát. Trong lòng mọi người mấy liệt, tất cả đều ở bên thai lắng nghe. Cùng lúc đó, Dương Phóng cũng lạ vẻ hai, phong luật phát động, lắng nghe Thương Long Bảo báo chủ thành âm. Gần đây đại nguyên quân đốt đốt bức bách, đã liên tiếp san bằng Bắc vực các phương cỡ trung tiểu thế lực, Bắc vực khu vực một mảnh náo động, các phương đại thế lực nội bộ tổn thất nặng nề ba. Hồ gia chín vị siêu phẩm thứ ba vị đã chết năm vị, Cát Ân gia 10 vị siêu phẩm cỡ thứ ba đã chết 3 vị. Thất Sa Bang, tám vị siêu phẩm cỡ thứ ba đã chết sáu vị. toàn bị diệt, tất cả bị cưỡng ép xếp quân đội. Thương đại pháp chết mất bốn vị. Đại nguyên quân cường thế giải tán các đại gia tộc, trấn áp các đại thế lực, khiến người người oán trách, một mảnh huyết tình ba. Từng cái nhìn thấy mà giật mình tin tức từ Thương Long bảo bảo chủ trong miệng liên tiếp nói ra. Đám người tất cả đều vừa sợ vừa giận, nghe từng cái vừa mới tin tức chuyển đến, thân thể lắc lư, trước mắt biến thành màu đen, cơ hồ kém chút thổ huyết. Bàng Vạn Trung, khinh người quá đáng. Nhất là Lô Thông Huyền, thân thể run dậy, vô cùng phẫn nộ, kém chút nghĩ một bàn tay đập nát hồn non bộ. Bọn hắn tất vị cửa thứ ba lão, chết mất sáu vị. Bàng Vạn Trung đến cùng đang làm gì? Liên những này cửa thứ ba cao thủ đều tử vong nhiều như thế, những người còn lại càng không cần nhiều lời. Rất nhiều nhân khí đến nghiến răng nghiến lợi, kéo kẹt kéo kẹt rung động. Thương Long Bảo bảo chủ thì trực tiếp chấn vỡ tờ giấy, tiện tay giật xuống góc áo, dùng máu long viết ra một đầu tin tức, lần nữa thắt ở lòng chuột cái đuôi bên trên, thả long chuột trở về. Cái kia long chuột quay đầu liền đi, cấp tốc biến mất trong lòng đất bên trong. Thương Long Bảo bảo chủ thở sâu, nhìn về phía đám người, nói: "Các vị, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta chẳng lẽ thật muốn ngồi chờ chết sao? Các ngươi cảm thấy Triều đình sẽ bỏ qua nhóm chúng ta sao?" Đám người trong nháy mắt trầm mặc xuống dưới. Triều đình bên ngoài nói, đem tất cả thánh linh cấp cường giả sắp xếp chính thức hệ thống, thế nhưng là rất khó bảo đảm bọn hắn có thể hay không cầm nhóm chúng ta làm bia đỡ đạn, chính như bọn hắn hiện tại lợi dụng chúng ta ra tộc đồng dạng. Các thân gia ra chủ mở miệng nói ra. Hắn là cái tóc vàng mắt xanh lão giả, thân thể cao lớn, mặc một bộ tinh mỹ tức sĩ trang phục, sợi tóc cùng sợi dâu tất cả đều quản lý mềm mại dị thường. Đúng vậy, Triều đình lần này ra tay quá đà. Nô Thông Huyền cắn Giang nói, kia nhóm chúng ta nên làm cái gì? Muốn cưỡng ép phản kháng sao? Dạ, ưng lâu lâu chủ lạnh nói, nắm đấm nám lên. Phản kháng? Các ngươi chẳng lẽ quên hết trước đó thần kiếm tông tông chủ? Cái này bàng vạn trùng căn bản chính là quái vật, coi như nhóm chúng ta toàn bộ liên thủ, lại há có thể ngăn lại đối phương? Hồ gia đại trưởng lão than thở, Đang chết bàng vạn trung, ta muốn giết hắn. Dạ Ưng lâu lâu chủ giận mắng, mọi người đều là mặt lộ vẻ cười thảm. Giết hắn? Nếu là trước đó, bọn hắn xác thực còn có ý nghĩ như vậy. Thế nhưng là khi nhìn đến hắn lần trước triển lộ thực lực về sau, ai còn dám có ý nghĩ như vậy? Ai có thể giết hắn? Bàng vạn trùng, rất nhiều người hận đến nghiến răng nghiến lợi. Dương Phong tiếp tục trầm mặc, từng lần một tại thể nội vận chuyển chân khí. Hắn có loại dự cảm, chờ Bang Vạn Trung giải quyết xong phía ngoài cơ trung tiểu thế lực về sau, tuyet sẽ không tùy tiện buông tha bọn hắn bọn này thành linh. Coi như thật đem bọn hắn sắp xếp chính thức hệ thống, cũng khẳng định sẽ để cho bọn hắn lui ra một lớp ra. Đây càng thêm muốn cho hắn có loại mau chóng rút lui ý nghĩ. Nguyên Dương thành bên trong, một tòa thần bí lầu các bị đại hỏa bao trùm, cháy hừng hực, thi thể đang nằm, thân trên trườn trủi, thân thể to lớn, chừng cao hơn 5m bằng vật trung, mang trên mặt đậm tiêu dung, trong tay mang theo một tấn thiết truy, nhìn một màn trước mắt. Già ương lâu, thật sự là đáng bọn hắn kinh doanh nhiều năm như vậy. Bây giờ toàn đô thành vì ta đại nguyên quân vật trong bàn tay, tòa này chuyển thừa mây trăm năm lâu cát, không còn có tất yếu lưu lại. Hắn trong miệng cười nói: "Thủ lĩnh, ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào tổng binh phủ đám kia thánh linh?" Bên người một vị người mặc trường sam màu trắng nam tử mở miệng cười nói: "Xử trí như thế nào?" Bang vạn trung nhãn thần lạnh lùng, thư nặng một tiếng, "Giạng này một đám người đều là nhiễu loạn địa phương lâu chốt, hơn nữa còn là Tỉnh Thiên vực nhất không an ổn lực lượng, lần này bạn tọa bọn hắn nhiều như vậy thế lực. bọn hắn tất nhiên hận ta tận cảm thấy ta giống như là thả hổ về rừng người sao?" Yêu ý của tướng quân là Áo trắng nam tử con mắt lóe lên. Hoàng đế trưởng quỹ sớm có mật tín cho ta, để cho ta đem bọn hắn mang đến hoàng thành, hoàng đế có tác dụng lớn khác, bất quá. Bàng Vạn bàn trung nữ khí lạnh lẽo, tại đem bọn hắn đưa tiến trước đó, ta còn phải lại làm một chuyện, năm đó phản bội triều đình Chu Quốc sư mất tích nhiều năm như vậy, ta cũng tìm nhiều năm như vậy, hiện tại duy nhất có thể tìm tới hắn, chỉ sợ cũng chỉ có đám người này. Chu cốt sư, Tu Liên. Áo trắng nam tử lộ ra ngạc nhiên. Đúng vậy, năm đó hắn hảo hảo cốt sư không làm, lại vẫn cứ phản loạn triều đình, quả thực là muốn chết, hắn cho là hắn ẩn nộn xuống dưới, ta liền phát hiện không được hắn sao? Bàng Vạn chung cười lạnh, nói: "Qua nhiều năm như vậy, tại kinh thiên vực bên trong một mực khẽ gió nổi mưa tiểu Vũ, chính là người này sở kiến." Tiểu Vũ là Chu Quốc sư thủ bút. Áo trắng nam tử ăn nhiều giận mình, nói: "Chu Quốc sư năm đó lai lịch bí ẩn, bởi vì ăn nói phi phạm, thực lực lại cao, lúc này mới bị hoàng đế mời làm quốc sư, năm đó hắn đột nhiên phản loạn, chuyện này còn đã dẫn phát cực kỳ ổn ào nhưng cho tới bây giờ rất nhiều người đều không biết rõ hắn phản loạn nguyên nhân." Nguyên nhân mà? Bàng Vạn Trung hiếp mắt lại, dông nhiên lắc đầu, nói: "Được rồi, vẫn là không để cập nữa, đặng kia bị ta cầm tù thánh linh cấp cao thủ nhất định có kiểu hữu thành viên, ta muốn lợi dụng bọn hắn tìm tới Tô Liên. Đột nhiên, hắn hướng về cách đó không xa một đỉnh màu xám cố kiệu nhìn sang, trên mặt tươi cười. Kia cố kiệu cực không đáng chú ý, bị bốn người lắng lặng dơ lên, một mực rừng ở nơi xa, từ bọn hắn một động thủ liền cùng ở bọn hắn. Lao đầu tử, quay đầu tìm tới Chu Vân, coi như xem người rồi." Bàng Vạn chung cười nói, dị thường yên tâm. Trong tiệu cực kỳ bình tĩnh, không có bất kỳ thanh âm gì truyền ra. Đúng lúc này, một vị đại uyên quân tử bên ngoài cấp tốc chạy tới. "Báo, thái tử đến rồi." Bàng Vạn chung nhướng mày, nói: "Thái tử, hắn tới làm gì?" Hắn hừ lạnh một tiếng, vẫn là cất bước đi tới. Trong tiệu, một đạo giản mua bóng người, chậm rãi ngầm đầu lên, ánh mắt mở ra, lộ ra một đôi màu tím nhạt ánh mắt, tăng thương xa xưa, như là trải qua vô số thời gian. "Tuấn Nguyên, để ngươi ẩn giấu lâu như vậy, thật là không dễ dàng ba." "Ba." "Hôm sau giữa trưa." Tổng binh phủ bên trong, ở vào sức đầu mẹ chán bên trong đám người, đột nhiên cùng nhau ngạc nhiên, biến sắc. Liên Dương Phong cũng là trong nháy mắt mở hai mắt ra, nhìn về phía trước mắt lục bảo nhỏ gầy bóng người. "Tà nhóm chúng ta trở về." Cố Tân gia gia chủ thất thanh nói, "Tựa hồ hoài nghi mình ngay lầm. Đúng vậy, những ngày này cảm tạ các vị phối hợp, đây là các ngươi trưởng môn lệnh bài cùng gia chủ lệnh bài, bảng thủ lĩnh có lệnh, các ngươi hiện tại có thể đi về, bất quá, tốt nhất đừng đi xa, bởi vì Triệu đỉnh lúc nào cũng có thể sẽ có mệnh lệnh xuống tới, đến lúc đó các ngươi cần tùy thời nghe điều." Lục Bao nhỏ gầy bóng người nói, thiển tay vẫy vẫy. Mấy tên hộ vệ cầm một chút lệnh bài cấp tốc đi đến, đem nó đặt ở một bên trên mặt bàn. "Hiện tại các vị liền mời liền đi." Lục Bao nhỏ gầy bóng người sau khi nói xong, quay người rời đi. Đám người vội vàng cấp tốc nắm lên riêng phần mình lệnh bài. Trong đầu sôi trào mãnh liệt, bang vạn trung đến cùng lại có âm mưu gì? Bất quá, mặc kệ có âm mưu gì, tối thiểu không cần sống ở chỗ này. Thân thể của bọn hắn trong nháy mắt xông ra, hướng về ngoại giới của Côn Cước, cấp thiết muốn chính phải biết gia tộc hoặc môn phái chuyện gì xảy ra. Dương phóng tự nhiên cũng không có tiếp tục chờ lâu, vọt thẳng ra. Hắn liền cắt sát bang đều không có quay về, ra tổng binh phủ, trực tiếp hướng về ngoại thành của Côn Cước. Mặc kệ cái này bang vạn trung còn có cái gì âm mưu, hắn không chuẩn bị ở lại. Hiện tại liền suất đêm chạy tới Nam vực, sau đó khai xuất thân loại, ly khai Cảnh Chương 288, lại gặp mặt Mặt trời lặn hoàng hôn, vắng vẻ tiểu trấn. Toàn bộ thị trấn tại nhàn nhạt mặt trời lặn hào quang dưới, bị nhuộm thành một mảnh màu vàng sóng chạch, trên đường phố thỉnh thoảng có ngựa trải qua, nhấc lên từng đợt bụi bặm. Không đang chú ý quán rượu nhỏ chỗ. Một đám nông phu cùng khổ lực ngồi ở ngoài cửa, một bên nghỉ chân, một bên nghị luận ầm ý. Đại, đại uyên triều đình lần này thật đúng là quá lợi hại, thật hy vọng bọn hắn có thể một mực kiên trì. Đúng vậy a, đại uyên quân trấn áp thôn bạo nhiều như vậy bang phái cùng cuối cùng là cho nhóm chúng ta dân chúng tầm thường xả được giận, trong ngày thường tân tân khổ khổ bán lấy tiền kiếm được một chút tiền, có bốn thành đều muốn lộp lên bang phái hai thành nộp lên quốc phủ, chúng ta chỉ có thể còn lại không tới ba thành, hiện tại tốt, bọn này sâu mọt tất cả đều bị quét sạch không còn, rốt cuộc không ai sẽ đến thu lợi tiền. Đúng đấy, những bang phái này đơn giản chính là hấp huyết quỷ, ta nghe nói bọn hắn không chỉ thu lấy lợi tức, âm thầm còn lửa bán nhi đồng, phụ nữ, một chút tư sắc tốt nữ tử phàm là bị bọn hắn để mắt tới, đều sẽ thảm tao bọn hắn độc thủ, đã nhiều năm như vậy, chúng ta qua đơn giản cũng không phải là người thời gian. Thật sự là nên giết. Đại uyên quân và thuế, Bàng trung và thuế. Trong tử quán, nơi hẻo lánh chỗ một chỗ phía sau bình mặt. Tức hay, nhập quân Trình Thiên Giả ba người mặc một bộ màu đỏ giống bộ đồ phục sức, lẳng lặng thượng tức trà, sắc mặt càng khái. Đoạn này thời gian thật là đủ bọn hắn bận điệu. Bất quá cũng may bận rộn đồng thời, thu hoạch cũng không cạn. Mấy người không chỉ có chức quan dâng lên, liên đối lấy tu vi cũng đột nhiên tăng mạnh. Từ khai tại hôm qua chính thức chính thức tiến vào thập phẩm cảnh giới. Nhân Quân, Trình Thiên Giả cũng đều đạt tới cửu phẩm sơ kỳ. Nguyên Lai tưởng rằng lần này đại uyên biến đổi, sẽ làm tức giận giai cấp địa chủ, ích, chủ lón, lại không ra vạn trung như vậy, trực tiếp cường thế cẩm tụ ở tất cả thánh linh cấp cao thủ cũng có những cái kia thánh linh cấp cao thủ tọa chấn, từng cái bá phái, thế lực đơn giản giống như là không có chủ tâm cốt đồng dạng. Từ Khai cười nói, "Đúng vậy à, hiện tại bàng vạn trung đơn giản chính là bác Cổ Thần, dân chúng đối với hắn sùng bái thật đúng là càng phát ra nồng nặc." Trình Thiên Giã cười nói, chiếu loại này tình huống nhìn, một khi các loại tất cả bá phái, môn phái, võ quán bị san bằng tất cả, triều đình sau đó phải làm khẳng định chính là đoạt lại giang hồ bí tịch, đem nó hết thảy quy về triều đình, nói cách khác, từ đó về sau người khác lại nghĩ ta võ, cũng chỉ có thể gia nhập triều đình." "Không tệ, việc này công tại Thiên Thu." Một khi hoàn thành, đại uyên vương triều nhưng lại nối tiếp ngàn năm huy hoàng. Nhậm Quân gật đầu. Bang vạn trung thật sự là quá nguy thiên. Thứ khai lần nữa càng khái. Cự ly bọn hắn không xa. Dương phóng đầu đội mũ rộng vành, vai con côi ngô, mặc vào một thân màu đen áo khoác, một bên cắm đầu ăn cơm, một bên lặng lặng nghe bên thai nghị luận. Ngàn năm huy hoàng, nói đến đơn giản. Lấy hiện tại nhãn quang đến xem, triều đình biến đổi đối với người bình thường tới nói là một chuyện tốt. Nhưng từ lâu dài đến xem, là tốt là xấu, còn rất khó nói rõ. Một khi Triều đình đem tất cả tập võ bí tịch thu sạch giang lộ, liền mang ý nghĩa người bình thường tấn thăng con đường bị triệt để chặn đứt. Mấy chục năm sau, có lẽ phụ thông Bạch Tính gặp qua càng thêm không chịu nổi. Đến thời điểm chính thức cùng Bạch Tính đem triệt để các nước, chính thức liền xem như muốn làm thần, cũng chưa hẳn không thể. Bạch Tính coi như muốn phản kháng, lại há có dư lực? Dương phóng lần nữa phẩm một chén rượu, tiếp tục ăn đồ ăn. Đương nhiên, hắn sinh ra cảm ứng, nhướng mày, sau đó trực tiếp lưu lại một tiền bạc, thân thể lướt lên, cấp tốc biến mất nơi đây. Ngay tại cao đàm khoát quân, mấy người bỗng nhiên sắc mặt mừng ngò, đột nhiên quay đầu lộ ra chân kinh chỉ sắc, thật nhanh, vừa mới các ngươi nhìn thấy không, người kia trực tiếp biến mất. Tuân gì? đây là Tuân gì? Mấy người thất thanh nói. Ba. Trong rừng, Dương Phóng thân thể lần nữa dừng lại, lật bàn tay một cái, viết có 13 132 chữ màu trắng không mặt mũi cô xuất hiện tại hắn trong tay. Mặt nạ suy suy sáng lên, khuyết tán ra từng đợt huyền dị ba động. Dưỡng Phong có chút do dự, vẫn là đem mặt nạ mang lên mặt. "Số 13, ta chỗ này đạt được một viên đệ nhị thiên thê yêu thú tinh hạch, nếu có hứng thú, nhưng đến giao dịch." Số 1 thanh âm bỗng nhiên từ mặt nạ bên trong truyền tới, cực kỳ yếu ớt, thế lương xa xưa giống như là cách một đầu dây nhỏ chuyển tới đồng dạng. Dưỡng Phong sắt mặt giận mình. Số một có thể thông qua mặt nạ truyền âm. Mặt nạ này đến cùng còn ẩn tàng bao nhiêu công năng? Đô nhiên, hắn lần nữa tháo mặt nạ xuống, lộ ra trẩm tứ. Đệ nhị thiên thê yêu thú tình hạch. Cái này thế nhưng là dị thường hiếm thấy. Hắn hiện tại tu vi cũng mới bậc thang đầu tiên, có thể tưởng tượng đệ nhị thiên thê có bao nhiêu cường đại. Nếu là lợi dụng viên tình hạch này đến luyện chế khối lõi, tất nhiên vô cùng đáng sợ. Dưỡng Phong trong lòng trầm mặc, trong đầu đang nhanh chóng giải rủa. Thật lâu, nhẹ nhàng thở dài, vẫn là quyết định đi qua. Không thể phủ nhận, loại này dụ hoặc Hắn chống cự không được. 3. Ba, kiểu Vũ tổng bộ. Bóng người hiện lên, từng cái cao thủ mạnh mẽ, người mặc huyền đen dài bảo, đầu đội mặt nạ màu trắng, từ từng cái phương hướng cấp tốc tụ đến. Cơ hồ vào hôm nay giữa trưa bảng vạn chung vừa mới giải trừ đối với đám người phong tỏa, làm chơi xế chiều, đám người liền hướng đến Cửu Vũ tổng bộ, thương thảo thuyết pháp. Giờ phút này, Dương Phong thân thể chợt lóe lên, vững vàng rơi vào nơi đây, ống tay áo phiêu động, ánh mắt đạm mạc, nhẹ nhàng liếc nhìn, sau đó trực tiếp hướng về số một nơi đó đi tới. Mặc kệ những người khác chuẩn bị như thế nào tạo phản, tiếp xuống hắn không chơi cầm tới tinh hạch, lập tức rời đi mới là vương đạo. Số 1, viên kia tính hạch ở đâu? Dương Phóng tiến vào đại điện, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm. Đại điện bên trong, ánh nên tiêu đốt. Đám người tất cả đều đã dựa theo số thứ tự sắp xếp tại thương nghị đối sách, duy chỉ có Dương Phóng vừa lên đến liền mở miệng giao dịch, lập tức đem nơi đây ánh mắt tất cả đều hấp dẫn. Số 13, hiện tại là thương nghị đại sư Khâu, chuyện giao dịch một hồi lại nói. Số 4 ánh mắt trầm xuống, nhìn về phía Dương Phong. Đại quân quét ngang thế lực khắp nơi, sự tình đã đến loại này tình trạng, ngươi còn không thể lấy đại cục làm trọng sao? Số 6 cũng là trầm giọng mở miệng. Dưỡng Phong khẽ nhếch mày, nhìn xem đám người ánh mắt, vẫn là nhẹ nhàng gật đầu. Cũng tốt, chủ yếu nhất là hắn hiện tại đánh không lại số 1. Nếu không, mới sẽ không cùng những người này nói nhảm. Dưỡng Phóng trực tiếp đi hướng thuộc về mình bộ đoàn, khoanh chân ngồi xuống. Số 13, ngươi yên tâm, viên kia yêu thú tinh hạch, ta sau đó liền sẽ lấy ra cùng ngươi giao dịch. Số 1 nhìn về phía Dưỡng Phóng, mở lời an ủi. Dưỡng Phong chớ không biểu lộ, gật đầu ra hiệu. Các vị, đã người đến không sai biệt lắm, như vậy nhóm chúng ta liền nói nói chuyện, tiếp xuống nên làm sao bây giờ? Số 1 mở miệng than nhẹ. Trong mấy ngày nay Bắc vực bên trong phát sinh sự tình, hắn hoàn toàn bộ hiểu rõ. Ở tại Bắc vực thành viên, có thể nói tổn thất nặng nghề. Mỗi người hiện tại cũng hận Bàng Vạn Trung tận xương. Còn có thể làm sao? Cùng một chỗ ra tay đi, giết Bàng Vạn chung. Số 1, thực lực của ngươi xưa nay thần bí, tất cả chúng ta đều chưa thấy qua, nhóm chúng ta nêu là mời ngươi xuất thủ, đại khái cẩn gì đại giới, ngươi nói đi. Không tệ, số 1, có ngươi xuất thủ, nhất định có thể giết Bàng Vạn chung. Bàng Vạn Trung bất tử, thiên lý nan dung. Đám người ngứa khí băng lãnh, nhao nhao mở miệng. Ta đã nhiều năm chưa từng ra tay, đã từng thể không tại kình thiên vực bên trong tùy ý giết người. Số 1 nhẹ nhàng lắc đầu. Thế nhưng là ngoại trừ ngươi, còn có ai có thể giết chết bàng vật chung? Không giết bàng vật chung, tất cả chúng ta đều vinh thế khó yên, nhóm chúng ta cũng không phải người cô đơn, không phải nói đi liền có thể rời khỏi. Số 1, nhiều năm như vậy giao tình, ngươi cũng không thể phá lệ một lần sau. Đám người cắn răng. Số 13, ngươi cho rằng đâu? Số 1 bỗng nhiên lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Dương Phóng, bình tĩnh hỏi thăm. Trong lòng mọi người giật mình, lần nữa nhìn về phía Dương Phóng. Số 1 vẫn là coi trọng như vậy đối phương. Số Ích biết rõ Dương Phóng thân phận mấy người, càng là sắc mặt biến hóa, trong lòng nhanh chóng quay cuồng lên. Dương Phong nhíu mày, vừa muốn cự tuyệt, nhưng bỗng nhiên hắn sinh ra cảm ứng, đột nhiên quay đầu, lên giọng nói, "Sẻ ra chuyện." Cùng lúc đó, số 1 cũng là ngữ khí trầm xuống, nói, "Đại viên quân?" "Cái gì?" Đám người cùng nhau biến sắc. "Đại viên quân đến đây? Cái này sao có thể?" Bọn hắn cấp tốc đứng dậy, hướng về bên ngoài chạy đi. Chỉ gặp bóng đêm đen kịt ở giữa, đột nhiên vang lên dồn dập hỏa tiện âm thanh mình. Vô số đạo tiêu lên hỏa kinh khủng núi tên, như là mưa, hướng bên này phóng tới. Toàn bộ cựu hữu nội bộ trong nháy mắt dây lên lửa lớn rừng rực. Tại một vòng tề xạ song xuôi về sau, từ phía bốn phương tám hướng đều nhịp gấp rút tiếng bước chân rất nhanh vang lên. Đến không hết màu đen giáp trụ bóng người bắt đầu cấp tốc vây tới, rung động ầm ầm, như là vô tận hải chiều đồng dạng. Lít nha lít nhít. Trực tiếp đem toàn bộ cựu hữu tổng bộ vây bên trong tam trọng, bên ngoài tam trọng, chật như nêm tối. Phía ngoài nhất. Đỉnh núi khổng lồ bên trên, bằng vạn trung cao hơn 5 mét thân thể, chậm rãi nổi lên, túi đầu cười nói: "Thái tử, hai chúng ta hãy xung phong." Tự nhiên là tướng quân, ta phụ trách lực trận là được. Một bên người mặc màu trắng mãng thái tử thái mịm cười nói: "Kiếp một hồi ngươi cần phải trợ giúp ta." Bàng Vạn Trung cười nói: "Thượng quân yên tâm." Thái tử mỉm cười. Bàng Vạn Trung quay đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa màu sáng cốt tiệu, mở miệng hét lớn: lao đầu tử, nên hành động." Hắn thân thể cao lớn đột nhiên nhảy ra, khí tức kinh khủng, trực tiếp hướng về đám người nơi đó hung hăng rơi xuống đi qua, vang một tiếng, bàn chân rơi xuống, chấn mặt đất kinh mình, như tựa như chân. Kinh khủng khó lường thân thể bên trong, trực tiếp tràn ngập một cốt như là kinh đạo lãng đồng dạng khí tức. Ha Bàng Vạn chung mặt mũi tràn đầy kinh khủng thiếu dung, một đôi to lòn ánh mắt tại ánh lửa làm nổi bật hạ như là sáng rực tiêu đốt, liếc nhìn đám người, cười nói, "Các vị, không nghĩ tới đi, nhanh như vậy lại gặp mặt." Bàng Vạn chung. đáng chết, hắn sao lại tới đây? Có phần đồ. Đám người nhao nhao kinh uổng. "Chu cố sư, ngươi vừa trốn chính là mấy chục năm, mấy chục năm qua, thời gian qua cũng đủ tới nhuẩn, hiện tại là thời điểm tính toán năm đó nợ cũng đi." Đương nhiên, một đạo giả rua thanh âm đạm mạc trực tiếp vang lên, quanh quẩn tại mảnh này khu vực. Tiếp lấy, đám người tròng mắt dần mình chỉ gặp cách đó không xa như là tuấn gì, đột nhiên xuất hiện một vị người mặc trường bào màu tím, tóc tím tử cần dàn mua bóng người, một đôi ánh mắt lóe ra nhàn nhạt tử quang. Trên thân khí tức lập tức khóa trận số 1. Số một ánh mắt bình thản, lặng lặng nhìn về phía đối phương, tựa hồ sớm có đợt trước, nói: "Thương khung thần cùng, nghỉ không ra đã nhiều năm như vậy, các ngươi còn nhớ do ta?" Qua một bên giao thủ, tóc tím lao giả bình tĩnh nói: "Có thể." Số 1 gật đầu. Soát soát, hai người thân thể lướt lên, tất cả đều trong nháy mắt biến mất. Bàng Vạn trung mặt mũi tràn đầy nhẹ dáng cười. Thân thể cao lớn lẽ lên từng tầng từng tầng lập loè hào quang màu và nóng, tại đồng đậm ánh lửa phía dưới, như đồng hóa vì một tôn kinh khủng hoàng kim thần lưu ngư người. Một đám con chuột nhỏ, để các ngươi giả thần giả quỷ làm nhiều năm như vậy, tối nay là thời điểm toàn bộ biến mất. Vâng anh, Thân thể của hắn đột nhiên xông ra, khí tức kinh khủng, lẫn lực lượng cùng khí thế so với ban ngày còn phải lại lần kinh khủng 3 phần, vô cùng to lớn bàn tay mang theo kinh khủng dị thường lực lượng, vừa lên đến hung hăng quất vào số 21 chiến thần, đệ số 21 đơn giản không có bất kỳ phản ứng nào, bị một tiếng, thân thể trong nháy mắt bị đánh đến nổ bể ra đến, huyết nhục về ra. "Hắc nhỏ yếu gia hỏa!" thật đúng là đáng thương." Hắn trong miệng cười to. "Giết hắn? Liêu mạng với hắn? Giết." Còn đường đám người tất cả đều đang gập ghết, hướng về Bảng Vạn trung phóng đi, đủ loại kinh khủng ánh kích từ tứ phía bốn phương tám hướng liên hoàn huyễn ra, trong nháy mắt rơi vào Bảng Vạn Trùng trên thân, ầm ầm nổ vang, không gian vênh minh. Nhưng mà, tất cả công kích đánh ra đều giống như đánh vào đồng trên núi, không đả thương được thân thể của hắn mấy may. "Nhỏ yếu nhỏ yếu, lực lượng của các ngươi thật sự là quá yếu ớt." Bảng Vạn Trùng cười to, kinh khủng thân thể lần nữa cuồn sông mà qua, thế không thể lỡ, to lớn thủ trưởng như là như lưỡi dao, đột nhiên cuốn quét. "Vèo" một tiếng, Khí lãng tuôn ra, không gian vật vẹo, lại là một vị cao thủ trong nháy mắt nổ tung, nửa cái thân thể hóa thành huyết vụ, trong miệng kêu thê lương thảm thiết, hung hăng bay ngược. Đáng chết bàng vật trùng, chúng ta cùng ngươi liều mạng. Còn lại người điên cuồng kêu to, liều lĩnh hướng về bàng vạn trung phóng đi. Ẩm. Cùng lúc đó, Dương Phong trực tiếp một thanh nắm một vị đại huyên quân thánh linh cấp cao thủ đánh lén, sắc mặt lạnh lùng, tại đối phương kinh ngạc ánh mắt dưới, một quyền ném đúng ra, vang một tiếng, tại chỗ đem đầu của đối phương đánh cho nổ tung, huyết dục vấy ra. Không có ý nghĩa. Hắn ngữ khí lạnh lùng, một đôi ánh mắt quay đầu lướng về bàng vạn trùng nhìn lại trên thân màu đen huyền bảo phân phật bay múa. Chương 289, Bảng Vạn Trung, chết. 211. Trong chiến trường, Dương Phong quần áo phân phật, thân thể khôn ngo, tiện tay một quyền liền đánh nát một vị thánh linh cấp cao thủ đầu, khiến cho đối phương thân thể hùng hang bay ngược. Sau đó ánh mắt lạnh lùng hướng về trong chiến trường nhìn lại. Chỉ thấy mọi người nơi đó chiến đấu trực tiếp đạt đến gay cấn, thanh âm ầm ầm, bóng người lập loé, từng đợt điếc thai thanh âm không ngừng vang lên, giống như là đang đánh thép. Tất cả mọi người phát ra giống to, chân khí cháy hùng hướng về đánh tới, nhưng mà Trung thân thể bất động không dao. Mặc kệ đối mặt dạng gì công kích, đều không cách nào thụ thương mấy may, ngược lại trong miệng cuồng tiếu lớn hơn. Mà tại chiến trường một bên, lại lẳng lặng đứng vững một vị người mặc màu đen huyền bảo, đầu đội mặt trắng mặt nạ ra hỏa, một mặt giật mình hướng về Dương Phóng nhìn tới. Hắn mặt nạ trên mặt hình linh viết hai cái màu đỏ số lượng, 19. Số 19 là hắn bán cựu U. Dương Phóng nhíu mày, lướt qua vị này số 19. Nếu không phải có người bán, chỉ bằng vào đại viên quân nghĩ nhanh như vậy tìm đến, căn bản không có khả năng. Số 19 cảm thấy được Dương Phong ánh mắt nhìn đến về sau, vội vàng tinh thần thoát Mau giữ hắn, cái kia ra hỏa thực lực không yếu, ngàn vạn không thể để cho hắn đi. Siêu xiêu xiêu. Tại Dương phóng vừa mới đánh nát vị kia thánh linh cấp cao thủ đầu thời điểm, sớm có 3 ba vị người mặc lục bào nhỏ gầy bóng người nhanh chóng hướng về đi qua, từng cái ánh mắt băng lánh, trong mắt bên trong lóe ra vàng nóng nhạt sắc quá mang. Chính là Thương Khung Thần cung 3 ba vị cao thủ, chính là Bang Vạn Trung sư môn phái tới. Cùng Bang Vạn Trung tính được là chân chính sư huynh đệ. Cơ hội trong nháy mắt, ba người liền cùng nhau nhào đến, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Bọn hắn thủ trưởng trực tiếp lóe lên từng tầng từng tầng hào quang màu vàng kim nhạt, ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố. Vừa lên đến liền hướng về Dương Phong thân thể hùng hăng chộp tới. Dương Phong nhướng mày, trong miệng đột nhiên rống to. Rống! Ầm ầm. Lôi âm vang minh bỗng nhiên mà ra, như là long trời lở đất, ẩn chứa hoàng sợ thiên uy, quét ngang bốn phương. Từ phía bốn phương tám hướng tất cả quân sĩ tất cả đều bị chấn náo hải linh minh, ông ông tác hưởng, giống như là một sát na hồn phách ly thể, náo hải trống không. Cho dù là bỗng nhiên vụt tới ba vị lục bảo nhỏ gây bóng người cũng biến sắc, ngô, ông ông hưởng, thân một sát trở nên ngây dại tốc tốc thắng, cơ hồ Trên thân ô quang tăng vọt, vang một tiếng, từng khối giữ tợn giáp trụ từ trong người hắn bỗng nhiên nổi lên, đem hắn toàn bộ thân hình hoàn toàn vào trùm. Sau lưng một bộ tinh hồng như máu áo choàng, càng là tại trong đêm tối lóe lên hào quang chói sáng, hắn toàn bộ tay phải trong nháy mắt trở nên giữ tợn đáng sợ, tung tùm lân giáp đứng đấy. Một bước phóng ra, như là xúc địa thành thốn, mang theo vô cùng kinh khủng cự lực trực tiếp hướng về trước mắt một vị lục bào nhỏ gầy bóng người hung hăng cuồng quét mà đi. Toàn bộ không gian đều trong nháy mắt loãng. Khí lưu bất ngang, mặt đất sụp ra, như là tuyệt thế tránh thoát lồng ba vị người mặc lục bào nhỏ gầy bóng người náo hải động, toàn thân lông tơ đứng đấy rốt cục kịp phản ứng, biến sắc, đơn giản không thể tin được, vội vàng hét lớn một tiếng, Liều Linh tiến hành chống cự. Ba người trên thân tất cả đều bắn ra từng mảnh từng mảnh sáng lạn vô cùng kinh quang, chân khí mãnh liệt, như đồng hóa vì hoàng kim chỉ sắc. Phản ứng của bọn hắn không thể làm cô vui. Từ mắt hồn đến xuất thủ, co hồ chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt. Nhưng dù vậy, đối mặt Dương Phong kia vô cùng kinh khủng tự lực, bọn hắn y nguyên lộ ra nồng đậm tuyệt vọng cùng hãi nhiên. Đây là quái vật gì? Oeng! Một tiếng vô cùng kinh khủng tiếng vang phát ra, đất rung chuyển, lôi điện quét ngang, không khí giống như là biến thành sóng lớn, từng mảnh nhỏ hướng về chu vi khuế tán như là một cái cỡ nhỏ mây hình nấm trực tiếp ở chỗ này nổ tung. Dưỡng phóng kia ẩn chứa chấn động, sét đánh, sát khí, tứ lực mấy trọng đặc hiệu kinh khủng một kích, trực tiếp hung hăng xé nát ba người chân khí phòng ngự. Dư toán huyết rồng hung hăng đã qua, dẫn đầu từ ở giữa nhất người kia thân thể bên trong đã qua, vừa đối mặt, khiến cho thân thể của hắn nổ tung. Thân thể gây ốm giống như là gô mục làm, phát ra tiếng kêu thảm, huyết nục bay múa, chỉ bất quá những này huyết nục vừa mới bay ra, trong đó ẩn chứa kinh khủng tinh khí liền bị long lực lượng cưỡng ép hấp mà đến, cấp tốc tràn vào đến rồng bên trong. Lấy về phần ở giữa nhất vị tiên lục bảo bóng người tại bắn nổ đồng thời, Thuốc nổ cấp tốc hóa đá, lung tung bay múa, một giọt máu đều không có còn lại. Mà cái này cũng chưa tính cái gì. Một chảo này kinh khủng chi lực tại hung hăng xé nát ở giữa nhất vị kia lục bảo nhỏ gầy bóng người về sau, còn suất lại dư lực lại theo sát lấy hướng về hắn bên trái vị kia nhỏ gầy bóng người hung hăng quát tới. Cho dù bên trái vị tiêu nhỏ gầy bóng người né tránh rất nhanh, nhưng vẫn là bị khủng bố vút rồng trong nháy mắt quát chúng, trong miệng lập tức phát ra tiêu thê lương thảm thiết, toàn bộ vai phải, lực phải trong nháy mắt nổ tung, hóa thành huyết vụ, thân thể bên trong tinh khí cũng trực tiếp bị vút rồng cưỡng ép kéo ra không ít. Oeng! Khí lãng nổ tung, trên mặt đất đá vụn ra tràn diện kinh người, dưỡng phóng thân thể rốt cục cũng ngừng lại, dị thường giữ tận mà thân thể khổng lồ tại hỗn loạn bó đuốc chiếu xuống, lộ ra âm trầm kinh khủng, như là cái thế ma thần đồng dạng. Hắn nâng lên thủ trượng, nhìn về phía mình vô rồng. lại nhìn một chút đối diện vị kia điên côn rút lui, tiêu thê lương thảm thiết, chỉ còn lại nửa người nhỏ gầy bóng người, trong miệng không khỏi phát ra nặng nề thanh âm. Thương khung thần cung, tựa hồ cũng không có nhiều đáng sợ. Một sư minh. Phía bên phải vị kia nhỏ gầy bóng người một mặt kinh hãi, trong miệng kêu to, thân thể cấp tốc xuất hiện ở vị kia ít rơi nửa bên thân thể động bạn phụ cận, vội vàng đó lấy đối phương. Toàn thân chân khí điên cuồng mãnh liệt, hướng về đồng bạn thể nội nhanh chóng dung đi, đồng thời mau theo hướng về sau rút lui. Người tới đây mau, vậy giết người này, nhanh vây giết người này. Hắn trong miệng kêu to, nhưng trong lòng tràn đầy vô tận sợ hãi. Cái này thiết giáp người lực lượng quá mức dữ tuần. quá mức kinh khủng. Đây quả thực là một vị không kém chút nào bàng vạn trung kinh khủng tồn tại. Đại uyên quân bên trong còn lại mấy vị thánh linh cấp cao thủ, cũng rốt cục tất cả đều phản ứng lại, lộ ra kinh hãi chỉ sắc, sau đó vội vàng hướng Dương Phóng bên này cấp tốc vào tới. Ngô, đã nhỏ yếu như vậy, vậy liền tất cả đều đi chết tốt. Dương Phóng ngữ khí lạnh lùng, kinh khủng thân thể cơ hồ trong nháy mắt vào tới. Phô thiên cái địa, khí tức nặng nề, giống như là lớp kín hắc ám mà đáng sợ đại nhạc trực tiếp hung hăng nghiêng đổ xuống, dưới, riêng là mang theo khí tức, cũng làm người ta sẽ cảm giác được tuyệt vọng, từ phía bốn phương tám hướng đến không hết khí lưu tại lung tung của quyền. Cho đến lúc này, từ phía bốn phương tám hướng cái khác những cái kia đại uyên quân quân sĩ mới rốt cục từ ngây ngô bên trong tỉnh táo lại, không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi, từng cái lông tơ tạc lễ. Vừa mới một cái chớp mắt, lại không biết rõ sẽ ra chuyện gì. Trong đám người mấy vị lam tinh người xuyên việt, càng là không khỏi hướng về sau rút lui, trong lòng kinh dị, không thể tin Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, là hắn, thiên thần tổ chức vị kia cao thủ, cũng là lần trước từ bảng thủ lĩnh dưới tay chạy thoát người kia. Một vị lam tinh người xuyên việt kinh hãi nói: "Nhanh, mau lui lại." Bên người hai người vội vàng liều lĩnh hướng về sau rút lui, đồng thời nín hơi, toàn lực vận chuyển chân khí. Bọn hắn thế nhưng là biết rõ đối phương tỉnh thông một loại kinh khủng kỳ độc, lần trước trực tiếp độc chết gần vạn tên đại huyên quân cao thủ, cách đó không xa trên đỉnh núi. Thái tử ánh mắt tụ, một đôi ánh mắt trong nháy mắt nhìn về phía phía dưới bị một mực vây quanh chiến trường nơi đó, chú ý tới dương phóng thân thể. Là hắn, Lần trước để bảng vạn trung cũng bị thiệt lớn ra hỏa. Thái tử, nhóm chúng ta muốn hay không đi viện trợ? Thiết Như cùng mở miệng hỏi thăm. Bọn hắn độc tông tại xử lý triều đình sự tình trên từ trước đến nay như ngã, đã nên bọn đại nguyên quân, lại lấy lòng thái tử, cho nên giờ khắc này ở hỏi thăm thái tử ý kiến. Thái tử mặt không biểu lộ, chăm chú nhìn phía dưới, một đôi ánh mắt tại vừa đi vừa về lấp lóe. Một bên nam tử áo bào tím lại mỉm cười, nhìn về phía thái tử, nói, tử huynh, hẳn là còn hạ không chừng chú ý." Thái tử trầm mặc không nói, mí mắt có chút rủ xuống, không lúc lích. Như cuồng trong lòng dần mình, lần nữa nhìn về phía thái tử. Vị này thái tử hẳn là muốn ba. Hắn lập tức dùng mình một cái, trong lòng toát ra một cái cực kỳ đáng sợ ý nghĩ. Ba. Một bên khác, một mặt nhếch răng cười, ngay tại đám người trong vây công trùng sát không ngừng bàn tụng, rốt cục cảm giác được sau lưng đột tĩnh, sinh lòng bàng lánh, một đôi ánh mắt đột nhiên quay đầu. Khi nhìn rõ Dương phóng thân hình về sau, biến sắc. Sau đó ánh mắt trong nháy mắt trở nên âm trầm cùng kinh khủng. Đáng chết đồ vật, là ngươi. Thanh âm hắn phẫn nộ, quanh quần nơi đây, cái này đáng chết tiết rắc người, làm hại hắn khắp nơi tìm kiếm, khó mà tìm tới, nghĩ không ra vậy mà cũng là cựu ưu 1 thành viên. Ầm ầm. Bàng Vạn Trung tiện tay quét qua, như là kia hút dắt kinh khủng đại thủ mang theo cuồng manh khí lưu, lần nữa đem địch nhân trước mắt hung hăng quét bay, sau đó thân thể khổng lồ triệt để quay đầu, trực tiếp hướng về Dương phóng nơi đó nhìn lại. Tại bên cạnh hắn, máu loang chạy xuôi, thì thể đang nằm. Một đám cửu u cao thủ, ngắn ngủi trong chốc lát, tròn vẹn bị hắn đánh chết bảy vị nhiều. Còn lại cũng không khỏi bản thân bị trọng thương, từng cái toàn thân mang máu, sắc mặt tái nhợt. Có người thậm chí liền mặt phía trên cố đều bị đánh rơi mất. Giờ phút này, cảm thấy được Bàng Vạn Trung sau khi dừng lại, bọn hắn vội chóng lui, kinh thường, cùng Vạn Trung cấp tốc kéo ra ly. Cùng lúc đó, Bọn hắn ngẩng đầu lên, vội vàng hướng Dương phóng nơi đó nhìn lại. Chỉ gặp nơi đó đồng dạng có từng mảnh từng mảnh quần manh khí lưu nổ tung, thi thể bay tứ tung, vô cùng thê thảm, vị cuối cùng người mặc lục bào nhỏ gầy bóng người cũng không thể gánh vác, bị Dương phóng đánh cho bay tứ tung ra ngoài, chật đệ chết thảm. Tại Dương phóng chu vi, mặt đất vỡ nát, mâm ô, khắp nơi đều là từng cái lớn nhỏ không đều hồ sâu. Thân thể của hắn cao lớn khối nô, một thân màu đen giáp trụ, mặc dù không có bảng vạn trung thân cao như vậy người tiên, nhưng là tại giáp trụ bao trùm dưới, cũng chừng 2,23 m. So với tuyệt đại đa số người thân cao cũng cao hơn. Tại thân thể của hắn Chu Vi, đồng dạng là thi thể trải rộng, tràn đầy khối thịt, chỉ còn lại kiểu vũ cao thủ đều rung động trong lòng. Số 13, hắn chính là số 13. Tương tại nhà cổ trước, cùng Dương phóng giao thủ qua số 7, một mặt hãi nhiên, mở miệng nói ra. Đến nay có thể nhớ tới trước đây кем chút bị Dương Phong bị sắt chà diện. Cái gì? Hắn là số 13. Cái khác người không biết chuyện vô cùng kinh hãi, khó có thể tin. Số 13, mau giết Bàng Vật Trung. Số 8 gầm thét. Đúng, giết Bàng và Trung. Những người khác tất cả đều đi theo hét lớn. Dương Phong thân thể đen như mực, không lúc Một đôi đậm mặc ánh mắt tại giáp trụ phía sau, lặng lặng quét về phía Bàng Vạn Trung, nói, đánh một trận. Hắn biết rõ tối nay muốn bình yên rời đi, căn bản là không thể nào. Cho nên cũng lời nói cái gì nói nhạm, đi lên liền đi thẳng vào vấn đề. Đánh một trận. Bàng Vạn Trung trên mặt gạt ra tiểu dung, khôi ngô thân thể khổng lồ từng bước một hướng về Dương Phóng nơi này đi tới, trên thân hiện ra từng đợt sáng trói vàng óng ánh qua mang, như là một mảnh thần thanh chói mắt giáp trụ, kinh khủng khí tức như là thủy triều, một mực phong tỏa ngăn chu vi, cười nói, ngươi xứng sao? Như là con kiến đồng dạng độ đồ vặn, ngươi cũng dám ở trước mặt ta cùng? Ừm. Dương phóng mí mắt vẩy một cái, không cần phải nhiều lời nữa, thân thể cũng tại hướng về bảng vạn chung nơi đó cất bước đi đến, trên thân ô quang hiện hiện, lôi điện mảnh liệt, từng đợt khí thế cường hãn tại liên tục tăng lên. Hai người khí thế lẫn nhau va chạm, phát ra ầm ầm kinh khủng thanh âm, như là vô hình sóng lớn sóng lớn, khiến cho không khí vỡ nát, mặt đất rung dữ Liên miên liên miên tầng đất bị lực lượng vô hình đẩy bốn phía bay múa, toàn bộ khu vực hoàn toàn đại loạn, cắt đùi giả thiên. Thật giống như trực tiếp thổi lên kinh khủng báo cát. Tại cái này vô tận cắt đùi bên trong, hai đạo vô cùng kinh khủng thân ảnh đột nhiên cuồng xông mà qua, nhanh đến cực hạ. Một kim nhắc, tất cả đều như là thiểm điện đồng dạng. Đi chết. Bàng Vạn chung rống to, toàn thân kim quang chói mắt, to lớn thủ trưởng như là một tòa kinh khủng thần điện, đi lên hướng về Dương Phóng thân thể hùng hăng mà tới. Cùng lúc đó, Dương Phóng kinh khủng đuốt rồng cũng tại hướng về Bàng Vạn Trung trái tim hung hăng cuốn bắt. Roeng! Roeng! Hai đạo kinh khủng dị thường thanh âm phát ra, truyền khắp nơi đây, như là lôi cổ. Bàng Vạn Trung một trưởng vỗ tại Dương Phóng trên thân, đem Dương Phóng thân thể đánh cho bay ngược, nhưng không có làm bị thương giáp trụ may, may Dương Phóng một móng đuốt vào Bàng Vạn Trung tim, cũng chỉ là cảm giác chói mắt hỏa tinh. Tại bàng vạn trùng trên thân lưu lại một đạo màu trắng ngân ký. Hai người thân thể đồng thời bay ngược, hung hăng lượn ở nơi xa. Dương Phóng sau lưng khoát gió quét sạch, vô phong liệt đấy, ánh mắt quan sát tỉ mỉ lấy bàng vạn trùng, nhẹ nhàng hoạt động ra tay cổ tay, nói, lực lượng cũng bất quá như thế. Đối phương phòng ngự mặc dù lần nữa vượt ra khỏi hắn tưởng tượng, nhưng hắn còn có át chủ bài không dùng. Bàng vạn trùng sắc mặt băng lánh, to lớn thủ trưởng tại ngực của mình chỗ tùy ý lướt qua, ken ken rung động, lạnh lùng nhìn về phía Dương Phóng, nói, một cái con kiến, lực lượng ngược lại là tăng lên không ít, nhưng cũng tiếp cuối cùng vẫn là con kiến. Thật sao? Vậy ngươi cũng không có gì? Dương Phóng mở miệng. Bàng Vạn Trung sầm mặt lại, sau đó đột nhiên lần nữa gạt ra Tiêu Dung, hắc hắc cười nhẹ, nói, có ý tứ, ngươi sẽ không phải lại cho là ngươi cùng ta thế lực ngang nhau đi. Ha ha ha ha ba. Hắn lần nữa ngửa mặt lên trời cười ha hả, tựa hồ là nghĩ tới điều gì chuyện vô cùng buồn cười, một đôi ánh mắt mang theo nồng đậm nhiều hứng thú chi sắc, nhìn về phía Dương Phóng. Nhỏ con kiến, lúc đầu ta còn dự định để ngươi hảo hảo đắm chìm một cái tại trong tưởng tượng, nhưng cũng tiếc, hiện tại ta thay đổi chủ ý, ta muốn tự tay xé rách ngươi. Long bạo thương long chảy qua, trầm thấp kinh khủng âm từ Bàng Vạn trong miệng phát ra. Hắn ánh mắt trở nên dị thường đáng sợ, chắp tay trước ngực, ở trước ngực nhanh chóng kết xuất một cái vô cùng thần bí ấn quyết. Tại cái này đạo ấn quyết vừa mới kết xuất, hắn thân thể liền bắt đầu bành trướng ra từng đạo màu vàng kim óng ánh năng lượng bọn sóng, như là thủy triều, hướng về tứ phía bốn phương tám hướng nhanh chóng quét sạch mà đi, rung động ầm ầm. Khí thế khủng bố chấn động đại địa, khiến cho dưới chân mặt đất đều tại gì rạo run run, như là địa chấn đồng dạng. Đến không hết đá vụ lung tung bay múa. Dương Phong cũng là ánh mắt trầm xuống, nhìn chằm đối phương, trong lòng không do dự nữa. Quân bằng tam biên, nhất biến. Đệ nhị biến. Hoan Từng tầng từng tầng vô cùng kinh khủng lực lượng từ bụng dưới của hắn đan điển trong nháy mắt mãnh liệt mà ra, hướng về tứ chi bách hải của hắn xuyên qua mà ra, cùng lúc đó, Thiết Ma chiến giáp trận văn bị thôi động đến cực hạn. Toàn bộ giáp trụ đều lóe lên trận trận âm trầm kinh khủng quá mang. Dương phóng nơi đó đơn giản giống như là biến thành một cái kinh khủng núi lửa, một thân khí thế tại thật nhanh tăng lên, sôi trào mãnh liệt, làm cho người sợ hãi. Cùng lúc đó, hai cánh tay của hắn bên trong trong nháy mắt hiện ra từng đợt âm trầm quang, dị thường nồng đậm, theo lấy băng lánh khí tức, đột nhiên bắt đầu cấp tốc chạy xuôi. Tất cả u quang tất cả đều hướng về vút rồng bên trong mãnh liệt tới. Trong đáy mắt, toàn bộ vướt dòng phía trên giống như là đeo một tầng ô quang thủ xáo đồng dạng. Phục Thiên thủ, hắn trong mắt Hàn Quang hiện hiện, thân thể đột nhiên cuồn sống, hướng về Bàng Vạn chung nơi đó lao đi. Đúng lúc này, Bàng Vạn chung nơi đó dị biến cũng rốt cục triệt để kết thúc, toàn bộ thân hình thế mà thật giống như bị áp xúc, từ trước đó cao hơn 5m sinh sinh biến thành cao hơn 4m, toàn thân trên dưới tất cả huyết nục đều giống như biến thành hoàng kim độ bê tông đồng dạng. Liên một đôi mắt đều biến thành xích kim chỉ sắc. Toàn bộ trên mặt tất cả đều là lít nha lít giữ tận mạch máu. Nhìn một cái, không nói ra được kinh khủng giò người. Hắn hét lớn một tiếng, Toàn bộ thân hình trực tiếp hướng về Dương Phóng nơi đó hung hăng đánh tới. Đi chết. Cút. Dương Phóng giống to một tiếng, lôi âm một phát, kinh thiên động địa. Kinh khủng đuốt rồng trực tiếp hướng về Bàng Vạn Trung nơi đó trùng điệp quét qua. Bàng Vạn Trung hai cái vô cùng to lớn thủ trưởng hướng về phía trước hung hăng đẩy, dù là bị lôi âm trấn nhiếp, ngắn ngủi mất hồn, nhưng là kinh khủng to lớn thủ trưởng ý nguyên bởi vì quán tính nguyên nhân, mang theo đẩy kim sơn ngược lại ngọc trụ lực lượng kinh khủng, hướng về Dương Phóng nơi đó tới. Một tiếng thật lớn, hào quang lóng ánh trong nháy mắt bao trùm Một mảnh mạnh tính hủy trực tiếp lấy hai người làm trung tâm. Quấn về tư phía bốn phương tám hướng cuồn quét quắt ngang. Dưới chân mặt đất liên miên liên miên nổ tung, từng khối tầng đất, thi thể bay khắp nơi múa. Liên Liên cự ly cách đó không xa những cái kia cựu hữu thành viên, cũng toàn bộ lộ ra hãi nhiên, cảm thấy bức người kinh khủng khí tức, để ra thịt của bọn hắn nói nhói, vội vàng liều lĩnh nhanh chóng rút lui. Chỉ bất quá, Chu Vi đã sớm bị vô số đại viên quân vây quanh, bọn hắn coi như lại lui, cũng không cách nào triệt để rời khỏi vòng đây. Giờ phút này, cách đó không xa trên đỉnh núi, người mặc màu trắng mãng long bảo Thái tử, ánh mắt xuống Gắt Gao nhìn chằm chằm phía dưới, âm thanh lạnh lùng nói, cái kia thiết giáp trên thân người cũng có thần loại. Đúng vậy, loại kia lôi âm tuyệt đối là thần trùng một trong. Nam tử áo bào tím trầm giọng nói, nếu không, tuyền sẽ không có khủng bố, như vậy hiệu quả, cũng không có khả năng ngăn trở bàng vạn trùng. Thân trùng trọng yếu như vậy đồ vật thế mà bị đối phương hạ được. Đương nhiên, nam tử áo bào tím nhìn thoáng qua thái tử, chỉ gặp thái tử năm đấm đã theo bản năng gắt gao nắm lên, trên thân khí tức cấp hủ. Nam tử áo bào tím sắc mặt hơi trầm, thủ trưởng nhẹ nhàng vỗ vỗ thái tử bà vai. Tử huynh, không cần đến nải nãy, lòng người không hung địa vị bất ổn, bàng vạn trùng phải chết. Chỉ có hắn chết, ta Thương Không Thần Cung mới có thể quang minh chính đại tham gia Kình Thiên vực." Hắn bình tĩnh mở miệng. Thái tử không nói một lời, mặt không biểu lộ, để cho người ta nhìn không ra nội tâm ý tưởng chân thật. Một bên tiết như còn mồ hôi lạnh quật quện, túi đầu xuống, không nói một lời. Quả nhiên để hắn đoán đúng. Thái tử cùng hoàng đế không phải một lòng, mà lại, Thương Không Thần Cung vì tham gia Kình Thiên vực sự tình, lại dự định hy sinh hết bản và chung. 3. Ba, ầm ầm ầm ầm. Phía dưới thanh mình vô cùng to lớn, từng, mảnh từng mảnh kinh khủng khắp nơi quăng giống như là hai đội vô cùng kinh khủng cự thú đang nhanh chóng giao chiến. Diêm La khí tức liền để tất cả mọi người vì đó kinh hãi, liên tục vang lên mấy chục lần sau, rốt cục hai đạo bóng người tất cả đều hung hang bay rất ra ngoài, nện ở nơi xa, phát ra lưu tinh rơi xuống đất đồng dạng một ngạt thanh âm. Đám người liền tranh thủ ánh mắt cấp tốc nhìn sang, rất nhanh từng cái lộ ra kinh ngạc chỉ sắc. Chỉ gặp giữa sân khu vực, cái kia kinh khủng thần bí thiết giáp người, một tay chống đất, áo choàng lượn đấy, toàn thân trên giới giống như là không có bất luận cái gì thương thế, toàn bộ màu đen giáp trụ liền một cái dấu trợ hộ cũng không có. Nhưng trái lại bàng vạn trung nơi đó, lại làm cho tất cả mọi người lộ ra há nhiên chỉ gặp bàng vạn trung sắc mặt nhăn nhó, phun máu phè phè, miệng, cái mũi, con mắt tất cả đều tại cốt cốt buốc lên máu, liền ngay cả cánh tay đều thiếu thốn một đầu. Hắn toàn bộ vai trái máu me đồng đìa, lộ ra um tùm mảnh xương. Tấm trước khu vực càng là nổi lên một cái vô cùng dữ tận to lớn trở ấn, khiến cho nơi đó huyết nục hoàn toàn khô quát xuống dưới. Người tối, giết, nhanh giết hắn cho ta, hắn bị ta chấn thành trọng thương, mau giết hắn." Bàng Vạn Trung gầm hét, trong mồm lại tại liều mạng máu. Mỗi một chữ nói ra đều có vô số thủy dâng trào ra ngoài, chẳng đều không chặn nổi. Dương Phóng một trưởng kia không chỉ có ẩn chứa phục thiên thủ biến thái, đồng thời cũng ẩn chứa cường đại chấn động chi lực. Bang Vạn trung nửa cái trái tim đã bị hắn triệt để trấn vỡ. Thể nội cái khác nội tạng cũng không có một chỗ hoàn hảo. Nếu không phải công lực của hắn thâm hậu, lợi dụng thần trùng một mực bảo vệ khác nửa bên trái tim, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. "Mau tới người, thái tử, nhanh độc thủ." Bang Vạn trung gầm hét, càng nhiều máu loang từ miệng của hắn, lỗ mũi, trong ánh mắt xung ra. Từ phía 4 phương tám hướng đại này bắt đầu tốc hành động, dầm dầm rung động, đều nhịp như là màu đen thủy triều, hướng về Dương Phóng bên này nhanh chóng lao tới. Dương Phong trợn không biểu lộ, ánh mắt băng lãnh, đột nhiên thủ trưởng vùng lên, vô hình bộc phấn, xương độc tại phong luật lôi kéo dưới, bắt đầu nhanh chóng hướng về phía chút quân sĩ mãnh liệt mà đi. A! Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Từng mảnh từng mảnh xông tới quân sĩ lập tức bắt đầu liên miên liên miên chết thảm, cuồn cuộn tiên huyết, thân chúng tử độ. Các ngươi còn tại thất thần làm gì? Còn không giết bàng vật chung. Dương Phong ngữ khí băng lãnh, hướng về phía chút cựu Một hắn thân thể bên trong lực lượng bị gần như toàn bộ móc làm. Giờ phút này chỉ có thể giả bộ không việc gì, đang toàn lực hồi phục chân khí. Nơi xa, Những cái kia cự hữu thành viên nhao nhao chấn động trong lòng, cuối cùng từ nồng đậm trong kinh hãi phản ứng lại, sau đó quát trói hai một tiếng, không cần nghĩ ngợi, tất cả đều hướng về bàng vạn trung đột tới, ầm ầm kêu vang, oanh sát. Một phương hướng khác. Thiết Như cũng vừa nhìn thấy Dương Phóng bắt đầu rung động, lúc này tại đỉnh núi chỗ nhanh trong phóng thích giải dược, từng khóa viên đang dự bị hắn cấp tốc bắn ra, trên không trung phanh phanh nổ tung, làm cho này vừa mới chúng động đại nguyên quân rất nhanh lần nữa khôi phục. Dương phong sắc mặt lạnh lẽo, trực tiếp đầu, nhìn thoáng qua đỉnh núi chỗ. Độc tông, lại la bọn hắn. Hắn dứt khoát không còn lãng phí chân khí, bắt đầu toàn lực hồi phục thương thế. Vô số đại nguyên quân không có nỗi lo về sau, nhao nhao trong tiếng quát trói hai hướng về Dương phóng giết tới, càng có vô số đại nguyên quân nhanh chóng hướng về hướng những cái kia cựu hữu thành viên. Chỉ bất quá bọn hắn tu vi tại đối mặt thánh linh cấp cao thủ lúc vẫn là quá yếu. Thăng thêm địa thế phức tạp, bọn hắn rất khó tạo thành chiến trận. Đám kia thánh linh cấp cao thủ đối mặt bọn hắn công kích, hoàn toàn không quan tâm, một lòng thẳng hướng Bàng Vạn Trung, muốn đem Bàng Vạn Trung đưa vào chỗ chết. Mà Dương Phong nơi đó, càng là nhìn cũng không nhìn một chút đám kia đại quân. Chỉ có bọn hắn công kích mình con mắt lúc, hắn mới có cánh tay lên đón đỡ một cái. Cái khác thời gian, mặc cho bọn hắn kích, Bọn này đại nguyên quân hoàn toàn không phá nổi phòng ngự của hắn may may. Thái tử, ngươi còn không động thủ. Bàng Vạn Trung phun máu phè phè, liên tục gầm thét, như là phát cuồng hủ sư, dốc hết toàn lực, cùng đám kia nhào tới cừu ru thành viên chiến đấu, mỗi một chiều, mỗi một thức đánh ra, dòng máu của hắn đều phun càng thêm lợi hại, chỉ còn lại nửa bên trái tim tựa hồ cũng sắp tiếp nhận không được ở. Cả người cực kỳ thống khổ. Tại cái này vô tận trong thống khổ, hắn tựa hổ rốt cục mẹ ngươi, lão tử liệu tính mạng bảo hộ tử ra Giang Sơn, ngươi còn muốn làm cho ta vào chỗ chết, ta Bàng Vạn Trung phục. À, tất cả đều đi chết đi. Bàng vạn trùng ngửa mặt lên trời kêu to, như là nổi điên, trong miệng không ngừng mà phun máu, toàn bộ thân hình càng lại lần sáng lên từng đợt sáng chói ánh sáng chói mắt, như là như bài sơn đảo hại lực lượng ở bên cạnh hắn tứ ngược, chỉ còn lại một cánh tay tiếp tục hướng về đám người quét ngang mà đi. Đám người nhao nhao hoảng hốt, vội vàng cấp tốc chống cự. Chỉ bất quá phát cuồng bàng vạn trùng, tựa hồ vận dụng một loại nào đó đáng sợ cấm thuật, lực lượng càng lại lần trở nên vô cùng kinh khủng, liền như là trước khi chết mãnh hổ. Lần nữa có hai vị cửu thành viên, bị hắn quét thân thể nổ tung, cuồn máu loãng, phát ra tiếng thảm. Những người còn lại càng thêm liều lĩnh đánh phía bàng vạn trùng. Bàng Vạn Trung chết chắc. Nam tử áo bảo tím ngữ khí băng lãnh, nói, hắn tiêu đốt huyết mạch, thu hoạch lực lượng, trái tim tiếp nhận không được ở, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thái tử, ngươi nhanh đi ra cho ta, lão tử bảo hộ ngươi tử ra giang sơn nhiều năm như vậy, ngươi tại sao muốn âm lão tử, ta thao mẹ ngươi, ta là vì ngươi tự ra. Bàng Vạn chung cuồng loạn, trên người lực lượng đã hoàn toàn không khống chế nổi. Thế nội chỉ còn lại nửa viên trái tim cũng rốt cục nổ tung. Giờ khác này Bàng Vạn Trung đơn giản giống như là trở thành một viên kinh khủng định thời gian nộ tung. Ầm ầm. Từ phía bốn phương tám hướng khắp nơi đều là kinh khủng mêng mông lực lượng, liền một chút đại huyền quân đều bị Bàng Vạn Trung trực tiếp vây sát, thân thể nổ tung, vô cùng tê thảm. A, một vị cựu hữu thành viên bị Bàng Vạn Trung đại thủ trực tiếp bắt lấy, tại hắn trong tay hoảng sợ tều to lên. Thái tử, ngươi vì sao không cứu ta, ngươi cốt ra đây cho ta. Bàng Vạn Trung lần nữa giống to, hai con mắt đều hoàn toàn bị máu loãng bao trùm, nhìn không rõ ràng bất luận cái gì đồ vật. Nội tạng của hắn đã toàn bộ vỡ nát, nhưng là trên người lực lượng nhưng lại quá mức kinh khủng, những lực lượng này tiết không đi ra, liền tự động đem huyết dịch ra bên ngoài tới. Cả người thể nội huyết thủy giờ khắc này qua hổ sói mòn hầu như không còn. Số 13, nhanh cứu ta. Tại trong tay hắn vị kia cựu hữu thành viên Hoàng Sợ kêu to. Ẩm. Bang vạn trung huy động đầu, trực tiếp hướng về trong tay vị này cựu hữu thành viên hung hăng va chạm, lực lượng kinh khủng tại chỗ đem vị này cựu hữu thành viên đầu đụng vỡ nát. A. Bang vạn trung ngựa mặt lên trời kêu to, tại huyết dịch toàn bộ chảy khô tình huống dưới, trên thân kim quang hiện hiện, càng thêm cuồng bạo, không khác biệt khắp nơi quăng ngang. Đơn giản như là người đi núi lửa, từng mảnh từng mảnh lực lượng kinh khủng từng vị đại quân đánh cho chia 5 7, không ngừng bay múa. Thủ lĩnh, vô số người kinh hãi kêu to. Thái tử, người mau cút ra a ba. Bàng vạn trung cuồng loạn. Siêu. Đương nhiên. Dương phóng thân thể lần nữa từ dưới đất xông ra, nhanh chóng tìm điện, ánh mắt băng lánh, kinh khủng đuốt rồng mang theo không thể tưởng tượng nổi lực lượng trực tiếp từ bàng vạn trung đỉnh đầu vút qua. Và anh. Bàng vạn trung thanh âm trực tiếp em mở bật mà rừng. Chỉ có tay phải có chút run rẩy, còn muốn tiếp tục dãy rủa, nhưng mà lại đã không có bất kỳ lực lượng nào. Hắn cả viên đầu lâu bị Dương phóng một kích theo vào trong cổ. Bàng trung, chết. Thái tử, ta, ta Thân hình khổng lồ ngửa mặt lên trời ná quỳ, Wen một tiếng, đập xuống đất. Thủ lĩnh Vô số đại uyên quân phát ra gào lên đau sót. 3. Chương 290, pha vây. Bóng đêm vũ lạnh, ánh lửa rung rực, như là thiết mạc bao phủ trong sơn gốc, hoàn toàn đại loạn. Tất cả đại uyên quân đều tại gào lên đau sót. Chỉ còn lại kia 7, 8 vị cựu hữu thành viên, từng cái sắc mặt kinh hãi, khó có thể tin. Chết rồi. Bang vạn chung cái này biến thái chết rồi. Bị số 13 giết chết. Tốt, chết được tốt. Rất nhanh bọn hắn bắt đầu cưỡng chế phá vây, hướng về bên ngoài cuốn sông mà đi, cái phản ứng đại quân trong tiếng gầm giống tức giận, lần vây hướng đám người. Đám người bên trong mấy vị làm tỷ người xuyên Việt thì từng cái kinh hại vô cùng, thẳng dùng mình. Bàng Vạn Trung bị giết. Kia thiết giáp người đến cùng có phải hay không người xuyên Việt. Bọn hắn sợ hãi dị thường, chốt ở đám người nhất phía sau. Tất cả đại đoàn quân đều đang liều mạng chủ sát, duy chỉ có bọn hắn run lấy bấy, hướng về sau lưng rút lui. Sớm tại trước đó, bọn hắn liền biết rõ sẽ xảy ra chuyện. Bây giờ quả là thế. Bàng Vạn Trung tại Bắc vực trong lòng mọi người hình tượng mới vừa vặn đạt tới đỉnh phong a, nhưng là thế mà bị người trong nháy mắt đánh giết. Cái này tương đương với một tôn bất bại thần thoại bị người hủy diệt. Trong chiến trường Vô số đại nguyên quân nhanh chóng hướng về đám người công kích mà đến, như bài sơn đảo hải lực lượng tụ lại, cùng nhau hướng về trong chạng vánh sát mà đi. Dương phóng lần nữa ăn vào một viên Tử Nguyên đan cùng một viên hồi khí đan về sau, động nhiên kịp phản ứng, dựa vào lấy tuyệt thế tốc độ, trực tiếp cùng sông mà qua, bàn tay lớn vụ một cái, đem Bàng Vạn trung thi thể trong nháy mắt thu hồi. Bàng Vạn trung thể nội có được kim cương thần trùng, tại sao khi hắn chết, không biết do cái này kim cương thần trùng có thể hay không bị chính mình bắt được. Không thể phủ nhận là, cái này Bàng Vạn trung xác thực kinh khủng khó lượng. Cho dù là chính mình có được tiết ma giáp bảo hộ, Đại đối phương hung mãnh đánh kích bên trong, y nguyên không thể tránh khỏi nội tạng bị hao tổn, khóe miệng tất cả đều là máu loãng. Cùng may có giáp trụ che chắn, để đám người không cách nào nhìn thấy. Thập nhân cấp đi thủ lĩnh thi thể, nhanh lưu lại tập nhân. Đoạt lại thủ lĩnh thi thể. Giết! Vô số đại uyên quân gầm thét, thanh âm rung trời, đen ngịt một mảnh, như là sắt thép hùng lưu. Đỉnh núi chỗ. Thái tử mặt không biểu lộ, nhãn thần híp lại, đột nhiên nhẹ nhàng phun ra một hơi hơi thở, giọng nói ra, "Thập nhân thiết kế vây công bảng. "Thống lĩnh, cô không kịp cứu viện, khiến bảng thống lạc, cô rất là chu tiếc, truyền lệnh xuống." toàn diện xuất động, bắt giết tác nhân, là bảng thống linh báo thủ. Vừa dứt lời, đông nhiên, một bên tử bảo bóng người lộ ra mỉm cười, thủ trưởng rũ ra, lần nữa nhẹ nhàng rơi vào thái tử trên bỏ bay. Thái tử nhướng mày, nhìn về phía đối phương. Thứ huynh, cần gì phải gấp gáp? Không phải còn có một cái sao? Bàng vạn trung sư tôn. Nam tử gáo bảo tiếng mỉm cười. Thái tử sắc mặt trầm xuống, không nói một lời. Một lát sau, mở miệng nói ra, thật muốn làm như thế từ sao? Hại chết bàng vạn trung, hắn đã ẩn ẩn nuôi hận, hiện tại thế mà còn muốn hại chết bàng vạn trung sư tôn. Người thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết. Nam tử áo bào tím hơi mỉm cười nói, tử huynh hiện tại muốn làm chính là bảo tồn thực lực, đánh chết tác nhân sự tình, tự có Bàng Vạn Trung sư tôn tới làm, tử huynh nhìn xem là được." Thái tử không lúc nức, không cần phải nhiều lời nữa. Một bên độc tông trưởng lao sắt vô song thì phía sau lưng mồ hôi lạnh cuộn, càng thêm nồng đẩm. Kẻ này, coi là thật tác động, đủ loại thủ đoạn, làm hắn cũng vì đó trái tim băng giá. Hại chết Bàng Vạn Trung còn chưa đủ, hiện tại còn phải lại hại hắn sư tôn. Theo như cái này thì, Thương Khung Thần cung bên trong cũng không bình yên, tràn ngập lục với nhau. Hắn rất là lo lắng, một ngày kia Độc Tông có thể hay không cũng trở thành đối phương muốn hy sinh đối tượng. Phốc, phốc, phốc trong chiến trường, Dương phóng một bên hướng về phía trước phá vây, một bên vắt tay quét ra từng mảnh từng mảnh độc phấn, vận dụng phong luật lần nữa hướng về kia quần đại huyên quân trong lỗ núi khuyết tán mã. Rất nhanh đại lượng đại huyên quân lần nữa phát ra tiếng kêu thảm, nhao nhao ngã nhào xuống đất. Bất quá độc Tông sắc vô song rất nhanh tại thái tử thụ ủy dưới, lần nữa xuất thủ, vỗ tay bắn ra từng mảnh từng mảnh đan, trên không nổ tung, hóa thành tốt bột, vì mọi người cấp tốc giải độc. Dương Phong mày, lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa đỉnh núi. Độc Tông Đêm nay coi là thật cho hắn tạo thành to lớn phiền phức, mà lại, chỗ kia đỉnh núi chỗ, ẩn ẩn có một cố để hắn cũng cảm thấy nguy hiểm đáng sợ khí tức, còn có cao thủ. Dương Phóng trong lòng phát chìm, một bên thi triển thân pháp tiếp tục phá vây, một bên không ngừng vận chuyển chân khí, khôi phục thương thế. Hiện tại chỉ hy vọng viên kia Tử Nguyên Đan có thể mau chóng chữa trị thương thế của hắn. Dương Phóng nghĩ nghĩ, lần nữa nuốt một viên Tử Nguyên Đan xuống dưới. Đêm nay tuyệt đối là hắn xuyên qua đến nay, tại dị giới gặp phải lớn nhất nguy cơ. Bang vạn trung tử vong, tựa hồ là vị kia thái tử cố ý thủ ý. Vừa mới vị kia thái tử nếu là kịp thời động thủ, tiến hành việc trợ Hắn rất khó giết chết Bàng Vạn chung. nhưng từ bắt đầu đến cuối cùng, vị thiêu thái tử đều chưa từng có bất kỳ động tác gì, khiến cho Bàng Vạn chung đến chết đều tại cùng mắng. Tình cảnh như vậy, đơn giản quỷ dị. Thái tử là cố ý hại chết Bàng Vạn chung. Dương Phóng trầm nghĩ, hắn liền không sợ tự hủy tương thành. Bàng Vạn chung làm người mặc dù cuồng vọng, trong miệng đối với hoàng thất thường xuyên không có tôn kính ngữ điệu, nhưng là vòng trung tâm, hắn tuyệt đối chung với hoàng đế, chung với triều đình. Bàng không lần này bắt vực biến đổi tổng thủ lĩnh, cũng không có khả năng rơi vào trên người hắn. Chỉ có như vậy một người, bị thái tử hại chết. Hắn là thái tử bà phản đối biến đổi. Dư Phong trong lòng lần lần nghĩ đến mấu chốt, hư không bộ thi triển, như là thuận gì, không ngừng phá vây, khiến cho một đám đại uyên quân rất nhanh bắt được hắn. Chen chúc đám người bên trong, đại uyên quân cơ hồ đạt đến mặt tiếc mặt tình trạng. Tại lung tung vây kích bên trong, rất nhiều quân sĩ đều bị chính bọn hắn người đánh cho thổ huyết, loạn đao cuồng chặt phía dưới, không biết rõ chính bao nhiêu người bị nộ thương. Cùng lúc đó, chỉ còn lại mặt khác mấy vị cựu hữu thành viên, cũng tại anh vũ phá vây. Chỉ bất quá lúc trước chiến đấu bên trong, bọn hắn cũng tất cả đều bị trọng thương, giờ phút này lại bị nổi điên đại quân vây quanh, càng là khổ không thể tả. Bọn hắn dùng sức tất cả vốn liếng muốn lao ra. Nhưng tất cả đều bị Đại huyền Quân lần nữa chặn lại trở về. Hết lần này tới lần khác những này, Đại Uyên Quân như là hoàn toàn không sợ tử vong, mặc kệ bọn hắn như thế nào vành kích, đều từ đầu đến cuối tử chiến không lùi. Dù là bọn hắn là thánh linh cấp cao thủ, giờ khác này cũng tất cả đều sợ, rất nhiều người phun máu phè phè, trên thân liên tiếp bị vành ra vết thương. Tiếp tục như vậy nữa, bọn hắn cảm thấy mình tuyệt đối sẽ chết khắp nơi nơi này. Số 13, nhanh mau cứu nhóm chúng ta. Số 4 trong miệng kêu to. Nhưng mà vô tận Đại Quân lần nữa dâng lên, lại là vô số cây hàn thiết thương, hung hăng ám sát đi qua. Toàn bộ khu vực càng thêm náo động. Thái tử, thấy không, thánh linh cấp cao thủ, sinh mệnh lực dị thường tràn đầy, dù là bản thân bị trọng thương, y nguyên không phải dễ giải quyết như vậy, vừa mới nếu là ngươi khiến thủ hạ tùy tiện hạ chẳng, dù là cuối cùng có thể giết chết bọn hắn, bên người cũng tất nhiên sẽ tổn thương thảm trọng, nhưng bây giờ lại khác, bọn hắn bị đại nguyên quân vây quanh, sớm tôi hắn phải chết, ngươi bây giờ chẳng khác nào là ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nam tử cáo bảo tím nhàn miệng. Thái tử không nói một lời, tiếp tục hướng về phía dưới lại, thân thể không lúc nhích. nhiên, một trận vô cùng kinh khủng khí tức trực tiếp từ đằng xa đánh tới, như là sóng lớn sóng to, hướng về đám người đánh tới lập tức đem không ít đại nguyên quân xung kích lung tung bay múa, như là trong gió trang giấy đồng dạng. Liên mấy vị đang toàn lực phá vòng vệ cựu hữu thành viên, cũng lập tức bị cố này kinh khủng khí tức tại chỗ tung bay ra ngoài, cuồn phốn máu loãng, từng cái kinh hãi dị thường. Đệ nhị thiên hề, vừa mới tóc tím lao nhân. 3. Ba, tóc tím tử cần kinh khủng lao nhân xuất hiện ở đây về sau, một đôi màu tím nhạt ánh mắt lập tức cấp tốc hướng về trong tràng liếc nhìn, trên người khí tức sôi trào mãnh liệt, như là vô hình ngọn lửa, khiến cho không gian đều tại ẩn ẩn dao động. Sắc mặt của hắn phát lạnh, trên người khí tức có chút để cho người ta thở không ra hơi tới. Tại cảm giác của hắn bên trong, Chính mình Đỗ Ninh Oan, Bàng Vạn Trung đã khí tức biến mất. Xảy ra chuyện gì? Vạn Trung đâu? Tóc tím lao nhân quát trói thai. Hắn vừa mới chỉ là cùng Chu viên đại chiến một trận, Bàng Vạn Trung khí tức liền trực tiếp biến mất. Cái này khiến hắn liều lĩnh chạy tới. Hồi thượng nhân, Bàng thống linh bị giết, là cái kia thiết giáp người làm. Một vị đại nguyên quân thiên tướng bi vẫn gầm thét, chỉ hướng nơi xa. Vạn Trung chết rồi. Tóc tím lao giả đơn giản giống như là hoài nghỉ mình ngay lầm, mở miệng. Gầm thét, nói hiệp nói vượng, Trung làm sao lại chết? Trung thần huyết thức tỉnh hai lần, lại dùng qua long huyết, còn được đến qua thần chủng, hắn là thiên tuyển chí tử, hắn Làm sao lại chết? Thượng nhân, là thật, bảng thống linh bị tia tặc nhân làm hại, liền thi thể cũng bị tia tặc nhân cướp đi, mời lên người vì thống linh báo thủ, đoạt lại thống linh thi thể. Vị tiêu thiên tướng bị thích quát. Cái gì? Tóc tím lao giả rốt của Tin không khỏi phát ra bi khiếu, như là quỷ khóc sói gạo, thanh âm sâu náo người tủy, khiến cho rất nhiều người đều thổ huyết tiêu thảm. Vạn chung, ta đổ nhìn oan. Hắn ngửa mặt lên trời bi khiếu, ánh mắt trong nháy mắt hướng về dương phóng nơi đó liếc nhìn mà đi, như ánh sáng, lại như điện chớp, kinh tâm động phách. Sau đó siêu một tiếng, cấp tốc đạp ra, toàn thân khí tức cấm trầm, như là ác quỷ đồng dạng. Lấy dương phóng tốc độ tại hắn trong mắt, giống như là không đáng kể chút nào đồng dạng. Dương phóng trong lòng chấm xuống, toàn thân trên giới khí tức mãnh liệt, trong nháy mắt cảm giác được một cỗ cực kỳ đáng sợ nguy cơ, vội vàng liền muốn toàn lực xuất thủ, tiến hành ngăn cản. Nhưng vào lúc này, xuất một cái, một đạo bóng người trong nháy mắt xuất hiện tại dương phóng phụ cận, nâng lên một trường, trực tiếp hướng về tóc tím thân thể của ông lão hung hăng đánh ra. Ba. Veng. Thanh âm kinh khủng, từ phía bốn phương tám hướng như là bạo tạc, ầm Đi lên chính là mấy trăm vị đại quân quân sĩ bị chấn bay tứ tung mà ra, phát ra tiếng kêu thảm, thân thể từng cái vỡ ra trên không trung nổ thành huyết vụ. Tóc tím lao giả gầm thét một tiếng, thân thể trong nháy mắt hướng về sau phiêu thối ra ngoài. Trước mắt đạo này bóng người, cũng bị chấn thân thể nhoáng một cái, trực tiếp rút lui hai, ba bước. Chính là số 1. Hắn lần nữa chạy đến, mạnh tiếp một chưởng của đối phương. Dương phóng trong lòng kinh dị, hoàn toàn không ngờ tới đối phương sẽ lần nữa trở về chính cứu, nhưng vẫn là mở miệng nói ra, "Đa tạ. Từ Dương thượng nhân, ta đã nói nhiều lần, ta không nghĩ thông sắc giới, ngươi không muốn đốt đốt bức bách." Số 1 thênh thản bình tĩnh, quần áo phiêu động. Ánh mắt hướng về tóc tím lão giả liếc nhìn mà đi. "Ha, ha, ha. Tố Tiểm lão giả trong miệng phát ra từng đợt cười nhẹ thanh âm, ngẩng đầu lên, nhìn về phía số 1, điểm như nói: "Chu Huyên, chuyện tới hiện tại, ngươi còn tại trước mặt ta giảng ngu, cái gì không muốn giết người, Ngươi là thương thế căn bản không có tốt, ngươi vừa mới nếu là đào tấu thì cũng tôi đi, hiện tại thế mà còn dám tới, ta muốn để các ngươi tất cả đều là đồ nhi ta cho cùng." Trên người lao giả quần áo của ngũ, từng tầng từng tầng tử từ quang từ trong cơ thể hắn hiện hiện, không ngừng hướng về Chu Vi quét sạch, đem hắn toàn bộ thân hình đều bao trùm ở bên trong. "Chu ta muốn để ngươi nợ máu trả bằng máu." Lão giả phẫn quát. Số 13 Người dẫn đầu đám người trước hết nghĩ biện pháp phá đây. Số một ánh mắt nặng nghề, hướng về Dương phóng truyền âm. Ngươi có thể đối phó hắn sao? Dương phóng hỏi thăm. Hẳn là có thể. Số 1 đáp lại. Vèo một tiếng, tóc tím lao giả đã nhanh nhanh đánh tới. Số một ánh mắt trầm xuống, thân thể lần nữa vọt tới, truyền âm nói, số 13, các ngươi đi trước. Rầm rầm rầm. Hai đạo bóng người lần nữa ở trong sân kịch liệt giao thủ với nhau, đất rung núi chuyển, kinh khủng khó lường. Trên đỉnh núi, Từ Bao bóng người vẻ mặt tươi cười, nhìn chăm chú lên đây hết thảy, nói, "Từ huynh, tối nay ngươi thế, nhưng là lập xuống đại công." đã có thể cầm nã giết chết bàng vạn trung hung thủ, lại có thể diệt từ kiểu ưu viên này ưu ái tính, còn có thể bắt lấy biến mất đã lâu chu quốc sư. chuyện này, dù là hoàng đế biết rõ, cũng quả quyết tìm không ra người đông. Hắn hiện tại một bộ ung dung không đội dáng vẻ. Từ lâu đến cuối, sự tình đều tại hắn chấp chướng bên trong. Dù là Chu Huyên cùng kia thiết giáp người, cuối cùng có thể xông ra đại nguyên quân vây quanh, hắn cũng hoàn toàn không sợ. Bởi vì bọn hắn, còn không có xuất thủ. Lần này hy sinh hết bàng vạn trùng, chính là toàn bộ thần cung ý chí. Vì lần này sự tình, thần cung bên trong tự nhiên còn có cái khác cao thủ đến, chỉ bất quá đều trong bóng tối quan sát. Thái tử, kia thiết giáp người muốn pha vây. Đương nhiên, Thiết Như cuồng ngẹn ngào mở miệng, vội vàng chỉ hướng phía dưới. Dương Phong tốc độ cực nhanh, hư không bộ phối hợp thị huyết phi phòng, trong đám người ẩn hiện không chừng, làm cho người khó mà bắt giữ, lại thêm vừa mới đại viên quân bị tóc tím lao giả cùng số một giao thủ dư ba đánh chết mấy trăm người, lấy về phần bọn hắn vây quanh đều xuất hiện sơ hở, khiến cho Dương Phong có thể càng thêm ung dung phá vây. Người này thực lực quá mạnh, tự hồ lại khôi phục chân khí, ta người ngăn không được hắn, để các ngươi người của thần cung ra tay đi, ngàn vạn không thể để cho hắn chạy. Thái tử đờ đẫn nói. Hắn đã hại chết bàng và chung không muốn lại hại chết bên người những người khác, hắn muốn làm hoàng đế không giả, thế nhưng là, hắn không thể chỉ làm cái khôi lỗi, hắn nhất định phải bảo tồn thực lực. Nam tử áo bảo tím nhíu mày, nhìn về phía phía dưới, không khỏi liên tục đáng tiếc, nói, chú Huyên cùng Tử Dương thượng nhân chiến đấu còn chưa phân ra thắng bại, hiện tại liền xuất thủ, có phải hay không có chút quá sớm?" Thần cung muốn làm chính là đem phía dưới tất cả mọi người cùng nhau diệt trừ, bao quát Tử Dương thượng nhân, bởi vì Tử Dương thượng nhân hôm nay như không chết, ngày sau khẳng định sẽ biết rõ là thái tử âm chết hắn đồ đệ, lấy tính cách của hắn, tất sát thái tử, thậm chí còn có thể phản xuất thần cung. Cho nên, thần cung cũng là vì đại cục suy nghĩ, bọn hắn cũng không muốn chính mình thật vật và bồi dưỡng khôi lỗi thái tử, kết quả là bị Tử Dương thượng nhân cho xử lý. Đối với đạt được toàn bộ kinh thiên vực, hy sinh hết một vị Tử Dương thượng nhân cùng một cái bàn vật trung, là hoàn toàn tại thần cung có thể tha thứ phạm vi bên trong. Bất quá, giờ phút này trợ mắt nhìn xem. Dương Phóng sắp chạy ra vòng đây, hắn vẫn là không nhịn được, lập tức quay đầu, hướng về nơi xạ truyền tổng tín hiệu. Trong sân gốc, Dương Phóng một bên thi triển tân pháp, một bên hóa Tử Đan, nhanh đến mơ hồ, làm cho người bắt giữ không chừng, sau lưng hắn thì là một đám 7, 8 vị cựu hữu thành viên toàn thân máu loãng, toàn lực đi theo. Từ phía bốn phương tám hướng đại viện quân không ngừng bị bọn hắn vây sát, lại khó mà tạo thành chiến trận. Ngay tại bọn hắn thoát khỏi vòng vây, cấp tốc lướt vào một chỗ cánh rừng thời rạp điểm. Bỗng nhiên, Dương Phóng thân thể lần nữa dừng lại, ánh mắt băng lánh, không lúc đích, sau lưng quắc gió liệt liệt quét sạch, tinh hồng yêu dị, đen như mực giáp trụ tại trong đêm tối hiện động lên trận trận khó tả lực lượng. Đến rồi, loại kia một mực để cho mình cảm thấy nguy hiểm khí tức, rốt cục xuất hiện. Sao ba thế nào? Số 3 ba vừa nhìn thấy Dương Phong dừng lại, thanh niệm run mở miệng hỏi thăm, có cao thủ tới? Dương Phong thanh niệm hờ hững, chính mình vẫn là xem nhẹ thái tử, người này thủ đoạn chỉ độc, vượt qua tưởng tượng. Chương 291, huyết linh của trụ. còn có cao thủ. Bên người một đám cựu hữu thành viên, từng cái kinh hãi, thân thể trong nháy mắt dừng lại. Bọn hắn rất nhiều người liền mặt nạ trên mặt đều bị đánh rơi xuống, lộ ra bên trong từng trương mặt mũi tràn đầy tiên huyết gớm mặt, hoặc là lao giả, hoặc là trung niên, đều không ngoại lệ, tất cả đều đã bản thân bị trọng thương, chật vật dị thường. Tại xung gia đại nguyên quân trận thời điểm, mỗi người đều trả giá bằng máu, có người thậm chí vĩnh viễn lưu tại bên trong. Đây cũng chính là thánh linh cấp cao thủ sinh mệnh lực tràn đầy, nếu không bọn hắn đã sớm chết thánh linh cấp cao thủ, chỉ có bị đánh nát đầu lâu hoặc là chấn vỡ trái tim mới có thể triệt để chết thảm, bằng không nặng hơn nữa tụ thương, đều có thể sống sót. Giờ phút này, nghe được Dương Phóng lời nói, bọn hắn vừa mới trở về từ coi chết vui sướng tâm tình, lập tức như là bị nước lạnh dội tát, trong lòng run rẩy. Ở nơi nào, cao thủ ở đâu? Số 9 ngữ khi khủng hoảng, hướng về trước mắt đen nhánh rừng rậm nhìn lại. Lấy hắn thánh linh bậc thang đầu tiên tu vi, lại cũng không cách nào cảm giác được bất luận cái gì, chỉ cảm thấy đen như mực rừng rậm, vô biên vô hạn, như là mở tối thăm nguyên. Không chỉ có là hắn, bên người cái khác cửu u cao thủ, cũng từng cái như thế. Sắc mặt trắng bệnh, hướng về phía trước quét tới, lại là không cách nào phát hiện ra mảy may dị dạng. Chỉ có gió đêm thổi tới, lá cây hoa hoa tắt lượng thanh âm. Dương phóng thân thể cao lớn khối ngô, không lúc đích, như là một tôn thiết tháp, ánh mắt băng lánh, sau lưng màu đỏ tươi áo chẳng mang theo khó tạ yêu dị khí tước. Đã tới, còn cần giả thần giả quỷ sao? Thanh âm hắn lạnh lùng, quanh quẩn ra ngoài. "A, có chút ý tứ, ngươi là thế nào phát hiện chúng ta?" Một đạo nhẹ kêu thanh âm lên, rất là kinh ngạc, lại mơ không. "Chừng, để cho người ta khó mà bắt được ngọn nguồn là từ cái nào phương." Hướng truyền đến Có thể giết chết vạn chúng người, đương nhiên sẽ không là hạng đơn giản, có chút thần thông loại hình cũng không có cái gì hiếm lạ, đã hắn phát hiện nhóm chúng ta, kia nhóm chúng ta vẫn là tốc chiến tốc thắng, sớm một chút giải quyết bọn hắn đi. Khác một thanh âm vang lên, lộ ra dàn mua như là một vị lao giả. Đen nhánh trong rừng rậm, u quang lập loé, như là địa phủ cửa chính mở rộng, tràn ngập một cỗ khó tả khí tức, chậm rãi xuất hiện một cao một thấp hai đạo bóng người. Bọn hắn tựa hồn là từ vô tận trong bóng tối đi ra, dần dần ánh vào đám người mắt, người cao chính là cái người mặc đạo màu xanh sẫm lão giả, sắc mặt tôn ánh mắt lãnh đạm, mang theo một cỗ quan sát thiên hạ hờ Giáng Luân Thi là một cái trung niên nam tử, nợ nụ cười, trên thân truyền trường bào màu vàng kim nhạt, một tay chắp sau lưng, trên mặt tràn đầy một cố nhàn nhã tự tin. Người trẻ tuổi, có thể giết chết bàng và chung, thực lực thật không đơn giản, bất quá, tối nay cũng chỉ lần này mà thôi, ngươi là muốn chủ động tự sát, vẫn là nói, từ nhóm chúng ta xuất thủ." Trung niên nam tử hơi mịm cười nói, "Đệ nhị thiên thê. Dương phóng trong lòng trầm xuống, cảm giác được khó tả áp lực. Trước đó hắn liền lẩn lẩn cảm thấy được có câu nguy hiểm khí tức tại chu vi ăn nút, nhưng thẳng đến chân chính đối mặt, mới có thể cảm thấy được loại này khí tức rốt cục mạnh đến mức nào. Tuyệt đối đã là siêu việt bậc thang đầu tiên tồn tại. Hắn trong miệng hít vào một hơi thật dài, toàn bộ thân hình đều bao phủ lên một tầng quỷ dị o quang. Thiết ma chiến giáp tại chân khí tác dụng dưới, bắt đầu tự động hấp thu đêm tối lực lượng, khiến cho toàn bộ chiến giáp lộ ra càng thêm sâu thẳm cùng thần bí. Ta hai cái đều không muốn tuyến, ta chỉ muốn sống sót." Giương phóng thanh kiếm lạnh lùng. Trung niên nam tử lập tức nở nụ cười, nói, "Có chút ý tứ, ngươi nêu không phải chết vạn nhóm chúng ta nói không chừng có thể làm bằng hữu, nhưng cũng tiếc, vạn chung là ta thần kỳ tài, bị ngươi giết, ngươi tóm lại phải bỏ ra đại giói, nói thật đi, các ngươi một cái đều trốn không thoát." Được rồi, đừng tìm bọn hắn nhiều lời, sớm một chút giải quyết bọn hắn, lại đi giải quyết chủ điện. Kia người mặc đạo bào lão giả ngữ khí hờ hứng, nói, một đám con kiến mà thôi, thế mà cũng làm phiền hai người chúng ta cùng nhau xuất động, thật sự là không thú vị. Một đám cửu hữu thành viên từng cái trong lòng hoảng sọ, hồn phách rung động. Thương Không thần cung, là bọn hắn? Mà lại, Đệ Nhị Thiên Thể, tiền bối, tha ta, ta là Cắt Ân gia gia chủ, nhóm chúng ta Cắt Ân gia nguyện ý toàn lực cùng hộ triều đình biến đổi, từ đó về sau, Cắt Ân gia toàn tâm toàn ý hiếu trợ triều đình, Tuyệt vô nhị lợi nói, các ngươi nói cái gì chính là cái đó, va ngươi Tha ta một mạng." Số 7 vội vàng mở miệng, vô cùng hoảng sợ. Những người khác kịp phản ứng, cũng liền vội vàng đi theo cấp tốc cầu xin tha thứ, từng cái khủng hoảng dị thường. Đối mặt đệ nhị thiên thê, bọn hắn căn bản liền sẽ không có bất kỳ năng lực chống cự nào. Đây là lệch trời chiếc lệch. coi như vận dụng huyết linh quyền trục đều vô dụng. "Ha ha ha, ủng hộ biến đổi." Trung niên nam tử lần nữa nở nụ cười, nhiều hứng thú mà nói, "Đáng tiếc, nhóm chúng ta cũng không hy vọng biến đổi." Cho nên các ngươi vẫn là chết mất tốt, chỉ có các ngươi chết, nhóm chúng ta mới có thể càng thêm yên tâm, về phần các ngươi gia tộc, không cần các ngươi quan tâm, thần cùng sẽ phái ra cao thủ, tự mình tiếp quản. Trong lòng mọi người chấn động, khó có thể tin. Thương khung thần cung không hy vọng biết đổi. Làm sao lại như vậy? Bọn hắn não hải hành mình, cơ hội trong nháy mắt kịp phản ứng, từng cái chấn động trong lòng. Nó như vậy trước đó bọn hắn phái người viện trợ bàng vạn chung đều là giả tượng. Động thủ đi, đừng có lại nhiều lời. Đạo bảo lão giả thanh âm lạnh lùng, càng thêm lộ ra không kiên nhẫn được nữa, nói, ta giải quyết cái này thiết giấc người, ngươi giải quyết những người khác. Ba hơi bên trong, kết thúc chiến đấu. Siêu, thân thể của hắn trong nháy mắt lao đến, tốc độ kinh khủng để cho người ta khó mà tưởng tượng, cho dù tại bậc thang đầu tiên người trong mắt, đều cơ hồ bắt giữ không đến. Đây là cảnh giới trên lớn lao trên lệnh. Bậc thang đầu tiên, từ một loại nào đó trình độ trên giảng, chỉ là có thể để cho người ta càng lớn phạm vi vận dụng thiên địa chí lực, mượn nhờ thiên địa lực lượng công sát địch nhân, nhưng đệ nhị thiên thê cũng đã phát sinh chất biến. Bọn hắn có thể đem thiên địa đại thế ngưng kết tại bên ngoài thân, hình thành một chủng loại giống như trận vực đồng dạng áo ngoài, có tầng này áo ngoài bảo hộ, trừ phi là so bọn hắn mạnh hơn rất nhiều lực lượng đánh xuống bằng không mà nói đều căn bản không đánh tan được tầng này áo ngoài. Vâng anh. Đạo Bảo lao giả sắc mặt lén cốc, cơ hồ trong nháy mắt mà tới, một cái khô gầy đại thủ mang theo kinh khủng dị thường lực lượng, bị Ô Quang ba phủ, trực tiếp hướng về Dương Phóng thân thể hùng hằng cấp tới. Hắn lấy trưởng làm kiếm, lực lượng giữ tận mà kinh khủng, trước mắt khí lãng đều trong nháy mắt nổ tung. Toàn bộ trên cánh tay đều bạo khởi từng cái từng cái gân xanh, Ô Quang nồng đậm. Chỉ bất quá Dương Phóng phản ứng cũng cực kỳ tốc. Cơ hồ tại Đạo Bảo giả một nhanh đâm mà đến trong nháy mắt, Dương Phóng kinh khủng sớm đã mang theo vô cùng âm trầm lực lượng, hướng về lão giả mặt ra sức cái ầm. Liên tục hai đạo nặng nề tiếng vang truyền ra, lực lượng mạnh trướng, cắt bay đá chạy. Dương phóng thân thể tại chỗ bay rót ra ngoài, bay thẳng đến ra hơn 10 mét xa, mới lần nữa dừng lại, vững vàng rơi vào nơi xa, một đôi mắt băng lẫm mà đáng sợ hướng về kia vị đạo bảo lao giả nhìn lại. Chỉ gặp hắn vút rồng toàn lực một chảo, thế mà không có bẻ vụn đối phương đầu lâu. Tại vừa mới vụ xuống đi sát na, tựa như là gặp một tầng vô cùng cứng cỏi sắt ngoài, lực lượng khó mà xuyên qua. Đương nhiên, cái bảo lão giả một kích toàn lực đâm vào trên người mình, cũng đồng dạng không thể đâm rách phòng ngự của mình. Đen nhánh giữ toàn giáp trụ bên trên, liền một cái dấu đều không có lưu lại. Có gì đó quái lạ, ngươi cái này thân giáp trụ tựa hồ không giống bình thường. Đạo bào Lao giả sau một kích, hai đầu tái nhợt mà thon dài lông mày lập tức chăm chú nhìn lại, hướng về Dương Phong quét tới. Dạng này một thân giáp trụ lại có thể thừa nhận chính mình một kích toan lực. Lao Tào Bao, muốn giết ta, xem ngươi bản sự, có năng lực liền đuổi tới đi." Dương Phong cười lạnh một tiếng, đột nhiên quay người liền đi. Thanh Vân bộ thị huyết phi phong phong luân. "Cừu." Cả người hắn như là trong đêm tối màu máu bị ảnh, chợt lóe lên, hướng về nơi cực tốc lao đi. Lão giả nhíu mắt, "Thật nhanh, chỉ là bậc thang đầu tiên vậy mà có được tốc độ như thế." Khó chết có thể giết bàng vật chung. Bất quá, cùng chân chính đệ nhị thiên thê xoa so ra, vẫn là chênh lệch quá xa. Đạo Bào lao giả hừ lạnh một tiếng, thân thể trong nháy mắt vào tới, nhanh đến mơ hồ, nhãn thần băng lánh, trực tiếp hướng về Dương phóng thân thể cực tốc lao đi. Không biết sống chết đồ vật, cảnh giới thấp liền cảnh giới thấp, bất luận cái gì bí thuật cũng không thể đền bù, nếu để cho ngươi chạy thoát, lao phu còn có gì diện mục đặt chân ở thế. Phần phật. tốc độ của hắn lần nữa tăng vọt, trong nháy mắt biến mất nơi đây, vô tung vô ảnh. Cái khác cửu thành viên thì là toàn bộ nhìn về phía chỉ còn lại tên kia trung niên nam tử, từng cái trong lòng bối rối rối. Trung niên nam tử mỉm cười, nói ra: "Các vị, hiện tại là nên nhóm chúng ta đột thủ." Xuất. Thân thể của hắn trong nháy mắt biến mất, hướng về đám người cực tốc đánh tới. Nơi đây lập tức hoàn toàn đại loạn, thanh âm ầm ầm như là phát sinh bạo tạc. Nơi xa, dương phóng tốc độ phát huy đến cực hạn, thân thể chấp liên tục, trên thân tất cả tốc độ bồ UFF toàn bộ mở ra, không tiếc bất cứ giá nào hướng về phía trước cực tốc của cướp. Trước đó bị hắn nuốt vào thể nội hai viên tử nguyên đan, thì tại cấp tốc chữa trị trước đó cùng bàng trung giao chiến lưu lại ám thương. cùng núi ở phía sau hắn cực tốc hiện lên. Tốc độ cũng không biết rõ đạt đến nhiều khối chị bất quá, cho dù hắn đã nhanh chóng như vậy, sau lưng hắn đạo bảo lão giả, như cũng tại nhanh chóng đuổi theo, ánh mắt băng lánh, như là quỷ mị, không có chút nào rơi xuống mày may. Mỗi một bước lới ra, đều có thể cấp tốc rút ngắn cùng mình cự ly. Cả người đơn giản giống như là xúc địa thành thốn, làm cho người kinh hãi. Mà lại, kia lão giả ẩn ẩn giống như là tinh thông một môn bí pháp, tựa hồ mặc kệ cách bao xa, đều có thể một mực khóa chặt dương phong khí thức, khiến cho dương phong cứ việc thủ đoạn tê suất, nhưng y nguyên không thể thoát khỏi ở vị kia lão giả. Trong lòng của hắn không khỏi cấp tốc phát triển. Nhìn thoáng qua phía trước cô ám, lần nữa tấn cướp Người cái này thân thiết bị bịưu cục thật sự là càng ngày càng để lao phuậ mình như không nhìn lầm đây cũng là một kiện dị bảo đi cái này dị bảo liền lao phu cũng vì đó tâm động người trẻ tuổi người liền cho lão phu ở lại đây đi đạo bảo lao giả băng lá thanh âm từ phía sau cấp tốc chuyển đến sau đó soạt một tiếng thân thể xuyên qua vô số rừng rậm, một cái khô gầy như là quỷ ảnh đại thủ trong nháy mắt nó ra âm trầm kinh khủng hướng về dương phóng phần gá cực tốc cho tới dưỡng phóng sinh ra cảm ứng đột nhiên trở lại lưới lôi âm kinh thiên động địa cúc âm ẩm đồng thời vớ rồng huy động lực lượng kinh khủng trực tiếp quét về phía lao giả. Lao giả mặc dù lâm vào ngắn ngủi ngây ngô, nhưng trên người phòng ngự nhưng như cũ kinh khủng, lại rất nhanh liền từ ngây ngô bên trong tỉnh lộ lại, mắt bắn lánh điện, khô gẩy ngón tay trực tiếp hướng về Dương phóng hai mắt hung hăng chụp tới. Dương Phong một cái khắc thủ trưởng như thiểm điện ngăn tại chính mình hai mắt phụ cận, vút rồng lại lần nữa hung hăng chụp vào lão giả trộng giữa mặt. Ầm. Ầm. Lại là hai đạo kinh khủng tiếng vang truyền ra, khí lãng quét ngang, quần, quần thân nữa hướng về sau lưng hung hang bay ngược ra ngoài, trực tiếp ném ra ngoài mấy chục lao giả thì là thân thể nhẹ nhàng một cái, rút lui hai bước, nhưng rất nhanh lần nữa ổn định, một đôi ánh mắt băng lánh, trên thân đạo bảo be múa, hướng về phía trước chậm rãi tiếp cận mà tới. Nên kết thúc, vốn là muốn ba hơi giải quyết người, nhưng bây giờ đã lãng phí quá nhiều thời gian. Hắn ngữ khí lạnh lùng, trên mặt lại một tia thương thế đều không nhìn thấy. Loại kia lấy thiên địa đại thế ngưng tụ thành áo ngoài một mực bảo vệ hắn thân thể, khiến cho thấp cảnh giới người căn bản không phá nổi phòng ngự của hắn. Đương nhiên, loại này áo ngoài là lấy tự thân tu vi là chảo chống. Một khi chân khí hao hết, loại này áo ngoài cũng liền triệt để tan đi. Dương Phóng lần nữa từ dưới đất đứng dậy, nhẹ nhàng hoạt động ra tay cổ tay, ánh mắt băng lánh hờ hững, mở miệng nói ra, "Sắc thực nên kết thúc. Côn bằng tam biên, đệ nhất biên, đệ nhị biên." Mời anh. trước đó cùng bảng Vạn Trung giao chiến về sau, ngã xuống khí tức lần nữa từ trong cơ thể của hắn bắt đầu cấp tốc kéo lên, như là núi lửa phun trào, tuôn trào ra, một sát na khắp toàn thân. Dương Phóng toàn bộ thân hình đều trực tiếp nổi lên một tầng vô cùng kinh khủng lôi điện chỉ quang, không chỉ có như thế, hắn hai tay chỗ càng là lần nữa hiện ra u tồn quang, da bên ngoài ngập ra từng mảnh từng mảnh hình hủy diệt tinh khí tức. Thủ Lão giả thân thể dừng lại, con người lần nữa nhìn về phía Dương Phóng, lộ ra một vòng ngưng trọng. Loại bí kỹ này, người này lại có thể lần nữa thi triển. Trước đó Dương Phóng đánh với Bàng Vạn chung một trận lúc tràn diện, hắn tất cả đều xem ở trong mắt, cũng biết Dương Phóng hết thể áp chủ bài, chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là, loại này thời gian ngắn tăng thực lực lên bí pháp, Dương Phóng lại có thể lần nữa thi triển, phàm là loại bí pháp này hẳn là đều có thời gian hạn chế mới là. Lão giả rất nhanh sắc mặt lần nữa khôi phục, ánh mắt lẫm đạo, lần nữa đi về phía trước, mở miệng nói ra, cảnh giới thấp liền cảnh giới thấp, là bất luận cái gì ý kiến đều không cách nào bù đắp. Hôm nay lão phu liền hảo hảo dạy người một trận, để ngươi tiếp sau hảo hảo chú ý. Trên người hắn đạo bào quét sạch, không gió mà bay, song lòng bàn tay dần dần sáng lên một tầng yêu diễm thần bí ngọn lửa màu tím, không ngừng nhảy lên, như là trong bóng tối quỷ hỏa, yếu ớt lấp lánh. Vừa mới hiện hiện, từ phía bốn phương tám hướng nhiệt độ cũng bắt đầu cấp tốc tăng lên. Một cố khó tả hỏa nhiệt chi lực từ lão giả trong hai tay liên tục không ngừng tán ra, toàn bộ không gian đều tràn ngập lên một tầng kinh khủng dị thường khí tức. Phần thân tử hỏa trưởng. Lão giả ánh mắt lạnh lùng, chăm chú nhìn Dương Phóng, thân thể trong lúc đó cực tốc xung qua, khí tức kinh khủng Đi lên một trường hướng về Dương Phóng mặt hung hăng chụp tới. Dương Phóng ánh mắt phất lạnh, tu vi tại bạo tăng mấy lần đồng thời, toàn bộ thân hình cũng trực tiếp cuồn sông mà qua, không tránh không né, hướng về lao giả cuồn sông mà đi. Giống. Dương Phóng bạo hống, xem lẫn kinh khủng lôi âm thanh âm. Phục tiên thủ cộng thêm chấn động chỉ lực, trực tiếp hướng về thân thể của ông lão hung hăng lệnh như điên mà đi, toàn thân lôi điện chói mắt, ngũ quang bồ phát, đơn giản kinh khủng khó lường. Cùng lúc đó, giả kia ân tử mà kinh khủng một cũng hung hăng ở Phóng thân thể. "Ầm Hai người đồng thời bay róc ra ngoài, đảm bảo lão giả tại chỗ một búng máu phun ra ngoài. Toàn thân đạo bào độ tung, trước ngực lõm, hai chân cắm trên mặt đất, dọc theo mặt đất một đường trượt, trong nháy mắt hoạch xuất ra xa 10 mét, mới rốt cục dừng lại. Sắc mặt hắnửng hồng, ngẩng đầu lên, lộ ra khó tả rét lạnh cùng kinh sợ, tựa hồ không thể tin. Người này, lại có thể đánh vỡ phòng ngự của hắn áo ngoài. Làm sao có thể? Phốc phốc. Đương nhiên, lão giả lần nữa cuồng phún một búng máu, trong cảm giác vận chuyển đến kịch liệt và đau, tựa như muốn bạo liệt, vội vàng cấp tốc vận truyền chân khí, cưỡng ép áp thể nội kinh khủng Chấn động. Loại chấn động này thế mà xuyên qua trong cơ thể của ta thật sự là đánh giá thấp ngươi, ngươi xác thực đáng giá Lao phu vận dụng toàn bộ thực lực." Lao giả thanh âm kinh khủng, lần nữa thẳng thân mà lên, hai tay hợp lại, trên thân bỗng nhiên sáng lên một tầng kinh khủng tự quang, cháy hung hực, đem hắn toàn bộ thân hình đều bao trùm ở bên trong. Trên người khí tức vậy mà lần nữa bắt đầu kéo lên, quần cuộn mạnh trướng, như là sóng lớn sóng to, khiến cho tứ phía bốn phương tám hướng lá dựng, đá vụn tất cả đều tự động phiêu khởi. Thần Táng đại giơ tay, hắn gào thét một tiếng, thân thể lần nữa hướng về Phóng bên cấp tốc và bất kể bất cứ giá nào cũng muốn giết chết Dương Phóng. Dương phóng bên kia thì là lộ ra trận trận xâm nhiên tiêu dung, nguyên bản bị lôi quang bao quạ đen như mực thân thể, giờ khắc này, vậy mà nổi lên ung tùn tinh hồng huyết quang, khiến cho thân thể của hắn tại trong đêm tối nhìn lộ ra cực kỳ yêu dị, thật giống như bao trùm một tầng máu loãng đồng dạng. "Đi chết!" Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, Liều Linh huy động rồng, vọt qua, hướng về lão giả hai tay hung hăng hoành sát mà xuống, không gian bên trong đều mơ hồ vang lên một tầng điệt thai long kiếu. Lão giả nhạy cảm, cảm thấy được một cú khó tảng nguy cơ, nguyên bản Dương phóng hai tay, vội vàng cấp tốc ngăn tại trước người. "Ầm ầm!" Lại là một đạo kinh khủng ánh minh, mặt đất nổ tung, Cự thạch vỡ nát. Từ phía bốn phương tám hướng cây cối tất cả đều tại bảo tàng. Ngươi. Lão giả cái trán gân xanh hiện hiện, sắc mặt nhăn nhó, khóe miệng lần nữa tràn ra máu loãng, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Phong, ngươi thế mà ẩn tàng sâu như thế, còn có cái khác bí pháp. Hắc hắc. Dương phóng toàn thân huyết quang bao phủ, giáp trụ dữ tợn, khối ngũ thân thể khổng lồ giống như là một tôn chiến ma, âm hàn ánh mắt nhìn xuống lao giả, nói, đệ nhị tiên thê quả nhiên đáng sợ, bất quá, nên kết thúc. Vì ứng phó lão người, hắn không tiếc dẫn bảo thể nội huyết linh quyển trụ. Huyết linh quyển lực, lấy người làm phép thực lực bản thân mà đi ra. Thực lực càng mạnh người, Phá huy ra uy lực liền càng khủng bố hơn. Giống trước đó số 5, số 6 bọn người, cho dù thi triển huyết linh quần Trục, cũng không cách nào thế, nhưng bàn vật trung, Dương Phong khác biệt. Hắn tại rất nhiều bờ UFO điệt ra dưới, thi triển huyết linh quần chủng, uy lực lại nhất cử vượt qua đệ nhị tiên thiên. Thế. Chết. Dương Phong quát lên một tiếng lớn, lôi âm lần nữa phát động. Oeng. Lao giả não hải trong nháy mắt lâm vào gay mình, hồn phách như muốn ly thể. Không được. Trong lòng của hắn phát ra kêu to. Phốc phốc. Kinh cùng đuốt sớm đã xuyên qua hai cánh tay hắn phòng ngự. Dán dán chắc chắc đánh vào mặt của hắn buồn phía trên, Phục Thiên thủ đoạt rồng chấn động huyết linh quần chủ, lão giả đầu tại chỗ nổ tung, như là giữa hố. Thự thân vất vả cô động phòng ngự áo ngoài, trong nháy mắt vỡ vụt. Đệ nhị tiên Chết. Chương 292, chấn động. Đại uyên hoàng thất bí mật. Hai hợp một đại chương. Trong rừng, một mảnh hỗn đột, vô cùng thế thảm. Phương viên mấy chục mét mặt đất tất cả đều lõm xuống dưới. Một chút bị chấn nát mảnh gỗ vụt, bắt đầu trực tiếp phát sinh tự đốt, cháy hực, chế tạo một mảnh lại một mảnh Giữ phóng thân thể lắc toàn thân trên dưới đau đớn một lúc. Một móng vuốt đánh nát thân thể của ông lão về sau, thủ trưởng cấp tốc tại trên người ông lão tìm tòi. Đáng tiếc tìm tòi một vòng, cũng khó có thể tìm tới làm hắn tâm động chi vật. Mà lão giả tại bị hắn một móng vuốt đánh nát đầu về sau, liên đối lấy trong cổ huyết thủy đều bị vớt rồng tiện thể đã hấp thu không biết. Dương phóng tựa hồ giống như là nghĩ tới điều gì, quyết định thật nhanh, đột nhiên cấp tốc bước ra vớt rồng, đem nó chứa vào hồ gỗ, trùng điệp phong ấn. Hắn lần này vận dụng huyết linh chủ, chắc chắn tao phệ, hiện tại vớt chính mình, là đợi đến chính mình lâm vào trạng thái hư nhược, lấy kia hồn tất nhiên sẽ liệt phệ, đem chính mình nuốt mất. Dương Phong thân thể lay động, bước đi bước chân, lần nữa thi triển lên Thanh Vân Bộ cùng Thị Huyết Phi Phong, một đường hướng về nơi xa cực tốc của núi đi. Hắn mặc dù giết chết vị này lão giả không giả, nhưng là còn có một cái trung niên nam tử. Khó đảm bảo vị kia trung niên nam tử sẽ không một đường truy tung tới. Cho nên Dương Phóng hiện tại một khắc đồng hồ cũng không dám chờ lâu. Xiêu xiêu xiêu siêu. Hắn thân pháp thì triển, nhanh như tập phong, không hề thay đổi bất luận cái gì phương hướng, chỉ lo một đường cùng sông, liền chính hắn đều không biết rõ sông ra bao xa. Rốt cục 20 phút sau, huyết linh quyển phản vệ bắt đầu xuất hiện. Lướt bước Toàn thân trên dưới, như là sào lăn đồng đầu, chuyển đến kịch liệt nói nói. Ngay tiếp theo trước mắt của hắn cũng bắt đầu biến thành màu đen. Dương Phong căng chặt răng quan, toàn thân chảy máu, xa xa tiếp cận phía trước một chỗ u sâm hắc ám hang động, thân thể như là tiệm điện quang ảnh, vút qua, cấp tốc chui vào trong huyệt động. Hắn đến sông vào trong huyệt động, hắn mới trước mắt tối đen, rốt cuộc tiếp nhận không được ở, trực tiếp ngã nhào xuống đất. Hắn quá mệt mỏi, cũng quá đau đớn. 3. Ba, tại Dương phóng lâm vào hôn mê thời điểm. Nơi xa, mờ tối trong rừng, người mặc màu vàng kim trường bào trung niên nam tử, có chút vật, sắc mặt lộ ra âm trầm. Một đường cuồn cấp mà ra, hướng về trước đó đạo bảo lão giả nơi đó truy tìm mà đi, liên tục xông ra không biết rõ bao xa. Đương nhiên, sắc mặt hắn biến đổi, đơn giản không thể tin được. Làm sao có thể? Hắn che kín kinh hãi, thân thể lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại vị kia không đầu lao giả phụ cận. Nguyên mục đạo trưởng chết rồi? Hắn là đệ nhị thiên thê tu vị, chỉ là ra truy sát vị kia bậc thang đầu tiên thiết xác người, làm sao lại chết? Là vị kia thiết xác người, là hắn giết Nguyên mục đạo trưởng. Trung niên nam tử sắc mặt hàn, một đôi ánh mắt cấp tốc hướng về tứ phía bốn phương tám hướng liếc nhìn, cẩn thận kiểm tra đến trung quanh vết tích về sau. Thân thể bẹo một cái lần nữa đuổi theo. Chỉ bất quá khi hắn đuổi theo ra hơn 10 dặm về sau, nhưng lại không thể không lần nữa dừng lại, sắc mặt càng thêm khó coi. Càng đi chỗ sâu truy, tung tích càng là mơ hồ. Đuổi tới nơi này, đã nhìn không ra kia thiết giáp người đảo vòng cụ thể phương hướng. Đối phương tựa hồ có cực mạnh phản trinh sát năng lực. Trung niên nam tử ánh mắt vừa đi vừa về biến ảo, cuối cùng đành phải lần nữa trở về. 3. Một phương hướng khác. Cửu u tổng bộ. Đại hỏa hung một mảnh trong suốt, đem nửa cái bầu trời đêm đều cho nhuộm đỏ. Toàn bộ đu, cái gì cũng không có lưu lại. Ầm. Thái tử một bàn tay đập nát một chương thạch bàn, sắc mặt dị thường âm chậm, nói, viên huynh, đây chính là kế hoạch của các người, chú viên chạy, tử dương thượng nhân cũng chạy, tiếp xuống cô nên làm cái gì? Một bên nam tử áo bào tím, sắc mặt có chút khó coi. Hắn không nghĩ tới chú viên âm hiểm như thế, tại cùng tử dương thượng nhân giao thủ trên đường, thế mà nhanh như vậy cùng tử dương thượng nhân đạt thành chung nhận thức, hai người cuối cùng song song chạy ra. Tử dương thượng nhân lần này giống như là triệt để phản bội thương không thần cung. Thái tử yên t Thần cung tuyệt đối sẽ không bước xuống thái tử, bọn hắn chạy không thoát, Vương sư thúc mấy người đã đối tiếp, mà lại thần cung sẽ còn tiếp tục phái ra cao thủ bảo hộ thái tử an toàn." Nam tử áo bảo tím nói ra, về phần cái kia thiết giáp người nơi đó, chắc hắn rất nhanh liền có tin tức chuyển ra. "Hy vọng các ngươi thật có thể làm được." Thái tử âm trầm nói. "Xiêu xiêu siêu. Đột nhiên, nơi xa không gian mơ hồ chuyển đến yếu quát ba động. Người mặc trường bảo màu vàng kim nhạt trung niên nam tử, mang theo đạo bảo thân thể của ông lão, từ đằng xa cấp tốc chạy đến, sắc mặt tái nhợt, nói, "Nhóm chúng ta đánh giá thấp thiết giáp người, thiết giáp người chết nguyên một đạo trưởng, thoát khỏi truy tung." Cái gì? Nam tử áo bào tím biên sắc, khó có thể tin, giật mình nói, thiết giáp người giết chết nguyên một sư thúc. Đúng vậy, cái này ra hóa trên thân khẳng định có nhóm chúng ta không biết đến át chủ bài, mà lại, ta tại sự quyết còn lại mây vị cửu ưu thành viên thời điểm, Chu Nguyên Thế mà xuất hiện lần nữa, đem ta bức lui, cứu đi mấy vị tiêu cửu u thành viên, các người nơi này là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì chú Nguyên lại đột nhiên xuất hiện tại ta nơi đó? Trung niên nam tử cặn rang nói. Thời gian vượt qua, một đêm trôi qua. Ngoại giới thẳng tiếp dẫn phát sóng to lớn, như là phát sinh một trận địa chấn. Ngắn ngủi một ngày thời gian, tin tức truyền khắp toàn bộ Bắc vực. Tất cả mọi người ăn nhiều dần mình. Bàng Vạn Trung chết rồi. Cái này sao có thể? Ai có thể giết Bàng Vạn chung? Trong quân bạo long chết rồi. Hắn bị người giết, tốt, chết được tốt. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, Bàng Vạn Trung làm sao lại chết? Biến đổi đang tiến hành, Bàng tướng quân làm sao lại bị người giết chết? Cái này không công bằng, Thương Thiên không có mắt. Lao Tạ Tiên, đây là người nào giết chết Bàng tướng quân? Ngươi liền không thể mở mắt nhìn nhìn. Bàng Vạn Trung xuất lĩnh đại uyên quân vây công cửu u, kết quả lại bị tính toán, bị một tồn thần bí thiết giáp người trực tiếp vây sát, thái tử viện trợ không đổi, khiến Trung chết thảm. Thái tử đã phái ra cao nhân tìm kiếm hung thủ tung tích, ít ngày nữa sắp bắt được hung thủ, là bảng tướng quân báo thủ. Thần bí thiết giáp người, chính là lần trước để bảng vạn trung ăn thiệt tồi người. Soạt. Vô số tin tức lan truyền mà ra. Rất nhiều người đều cảm thấy rung động cùng không thể tưởng tượng nổi, lại là kia tôn thần bí thiết giáp người. Hắn lần trước từ bảng vạn chung dưới tay đào thoát, khiến bảng vạn trung cùng thủ hạ của hắn bị thiệt lớn, lần này lại cường thế đánh sát bảng vạn trung. Mà lại, hắn lại là thần bí kiểu người. Vô số người cấp tốc nghị luận lên. Y bọn này ác tính liền nên bị triệt để trừ bỏ. Cái kia thiết giáp người giết chết bảng vật trung, đã nói lên là phản đối hoàng đế biến đổi, đây là cùng toàn bộ triều đình đối nghịch. Thỉnh cầu triều đình mau chóng phái ra đại binh, đem cái kia thiết giáp người chém thành muôn mảnh. Bảng tướng quân chết quá oan. Rất nhiều ủng hộ biến đổi nhân khí cắn răng mắng to. Toàn bộ tin tức đang nhanh chóng lên men cùng lan truyền. Không hề nghi ngờ, thiết giáp người danh hảo đã triệt để chấn động kinh thiên vực. Một chỗ ẩn nấp trong chỗ ở. Từ hai, nhập quân, trình thiên dã bọn người, gần vị anh người việt, ngay tại nơi này mưu đồ bí mật. Trong đó Thỉnh bao gồm tôi hôm qua tham dự đại uyên quân hành động mấy vị người việt. Giờ phút này, bọn hắn một năm một mười, đem chuyện tối ngày hôm qua tất cả đều cùng từ khai bọn người nói một lần. Từ khai bọn người sau khi nghe xong, đều trong lòng rung động, không thể tưởng tượng nổi, hai mặt nhìn nhau. Bàng Vật Trung, cứ thế mà chết đi. Trình thiên Dạ ngự khí thì thảo, tâm thần hoảng hốt. Ngày hôm qua ban ngày, hắn mới vừa vặn khen qua Bàng Vật Trung, công bố đối phương tại Bắc vực trong lòng mọi người hình tượng đã tiếp cận với thần. Nhưng khi lúc trời tối, đối phương liền bị thiết giáp người giết chết. Cái này thiết giáp người đến cùng có phải hay không người xuyên việt? Lần đầu, bọn hắn đối với mình trước đó nhận biết cảm nhận được thật sâu hoài nghi. Thiết giáp người giết thế nào bàng vạn chung? mà lại lần này vây công tiểu u, quá mức kỳ hoặc, ta hoài nghi là thái tử cố ý âm chết bàng vạn chúng ba. Một vị đại uyên quân bên trong người xuyên việt lộ rõ, sắc mặt biến đổi, liền tranh thủ hoài nghi của mình nói ra. "Đúng, nhóm chúng ta cũng là dạng này hoài nghi." Bên người mấy vị khác người xuyên việt cũng liền bận bịu cấp tốc bổ sung. "Trình Thiên Dã, thử khai, nhậm quân bọn người nghe xong, càng thêm giận mình." "Cái gì? Thái tử là cố ý?" Có luâm âm, có kích động, khẳng định là bạch trạch vực bên trong vị kia thiết giáp người, đối phương khẳng định là người xuyên việt. Nhậm quân gian nan nói: "Nếu không Nhiều như vậy là tụ, không có khả năng toàn bộ đối đầu. Chẳng lẽ cái này thần bí cựu vũ kỳ thật chính là thiên thần tổ chức? Nam vực, trong hoàn thành. Giang giác, một chiếc mỹ luân mỹ hoán tỉnh sáo chén trà bị hoàng đế hung hăng ném ra, trên mặt đất nổ tung. Bên trong nước trà bay ra, vắn tung tóe khắp nơi. Gian phòng bên trong, mấy vị thái giám Cung nữ một mặt sợ hãi, vội vàng nhanh chóng đi ra, bắt đầu quét dọn. Bàn vật chung, chết. Hoàng đế tự vân thiên sắc mặt dị thường khó coi, quyền chỉ trực tiếp gắt gao giữ tại cùng một chỗ, toàn thân khí tức đáng sợ. Bác vực sự tình, hắn đã thu được thái tử cơ báo. Nói cái gì hắn cứu viện không đổi, khiến Bàng Vạn Trung vẫn lạc, bị thiết giáp người giết chết. Lấy cớ này, đơn giản hoàn đường. Chấm vị này hảo như tử, cùng Tường Không Thần cùng, thật sự là đi càng ngày càng gần. Thử Vân Tiên thanh âm băng hàn. Năm đó thái tử phạm phải sai lầm lớn, chính mình bất kể hiềm khích lúc trước, cho hắn ăn năn cơ hội, để hắn quản lý bá vực, nhưng hắn sau lưng lại thu nạp giang hồ nhân sĩ, buôn bán hoàng thất cấm vận, lại cùng Tường Không Thần cung lui tới Vãng Lai, hắn thật cho là mình tất cả đều không biết rõ. Chính mình nếu không phải nhớ tới cốt nhục thân tỉnh, đã sớm tự tay lập chết hắn. Nhưng hắn hiện tại, thế mà âm nhu hại chết Bàng Vạn Trung. Cố ý quấy nhiễu chính mình biến đổi con đường. Đây cũng không phải là lòng lang dạ thú, mà là căn bản không não. Vạn trung chết rồi, bác vực 18 vạn đại nguyên quân tử thương thảm trọng, thương khung thần cung lấy bàng vạn trung bỏ mình làm lý do, cường thế tham gia bác vực thế cục, công nhiên phản đối biến đổi, hiện tại, bác vực đã loạn thành hỗn loạn. Đại nguyên quân thống lĩnh Tử Thiên Hùng, lự khí hỏa hứng, con người nửa khép nửa mở, nói, lần này bàng vạn trung cái chết, hẳn là thương khung thần cung cố ý gây nên. Ẩm. Hoàng đế Tử mặt, một bàn tay đánh nát một gỗ tử đàn bàn lớn, toàn thân liệt, nghịch tử, ngự tử. Lần này vì biến đổi" hắn áp lên hết thảy, chỉ vì hậu đại có thể thoát khỏi Thương khung thần cung bóng ma, nhưng bây giờ nghịch tử lại chủ động cấu kết thần cung, quá nhiều chính mình biến đổi loạn lộ. Như thế vô pháp vô thiên tiến hành, hà có thể dung nhẫn? Hoàng huynh bất giận, ta nghĩ tiếp xuống, thái tử liền sẽ tại Thương khung thần cung an bài xuống, chủ động lôi kéo các đại bàn phái, các đại tông môn, sau đó tản bộ tin tức, nói hoàng triều biến đổi, làm trái lòng người, thỉnh cầu đình chỉ biến đổi. Tử thiên hùng nữ khí hở hững, nói, hiện tại liền xem như ta, cũng không thể đi đối bắt thái tử, Thương khung cung, cao thủ đã xuống núi, bọn hắn tuyệt đối sẽ bảo vệ tốt thái tử. Phàm Đế Tử Vân tiên hít một hơi thật sâu, trong lòng mãnh liệt, một lát sau, lạnh giọng nói, "Thương không thần cùng, chấm tại hoàng thành chờ lấy bọn hán, có gan liền đến đi." 3. Ba, tĩnh mịch hang động. Hoàn toàn tĩnh mịch. Dương Phong toàn thân đau nhức, chậm rãi mở hai mắt ra, đập vào mi mắt là đen như mực mở tối nham thạch, mập mờ, khô giáo dị thường. Nước ba nước ba. Hắn bản năng trong mồm khô khốc một hồi khủng, trong cổ họng giống như là bước khói đồng dạng. "Người đã tỉnh." Một đạo bình thản thanh âm lên, rất là đột đột. tiếp lấy một vị người mặc màu đen huyền bảo, đầu đội mặt nạ bóng người xuất hiện, trong tay bưng một cái bát sứ, hướng về Dương Phong đi tới. Dương Phong trong lòng kinh hãi, vội vàng cấp tốc từ dưới đất đứng dậy, lại cảm thấy toàn thân trên giới như là dao cắt, nói nói vô cùng, thân thể kém chút lần nữa bội nào. Lại có người tiếp cận đến bên cạnh mình. Rất nhanh Dương Phóng phát hiện người tới. Số 1. Thanh âm hắn giật mình. Số 1 vừa tìm được chính mình. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Người thương dẫn nặng, ta đã từng nhắc nhớ qua người, vận dụng huyết linh quyền trụ, trên thân sẽ kinh mạch đứt đoạn, thời gian ngắn bên trong là rất khó khôi phục, bất quá, ngươi lúc đó bị nguyên một đạo nhân truy sát, ngoại trừ vận dụng huyết linh quyền trụ, tựa hồ cũng đã không có cái khác biện pháp. Số 1 tiếp tục mở miệng, rất là bình tĩnh đem trong tay bát sứ đặt ở một bên, nói, "Uống trước lúc nước đi." Dưỡng Phóng không nói một lời, một đôi ánh mắt yên lặng nhìn về phía số 1. Một. một lát sau, từ dưới đất nắm lên bát sứ, nhìn lướt qua, xác nhận không có độc, trực tiếp uống vào. "Ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Ta hôn mê bao lâu?" Dưỡng Phóng làm dịu rơi trong cổ họng cô giáo, mở miệng hỏi thăm. "Ngươi không cần phần trương, ta cũng chỉ là nửa canh giờ trước vừa tới, mặt nạ của các ngươi đều là ta tự tay luyện chế, có một ít tiểu công có thể bị ta cố ý ẩn cũng rất bình thường, trong đó có một cái công năng chính là định vị, ta có thể thông qua mặt nạ của ta tìm tới trong các ngươi bất kỳ một cái nào." Số một đáp lại, nguyên bản ta chỉ là nghị xác nhận đông đảo thành viên có bao nhiêu người còn sống, lại trong lúc vô tình phát hiện tung tích của người, lúc này mới chạy tới nhìn xem, bất quá, hôm nay cự ly đêm đó đại chiến, đã qua hai ngày. Hai ngày rồi. Dương Phóng gặp lại. Chính mình hôn mê lâu như vậy. Hắn từ dưới đất chậm dãi đứng dậy, cảm thấy thể nội chuyển đến trận trận nói nhói, sau đó chậm chạp vận chuyển lôi điện chân khí, lại phát hiện chân khí đi ra, thân thể trở nên càng thêm nói nhói. Hắn lật bàn tay một cái, từ trong giới chỉ cấp tốc lấy ra trước đó sớm chuẩn bị xong liệu thương đang được Từ khi dung hợp hết linh quyển trục về sau, hắn sớm đã dự phòng lấy đây hết thảy. Trên người Tử Nguyên Đan không chỉ có có hai viên đơn giản như vậy. Dưỡng Phóng lần nữa nuốt vào hai viên Tử Nguyên Đan, lập tức cảm thấy thể nội đau đớn dần dần làm dịu. Phía ngoài tình huống như thế nào? Còn có, ngươi, rốt cuộc là ai? Dưỡng Phóng chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía số 1. Phía ngoài tình huống giật loạn, Thương Khung Thần cũng đã cưỡng thế tham gia Bắc vực, ngươi giết chết Nguyên Mộc đạo trưởng cùng bảng vạn tức, khắp, Cung, khắp Số 1 bình tĩnh lại, "Về ta, ta trước đó xác thực không phải kẻ nghịch thiên của chỉ là về sau mới tiến vào Kình Thiên vực, cũng may mắn là mấy năm quốc sư. May mắn là mấy năm quốc sư, nói đến đơn giản, vậy ngươi về sau vì sao ly khai, đồng thời thành lập kiểu Vũ phản hoàng, này làm sao nhìn đều không bình thường a." Dương Phong nhìn chằm chằm đối phương. Có thời điểm giải càng nhiều, cũng không phải là chuyện tốt. Số một đáp lại, nói, "Ngươi cảm thấy Đại Nguyên Vương Triệu như thế nào?" Thương Khung Thần cũng đã nghĩ nhúng tay Kình Thiên vực, vì sao không trực tiếp cầm nã hoàng đế, ngược lại ủng hộ thái tử, ngươi không nghĩ tới trong đó kỵ sao?" Có ý tứ gì?" Dương ngữ ngư khí ngưng tụ. Hắn xác thực nghĩ tới điểm này. Theo lý thuyết Đại Uyên Hoàng đế coi như mạnh hơn, cũng không thể nào là Thương Khung Thần cung đối thủ, Thương Khung Thần cung làm gì bỏ gần tìm xa, không tự tay cầm xuống Hoàng đế, ngược lại bồi Dương Thái tử. Bởi vì, Hoàng đế cũng không đơn giản. Số một ngữ khí tăng thương, nói: "Nếu như ta nói Đại Uyên Thần linh tổ tiên còn sống, ngươi tin hay không?" Đại Uyên Thần linh tổ tiên còn sống? Dương Phóng ăn nhiều giận mình. Cái này sao có thể? Chuẩn xác mà nói, cũng không phải thật sự là còn sống. Số một nhẹ nhàng lắc đầu, nói: "Đối phương không biết gặp cái gì, chỉ còn lại có một sợi hồn phách, mà lại cái này sợi hồn phách ngơ ngơ ngắc ngắc, cực kỳ hỗn loạn, bất quá." cho dù là lại hỗn loạn, hắn trung quy là thần linh, đây chính là thương khung thần cung không dám làm loạn nguyên nhân. Mà cái này sợi hồn phách bị hoàng thành đại trận bảo hộ lấy, cũng không thể chân chính đi ra hoàng thành, mà lại, thường cách một đoạn thời gian, hoàng đế đều cần bắt một chút thánh linh cấp cao thủ, tới nuôi dưỡng tổ tiên bọn họ cái này sợi hồn phách. Uy dưỡng hồn phách. Dương phóng lần nữa giật mình. Đúng vậy, bởi vì nếu như không tiến hành định kỳ nuôi nấng, cái này sợi hồn phách liền sẽ dần dần tiêu tán, chỉ có thánh linh cấp cao thủ cường đại tinh huyết mới có thể duy trì hồn phách bất diệt. Năm đó ta làm qua mấy năm quốc sư, may mắn phát hiện bí mật này, cho nên ta mới rời đi. Số 1 tiếp tục mở miệng, "Về phần ta vì sao phản hoàng, cũng là có liên quan với đó." Dương Phóng trong lòng mấy liệt, cảm thấy cực độ không thể tưởng tượng nổi. "Kia những người khác biết không?" Hắn lần nữa hỏi thăm, cũng không biết rõ. Số một lắc đầu. Dương Phóng lần nữa cảm thấy áp lực to lớn. Lần này hắn tiến vào kiểu ũ, thế nhưng là thực sự quá thua lỗ. Thế mà trực tiếp tham gia đến Thương Không Thần cung cùng Hoàng thất đấu tranh bên trong. "Trước ngươi không phải nói ngươi có một khối đệ nhị thiên thê yêu tố yêu rồi sao? Đại khái cần gì giá cả có thể hối đoái?" Dương Phong nhiên mở miệng. "Mảnh này kình thiên vực, hắn không chuẩn bị ngây người." Các loại thương thế khôi phục, liền ly khai nơi đây. Ngươi nếu mà muốn, cho ta 15 lạng gốc hắc ngọc linh dược là được, như thế nào? Số 1 mở miệng. 15 gốc, Dương Phong nhíu mày. Tốt đắt đỏ giá cả. Bất quá vừa nghĩ tới đệ nhị thiên thê yêu tú Dương Thấy, hắn vẫn là cắn răng gật đầu, ngươi mang đến sau. Số một lật bàn tay một cái, xuất hiện một khối bàn tay lớn nhỏ màu xanh sẫm tình hạch, mặt ngoài hiện động lên trận trận khó tả u quang, mỹ lệ yêu kiều, như là bảo thạch. Trong đó bộ tình lình còn có thể nhìn thấy một đầu dương nhanh múa vuốt thú hồn đang giãy giụa. Băng ma hùng yêu hạch, mặc kệ cầm tới bất luận cái gì địa phương đâu giá cũng không chỉ cái giá này. Số 1 mở miệng. "Tốt." Dương Phóng trực tiếp điểm đầu, lấy ra 15 gốc Hắc Ngọc Linh Dược, giao cho số 1, từ số 1 nơi đó cầm lên khối kia màu xanh sống tinh hạch. Toàn bộ tinh hạch trột vào trong tay, nặng dị thường. Tiểu tiểu một khối, thế mà mấy trăm cân phẩm trượng. "Đúng rồi, lần này Cửu Vũ bị vây quét, vị kia đàn sư chết sao?" Dương Phóng hỏi thăm. "Chết rồi, lần này Cửu Vũ 23 vị thành viên, chết chỉ còn lại 6 vị, mà đây là ta cứu viện kịp thời, nếu không toàn bộ Cửu chết đem chỉ còn lại ngươi ta." Số 1 lắc đầu. Dưỡng Phong lập tức trở nên sắc mặt vô cùng khó coi, nói: "Cái kia còn có hay không cái khác đàn sư?" "Có, bất quá cũng không phải là kiểu hữu thành viên." Số 1 mở miệng: "Nếu như ngươi muốn đi tìm hắn Luyện đàn, cũng có thể, ta năm đó cùng hắn chính là bạn cũ, có thể đề cử ngươi đi qua." "Ồ." Dưỡng Phong con mắt lóe lên, nhìn về phía số 1. Sau nửa cái giờ, số 1 từ hang động rời đi, cấp tốc biến mất ở chỗ này. Dưỡng Phong chống đỡ tổn thương thân thể, đi đến cửa hàng chỗ, hướng về nơi xa nhìn ra xa, ánh mắt thăm Bên hai phong luật triển khai, như là vô hình sóng âm hướng về tứ phía bốn phương tám hướng tán. Mặc dù bản thân bị trọng thương, bất quá cũng may còn có thể vận dụng lên thần chúng. Phương viên trong vòng hơn 10 dặm, tất cả động tính đều bị hắn nghe nhất thanh nhị sở. Số 13 đến cùng còn có bao nhiêu bí mật? Dương phóng thanh nghiêm ngưng trọng. Người này thân phận chân thật tuyệt không đơn giản, mà lại, tại chính đối đại phương diện, tựa hồ lộ ra quá tha thiết chút. Hắn không thể không phòng. Đương nhiên, hắn lần nữa nhắm mắt nội thị một cái, không khỏi trong lòng phát chìm. Lần này thương thế thật sự là trước nay chưa từng có nghiêm trọng, hi vọng những này tự nguyên đan có thể đem kinh mạch của ta chữa trị mau mau. Hắn đột nhiên đưa tay đem trên người giáp trụ từng cối cởi, đem tất cả giáp trụ đều thu nhập chiếc nhẫn, lộ ra bên trong chòng kín máu loang quần áo. Nồng đậm tanh hôi khí tức từ trên người hắn tản ra, khiến cho lông mày của hắn một trận nhân lại. Dưỡng phóng tiện tay cởi quần áo, đổi một kiện sạch sẽ. Bởi vì thương thế không có tốt, hắn hiện tại cũng không dám ra ngoài tắm rửa, chỉ có thể trước dạng này chấp nhận. Thay quần áo xong về sau, hắn từ trong giới chỉ lấy ra một chút thịt khô đầu, đặt ở bên miệng miệng lớn đậm ăn. Liên tục ăn hết 3-4 cân thịt khô mới rốt cục dừng lại. Cho đến lúc này, Dưỡng Phong mới cảm giác thân thể dễ chịu một chút, tựa hồ liền thương thế khôi phục tốc độ đều tăng lên không ít. Đương nhiên, hắn lần nữa nghĩ tới một chuyện, lật bàn tay một cái, đem bàng vạn trùng thi thể lấy ra ngoài, vang một tiếng, rơi trên mặt đất. Trên mắt bàng vạn trùng, cho dù là đầu lâu bị chính mình theo vào trong bụng, ý nguyên có cao hơn 5m. Toàn thân trên giới cơ bắp giữ tọan, khí tức kinh khủng, toàn bộ thân hình giống như là thần đúc bàng đồng liền, cho người ta một loại khó tả vì thế. Kim cương thần trùng." Dương Phóng tự nói, "Vật này đến cùng nên như thế nào thu hoạch?" Hắn bỗng nhiên đem thủ trưởng đưa ra, tóm chặt lấy bàng vạn trùng thi thể, nhắm hai mắt, lợi dụng bắt nguồn từ trong thân thể bà viên thần trùng, tiến hành cảm ứng. Bất quá, theo thời gian chuyển dời, Dương Phong thể nội ba viên thần chủng từ đầu đến cuối đang nhảy vọt không ngừng, như là ba cái nịch ngậm tinh linh, tràn ngập từng đợt cường đại khí tức, duy trì có tại bàng vạn chung thể nội không cảm ứng được bất luận cái gì đồ vật. Thật lâu, Dương phóng mới lần nữa mở hai mắt ra, buông ra bàng vạn chúng thi thể, trong lòng suy tư, không có. Làm sao lại không có? Là người sau khi chết, thần chủng tự động biến mất, vẫn là nói, phương thức của ta không đúng. Hắn lông mày chăm chú nhìn lại. Đáng tiếc chuyện sự tình này, hắn cũng không cách nào tùy tiện hỏi người. Bát vực, Phủ thái tử. Dòng ra bốn vị thương khung thần cung đệ nhị thê trưởng lão tề tụ tại trong phòng. Diện mụ căm trầm, khí tức kiềm chế, đang tiến hành mật nghị. Liên tục mấy ngày đi qua, nên dùng phương pháp bọn hắn đều dùng, nhưng vẫn không có tìm tới giết chết nguyên một đạo trưởng cái kia hung thủ. Cái kia thiết giáp người giống như là trực tiếp biến mất đồng dạng. Trên người hắn nhất định có thần loại, lúc này mới khiến cho thực lực của hắn không kém gì bàng vạn chung Một vị đại nhị thiên thế trưởng lão lạnh lùng nói, mà lại hắn mang đi bàng vạn chung thi thể, khẳng định là nghĩ tiện thể lấy ra bàng vạn chung thể nội thần trùng. hay thật. Trước đó trung niên nam tử lộ ra cười lạnh, nói, thần trùng một khi dung nhập thể nội, cũng chỉ có thể cả một đời đi theo người này, một khi người này bỏ mình, Thần chủng liền sẽ tự động biến mất, nếu là thần chủng thật tốt như vậy liền có thể bị đoạt, sẽ còn đến đến hắn. Lời tuy như thế, nhưng là người này tuyệt đối là cái thai hoàng ẩm. Thứ ba vị trưởng lão mặt không biểu lộ, nói: "Không phải thần linh huyết mạch lại có thể đạt tới loại trình độ này, thật là có chút đáng sợ, mà lại hiện tại nhóm chúng ta muốn an ổn ở Bắc vực làm người, cũng chỉ có thể mau chóng cầm xuống người này." "Không tệ, thái tử có thể hay không thu nạp Bắc vực làm người, mấu chốt tất cả trên người người này." Vị thứ tư trưởng lão nói ra, hiện tại hoàng đế bên kia khẳng định đã biết rõ thái tử sự tình, động tác của chúng ta phải nhanh. "Nếu không ba đêm trong thần cung truy hồn chó điều tới đi." Trước đó trung niên nam tử bỗng nhiên nói, cái khác ba người nhướng mày, sau đó chậm rãi gật đầu, có thể thực hiện. Tốc chiến tốc thắng. Thời gian vượt qua, bất chi bất giác 7 ngày trôi qua. Trong sơn động, Dương phóng lặng lặng ngồi xếp bằng, mỗi ngày cần luyện công truy, vận chuyển chân khí, liên tục không ngừng, nguyên bản cứ e mất kinh mạch tại Tử Nguyên Đan Cường Đại Thuốc kình dưới, rốt cục bắt đầu dần dần khôi phục. Ngắn ngủi 7 ngày, đã khôi phục 7, 8 phần nhiều. Mà nhờ vào phong luật nghe gió đạt hiệu, 7 ngày thời gian từ đầu đến cuối không có gặp được bất luận cái gì nguy cơ. Phạm Lãng nghe được một tia gió thổi cỏ lay, Hắn đều sẽ trước tiên hành động, cấp tốc thay đổi trụ sở. Ngắn ngủi 7 ngày, hắn đã thay đổi 4 phía hang động. Giờ phút này, Dương Phóng lần nữa mở hai mắt ra, toàn thân khí tức nội liễm, lần nữa phun ra một hơi hơi thở. Đột nhiên, nhướng mày, lần nữa nghe được thanh âm rất nhỏ từ đằng xa chuyển đến. Nghe thanh âm 3 tựa hồ là một chút yêu thú tại hoạt động. Trong mấy ngày nay, yêu thú hoạt động tựa hồ có chút tập nhập. Thôi, nơi này không thể ngây người thêm, bằng không, càng ngày càng hướng rừng rậm chỗ sâu đi. Dương Phong tự nói. Rừng rậm sâu nhất, nguy cơ trùng trùng. Ai cũng không rõ ràng sẽ tới ngọn nguồn gặp được cái gì. Hắn chuẩn bị hôm nay liền chạy tới Nam vực. Một phương diện khai xuất thần loại, một phương diện khác tìm tới vị kia đàn sư. Dương Phóng nghĩ đến chỗ này địa, vươn người đứng dậy, cấp tốc lóe lên, vèo một tiếng, thân pháp thi triển, hướng về sơn động bên ngoài nhanh chóng lao đi. Cách hắn trong vòng hơn 10 giảm vị trí, hai đầu nhan sắc xanh biếc, hoàn toàn do hồn thể tạo thành quỷ dị loài chó, đang không ngừng ngửi ngửi cái mũi, trong miệng phát ra từng đọt ôi thanh âm quái dị, sau đó lần nữa hành động, hướng về nơi xa chạy đi. Sau lưng, hai vị người mặc âm dương trường bảo trưởng lão mặt không biểu lộ, khí tức hư vô, giống như là hai đoàn không khí, lặng lặng theo sau lưng. Bọn hắn một đường chạy đến, lại không phát ra bất kỳ thanh âm gì. Chỉ bất quá, làm bọn hắn tìm tới Dương phóng trước đó sơn động thời điểm, Dương phóng lại sớm đã lần nữa biến mất không thấy. Mên Ngông Nam vực, thành trì san sát, do người lưu tới, cùng bác vực chi địa có hoàn toàn khác biệt phong thổ. Toàn bộ Nam vực càng thêm phồn hoa, các loại chủng tộc cũng càng thêm đông đảo, cùng nhau đi tới, rộn rộn rằng rằng, thanh âm trói tai, đủ loại đồ vật đều để cho người ta hoa mắt. Mên Ngông nước sông phía trên, Dưỡng Phong sớm đã thay đổi trở về nguyên linh giáo chủ khuôn mặt, một thân áo bào xanh, đầu đội mũ rộng vành, ngồi tại một chiếc du thuyền phía trên, ánh mắt hướng về phía trước to lớn thành trí nhìn lại. Đại Uyên Hoành Thành, Thiên Nguyên Thành. Dưỡng Phong mặt lộ vẻ trầm tư, miệng ngậm dâm dạ. Phiền toái, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, viên thứ tư thần chủng lại thật ở vào Hoành Thành. Chương 293, tạm cư. Khách quan, ngài là lần đầu đến Hoàng Thành a. Trên du thuyền, tóc trắng thương thương giả, một bên lay động thuyền treo, vừa mở miệng cười nói. Dưỡng Phong lấy lại tinh thần, đáp lại nói, "Đúng vậy a." Không biết trong thành này đều có gì vui lắm ngon. Lao trưởng có thể giới thiệu một phen. Ha ha, loại này đồ vật đương nhiên sẽ khâu ít. Thuyền phu cười ha ha, nói, Đại Uyên Hoàng Thành chính là đại uyên số 1, các loại ăn chơi đều chính là tiên hạ nhất tuyệt, ăn liền có Tam Tiên Lâu Hoàng Lân Cá, tươi dê canh, say tươi vị, còn có thành nam tử nhớ chính tông thịt chó, lao hẻm ngõ hẻm trong Ô Long giò, thịt kho tàu đủ dê, súp giòn nổ cá sạo, tươi tôm bánh sủi cảo bà không khỏi là hoàng thành lừng lẫy nổi danh mỹ thực, về phân chơi cũng tương tự nhiều, thành nam đấu thú sân thi đấu, luận đạo truyện, mỗi ngày kín. Người hết chỗ. Còn có đỏ hội đèn lồng, tài tử sẽ, hoa sen sẽ, làm cho người lưu luyến quên về ba. Thuyền phu thuộc như lòng bàn tay, từng cái mới mẻ danh tự từ hắn trong miệng không ngừng thoát ra. Dương phóng từng cái dừng ở bên hai, bỗng nhiên nâng lên ngón tay hướng về xa xa một chỗ rộng lớn công trình kiến trúc chỉ điểm mà đi, nói: đúng rồi, nơi đó là cái gì địa phương?" Thuyền phu tìm mắt nhìn lại, lộ ra kinh dị, nói: "Nơi đó là Lục Phiến môn tổng bộ chỗ, làm sao?" Khách quan có bằng hữu tại Lục Phiến môn tổng bộ. Thế thì không có, ta chính là nhất thời hiếu kỳ mà thôi." Dương Phong mỉm cười, nói: "Bất quá cái này Lục môn tổng bộ Tựa hồ cùng trong tưởng tượng khác biệt, vì sao như thế rạn nát? Cái này lục phiến muôn tổng bộ thế, nhưng là có chút thời đại, mấy trăm năm qua, chưa hề sửa chữa qua, có chút rạn nứt cũng thuộc về bình thường. Thuyền phu cười nói, thì ra là thế. Dương phóng đáp lại, cự ly bên bờ không xa, một chỗ gặp nước thanh màu xám sân nhỏ, xa xa đứng vững, cửa ra vào cũng không lớn, trước cửa một đống đá hoa cương điêu đúc sư từ đá. Còn có hai đạo bóng người, lắng lặng sừng sững. Xem ra nơi này hắn là chỉ là một chỗ thiên môn, lục phiến muôn tổng bộ. Dương Phong trong lòng suy nghĩ, tại hắn cảm ứng bên trong, viên kia thần chủng tình linh ở vào trong đó. Thần La Ba hắn muốn mạnh mẽ xông vào lục phiến muôn tổng bộ. Một lát sau, hắn không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu. Trong hoàng thành cao thủ nhiều như mây, tuyệt đối có đệ nhị thiên thê kinh khủng tồn tại, dáng mạnh mẽ xông vào lục phiến muôn tổng bộ không thể nghi ngờ muốn chết. Mà lại, trong hoàng cung còn có một tôn thần linh tản hồn tồn tại. Tại cái này thần linh trước mặt, liền thương cung thần cung đều kiêng kỵ chi cực. Không ổn, thật to không ổn. Dương Phong trầm nghĩ, hiện tại xem ra, hắn chỉ có thể đi trước tìm người luyện đàn, chờ thực lực tăng lên về sau, lại nghĩ biện pháp thu hoạch thần trùng. Dù sao muốn tu mạch thần trùng, cũng chỉ có lợi dụng đạo đồ Đạo đồ trên người mình, viên này thần trùng sớm tối thuộc về mình. Chỉ cần ở trung quanh nhẫm hạ viện tử, một khi thần trùng thành thục, liền có thể tự động bay tới. Đây mới là ổn thỏa phương pháp. Đồng thời, hắn cũng có thể tiện thể trong bóng tối tăng lên một ít thực lực, nói không chừng có thể nhất cử đạt tới đệ nhị tiên thế. Lao trưởng, phía trước ngừng một cái. Dương phóng nói. Được rồi. Thuyền phu cười nói, huy động du thuyền, hướng về một bên bên tàu tới gần. 3. Ba. Hạ du thuyền, Dương phóng thân thể nhoáng một cái, tiến vào một chỗ trong náo nhỏ, đầu tiên là trong ngõ hẻm tìm nhà tốt nhất tử quán, an như gió cuốn dừng lại. Sau xong sổ sách về sau, liền trực tiếp tại Chu Vi tìm kiếm lên phòng tới. Ở địa phương, nhất định phải có chú ý. Nếu là cự ly quá xa, đạo đồ đối với thần trùng hấp dẫn cũng sẽ biến yếu rất nhiều, sẽ còn chống rông ra tăng rất nhiều những biến cố khác, cho nên Dương Phóng nhất định phải cẩn thận chọn lựa. Dòng ra đến trưa, Dương Phóng đều đang bận rộn bên trong. Rốt cục, lúc trạm vãng tối điểm, bị hắn tìm được một chỗ coi như hài lòng tiểu viện. Chỗ này tiểu viện cự ly phố xá xâm nút không xa, cự ly lục môn tổng bộ cũng rất gần, chỉ có đại khái hơn 200m. Xem như một chỗ náo bên trong lấy tính chi địa, vị lạc rộng rãi, trong đỉnh trồng một gốc thô to cây mai già. Một bên còn có thành hàng giá binh khí. Chủ nhân là một vị thân cao 1m7 khoảng chừng trung niên nam tử, cũng là một vị người luyện võ, chỉ bất quá xóm mấy năm tựa hầu nhận qua nội thường, mua đi mấy bước, trong miệng đều sẽ ho khan một trận, trên mặt hiện ra nhợt nhạt chỉ sắc. Chính là chỗ này, nguyên bản đây là ta tập võ chi địa, hiện tại trong nhà Tùng Quẫn chỉ có thể lấy ra thuê, ngươi nếu là ưa thích, một tháng cho bốn tựa bạc là được rồi." Trung niên nam tử Vương Quèn mở miệng nói ra, bất quá đầu tiên nói trước, ta chỗ này ít nhất phải thuê một năm, một khi mượn 1 năm tiền mướn muốn, muốn toàn bộ trả nợ, chính ngươi suy nghĩ lại một chút nhìn muốn hay không thuê. Hắn hiện tại tựa hồ rất là thiếu tiền đồng dạng. Dương Phong ánh mắt nhẹ nhàng đánh giá một vòng, nói, "Có thể, liền nó. Bởi vì không biết rõ viên kia thần trùng đến cùng cái gì thời điểm thành thủ, cho nên hắn cũng chỉ có thể tạm thời trước thuê. Dù sao mấy chục lượng bạc, với hắn mà nói, cũng không tính là gì. Vậy là được, vậy liền ký hợp đồng đi, hợp đồng ta đã mang tới." Trung niên nam tử gạt ra tiểu dung, từ trong tay áo rất nhanh móc ra hai tấm giấy viết có chữ viết trên giấy. Dương Phong nhẹ nhàng gật đầu, đi lên trong phòng, mang tới bút mực trực tiếp ký lên tiêu phóng đại danh, sau đó ân lên thủ lĩnh. Sau đó, hắn lấy ra bạc, trực tiếp giao cho trung niên nam tử. Trung niên nam tử nhận lấy bạc, cười nói: "Tiêu huynh đệ, trụ sở của ta ngay tại không xa, sau này ngươi nếu là có cái gì những chuyện khác, đều có thể tới tìm ta, đúng, sân nhỏ bên trong binh khí, ngươi cũng có thể tùy tiện dùng, về phần ăn dùng, ở bên ngoài đường đi đều có thể mua được." "Không dám." Dương Phong gật đầu. "Vậy ta trước hết cáo tử. Vương Quuyền nhẹ nhàng chắp tay, mở miệng cười nói: "Đi thong thả." Dương Phong đem đối phương đưa đến trước cửa, sau đó đóng lại cửa sân, hướng về gian phòng đi đến trong lòng của hắn suy tư, việc lạc đã định ra, tiếp xuống đợi thêm thương thế khôi phục một đoạn thời gian, liền có thể đi tìm vị kia đàn sư. Đương nhiên, hắn nhớ tới một chuyện, đem cửa phòng cẩn thận đóng lại, lật bàn tay một cái. Bàng Vạn trung thi thể lần nữa bị lấy ra, rơi vào trước mắt trên mặt đất, toàn thân trên giới cơ bắp giữ tợn, khí tức mãnh liệt. Nguyên bản bị hắn theo vào trong bụng đầu, đã bị lần nữa rút ra, trọn mắt tròn xoe, thất khiếu chảy máu, chết không nhắm mắt. Cái này kim cương thần trùng xem ra là thật không cách nào lấy ra Dương Phong thằng ý. Bất quá, mặc dù như thế, Bàng Vạn trung thi thể cũng không thể tùy tiện ném đi. Bộ thân thể này không biết có thể hay không luyện thành khôi lỗi. Như vậy coi như đối phương thể nội còn có thần trùng, sau này cũng chỉ có cơ hội có thể lấy ra. Muốn luyện chế khôi lỗi lời nói, quyền kia. Thái nhất hồn quyết cần mau chóng tu luyện. Thái nhất hồn quyết, thần chứa đủ loại linh hồn bí thuật, không chỉ có thể tăng cường tự thân linh hồn, càng mấu chốt chính là, bên trong có một chiêu cấm thuật, có thể rút ra người khác linh hồn. Chế tạo khôi lỗi 3 điều kiện: nhục thân, linh hồn, yêu thú tinh hạch. Bây giờ chỉ kém một bộ linh hồn. 3. Thời tiết chuyển lạnh, lá vàng bay múa, bất tri bất ở giữa Dương Phong đã tại Hoàng Thành ở lại một tháng lâu. Hắn mỗi ngày thâm cư không ra ngoài, siêng năng khổ luyện, không chỉ có đem trước sở học đều vững chắc, liên đối lấy thể nội thương thế cũng đã triệt để khôi phục, đồng thời thái nhất hồn quyết cũng bị hắn tu luyện đến đệ nhất trọng cảnh giới. Thái nhất hồn quyết hết thảy tứ trọng cảnh giới, mỗi một trọng đều có thể trên phạm vì lớn ra tăng linh hồn chỉ lực. Trong đó ẩn chứa đủ loại công năng càng là không thể tưởng tượng nổi, chỉ riêng tức đoạt linh hồn đầu này liền đầy đủ để cho người ta kinh ngạc. Mà đổi thành bên ngoài một đầu, chính là hồn phách bất diệt. Dù Lai Nhục thân bị người giết chết, hồn phách cũng có thể thừa cơ chạy ra, chính như trước đó nữ tử thần bí bất quá loại này bất diệt, khẳng định không phải chân chính bất diệt. Chỉ là để cho người ta linh hồn trở nên càng thêm cố đọng, dù là mất đi nhục thân, đều không cần lo lắng sẽ lập tức tiêu tán, cho nên, cái này cũng thì tương đương với so người khác nhiều hơn một cái mạng. Trừ cái đó ra, dưỡng phóng phục thiên thủ, vô cưẩn, hư không bộ, hắc vân kiếm pháp, hắc ma quyền, viêm bạo trưởng, băng liệt chỉ, cũng tất cả đều đang tăng nhanh như gió bên trong. Nhất là hư không bộ. Trước đó hư không bộ chỉ là khó khăn lắm luyện được một chút cảm giác, nhưng bây giờ hư không bộ cũng đã trực tiếp tu luyện tới đệ tam trọng cảnh giới. Đệ tam trọng hư không bộ, cại tốc độ phía trên nhanh hơn thành văn bộ một bậc còn chừng. Mà Viêm Bạo trưởng, băng liệt chỉ cái này hai môn siêu phẩm võ học, cũng đều đã được thuận lợi soát đến cảnh giới viên mãn. Một tháng thời gian, có thể nói thu hoạch to lớn. Thiếu sót duy nhất chính là tu vi, chỉ dựa vào chính mình tu luyện, một ngày chỉ có thể sinh ra 10 điểm điểm kinh nghiệm, thực sự quá chậm. Dương phóng suy tư. Chỉ bất quá trước đó thương thế chưa hồi phục, hắn nào dám tùy tiện đi tìm đàn sư. Nhưng bây giờ không cần lại có bận tâm. 3. Ba, ngoài cửa sổ ngân nguyệt tung xuống, trên mặt đất đã hiển hiện rõ xương. Tường viện chỗ truyền đến nhỏ dịu kình phong thanh âm, ba đầu bóng người từ bên ngoài nhẹ nhàng vọng lên, liễm dấu khí tức, tại tường viện phía trên nhanh chóng hành động. Không bao lâu, bọn hắn ẩn tàng tại góc tường chỗ bóng tối, ánh mắt hướng về sân nhỏ quét tới. Chỉ một chút, ba người trong mắt tất cả đều hiện hiện tình quang. Hồng Ngọc gạo loại, quả như là. Trong đó một đạo bóng người dị thường mờ nhợ, nơi này thế mà thật sự có Hồng Ngọc gạo loại. Viện này chủ nhân rốt cuộc là ai, thế mà liền Hồng Ngọc gạo loại loại này đồ vật đều có thể bồi dưỡng được tới. Vị thứ hai bóng người nói, quản hắn là ai, thừa dịp hắn hiện tại ngủ say, nhanh lên đột thủ. Những này hồng ngọc gạo loại nếu là xuất ra đi đấu giá, tuyệt đối có thể bán ra giá trên trời." Đạo thứ ba bóng người gấp rút nói. Ba người không do dự nữa, thân thể nhảy lên, mang theo nhỏ bé lại rồn dập tình phong tiên giấy âm, cấp tốc rơi vào trong sân. Mặt bọn hắn sắc mừng rỡ, vội vàng nô ra đại tủ, chụp vào những cái kia hồng ngọc gạo loại. Một tuệ hồng ngọc gạo loại cần 10 lượng bạc, muốn mua, trước hết đem tiền đưa ra. Bỗng nhiên, một đạo dị thường thanh âm bình tĩnh không có dấu hiệu nào trực tiếp tại ba người trong góc vang lên. Ba người đột nhiên biến sắc, đột nhiên quay đầu. Bị phát hiện rồi. Bọn hắn cấp tốc nhìn về phía đóng chặt gian phòng chỉ gặp gian phòng cửa sổ, cửa phòng toàn bộ đóng chặt, bên trong không có một tia sáng, càng là không nhìn thấy mảy may bóng người. Ba người hai mặt nhìn nhau, ngừng thở, không lúc đích Một lát sau, nghèo Trong đó một người xem chừng kêu một tiếng, cẩn thận quan sát gian phòng, nhìn thấy gian phòng không có phản ứng về sau, lúc này lặng lẽ nắm lên một tuệ hồng ngọc gạo loại, nhẹ nhàng bẻ gãy, hướng về trong lực giã đi. Hai người khác cũng tại chăm chú nhìn gian phòng, vừa nhìn thấy đối phương không có bất kỳ phản ứng nào, lập tức tất cả đều tối thở phào, vội vàng đi theo cùng nhau hành động, đem nhiều đám hồng ngọc gạo loại bẻ gãy, cấp tốc chứa vào trong lực. Trong lòng bọn họ rỡ, Rất nhanh trang đầy cõi lòng, vội vàng thân thể nhảy lên, liền muốn ly khai nơi đây. Nhưng đột nhiên, ba người cảm giác được não hải một trận mê muội, mới vừa vặn nhảy lên, thân thể liền lần nữa rót xuống, toàn thân trên giới dị thường không còn chút sức lực nào, thể nội tất cả chân khí thật giống như hết thể biến mất đồng dạng. Ba người lập tức lộ ra hoảng sợ. Chuyện gì xảy ra? Thân thể làm sao đột nhiên không còn chút sức lực nào? 500 lượng bạc, ta ân hận hành chiếu cố. Bên trong căn phòng bình tĩnh âm vang lên lần nữa. Ba người thần sắc hốt, vội vàng lần nữa nhìn về phía gian phòng. Là hắn? Là người kia thi triển yêu pháp? đem bọn hắn chân khí cùng lực lượng tất cả đều làm không có. Tiền bối tha mạng. Tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, đắc tội tiền bối, khẩn cầu tiền bối tha mạng. Nơi này có tiền, tất cả đều cho ngươi, đều cho ngươi, hồng ngọc gạo loại nhóm chúng ta cũng không cần, cầu yêu tôn tha mạng. Ba người một cái quỳ rạp xuống đất, phanh phanh vào đầu, nước mắt bao tố tung toé. Đem trên thân tất cả tiền tài toàn bộ lấy ra, hoảng sợ dị thường, đau khổ cầu xin tha thứ. Theo tiền tài của bọn họ từng cái lấy ra, rất nhanh, ba người lần nữa kinh hãi phát hiện, vừa mới thể nội còn biến mất chân khí, thế mà tựa hồ lại một lần khôi phục một chút. Ngay tiếp theo không còn chút sức lực nào, thân thể đều đi theo dần dần khôi phục lại. Ba người càng thêm kinh hãi. Đây quả thật là một vị dấu ở nhân gian tuyệt thế lao yêu. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Ba người cuống quýt dập đầu, cảm kích dị thường, sau đó cấp tốc đứng dậy, vội vàng liều lĩnh leo tường thoát đi, cũng không dám lại chờ lâu một lát. Dương Phong không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu. Ở vào trong hoàn thành, đã một tháng chưa từng giết người. Không muốn vì vậy mà phá giới. Bất quá, cái này vạn độc kinh quả nhân là dễ dùng. Trong đó đủ loại độc, đối phó lên dạng này tiểu lâu la coi là thật cùng yêu thuật không sai biệt lắm, bất động thanh sắc ở giữa liền có thể đem bọn hắn toàn bộ cầm xuống. Đáng tiếc duy nhất chính là, vạn động tinh đối phó lên thánh linh cấp cao thủ, đã lộ ra còn thiếu rất nhiều. Độc tông ba, Dương Phóng trầm ý, không biết do cái này độc tông bên trong, có hay không loại này phương pháp. Cửa sổ mở ra, một sợi chân khí xông ra, đem trên mặt đất tiền tài cùng hồng ngọc gạo loại toàn bộ của tới, rơi vào tại trong phòng. 3. Sáng sớm hôm sau, Dương Phóng thay đổi một bộ mới tinh chương bảo, an điểm tâm, bước đi bước chân, hướng về nơi đi, đi ngang qua vương quyền trụ sở thời điểm, không khỏi nao nao. Tim mắt nhìn lại. Chỉ gặp phòng Đông Vương quyền trụ sở trước, thình lình nhiều đại lượng bộ khoái, Từ phía bốn phương tám hướng vây đầy quần chúng, đang sôi nổi nghị luận. Dương Phong cẩn thận lắng nghe, rất nhanh làm minh mạch. Vương quyền tối hôm qua bị cửu gia trả thù rồi. Húp nhiều một chuyện không bằng bóp một chuyện nguyên tắc, vẫn là cất bước rời đi. Ngoài thành sơn trang, Dương Phong thân thể rốt cục xuất hiện ở đây, nâng lên thủ trưởng, nhẹ nhàng gõ vang trước mắt cửa ra vào. Không bao lâu, phòng cửa mở ra. Một vị sai vật nhìn thoáng qua Dương Phong, nói ra, mời trở về đi, nhà ta lão gia gần nhất tâm tình không tốt, không muốn gặp khách. Hắn lần nữa đóng cửa phòng. Dưỡng Phong thủ trưởng rối ra, một phát bắt được cửa phòng, làm cho khó mà khách kín, lộ ra mỉm cười, làm phiền thông báo, ta là người quen dẫn tiến. Hắn đem một mặt tám tử sắc ngọc bội lấy ra, giao cho đối phương. Đối phương nhướng mày, vẫn là nhận lấy ngọc bội, nói, vậy ngươi trở lấy. Hắn đóng cửa phòng, quay người rời đi. Dưỡng Phóng tại cửa phòng lặng lặng đợi. Không bao lâu, cửa phòng lần nữa mở ra. Vị kia sai vật đem lệnh bài giao cho Dương Phóng, mở miệng nói ra, mời đến đi, nhà ta lão gia đã tại đại điện chờ đợi. Đa tạ. Dưỡng Phong cười, tiến vào viện. Tại vị kia sai vật dẫn đầu dưới, thuật chuyển ba chuyển, rất nhanh đã tiến vào một chỗ rộng rãi đại điện bên trong. Trong đại điện, một cái tuổi qua lục tuần lão giả, thân mang màu đỏ vân đen áo choàng, dưới cung lưu cẩn, trên mặt nghiêm nhăn, lặng lặng ngồi ngay ngắn ở chủ vị. Một đôi mắt tam giác trực tiếp hướng về Dương phóng nơi này lạnh lùng quét tới, tiện tay vung lên, lui sai vật, âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi là chủ nhân người nào?" Lần trước sự tình, Chu Uyên còn chưa có chết. Hắn làm sao không chính mình tới? Dương Phong nao nao, chắp tay mỉm cười, "Chu cốt sư cùng tại hạ là bạn cũ, giới thiệu tại hạ đến đây luận đan." bạn cũ?" Lão giả hừ lạnh, tựa hồ căn bản không tin, nói Để cho ta luyện đàn cũng là không phải không được, bất quá Lao phu hiện tại tâm tình thật không tốt, ngươi trước hết chờ xem, chờ Lao phu tâm tình tốt, cho ngươi thêm luyện. Cái kia không biết tiền bồi cái gì thời điểm tâm tình tốt?" Dương Phong hỏi thăm. "Không biết rõ." Lao già ngột ngạt nói. Dương Phóng nhướng mày. "Tốt ta, thế này sao lại là tâm tình không tốt? Cái này rõ ràng giống như là ăn thuốc nổ một dạng." Tới thời điểm, Chu Uyên liền nói vị này đàn sư tính tình cổ quái, không tốt ở chung, để cho mình nhiều hơn nhẫn nại, hiện tại xem ra, quả thật như thế. Trong lòng của hắn không còn gì để nói, đã không thể đàn. Vậy hắn để cho mình vào để làm gì? Một thời gian, bầu không khí có chút xấu hổ. Dương phóng đi cũng không được, ở lại cũng không xong, cuối cùng trực tiếp không khách khí chút nào ngồi xuống ghế, bưng lên trên bàn một chén nước trà, bắt đầu tự lo nhốc. Lao giả lần nữa hử lạnh, tựa hồ bất mãn tại Dương phóng vô lễ. Cứ như vậy, thời gian vượt qua. Hai người một mực lặng lặng ngồi ở chỗ này, ai cũng không nói gì. Bầu không khí lộ ra xấu hổ đến cực điểm. Sau nửa canh giờ, một vị quản gia cầm trong tay một trương tờ giấy, từ bên ngoài nhanh chóng chạy tới, vội rối nói ra, "Lão gia, Thanh Vân kiếm khách cũng từ bỏ hắn bỗng nhiên ý thức được có người, vội vàng ngậm miệng không nói, đi vào vị kia lão giả phụ cận, đem trong tay tờ giấy đưa cho lão giả. Lão giả tiếp nhận tờ giấy, ánh mắt quét tới, lập tức sầm mặt lại, tựa hồ nghiêm trang nghi lợi. Chương 294, U Linh Phế Tích. 2 hồi 1. Đại điện bên trong, Dưỡng phóng lông mày khẽ động, hướng về lão giả nhìn sang, trong lòng hoang nghi. Chỉ gặp lão giả sắc mặt càng thêm khó coi, lộ ra có mấy phần xanh xám, đến cuối cùng trực tiếp hung hăng vỗ cái bàn, đứng dậy đi. Tiên bối, có lẽ ta có thể giúp trên gấp cái gì? Dưỡng Phong nhiên mở miệng, âm truyền ra Vì có thể để cho đối phương mau chóng luyện đàn dưới mắt hắn không còn cách nào khác. "Ngươi?" Lão giả bước chân dừng lại, xoay người lại nhìn về phía Dương Phóng, lộ ra cười lạnh, nói: Liền Thánh linh cấp cao thủ đều thất bại, Người tính là gì?" "Thánh linh cấp cao thủ cũng có mạnh có yếu, ta cũng là thánh linh, sao không để cho ta thử một chút?" Dương Phóng ngữ khí bình tĩnh. Người cũng là thánh linh?" Lão giả sắc mặt dần mình, lập tức bắt đầu nhìn thẳng lên Dương Phóng, khó có thể tin. Còn trẻ như vậy thánh linh?" Hắn rất nhanh phát ra hừ lạnh, nói: "Vì việc này, lão phu đã lục tục ngou nghe mời năm vị thành danh thánh linh, tất cả đều thất bại." Ngươi cảm thấy ngươi có thể làm sao? Bị hắn mời tới Thánh Linh, đều là nhiều năm cao thủ, mỗi một vị đô thành tên nhiều năm, thế nhưng là đều không ngoại lệ, cuối cùng toàn bộ từ bỏ. Không cho ta thử một chút, như thế nào kết luận ta không được." Dương Phóng lộ ra mỉm cười, nhìn về phía đối phương. Lão giả lần nữa hử lạnh, thân thể đi trở về, nói: "Cũng tốt, nếu như ngươi thật có thể giúp ta tìm về nhi tử, ngươi nghĩ luyện cái gì đang ngưỡng lượng, ta đều có thể giúp ngươi luyện trẻ. Không, trong vòng nửa năm, ngươi cần đã được, ta đều có thể giúp ngươi luyện." Hắn hung hăng răng, phát hung ác tâm. Nhìn ra được, việc này lộ ra trọng yếu vô cùng cùng hắn nhi tử liên quan. Ồ, oh. Tiền bối mời kỹ càng mà nói, Dương phóng con mắt khẽ động. Lao giả thở dài, trên người tinh khí thần đều tựa hồ lập tức vẻ bại xuống dưới, ngồi trên ghế, nói: "Sự tình phát sinh ở nửa tháng trước, ta có một cái con trai độc nhất, tên là Liễu Vân, từ nhỏ bị ta làm hư, lấy về phần sau khi lớn lên, yêu thích du hiệp, ưa thích Chu Du thiên hạ, đánh ôm mất bình, ta đã từng cẩn thận dạy bảo qua vài lần, thế nhưng lịch tử tính cách phản loạn, dạy mãi không sửa, nửa tháng trước, hắn càng là vụng trộm rời nhà, cùng một đám huynh đệ kết nghĩa đi xa, đi lần này, cũng rốt cuộc không có trở về, chỉ chuyển trở về một chương tờ giấy ba." tờ giấy, là xảy ra chuyện rồi." Dương Phóng hỏi thăm. "Đúng vậy, tờ giấy kia là một phong thư cầu cứu, là dùng dòng máu của hắn viết thành." Lão giả sắc mặt bi thống nói, "Trong thư nói, bọn hắn vô ý rơi vào U Linh Phế Tích, 13 vị huynh đệ kết nghĩa tử thương thảm trọng, trước mắt chỉ có 8 người còn sống, để cho ta mau chóng phái người đi cứu hắn, nếu là đi chậm, đem rốt cuộc khó mà nhìn thấy, biết được việc này về sau, tâm thần ta đại loạn, ngắn ngủi nửa tháng, liên tục mời 5 vị thánh linh cấp cao thủ, 15 vị siêu phẩm cửa thứ ba, tiến về Linh Phế Tích tiến hành nghi cách cứu viện, thế nhưng là ba, đều không ngoại lệ." Tất cả đều thất bại, thậm chí những này siêu phẩm cửa thứ ba còn chết mất không ít người, năm vị thánh linh cấp cao thủ cũng nhau nhau rời khỏi. Thì ra là thế." Dương Phóng nói. Khó trách cái này lão giả vừa thấy mặt, liền như là ăn hòa dược. Trong nhà phát sinh loại đại sự này, không nóng nảy mới gọi quái. U linh phê tích. Đây là cái uy địa phương. Ta vì sao chưa nghe nói qua?" Dương Phóng mở miệng. "Ngươi hẳn không phải là nhóm chúng ta bắt vượt người a?" Lão giả sắc mặt phức tạp, lần nữa nhìn về phía Dương Phong. Dương Phong lông mày nhíu lại, nói, "Ta đúng là từ ngoại vực mà tới." "Vậy được rồi." Lão giả thở dài, Nói, U Linh Phế Tích là kinh Thiên vực bên trong đặc hữu một mảnh quỷ dị chi địa, mảnh này khu vực cũng không phải là cố định tại cái nào đó địa phương, hắn mỗi lần xuất hiện một đoạn thời gian về sau, liền sẽ lần nữa biến mất, mà đợi đến lần sau xuất hiện, liền sẽ đổi lại một cái địa phương. Bất quá bất kể thế nào đổi, từ đầu đến cuối đều tại kinh Thiên vực bên trong, mà lại mỗi lần xuất hiện, U Linh Phế Tích đều sẽ tự động thôn phệ chu vi hết thảy đồ vật, vô luận là khu quân cư, vẫn là thành trấn, hoặc là giáng ngoại yêu thú địa bàn, đều sẽ hóa thành trong đó một bộ phận. Một khi bị u linh phế tích thôn vệ, người sống sót thấp đến đáng thương, vượt qua nhất định thời gian không ra, liền sẽ bị đồng hóa thành quỷ dị quái vật. Nói đến đây, sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ khó coi, nói ra, "Cho nên, chính ngươi nghĩ rõ ràng, ngươi có nguyện ý hay không giúp ta tìm về người tử?" Dương Phóng lập tức sợ lên cái cằm, cấp tốc suy tư. Kinh Thiên vực bên trong lại còn có loại này địa phương. Cái này u linh phế tích hẳn là trước đây không lâu mới vừa vặn xuất hiện a. Đúng vậy, ngay tại nửa tháng trước đột nhiên xuất hiện, lúc ấy nghịch tử cùng bên cạnh hắn đám kia nghĩa ngay tại một chỗ cỡ nhỏ khu quần cư chân. Kết quả vô ý bị u linh tấn phệ, u linh phế tích mỗi lần xuất hiện thời gian cũng sẽ ở 20 ngày khoảng chừng, hiện tại còn thừa lại 5 ngày thời gian, liền sẽ lần nữa biến mất, đến lúc đó, mệnh tử liền vĩnh viễn không về được. Lão giả cân răng. Vậy hắn trước đó là như thế nào đem tin tức này truyền ra ngoài? Dương Phóng hỏi thăm. Mật tử bên người có từ nhỏ nuôi nấng u linh tức, vật này chính là ta năm đó tốn hao to lớn đại giới lấy được, có thể xuyên thẳng qua âm dương, ra hành 3000 dặm, chính là u linh tức tin tức truyền đến. Lao giả nói. Tốt, ta có thể thử một chút. Dương Phong mở miệng. Nói thứ ra Hắn thực sự không muốn từ bỏ cái này luyện đan cơ hội. Một khi thành công, đối phương có thể miễn phí vì hắn luyện chế nửa năm đan dược, loại chuyện tốt này đi nơi nào tìm. Đúng rồi, Trúc Kiêu Linh Phế Tích, bây giờ tại cái gì địa phương? Quý công tử còn có hay không lưu lại qua tin tức khác?" Dương Phóng hỏi thăm. "Ú Linh Phế Tích bây giờ tại Kình Thiên vực phía tây huyện nắt khu quận cư, kia là cái cực nhỏ khu quận cư, thường ở nhân khẩu chỉ có mấy ngàn người còn chừng." Lịch tự một lần cuối cùng truyền tin nói, "Hắn tại miếu bên trong." Lão già vội vàng nói, "Hắn tại miếu bên trong." Dương Phong lập lại nghe ý tứ tựa hồn là nút ở u linh phế tích nơi nào đó trong cổ miếu. Đúng vậy, còn có một tin tức, u linh phế tích bên trong thường xuyên sẽ xuất hiện dị loại tà linh, cực kỳ quỷ dị, khiến người ta khó mà phân bị, người muốn bao nhiêu thêm xem chừng." Lão giả Liêu Tiên quyền vội vàng mở miệng. Hiện tại chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào dương phóng trên thân. Bởi vì thời gian đã không đủ, hắn không có dư thừa thời gian lại đi mời mọc một vị thánh linh cấp cao thủ, nếu là chậm trễ nữa xuống dưới, con của hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Phi nước đại nửa ngày, tốc độ nhanh chóng, hai bên kình phong ồ rung động. Thời tiết đã lần nữa tới gần giễ đậm, gặp chỉ địa, co hồ đều là hoàn diệp trùng chất. Dưỡng phóng đang toàn lực thi triển tốc độ xuống, rốt cục tại trước khi mặt trời lặn, thuận lợi đến Liêu Tiên Quẩn nói tới. Huyền đất khu quần cư 1. Giờ phút này, ánh mắt nhìn, chỉ gặp phía trước, u quang um lung, lung, lờ mờ, bị một tầng nhàn nhà sương mù màu đen bao phủ, sương mù hạ thì là liên miên công trình kiến trúc, lít nhà lít nhít, san sát nối tiếp nhau, lại một cái bóng người cũng không nhìn thấy. Giống như là một chỗ quỷ dị khu không người. Nghiên Hai lắng nghe, cũng nghe không đến bên trong bất kỳ thanh âm gì, lại tĩnh lại tịch. Thật giống như kia khu vực bị cách Miếu bên trong. Dương Phóng tự nói, bước đi bước chân hướng về phía trước đi đến. Sau đó chỉ cần lục soát một cái bên trong các loại chùa miếu liền có thể. Đương nhiên, hắn cũng muốn sớm lưu tốt chuẩn bị ở sau mới được, để có thể tùy thời rút lui. Nếu là thực sự chuyện không thể làm, hắn cũng sẽ không đem chính mình cũng chộp vào. Theo từng bước một tiếp cận kia phiến quỷ dị khu vực, Dương Phóng dần dần cảm giác được một cỗ không giống bình thường khí tức, một cỗ khó tả không rõ cảm giác dần dần nổi lên trong lòng của hắn. Thật giống như một khi đi qua, gặp được cái gì cực kỳ đáng sợ sự tình đồng dạng. Dương Phong không lúc ních, cẩn thận nhìn chăm chú mảnh này bị khói đen che phủ khu vực, một lát sau vẫn là bước chân một bước, đi tới. Một cái mắt, toàn thân chuyển đến cảm giác lạnh như băng, như là từ một chỗ kéo dài trong hầm băng thông qua đồng dạng. Đảo mắt, thân thể của hắn xuất hiện ở khu quần cư nội bộ, ánh mắt hướng về nhìn bốn phía, đồng thời thể nội vận hành chân khí, dần dần xua tan băng lánh, khôi phục nhiệt độ. Từ nội bộ nhìn lại, toàn bộ khu quần cư ngoại trừ không có bất luận cái gì bóng người bên ngoài, tựa hồ cũng không có cái gì đặc biệt chỉ điểm. Hắn đi về phía trước đi, tiếng bước chân tu liễm, quan sát tỉ mỉ lấy hết thảy xung quanh. Trên đường phố, y nguyên có thể nhìn thấy rất nhiều quầy hàng tồn tại. Có bán món ăn, bán sách, bán vẽ, bán quả và Bày ra đen thật chỉnh tế. không có chút nào lộn xộn chi vật, thậm chí quầy ăn vật trên đồ ăn, đều tựa hồ vẫn là tối mới. Thật giống như người nơi này, là trong nháy mắt toàn bộ biến mất, có loại quái dị không nói ra được. Dương Phóng yên lặng quan sát. Đỗng Nhiên, hắn sinh ra cảm ứng, trực tiếp quay đầu. Chỉ gặp hắn cách đó không xa một chỗ khách sạn trước, theo hiếm có một đầu bóng người, lặng lặng đứng thẳng, hướng về hắn, cái phương hướng này nhìn tới. Tại ánh nắng chiều dưới, mơ mơ hồ hồ, khó mà phân biệt. Dương Phong con mắt lạnh lẽo, một cái, thân thể cấp tốc tiến gần đi qua. Bất quá ngay tại hắn vừa mới xông ra không xa, Đỗng Nhiên lần nữa dừng lại. Cái kia đạo bóng người lần nữa biến mất không thấy gì nữa, như là ảo giác của hắn đồng dạng. Cái này khiến hắn không khỏi chăm chú nhíu mày. Ta Linh, Dương Phóng suy tư, lần nữa hướng về chu vi quan sát một trận, xoay người lại, tiếp tục hành động. Bất tri bất giác ở giữa, mặt trời đã triệt để xuống núi. Khu quần cư lâm vào khó tạ hám, chỉ có lẽ thẻ ánh trăng tung xuống. Ngay tại trong lúc hành động, đột nhiên, Dương Phóng trong lòng lạnh lẽo, lần nữa cảm thấy không đúng. Trên mặt đất, hắn cái bóng bị ánh trăng lôi ra thật dài vết tích. Thế nhưng là, tại hắn cái bóng phụ cận, nhưng lại xuất hiện lần nữa 7 đạo trưởng dài cái bóng. Thật giống như có người cùng ở sau lưng mình hành động. Hắn đột nhiên quay đầu, nhãn thần băng lánh. lại phát hiện sau lưng trống rỗng, mảy may đồ vật đều không có. Khóe mắt liếc qua lần nữa hướng về dưới chân nhìn lại, chỉ gặp dưới chân bảy tám đạo trưởng dài cái bóng cũng tại chẳng biết lúc nào biến mất. Già thần giả quỷ, Dương Phóng băng lánh mở miệng, tiếp tục quay người hành động. Lại qua một đoạn thời gian, Dương Phóng không có tiếp tục gặp được gì thường. Bất quá, khi hắn từ một chỗ đường đi chỗ ngoặt đi qua thời điểm, lại nhíu mày, phát hiện phía trước một màn, có người. Những người khác, chỉ gặp phía trước tĩnh mịch đường đi. Giờ phút này đang có bốn đạo bóng người tại vô cùng hoàng sợ chạy trốn, trong miệng phát ra bối rối kêu to, áo choàng phát ra, con mắt đỏ lên, như là gặp được chuyện cực kỳ kinh khủng. Bốn người niên kỳ cũng không nhỏ, tu vi cũng đều tại siêu phẩm cửa thứ ba. Cứu mạng A, huynh đài nhanh cứu mạng A. Bốn vị siêu phẩm cửa thứ ba cao thủ, nước mắt bao tô vùng, không để ý hiện tượng, tựa như sụp đổ đồng dạng. Liều lĩnh hướng về dương phóng bên này chỗ đói, mà tại mấy người sau lưng thì có ba bốn cực kỳ quái dị bóng đen đang nhanh chóng đuổi theo, âm yêu dị, mơ hồ và bẹo, từ bên trong thỉnh thoảng phát ra từng đợt bén nhọn tiếng cười, tràn ngập ai. Thật giống như tại mèo đùa chuột đồng dạng. Quả nhiên là Tà Linh." Dương Phóng tự nói. Kia mấy đạo quỷ dị bóng đen hiển nhiên cũng cảm giác được cách đó không xa Dương Phóng. trong miệng phát ra hỉ hì ha ha quỷ dị tiếng cười, trong đó một đạo bóng đen thân thể lượn lên, trực tiếp hướng về Dương Phóng bên này nhanh chóng lao tới. Trong mơ hồ, tựa hồ có một mảnh liên miên bóng đen, lôi cuốn lấy âm trầm băng lãnh chi ý, hướng về Dương Phóng thân thể trực tiếp bao trùm xuống dưới. Một sát na, không thấy thiên địa, không thấy ánh trăng. Toàn bộ thế giới đều như đồng hóa làm màu đen. Nồng đậm cảm giác lạnh như băng nhanh chóng tràn vào đến Dương Phong trong lỗ chân lông, tựa như muốn đông cứng máu của hắn. Đông cứng thân thể của hắn, đem hắn từ bên ngoài cùng bên trong, triệt để hủy diệt. Nhưng đột nhiên, và anh. lôi quang hiện hiện, thiên uy tràn ngập, mang theo phá hủy hết thảy tại ác dương cương, trong nháy mắt bao phủ cả đám. A, cái kêu bao trùm đi xuống quỷ dị bóng đen trong nháy mắt phát ra kêu thê lương thảm thiết, bị lôi điện bao phủ, lập tức lốp bụp rung động, trong nháy mắt bốc hơi, hóa thành màn nhạt nhạt sương mù, triệt để tiêu tán. Đáng sợ một màn, khiến cho cái khác mấy tôn bóng đen sắc mặt lờ ngo, thân thể trong nháy mắt dừng lại, đồng loạt hướng về Dương Phong nhìn bên này tới. Làm cảm thấy được Dương Phong trên người kia một cỗ nhàn nhạt tiên uy về sau, Bọn chúng khí tức lan lột, trong ánh mắt hiện ra nồng đậm âm trầm cùng man động, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Phóng, đột nhiên hú lên cái gì, quay người liền trốn. "Muốn đi?" Dương Phóng nhíu mày, thân thể trong nháy mắt cuồn cướp mà qua. Bên hông trường kiếm ra khỏi vỏ, bị lôi quang bao trùm, trực tiếp hướng về thân thể của bọn nó quét tới. "Hắc Vân kiếm pháp!" Phốc phốc phốc. "A!" Mấy tôn quỷ dị bóng đen tại Dương Phóng lôi điện phía dưới, bị cấp tốc đánh tan, phát ra kêu lương thiết, hóa thành hắc vụ, biến mất không thấy gì nữa. Bốn vị đạo vong siêu phẩm cửa thứ ba, vội vàng quay đầu quan sát. Khi thấy Dương Phóng mấy chiêu liền đánh chết những này quỷ dị bóng đen về sau, Lập tức vừa mừng vừa sợ, như là nhìn thấy mạc đại hy vọng, nước mắt bao tô vùng, vội vàng nhanh chóng hướng về Dương phóng bên này chạy vội tới. "Cứu mạng, tiền bối cứu mạng a. Con xin cứu nhóm chúng ta ra ngoài, ô, ô ô ô, ta không muốn chết ta. Bốn vị siêu phẩm cửa thứ ba đi lên liền quỳ, sợ hãi vô cùng, nước mắt chảy ngang, trực tiếp ôm lấy Dương Phong đùi. Dương phóng sắc mặt lạnh lùng, thân thể chấn động, đem mấy người đẩy lui ra ngoài. "Đừng có lại tới gần." Lạnh lùng thanh âm ra. Bốn người liền vội vàng gật đầu, mặt đầy nước mắt cùng mồ hôi, khủng hoảng dị thường. Các người cũng là lúc trước cư ngụ ở nơi này. Dương Phong hỏi thăm: Không phải, nhóm chúng ta, nhóm chúng ta là chủ động tiến đến. Một cái đầu chọc lão giả mặt mũi tràn đầy sợ hãi, đột nhiên hung hăng cho mình một bàn tay, nói, đều là ta mỡ heo làm tâm trí mê muội. Nghe người ta nói nơi này có thể đạt được U linh trái cây, lúc này mới liên hợp bọn hắn ba người, chủ động xâm nhập, lại không nghĩ gặp được đủ loại quỷ dị sự tình, kém chút mệnh tang nơi đây. U linh trái cây. Dương phóng nhíu mày. Đúng vậy, đây là một loại có thể phụ trợ linh hồn tu luyện thần bí trái cây, nghe nói chỉ có U linh phế tích bên trong mới có, nhưng nhóm chúng ta lại không thu hoạch được gì. Bên cạnh một cái trung niên nam tử vội vàng nói. Bốn người gặp gỡ ở nơi này đủ loại quỷ dị sự tình, mà lấy tâm tính của bọn hắn đều gần như sụp đổ lúc này mới có vừa mới sự tình. các người tiến đến bao lâu trừ bọn người ra còn có những người khác đi vào sao dương phóng hỏi thăm tiến đến mười mấy ngày còn có rất nhiều những người khác bất quá về sau đều đi rời ra chúng ta bây giờ cũng không biết rõ bọn hắn thế nào kia đầu chọc lao giả khủng hoảng nói các người ở chỗ này có hay không gặp được cái gì miếu thở dương phóng hỏi thăm miếu thở cótống tử nương, nương miếu ngay tại khu còn cư đông bộ ti đầu chọc lao dạ vội vàng mở miệngương phóng nhẹ nhàng ở đầu nói Các người đi thôi. Tiền Bối, cứu mạng a, nhóm chúng ta hoàn toàn mất phương hướng, khẩn cầu tiền bối chỉ điểm đường sáng." Kia lão giả vội vàng sợ hãi nói. Dương phóng nâng lên trường kiếm, hướng về phía bên phải một chỉ, nói, "Cái kia phương hướng đi, không muốn chuyển biến." "Tốt, đa tạ tiền bối. Cảm tạ tiền bối ân cứu mạng." Bốn người trở về từ coi chết, vội vàng giật đầu. Sau đó lần nữa đứng dậy, hướng về kia bên trong chạy như điên. Dương phóng không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, quay người trở lại, hướng về miếu thờ nơi đó nhìn lại. Hoang vu miếu thờ, một mảnh đen như mực, như là trong đêm tối cư thú, mở ra miệng rộng, muốn đem người thôn phệ miếu thờ phạm vi cũng không nhỏ, trong đình viện cực kỳ rách nát, che kín mạn nện cùng cỏ dại, tựa hồ không biết rõ bao nhiêu năm không có bị người quét dọn qua. Nhưng trung ương nhất đại địa chỗ, vẫn còn vẫn như cũ tràn ngập hương hỏa khí tức. Giờ phút này, liều Tiên quyền chi tử Liễu Vân, một mặt trắng bệnh, tay phải nắm chặt trường kiếm, tay trái thì một mực lôi kéo đồng bạn chi thủ, tràn đầy khẩn trương, trốn ở bên trong đại điện. Bọn hắn 13 vị huynh đệ kia nữa, bắt trước cổ trì hiệp khách, cầm kiếm đi xa, tìm kiếm cơ duyên, lại tuyệt đối không nghĩ tới gặp được U Linh huyết đem bọn hắn thôn phệ ở bên trong. Hiện tại bọn hắn đã ở chỗ này bồi hồi hơn 10 ngày, 13 vị huynh đệ kết nghĩa chết chỉ còn lại có bọn hắn 5 người, mỗi ngày qua kinh tâm độc phách, sợ hãi dị thường. Trần Khẩn Trương, Trần Khẩn Trương, cha ta mời cao thủ lập tức liền muốn tới, nhất định sẽ cứu nhóm chúng ta đi ra. Liêu Vân gắt gao nắm lấy đồng bạn, không ngừng ăn ủi. Không Khẩn Trương, nhóm chúng ta đều không Khẩn Trương. Hắn mấy người đồng bạn ngữ khí run rẩy, miễn cưỡng vui cười. Như thế ngày qua, cơ bản đều dựa vào lấy mỗi ngày động viên mới có thể sống hạ. Vàng không tuyệt đối sớm đã sụp đổ. Liêu Đại ca, các ngươi nhìn kia nương nương, có phải hay không tại chiều nhóm chúng ta cười? Một cái tuổi trẻ thiếu nữ tràn đầy sợ hãi, hướng về trong điện tấm kia tổng tử nương nương pho tượng nhìn lại. Mấy người khác chấn động trong lòng, cẩn thận nhìn lại. Chỉ gặp mặt mũi hiền lành, nhan sắc sơn đỏ thần bí pho tượng, giờ phút này khỏe miệng mỉm cười, một đôi sâm bạch ánh mắt hướng về bọn hắn bên này lẳng lặng xem ra, mang theo một tia quỷ dị khí tức, liên như là vật sống đồng dạng. Mấy người lập tức dùng mình một cái. Không có, không có đối ta cười, là ngươi nhìn lầm, không nên nhìn. Liêu Vân vội vàng mở miệng. Đúng, không có cười, cái gì cũng không thấy. Bên cạnh một người cũng liền vội vàng lắc đầu. Nhưng nghĩ là nghĩ như vậy, Bọn hắn vẫn là không nhịn được sinh lòng sợ hãi, chỉ cảm thấy phản phất có một đạo vô hình ánh mắt chiếu xuống trên người của bọn hắn, để thân thể của bọn hắn dựng tóc gáy, làn da nhói nhói. Được rồi, nếu không chúng ta vẫn là không muốn sống ở chỗ này, đổi lại cái gia phòng. Liêu Vân vội vàng mở miệng, cấp tốc đứng dậy. Đúng, vẫn là không muốn gây người, nhanh lên rời đi tương đối tốt. Mấy người khác vội vàng mở miệng, bắp chân đều đang đánh run mình. Bọn hắn vội vàng cấp tốc từ chủ điện thoát đi. Thằng đến rời đi thời điểm, cái đạo vô hình ánh mắt tựa hồ cũng nguyên tại trên người bọn họ lưu luyến. Liêu Vân mấy nhân sinh sợ trốn được chậm, vội vàng hướng một chỗ khác gian phòng bỏ chạy. Tráng đến đi vào phòng, chết để đóng cửa phòng, mấy người mới lần nữa nhẹ nhàng thở ra. "Liêu đại ca, ngươi cảm thấy nhóm chúng ta có thể sống sót sao?" Vừa mới thiếu nữ bi còn nói. "Đừng suy nghĩ nhiều, nhất định có thể, cha ta tìm viện binh lập tức liền muốn tới, mà lại nhóm chúng ta thực lực bản thân cũng không thấp, nhất định có thể chịu được đi." Liêu Vân vội vàng nói. "Đúng rồi, các người có cảm giác hay không đến bả vai rất chua, tại sao ta cảm giác đến thân thể càng ngày càng mệt mỏi, giống như là có cái ý đồ vật đồng dạng." Đột nhiên, một đồng bạn mở miệng nói ra. "Bả vai?" Liêu Vân cẩn thận hoạt động hạ bả vai, vội vàng nói, "Đừng có đoán mò." chắc chắn sẽ không có việc gì nếu là xảy ra chuyện, nhóm chúng ta đều có thể nhìn thấy. Đúng vậy, hẳn là nhóm chúng ta trước đó quá mệt mỏi nguyên nhân. Cái khác đồng bạn cũng ăn ủi. Bọn hắn lập tức yên tâm. Sau đó, bọn hắn không dám tiếp tục nói chuyện, mà là lặng lặng ợn nốt, chờ đợi Hùng Đông. Nhưng rất nhanh, Liễu Đại ca, người ba người có hay không cảm thấy nhóm chúng ta giống như mất đi một người? Đô nhiên, vị nữ tử kia âm thanh run rẩy. Liễu Vân cùng bên người mấy vị đồng bạn, biến sắc, vội vàng hướng bên cạnh mình nhìn lại. Cái này xem xét, lập tức hồn phi phế tán. Thứ Thanh đâu? Thứ làm sao không thấy? vừa mới còn tại. Từ thanh ba, mấy người thanh âm sợ hãi, cũng không dám lớn tiếng chơn dương. Kinh khủng tuyệt vọng lần nữa bắt đầu tập nhập nội tâm của bọn họ, để nội tâm của bọn họ đã bắt đầu chân chính tiếp cận sụp đổ. Bọn hắn nơi tay bắt tay đỉnh hướng dưới, như thế một người sống sờ sờ đột nhiên mất tích. Cái này miếu hoang không thể ở lại, đi, đi mau. Liêu vận thanh âm sợ hãi, vội vàng mở miệng. Mấy người khác cũng sợ hãi dị thường, nhau nhau đứng dậy, hướng về ngoài cửa đi. Nhưng theo bọn hắn từ chống chạy trong sân chạy qua, rất nhanh để bọn hắn càng thêm sợ hãi sự tình phát sinh, trên mặt đất xuất hiện hơn 10 đầu thon dài cái bóng, theo bọn hắn một đường chạy. Thật giống như tại bên cạnh của bọn hắn có vô hình bóng người đồng dạng. Trong lúc đó nương theo lấy từng đợt hì hì ha ha quỷ dị tiếng cười, chuyển vào bọn hắn náo hải. Mấy người náo hải bên trong thần kinh rốt cục triệt để hâm mất, nước mắt hiện hiện, hoảng sợ đến cực điểm. Cứu mạng a! Bọn hắn cuồng loạn. Ầm ầm. Đột nhiên, tiền viện vách tường trực tiếp nổ tung, đá vụn bay múa. Một đạo quỷ dị bóng đen tựa hồ là bị người lúc trước viện đánh tới, đập nát vách tường, hung hăng ở bên cạnh bọn họ không xa, kêu thảm một tiếng, bị một tiếng trực tiếp tiêu tảng ra. Mấy người vội vàng hoảng sợ ngẩng đầu có nhìn lại. Chỉ gặp vách tường lỗ lớn phía sau. Một tôn thân mang thanh sam, cao lớn khôi ngô, tóc đen đầy đầu dối tung bóng người, cầm trong tay một thanh trường kiếm, ánh mắt thánh lánh, ngay tại hướng về nơi này nhìn tới. Tựa hồ đúng là hắn vệ sát kia đạo bóng đen. Các ngươi ai là Liễu Vân? Còn có, các ngươi trên người có cái gì đồ vật? Dương Phóng trực tiếp nhíu mày. Ta, ta là Liễu Vân. Sụp đổ bên trong Liễu Vân nước mắt báo tố vùng, vội vàng kêu to. Ngươi bả vai lưng một người chết làm gì? Dương Phóng ngữ khí lạnh lùng. Liễu Vân dọa đến hồn phi phách tán. Có một người chết. Hắn vội vàng nhìn về phía bà vai, lại cái gì cũng không nhìn thấy. Mấy người khác cũng tất cả đều từng cái hoảng sợ, vội vàng hướng chính mình bả vai chụp tới. Đúng lúc này, trong sân kia hơn 10 đạo thon dài cái bóng đột nhiên hét lên một tiếng, đồng loạt hướng về Dương Phong đánh tới, âm trầm quỷ dị, nhanh đến cực hạn. Trong nháy mắt tràn ngập ra nồng đậm không rõ, cả viện một mảnh đen như mực. Cút. Ầm ầm. Lôi âm phát ra, băng lánh đất hai, tận chứa hoảng sợ thiên uy. A. Hơn 10 đạo bóng đen đồng thời phát ra kêu thê lương thảm thiết, lập tức gắt lấy đầu, ở đất, trên thân suy suy khói, bắt đầu cấp tốc Ngay tiếp theo Liễu Vân bốn người cũng náo hải mình, ông ông tác hưởng như là hồn phách trong nháy mắt ly thể. Mà các loại bọn hắn lần nữa khôi phục ý thức, lại từng cái càng thêm hoảng sợ, kém chút trực tiếp ngã lên. Chỉ gặp tại bờ vai của bọn hắn phía trên, thình lình có một cái diện mục trắng bệnh, nhãn thần âm trầm đoan độc quỷ dị bóng người, chỉ bất quá những này quỷ dị bóng người tựa hồ cũng nhận trọng thương, trong miệng phát ra trói hai tiếng thảm, hai tay ôm đầu, thân thể suy suy rung động, cấp tốc tiêu tán. Trong nháy mắt, toàn bộ hồn phi phách tán. Liêu Vân bốn người hoảng sợ dị thường, vội vàng liều lĩnh hướng về Dương Phong chạy đi, cứu mạng A tiền đuối. Bọn hắn sợ hãi tột to. Phốc. Dương Phóng trường kiếm quét qua, vừa mới nữ tử kia đầu lâu tại chỗ bay ra, con mắt trừng lớn, che kín kinh ngạc, trên không trung bay múa. Thất muội. Liêu Vân mấy người hoảng sợ kêu to. Nhưng rất nhanh bọn hắn lộ ra sợ hãi, chỉ gặp bay ra ngoài nữ tử đầu lâu đang nhanh chóng hóa thành hạt bụi, như là hư ảo, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ngay tiếp theo thi thể trên đất cũng trong nháy mắt vụ hóa. "Cha ngươi để cho ta tới cứu người, đi thôi." Giương phóng nữ khí lãnh đạm, nhìn hai người khác một chút, quay người hướng về bên ngoài đi đến. Liêu Vân ba người run lẩy bẩy, lạnh từ đầu đến chân. Bọn hắn thất đã số chết. Cho tới nay đều là tà linh tại ngôi trang. Nhìn xem Dương Phóng cao lớn thẳng tắp thân thể, mấy người sợ hãi dị thường, nhanh chóng đi theo sau lưng. Tiền bối ba ta tất mọi cái gì thời điểm chết. Liêu Vân sợ hãi mở miệng. Không biết rõ. Dương Phóng đáp lại một tiếng, tiếp tục hướng phía trước. Vì ai này không gian quỷ dị, cho dù là hắn, đều cảm giác được không rõ. Dưới mắt vẫn là mau chóng rời đi tốt hơn. Dù sao Liêu Vân đã tìm được, may mắn cái này tiểu tử mặt lớn. Bằng không, chính mình coi như một chuyến tay không. Ba người run lấy bẩy, một bước không đi theo Dương Phong, cũng không dám lại nhiều lời bất kỳ lời nói nào. Bất quá, tại liên tục đi ra mấy cái đường đi. Từ một chỗ nhỏ nhỏ đi ra thời điểm, Đông Nhân dừng phóng thân thể lần nữa dừng lại, lông mày khẽ nhúc nhích, hướng về phía trước nhìn lại. Liêu Vân ba người vội vàng đi theo dừng lại, ánh mắt nhìn, trừng to mắt. Chỉ gặp tại bọn hắn cuối phía trước, bóng người hiện hiện, số lượng đông đảo. Thinh linh xuất hiện mảng lớn quân sĩ, giơ cao báo đuốc, lấp nhá lấp nhí xuất hiện ở đây, tựa hồ ngay tại tìm kiếm cái gì, ngoại trừ quân sĩ, còn có từng mặt màu vàng sáng hỏa hoàng cơ sĩ, tại trong ngọn lửa tươi sáng tích lệ. Hướng ba người của Triệu Đình ba, Liêu Vân sợ hãi nói, đây là minh ngọc Quận chúa cơ sĩ. Triệu Đình, Dương Phong nếu có như tư Quả nhiên loại này địa phương sẽ không thiếu khuyết triều đình thân ảnh. Đương nhiên, một đạo thân thể gầy còm lão giả, tại hướng về bọn hắn bên này cấp tốc chạy đến, rất mau ra hiện tại Dương Phong mấy người phụ cận, chắp tay nói ra, Minh Ngọc quận chúa có lệnh, tất cả tiến đến võ giả, toàn bộ tạm thời ngừng từ điều lệnh, tiến hành tập hợp, các hạ, còn xin đi qua một chuyến đi. Dương Phong nhẹ nhàng lắc đầu, nói, thật có lỗi, có việc đi đường, không cách nào ở lâu. Người đây là Minh Ngọc quận chúa mệnh lệnh." Kia lão giả vội vàng nói. Dương Phong không tiếp tục để ý, nhìn thoáng qua bên người Liễu Vân ba người, thản nhiên nói, "Các ngươi có đi hay không?" Hắn bước đi bước chân, đi thẳng về phía trước. Ba khuôn mặt nhỏ sắc nức lệ, tìm phản ứng, vội vàng nhanh chóng theo tới. Cái này vị thần bí cao thủ, dáng không nhìn minh ngọc của chúa. Kia lão giả sắc mặt kinh sợ, tức giận đến thủ trưởng phất run, nói: "Ngươi dám vi phạm triều đình mệnh lệnh?" "Không dám vi phạm, chỉ là ta có chuyện quan trọng khác, hôm nào đi." Dương Phóng đáp lại. "Ngươi lưu lại cho ta." Lão giả gầm thét một tiếng, thân thể hô một tiếng vào tới, một trường chuột vào Dương Phong phân gái. Chỉ là hắn thủ trưởng vừa mới cầm ra. Dương Phong một thanh trường kiếm cũng đã như điện trở lại, tinh chuẩn không sai, đâm về lão giả lòng bàn tay. Thật giống như lão giả là chủ động đem thủ trường đụng tới đồng dạng. Lão giả sắc mặt kinh hãi, vội vàng cấp tốc biến chiêu. Nhưng là chiêu số của hắn vừa mới cải biến, dương phóng trưởng kiếm cũng lần nữa biến ảo phương hướng, y nguyên nhắm ngay lòng bàn tay của hắn, thật giống như lão giả bất kể thế nào biến, từ đầu đến cuối có thể một trường vọt tới dương phóng lòng bàn tay. Tại liên tục biến hóa hơn 10 lần về sau, lão giả mồ hôi lạnh cuồn cuộn, trong lòng chấn động, vội vàng cấp tốc lui ra ngoài. Hắn biết rõ đêm nay tuyệt đối gặp được cao thủ. Cái này tất nhiên là một vị kiếm thuật cùng tu vi, tất cả đều kinh khủng dị thường tồn tại. Đối phương muốn lấy tính mạng mình, đem dễ như trở bàn tay. Hắn ngẩn vừa tê, quay người liền trốn. Liêu Vân Tam tiểu, tất cả đều nhìn sắc mặt nó trẻ, cực kỳ chấn động. Cao thủ như thế, đến cùng là cha hắn từ chỗ nào mới tới? Vừa mới đào tẩu thế nhưng là tiếng tâm lừng lấy Ngũ Vân thủ đoạn thanh điền. Thánh linh cấp đại cao nhân. Chương 295, một kiếm. Đi thôi. Dương Phong kéo lên trường kiếm, nhìn đều không có lại nhìn một chút vị kia rời đi lão giả, nói ra, trời muốn đổ mưa, nương phải lập gia đình, có người muốn chết, chúng ta cũng không có biện pháp. Hắn bước đi cao lớn thân thể, hướng về phía trước đi đến, thanh sam cuốn lên, bóng lưng rộng lớn làm cho người ta cảm thấy khó tả an toàn cảm giác. Liêu Vân Tam tiểu trong lòng ngoài mình vẫn chưa hết sợ hãi, vội vàng cấp tốc cùng sau Lương Dương phóng, một bước cũng không dám rơi xuống. "Tiên bối, ngươi vừa mới nói có người muốn chết, đây là ý gì?" Liêu Vân thanh âm phát run, bỗng nhiên hỏi thăm, chẳng lẽ Minh Ngọc quận chúa bọn hắn gặp được nguy hiểm? "Nguy hiểm hay không ta không biết rõ, ta chỉ biết rõ Minh Ngọc quận chúa nơi đó sớm đã vây đầy người chết, có thể hay không chạy ra nhìn chính nàng tạo hóa." Dương phóng cũng không quay đầu lại, tiếp tục hành tậu. "Sớm đã vây người chết." Liêu Vân Tam tiểu càng thêm kinh hãi, vội vàng quay đầu Lần nữa hướng về cách đó không xa đường đi nhìn lại, chỉ gặp nơi đó bóng người lấp loé, bó đố sáng ngời, đại kỳ phần phật, còn có các loại ngựa hí thanh âm, thấy thế nào đều giống như không có bất cứ gì thường nào. Nhưng vị tiền bối này nói thế nào đối phương nơi đó sớm đã vây đầy người chết. Chẳng lẽ? Liêu Vân Tam tiểu dùng mình một cái, vội vàng càng thêm sợ hãi cùng hướng Dương Phóng. "Tiền bối, thực lực ngươi đã như vậy cao, vì sao ba không đi thông tờ giờ minh ngọc của chúa?" Đột nhiên, một vị thanh niên thiếu niên run dậy, mở miệng nói ra. Dương Phóng bước chân dừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua thiếu niên, bình nói, "Tại sao muốn đi thông chi nàng? Ta thiếu nàng?" Nhưng nhưng, Tiêu Thiếu Niên run lại bấy, cũng không dám nói đi xuống đi. Phốc phốc. Dương phóng trường kiếm quét qua, bên người lại là một đạo lạng yên tiềm hành tới quỷ dị bóng ma bị hắn một kiếm chém giết, phát ra kêu the lương thảm thiết, cấp tốc tiêu tán hướng ra. Hắn sát mặt bình tĩnh, thu hồi trường kiếm, tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Ba nhỏ càng thêm kinh hãi, lần nữa càng nhanh cùng hướng Dương phóng. Ba, Nơi xa. Một chỗ âm u trong khách sạn, lầu 3 ba gian phòng. Mấy đạo thần bí bóng người hội tụ nơi đây, khí tức kiềm chế, toàn thân đen như mực, thấy không rõ mặt, ánh mắt híp về Dương Phong mấy người bóng lưng rời đi nhìn lại cao thủ. Một đạo âm lanh thanh nhẹ nhàng lên. Được rồi, không nên trêu chọc người này, đã hắn nguyện ý chủ động rời đi, kia nhóm chúng ta không cần thiết tự nhiên đông ngang, ở chỗ này đem Minh Ngọc quận chúa giải quyết hết là được rồi. Âm thanh thứ hai vang lên. Minh Ngọc nhada đầu, "Hắc hắc, cứ thế mà chết đi thật là có chút đáng tiếc, tại giết chết nàng trước đó không bằng trước giao cho ta, để cho ta trước nhấm nháp một phen, như thế nào?" Đạo thứ ba tiếng cười quái dị âm ngay sau đó vang lên. "Người lão giả này." Mấy người khác nhao nhao cười mắng. Bang bạn chung vừa mới chết, lần này nếu có thể lại đem Minh Ngọc Quần chúa cho lưu tại nơi này, Chẳng khác nào lần nữa gạt bỏ đại nguyên hoàng đế một cái khác đầu cánh tay, tiếp xuống, kinh thiên vực tật loạn. Đạo thứ tư Quỷ dị tiếng cười vang lên. "Không tệ, nếu có thể lập này lại công, phía trên tất có trọng thường, mà lại minh ngọc quận chúa chết tại nơi này, những người khác quả quyết nghị không ra là nhóm chúng ta gây nên, chỉ cho là là nơi đây tà linh lẩm ra. Đây là đại thiện. Mấy người khác phát ra cười nhẹ, khi tức lộ ra dị thường yêu dị. 3. Ba, trên đường phố. Trước đó gầy còm lão giả một đường bay lượn, xuyên qua đám người, sắc mặt dị thường khó coi, rất nhanh xông vào một chỗ trong lầu các, hai tay chắp lên, nói: "Quận chúa, bọn hắn không nguyện ý đến." Làm sao? Hẳn là lấy đoạn tiên sinh thực lực cũng không để lại đối phương. Một đạo bình thản nhạc thanh âm vang lên, thanh tĩnh nêm hai. Chỉ thấy mọi người bao vây phía dưới, xuất hiện một người mặc xanh ngọc trường sam, cầm trong tay màu trắng quạt xếp, bộ dáng tuấn mỹ dị thường bóng người, hắn tóc dài như thác nước, đen nhánh nồng đậm, con mắt đen trắng rõ ràng, sáng người có thần, tuổi trẻ tuy nhỏ, trên mặt lại tràn ngập một loại nhàn nhạt tuy nghiêm, quan sát hết thảy. Đúng vậy, lao hủ hồ Kia gầy còm lão giả trên mặt xấu hổ. Tôi, trước nhớ kỹ người này, chờ sau khi rời khỏi đây lại đi tính sổ sách, hiện tại trước dùng cái này đất là nạn. Cơ bóng người bình thản nói: "Vâng, của chúa." Gầy quòm lão già nói: "Ta phụng hoàng mệnh, đến đây dò xét nơi đây, kế tiếp còn mời các vị không muốn tàng tư, có thể thi triển hết bản thân sở học, đem nơi đây bí mật nhất cử khám phá, nếu là khám phá, triều đỉnh tự có trọng thường. Minh Ngọc quận chúa ngữ khí đạm mạc, xoay người lại, hướng về phía sau mình một đám bóng người nhìn lại. Đều không ngoại lệ, đều là trước đó xâm nhập người, bị nàng cưỡng ép tụ đến. Đám người không dám cự tuyệt, kiên trì, nhao nhao chắp tay. "Vâng, của chúa." "Ừm, bắt đầu đi." Minh Ngọc quận chúa lãnh nói. Đám người nhao nhao hành động. Phía dưới Hỏa Hoàng Quân cũng bắt đầu tăng thêm tốc độ, chỉ bất quá, nhưng không có bất luận kẻ nào chú ý tới, những cái kia ngay tại lục soát quân sĩ, giờ phút này ngay tại phát sinh vô thanh vô tức các biến, từng cái ánh mắt chớp giống, động tác chết lặng, như là bị nhiếp đi hồn phách ba. Ba. Khu quần cư bên ngoài, Dương phóng tay cầm trường kiếm, thanh sam phiêu động, rốt cục dẫn đầu ba người triệt để đi ra nơi đây, chỉ cảm thấy chu vi không khí đều tựa hồ trở nên cùng trước đó khác biệt. Giữa thiên địa tràn ngập một loại nồng đậm sinh cơ cùng sức sống. Vừa mới ở vào khu quần cư bên trong, khí tức kiềm chế, âm trầm băng lánh, tựa hồ ngăn cách hết sinh cơ. Hắn cẩn thận phân biệt một cái chu vi phương hướng, mở miệng nói: "Đi thôi, phía trước có một chỗ Miếu sân Thần tối nay trước hết ở nơi đó đặt chân." Miêu, bên người ba nhỏ dọa đến sắc mặt trắng nhọn, lần nữa có chút khẩn trương. Trải qua trước đó sự tình, bọn hắn tựa hồ đối với Miếu thờ đã có loại mặc đại bóng ma tâm lý, nhưng nhìn thấy Dương Phong cất bước đi đến, vẫn là cấp tốc đi theo. Dương phóng bóng lưng cao lớn, đã cho bọn hắn mang đến 10 phần cảm giác an toàn. Liêu Vân trong lòng đã yên lặng hạ quyết tâm, chờ về đến trong nhà về sau, nhất định phải liều lĩnh đại giới quy cầu cha hắn, để cha hắn cho hắn viện hộ cho, để cho mình có thể bái nhập vị tiền bối này môn hạ ba. 20 phút sau, một chỗ tổn hại mi theater đập vào mi mắt. Bốn phía hở, hoàn cảnh u ám. Trung quanh cây cối lâm lập, tại ánh trăng làm nổi bóng dưới, như là dương nhanh múa vướt ác ma. Dương phóng đá một cái bay ra ngoài nửa khép cửa chính, thân thể đi vào trong đó, xuyên qua đình viện, trực tiếp đi vào chủ điện, cũng không nhóm lửa, trực tiếp tại chủ điện bên trong tìm sạch sẽ nơi hẻo lánh, lặng lặng ngồi xếp bằng. Ba tiểu nhất nhìn thấy trong miếu đen như mực, hoàn cảnh âm u, lập tức nhịn không được sinh lòng sợ hãi, vội vàng trong điện tìm kiếm một chút củi khô, vài rách loại hình, chất thành một đống, bắt đầu nhóm lửa. Thang đến hỏa diễm giấy lên, Dần dần chiếu sáng chu vi, lúc này mới giải thở phào. Bọn hắn đem ánh mắt nhìn về phía Dương Phóng. Chỉ gặp Dương Phóng hai mắt khép kín, trường kiếm hoành ngầu gói, không lúc đích, tựa hồ đã lâm vào nhập định. Ba người lẫn nhau, không khỏi lộ ra đắng chát, buồn từ tâm tới. Bọn hắn 13 vị huynh đệ kết nghĩa, đã từng phát thế nặng, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày, nhưng bây giờ mới vừa vận tiến vào giang hồ, đã chết mất 10 vị huynh đệ, chỉ có bọn hắn ba người còn tại sống tạm. Có lẽ ba có lẽ tất mọi bọn hắn cũng hy vọng nhóm chúng ta có thể hảo hảo sống sót. Một thiếu niên miễn cưỡng cười nói. Đúng vậy, Nhóm chúng ta muốn gánh vác người chết hờ vọng, muốn sống thật khỏe, chỉ có sống thật khỏe, bọn hắn mới sẽ không chết vô ích. Một cái khác thiếu niên sắc mặt phát bài đạo. "Đúng, đúng, nhất định là như vậy." Liêu Vân cũng miễn cưỡng tuổi nói. Một lát sau, ba người lần nữa trầm mặt, trong mắt nước mắt chảy trôi. Bầu không khí trở nên ngột ngạt chỉ cực. Chỉ có đống lửa thiêu đốt, chuyển đến lốt bốp thanh âm. Không biết đi qua bao lâu. Ngay tại ba nhỏ tiếp nhận không được ở, giữa trung một chỗ, vườn ngủ thời điểm, đồng nhiên, Dương phóng mở hai mắt ra, sáng như tuyết như điện, lanh đảm nói, "Có người đến." Ba nhỏ nhiên bừng tỉnh, liền vội vàng đứng lên. Có người? Ai? Ở đâu? Bọn hắn rõ ràng kinh hoàng, tựa hồ còn tưởng rằng mình bây giờ ở vào khu quần cư bên trong. Ngoài miếu một mảnh đen như mực, gió lạnh gào thét, o o chói tai, tựa như ác ma thú tính, làm cho người kinh hãi. Một người mặc xanh ngọc trường sam, dung nhan tú mỹ, máu me khắp người bóng người, tại một vị gầy còm lão giả bảo vệ dưới, một đường hướng về bên này cấp tốc chồm tới. Cảm thấy được miếu thờ bên trong tổn tại ánh lửa, gầy còm lao giả vội vàng mở miệng giống to, người tới đây mau, nhanh cứu con chúa. Hắn vội vàng nhanh chóng ngăn tại quần chúa sau lưng, toàn thân chân khí bảo dũng, cấp tốc đánh phía sau lưng. Sau lưng một trái một đạo bóng người cực tốc vào tới, như là thiểm điện, trực tiếp một trường hung hăng đánh ra. Và anh, giả cuồng phún máu loãng, thân thể như là trong gió nát lá, tại chỗ bị đánh bay xa mây trục thước, hướng về miếu hoang bên trong hung hăng đập tới. Minh Ngọc Quận Chúa biên sắc, vội vàng cũng nhanh chóng hướng về hướng miếu hoang. Nhưng sau lưng một trái một đạo bóng người, tại hơi trao đảo một cái về sau, đã lần nữa cực tốc đánh tới, khí tức kinh khủng, lại một lần nhanh chóng xuất trường, hướng về Minh Ngọc Toàn thân trên dưới lóe lên một tầng vô cùng chói mắt trắng tinh sắc quá mang, thần thánh lóe mắt, khí tức bạo dũng, trực tiếp văng ra sóng trưởng, cùng hai đạo bóng người đụng vào nhau. Ầm. Minh Ngọc quận chúa thân thể đồng dạng bị oanh hung hăng bay rớt ra ngoài, hướng về miếu hoang lập tới. Nàng trước đó tao nộ với công, bị trọng thương, cho dù là có được thần linh huyết mạch, giờ phút này cũng không cách nào ngăn trở hai vị tu vi cao sâu cường địch vây công. Nhưng này hai vị cường địch đánh bay Minh Ngọc quận chúa, ràng cũng bị chấn về sau phiêu thối. Thần huyết sau khi thức tỉnh, đại, dị dị thường, có đủ loại biểu hiện, cho dù là bọn hắn cũng cảm giác được phí sức. Nếu không phải trước đó đánh lén bắt thủ, giờ phút này muốn làm bị thương đối phương, không thể nghi ngờ sẽ càng thêm khó khăn. Cứu mạng, bằng hữu, nhanh cứu của chúa. Kia lão giản lệnh ở miếu hoang về sau, cùng phun máu loãng, liều lĩnh hướng về Dương Phong phát ra cầu cứu. Nhưng Dương Phong mặt không biểu lộ, không lúc đích, y nguyên lặng lặng ngồi xe bằng, giống như là không nghe thấy đồng dạng. Liêu Vân Tam tiểu lại tất cả đều giật nảy mình, tâm thần sợ hãi, vội vàng nhanh chóng chạy đến Dương phó sau lưng, một mực đứng vững. Đây là trước đó Ngũ Vân thủ hắn làm sao lại rơi vào kết cục như thế? Nhưng rất nhanh, để ba nhỏ càng thêm sợ hãi chính là Minh Ngọc quận chúa thân thể cũng theo sát lấy rơi xuống, miệng phun máu loãng, tóc đen tán loạn, trắng non tinh mịn khuôn mặt trên tất cả đều là ửng hồng chi sắc, thủ thương không nhẹ. Mà tại Minh Ngọc quận chúa rơi xuống về sau, ngoài miếu, rất nhanh lần nữa vọt tới hai đạo bóng người, một trái một phải, một mặc áo bảo trắng, một mặc hắc bào, khí tức công trầm, ánh mắt yêu dị. Mặc áo bảo trắng cái kia, sắc mặt trắng bệnh, như là á quỷ. Mặc hắc bào cái kia, sắc mặt đen nhánh, như là sơn mặt. Hai người xuất hiện về sau, ánh mắt nhìn, rất nhanh phát hiện Dương Phóng, lộ ra kinh ngạc. Là hắn? Mới vừa từ khu quần cư đi người, hắn không đi xa, Bọn hắn liến nhau, trong lòng cấp tốc linh hoạt bắt đầu. Bằng Hữu, ngươi cũng nghĩ xen vào việc của người khác. Người mặc hắc bào bóng người bỗng nhiên gạt ra nụ cười quỷ dị, hướng về Dương Phong liếc nhìn mà đi. Bằng hưu cứng mạng, đây là minh ngọc của chúa, cứu minh ngọc của chúa, triều đình tất có hậu báo, muốn tiền có tiền, muốn quan có quan, muốn đan dược cho đáng ương dược, còn xin bằng hưu xuất thủ. Kia lão giả vội vàng hãi nhiên mở miệng. Liêu Vân tam tiểu âm thầm rung động. Chuyện thế này lại cũng bị bọn hắn được. Dương Phong hứng, giọng nói ra, ra ngoài làm việc, đừng ở chỗ này quấy rầy ta. Bằng Hữu cứng mạng. Lão giả vội vàng hét lớn. Giờ hồ không dám tin. Kia một đen một trắng hai đạo bóng người, nghe được Dương phóng lời nói về sau, lập tức lộ ra nồng đậm tiếc dung. Xem ra đối phương vẫn là thức thời vụ. Không dám quản bọn hắn nhàn sự. Thôi được, đã đối phương mặc kệ nhàn sự, kia nhóm chúng ta cũng không cần thiết đối với hắn xuất thủ." Bạch Bao người chuyển âm nói. "Thế nhưng là đêm nay nhóm chúng ta giết chết Minh Ngọc quận chúa sự tình, đã bị người này thấy được, nếu là sau đó người này lùng tung lan truyền, tại nhóm chúng ta bất lợi." Áo bào đen bóng người đáp lại nói. "Ừm." Bạch người ánh mắt liễu lại, tiếp tục truyền âm, "Không tệ, nói có lý." Một khi bị người biết rõ việc này là nhóm chúng ta gây nên, tất nhiên sẽ đứng trước hoàng đế điên cuồng trả thù, người này không thể lưu. La Cực, trước hết giết quân chúa, lại giết người này. Áo bào đen bóng người đáp lại nói: "Siêu, siêu." Bọn hắn bỗng nhiên đột ra, trực tiếp hướng về Minh Ngọc quận chúa thân thể lành sát mà đi. Minh Ngọc quận chúa từ dưới đất xoay người mà lên, khóe miệng chảy máu, ánh mắt băng lãnh, tiếp tục hướng về hai người lao nhanh ra, kia lão giả cũng liền bận bịu nhanh chóng bật ra, phát ra gầm quá hắn cùng Minh chúa đều đã bản thân bị trọng thương. Vô luận như thế nào đều khó mà ngăn trở hai người trước mắt liên thủ công kích, tại từng đợt nặng nghề hoành mình cùng trong lúc giao thủ, rất nhanh hai người lần nữa chúng trưởng, hướng về sau bay ngược. Sắc mặt hai người mừng rỡ, cấp tốc đột ra, liền muốn cấp tốc giải quyết hết Minh Ngọc của chúa, nhưng vào lúc này, dị biến lại sinh. Bên người một đạo bóng đen bỗng nhiên hiện lên, nhanh đến cực hạ. Phốc phốc. Áo bào đen bóng người một viên đầu lâu trực tiếp cao cao bay lên, con mắt trừng lớn, không thể tin. Chính mình chết rồi. Không đầu cổ máu loang dâng trào, đỏ chần nhà. Rất nhanh trùng điệp ngã nhào xuống đất. Minh Ngọc của chúa Gầy còm lão giả tất cả đều sắc mặt dần mình, đồng loạt nhìn về phía Dương Phóng. Đối phương giúp bọn hắn xuất thủ. Hắc sát. Bạch Bao bóng người sắc mặt dần mình, cấp tốc nhìn về phía Dương Phóng, "Phần nô quắc, ngươi giết chết Hắc sát, Người dám quản chúng ta nhàn sự?" "Đúng, ta thay đổi chủ ý." Dương Phóng ngữ khí bình thản, đi thẳng về phía trước, nói, "Tiếp sau lại truyền âm, làm phiền cách xa ta một chút, đừng ở ta trước người truyền âm." Hai nghe lấy hai người thương nghị muốn như thế nào đối phó chính mình, Dương Phóng coi như lại thế nào không muốn xen vào việc của người khác, cũng là ngồi không yên. Bạch Bao bóng người trong lòng mình Đối phương có thể nghe được bọn hắn trước đó truyền âm nhập bí. Cái này sao có thể? Chẳng cần biết người là ai, giết chết hắn sát, Thánh giáo sẽ không bỏ qua người. Bạch Bao bóng người thanh âm âm trầm, quay người liền đi, hướng về nơi xa bỏ chạy. Hắn còn có đồng bạn tại khu quân cư, giờ phút này đối mặt sâu cạn không biết dương phóng, đã không dám chờ lâu, chỉ muốn mau chóng triệu tập đồng bạn, lại đến vây giết người này. Nhưng mà, xoát! Thân thể lóe lên, dương phóng thân thể sớm đã xuất hiện ở phía sau hắn. Một ngụm trường kiếm bị lôi điện bá quạ, cấp tốc hướng về đối phương hậu tâm nhanh mà đi. Bạch Bao bóng người trong lòng kinh hãi. Vội vàng cấp tốc trở lại, đánh ra từng đợt cường đại trưởng lực, hướng về Dương Phong Trường Kiếm cấp tốc dũng mãnh lao tới, đồng thời bản chân đập mạnh, thân thể cực tốc lui lại. Chỉ bất quá hắn tất cả trường lực gặp được Dương phóng Trường Kiếm, tất cả đều cấp tốc tản ra. Giai kiếm nhất hướng vô địch, mặc kệ đối phương làm sao chống tránh, đều từ đầu đến cuối hướng về đối phương nội tâm đâm tới. Bạch bao bóng người một sát na biến đổi 78 cái phương hướng. Nhưng 78 cái phương hướng đổi lại, trường kiếm cùng hắn tìm lại càng ngày càng gần. Mắt nhìn xem lui không thể lui, muốn tránh cũng không được, hắn liền tranh thủ tự thân khí toàn bộ dốc vào lòng bàn tay, trực tiếp một trường hướng về trường kiếm kiếm cực tốc vô tới. Phát ra nặng nghề kinh khủng thanh âm. Hắn xưa nay lấy trưởng lực hùng hồn tăng trưởng, không tin đập không nát trường kiếm. Phốc phốc. Ầm. Tiên huyết bao tố tung tóe, lôi quang bạo dũng. Bạch bào bóng người thân thể đột nhiên dừng lại, ánh mắt kinh hãi, không lúc ních, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Hiệu trưởng của hắn bị cả đính tại tim chỗ. Trường kiếm xuyên qua tay phải, không có chút nào sai lầm, theo sát lấy đâm vào trái tim của hắn. Kinh cùng ám kinh nhất cử trấn vỡ hắn tất cả nội tạng. Người ba, người ba. Bạch bóng người khiếu chảy máu, nữ khí giân nan. Mỗi một chữ rơi xuống, trong mồm đều có nội tạng vỡ hiện lên. Phốc, phốc. Dương Phong trường kiếm rút ra, lần nữa trở vào bao, nhìn đều không tại nhiều, nhìn một chút đối phương, lư khí bình thản, quét về phía Liêu Vân Tam tiểu, đi thôi, nơi đây không thể ở lại. Hắn xoay người lại, hướng về ngoài cửa bước đi. Khôn ngoan thân ảnh tại mấy người trong mắt càng thêm cao lớn, như là núi cao. Liêu Vân Tam tiểu tâm thần rung chuyển, vội vàng nhanh chóng cùng hướng Dương Phong. Đương nhiên, Dương Phong thanh âm lần nữa chuyển đến, nói, lục soát một cái hai người thi thể, nhìn xem có hay không có giá trị chi vật. Ba nhỏ kịp phản ứng, vội vàng nhanh chóng không có thi. Minh Ngọc quận chúa trong lòng mình, nhiên chống đỡ tổn thương thân thể, nhanh chóng bật ra. Bằng Hữu chấm đã, có thực lực như thế, sao không nghĩ đến là triều đình hiệu lực? Trong đình viện, dưỡng phóng không lúc lích đang đợi ba nhỏ. Đối với Minh Ngọc quận chúa lời nói vẫn không có mấy may để ý tới. Bằng hưu chỉ cần nguyện ý gia nhập triều đình, hết thể đãi ngộ đều có thể tự ưu, vô luận là bí tịch, vẫn là đăng nượng, hoặc là chức quan, mặc người chọn lựa, còn xin Bằng Hữu cân nhắc một hai. Minh Ngọc quận chúa mở miệng lần nữa. Ba nhỏ đã sở thi xong xuôi, cấp tốc vào ra. Dưỡng phóng không nói một lời, quay người liền đi. Bằng Hữu, Minh Ngọc Quần chúa tiếp tục nói. Quận chúa, người này ba là sẽ không đáp ứng. Sau lưng, lão giả toàn thân máu loãng, sắc mặt trắng bệch, nói: "Thừa dịp hiện tại cái khác đặc nhân còn chưa kịp phản ứng, chúng ta nên mau chóng rời đi." Minh Ngọc quận chúa cắn chặt răng, dị thường không cam lòng, cuối cùng trực tiếp hướng về Dương Phóng bọn hắn đuổi tới. Chỉ bất quá, làm nàng đuổi theo ra một đoạn cự ly sau, bỗng nhiên, một đạo lãnh đạm thanh âm, tại nàng trong lòng vang lên: "Đừng có lại tiếp tục theo tới, bằng không ta không thể bảo đảm các ngươi còn có thể sống hạ." Minh Ngọc quận chúa ánh mắt biến đổi, thân thể trong nháy mắt dừng lại, mặt trở nên dị thường khó coi. 3. Chương 296: Luyện đan trong miếu hoang. Gió lạnh thét một mảnh tan phá. Trên mặt đất còn có đống lửa chưa hết, tràn ngập gây mùi huyết tinh. Ba đạo bóng người xuất hiện ở đây, nhìn chăm chú lên trên mặt đất một đen một trắng hai cố thi thể, sắc mặt tái xanh, nằm đấm nắm lại. Hắc Bạch song sát chết rồi. Minh Ngọc quận chúa chạy trốn. Bọn hắn chỉ là muộn nửa bước mà thôi. Thế mà liền phát sinh biến cố như vậy. Là ai? Ai giết chết Hắc Bạch song sát, cứu đi Minh Ngọc quận chúa. Hắc Bạch song sát đều là bị một cách giết chết, Hắc sát bị người một kiếm cắt đứt đầu lâu, Bạch sát bị người một kiếm trấn võ nội tạng. Hai người toàn thân trên dưới không nhìn thấy bất luận cái gì thương thế, điều này nói rõ người hạ thủ, thực lực dị thường đáng sợ. Xuất thủ tức là tuyệt sát." Một giọng giả mua nói. Hai người khác dù là tiếp qua không cam lòng, cũng ý thức được đối phương nói là sự thật. Đối phương có thể dễ dàng như thế giết chết hắc bạch song sát, tuyệt đối cũng có thể đối phó bọn hắn. Không chỉ còn có minh ngọc quận chúa cùng đoạn Thanh điện ở một bên. Nhiệm vụ lần này đã thất bại, coi như đổi tiếp cũng vô ích. Nguyên Lai tưởng rằng lần này có thể lợi dụng U Linh Phệ Tích, đem minh ngọc quận chúa tuyệt sát ở đây, nhưng bây giờ, thôi, rời đi thôi." Khác một đạo bóng người phát ra tiếng thở dài ầm. Nơi xa, núi rừng bên trong, dưỡng phóng tóc đen tán, thân thể cao lớn, một đường hướng về nơi xa Bên người Liễu Vân Tam tiểu, thành thành thật thật, nhắm mắt theo đuôi, toàn bộ hành trình theo sau lưng. Mỗi người náo hại đều tràn ngập thật sâu tính sợ. Tại trong lòng của bọn hắn, không thể nghi ngờ đã đem Dương Phóng trở thành khó mà tưởng tượng đỉnh cao. Tà đạo tổ chức 3. Dương Phóng tự nói, thế mà tại kinh Thiên vực cũng có thể gặp được Tà đạo tổ chức cao thủ. Vừa mới kia một đen một trắng hai đạo bóng người, trên người có một cố cực kỳ quỷ dị khí tức, không giống với bất luận cái gì thánh linh cấp cao thủ, dù là bọn hắn ẩn tàng cực sâu, nhưng cũng bị hắn trực tiếp nhìn thấu. Đây là thuộc về Tà đạo trong tổ chức đặc hữu khí tức. Bọn hắn, xuất hiện lần nữa Quả nhiên là một đám chỉ sợ thiên hạ bất loạn con chuột. Lần này sau khi trở về, Liêu Tiên Quyền hẳn là liền có thể là ta bình thường luyện đàn đi. Coi như hắn không luyện cũng không phải do hắn. Người nếu có lo lắng, liền giống như là có nhược điểm. Cái này Liêu Tiên Quyền nhược điểm chính là con của hắn ba. Sau nửa đêm thời điểm, dường phóng như cũ tại toàn bộ hành trình đi đường, ở giữa không có bất luận cái gì ngừng. Sau lưng ba nhỏ dù là mệt mỏi thở ngục, nhưng cũng không dám có câu than thở nào, cắn chặt răng ngoan, một đường tại sau lưng theo đuôi. Mấy canh giờ sau, rốt cục sắc trời sáng rõ. Lại đuổi đến một đoạn thời gian đường. Ba nhỏ lại đói vừa mệt. Hai cái đuổi bụng đều tại rút gần, ngay tại bọn hắn sắp tiếp nhận không được ở thời điểm, rốt cục đến Liêu tiên quyển chỗ Liêu gia sơn trang. "Liêu công tử, nhà ngươi đến, nhìn thấy ngươi cha về sau, ngươi cũng không cần lại đi theo ta." Dương phóng mở miệng, trực tiếp tiến lên sao động cửa ra vào. Liêu Vân lại âm thầm động cái nào đó chú ý, không nói một lời. "Thiếu ra, thiếu ra ngươi trở về." Phòng cửa mở ra, quản ra, sai vật tất cả đều một mặt kích động, nhiệt lệ tung hành, nhanh chóng nhào về phía Liêu Vân. Quản ra càng là cao hứng hô to, nhanh thông tri lão gia, "Thiếu gia trở về, thiếu gia trở về." Toàn bộ sơn trang hoàn toàn đại loạn. Tất cả người hầu Nhà hoàn đều tại một mảnh bận rộn. Không bao lâu, Liêu Tiên quyển lao mắt đỏ lên, xuất hiện trong sân, nghiêm trang như lợi, sắc mặt tái xanh, gắt gao nhìn chằm chằm tự mình nhị tử, khi thấy tự mình nhị tử toàn thân tiên huyết, diện mục trắng bệ, gầy thoát một vòng dáng vẻ, lại bông cảm giác đau lòng, muốn giận mắng, lại vô luận như thế nào mắng không ra. Đem thiếu ra dẫn đi, cho hắn rửa sạch sẽ. Liêu Tiên quyển gầm thét: "Vâng, lao ra." Quản gia bọn người vội vàng mang theo Liễu Vân Tam tiểu nhanh chóng đi xuống. Dương Phong thị Tiên Quẩn tự mình mời đến đại điện bên trong, rơi vào Giờ phút này, Liêu Tiên Quyền lần nữa nhìn về phía Dương Phong ánh mắt đã tràn ngập thật sâu kính sợ cùng nghiêm nghị. Người này lại thật có lớn như vậy thủ đoạn. Liêu Tiên Ngối, nhàn thoại cũng không muốn nói nhiều, trước đó hứa hẹn, ngươi hẳn là sẽ không quên đi. Dương Phong ngữ khí nhàn nhạt, nhạt, nhìn về phía Liêu Tiên Quyền, lần nữa tiến vào sân trang, hắn đã có 10 phần lo lắng. Các hạ yên tâm, lão phu còn không đến mức quy nợ. Liêu Tiên Quyền nói, trong vòng nửa năm, ngươi nghĩ luyện cái gì đàn, ta đều có thể giúp ngươi luyện, bất quá vật liệu phương diện, chính mình chuẩn bị. Hắn hiện tại biết rõ Dương Phong sợ, sợ không đáp ứng Dương Phong, Dương Phong lấy thêm con của hắn Dù sao Dương Phóng đã chân chính xác nhận thực lực của hắn. Vậy là được, ta hiện tại không luyện chế khác, chỉ cần Hoàng Cực đan cùng Tự Nguyên đan, về phần vật liệu, ta sớm đã chuẩn bị xong." Dương Phóng thủ trưởng vung lên, màn lớn vật liệu xuất hiện ở trước mắt trên mặt bàn. Dựa theo phối phương, tối thiểu có thể luyện chế ra 60 quả Hoàng Cực đan, 20 quả tử Nguyên đan. Cái này còn chỉ là nhóm đầu tiên. Các loại cái này một nhóm luyện qua về sau, hắn lại tiếp tục sưu tập vật liệu để đối phương luyện chế nhóm thứ hai. Dù sao nửa năm thời gian, không lợi dụng ngu sao mà không lợi dụng. Liêu Tiên quyền ánh mắt kinh ngị. Nhìn về phía trước mắt rất nhiều vật liệu, dù hắn kiến thức rộng rãi, cũng bị Dương Phóng thủ bút giật nảy mình. Có thể một cái xuất ra nhiều như vậy Hoàng Cực đan tài liệu, ngoại trừ Hoàng Thất, chỉ sợ không có người khác. Nhưng trước mắt người tựa hồ không phải Hoàng Thất a. "Tốt, ta sẽ dốc toàn lực luyện chế, bất quá như nghi toàn bộ gia lò, chỉ ít cần một tháng thời gian, người là chuẩn bị trước ra lò Hoàng Cực đan, vẫn là trước gia lò từ Nguyên đan." Liêu Tiên Quyền hỏi thăm. "Hoàng Cực đan? Tốt nhất cái này mấy ngày trước giúp ta chế tạo gấp gấp 20 khóa." Dương Phong mỉm miệng. Nhiều nhất còn có 20 khóa Hoàng Cực đan, hắn liền có thể đạt tới đệ nhị tiên thế. Có thể Liêu Tiên quyền trực tiếp điểm đầu, nói: "Hẳn là nhiều nhất 7 ngày, liền có thể trước ra 20 khoản, ngươi không ngại các loại 7 ngày sau đó lại tới?" "Cũng tốt." Dương Phóng đáp lại. Cái này chính hợp hắn ý, dù sao hắn cũng không muốn ngồi tại nơi này chờ đợi, bởi vì còn muốn thời khắc tiếp cận lục phiến môn tổng bộ viên kia thần trùng. Sau đó, Dương Phóng không còn chờ lâu, trực tiếp đứng dậy rời đi. Liêu Tiên quyền tự mình đưa tiễn. Ngay tại hắn vừa mới đi đến sân nhỏ thời điểm, Liễu Vân thân ảnh bỗng nhiên lần nữa chạy tới, vội vàng mở miệng hô: "Cha, ta muốn bái sư, ta muốn vị tiền bối này vi sư." Thân thể của hắn trực tiếp ngăn nhỏ cửa chính trước đó. Dương Phong nhướng mày, thân thể dừng lại. Liêu Tiên quyển sắc mặt biến hóa, sau đó tức giận nói, "Hồi náo, còn không lui xuống đi. Cha, ta nói là thật, ta muốn bay đối phương vi sư, chỉ cần có thể nhận lấy ta, ta cái gì đều nguyện ý làm." Liêu Vân tiếp tục mở miệng, sau đó nhìn về phía Dương Phong, trực tiếp hướng về Dương phóng nơi đó quỳ xuống, phanh phanh dập đầu, nói, "Tiền bối, cầu thu ta làm đồ đệ đi, ta lại chăm chú." Dương phóng tay háo quét qua, lúc này đem đối phương thân thể quét lên, lãnh đạm ánh mắt quay người hướng về Tiên nhìn lại, nói, "Liêu Tiên ngối, trước đó tựa hồ không có điều kiện này a." Liêu Tiên quyển tức đến xanh mét cả mặt mày. Trong lòng dị thường xấu hổ. Cái này mệnh tử, thật sự là tuyệt không để cho mình bất lo. thời khắc thế này chạy đến bãi sư. Tiêu huynh đệ đừng nên trách, nghịch tử không hiểu chuyện, đường đột tiêu huynh đệ, ta nguyện ý thay thành đạo xin lỗi, cái này có một viên dùng để tăng trưởng tinh thần huyền minh đan, nguyện ý đưa cho Tiêu huynh đệ, hi vọng bỏ qua cho. Liêu Tiên quyền vội vàng từ trong tay háo lấy ra một cái dùng hộp ngọc nhỏ sắp xếp gọn đan dược, nhịn xuống đau lòng, đưa cho Dương phóng. Dương phóng nhìn thoáng qua, không chút khách khí, trực tiếp thu lại trong tay. Tăng trưởng tinh thần. Vừa vặn đối với hắn hữu dụng. Cha, ta mặc kệ Ta chính là muốn bái sư, ngoại trừ vị tiền bối này, ta ai cũng không nhận." Liêu Văn bịch một tiếng lần nữa quy xuống, bướng Bình Cường lại gọi: "Ngươi ba." Liêu Tiên quyền sắc mặt càng thêm khó coi, sau đó một đôi ánh mắt hướng về Dương Phóng nhìn lại, mặt mơ đỏ bừng, nói: "Tiêu huynh đệ, không biết ngươi là có hay không nguyện ý thu đổ, ngươi nhận tâm, điều kiện vương diện có thể hào hảo thương lượng." Dương Phóng nhẹ nhàng lắc đầu, nói: "Học võ công của ta không có gì, bất quá, sư đổ duyên phận coi như xong, ta người này xưa nay không tùy tiện tu đô." Thu đô đệ liền giống như là có lo lắng, cho nên trước mắt tuyệt không thể tu đô. Nhưng nếu đối phương chỉ muốn học võ Như vậy chính mình cũng có thể chuyển thụ. Siêu phẩm cảnh giới võ học, chính mình còn nhiều, tùy tiện chuyển thụ đối phương ấy môn chính là coi như là giao dịch, còn có thể bởi vậy để vị này đan sư luyện chế càng nhiều đan dược, cứ sao mà không làm? Chỉ chuyên nghệ không thu đồ đệ. Liêu Tiên quyển sắc mặt biến hóa, lập tức minh bạch Dương phóng lời nói ở giữa ý tứ. Đây là chỉ muốn chiếm tiện nghi, không muốn gánh trách nhiệm. Cha, chuyên nghề cũng được, chỉ cần có thể để cho ta học được vị tiền bối này võ công, điều kiện gì đều có thể. Liêu Vân vội vàng mở miệng. Nghi tử. Liêu quyền lần nữa mắng một tiếng, nhưng vẫn là không lay chuyển được tự mình nhi tử. Lê Mánh Mắt nhìn về phía Dương Phóng, lúng túng nói: "Tốt, Tiêu huynh đệ, chỉ truyền nghệ cũng được." Trong lòng của hắn hận nghiến răng nghiến lợi, hận không thể cầm đánh chết Mịch Tử. Nhà bọn hắn các loại võ học chẳng lẽ thiếu đi sao? Các loại các dạng, cái gì loại hình không có? Mịch Tử nhất định phải đi học những người khác. Thật thật thất sát lão phu. "Có thể, những ngày này ngươi đi vào trong thành Nghi Ngờ Rổng Nó nhỏ tìm ta đi, ta ở tại Nghi Ngờ Rổng ngõ hẻm số 69." Dương Phóng đáp lại, bước đi bước chân, ly khai nơi đây. Có nhân tình này tại, nửa năm sau, Liếu Tiên Y Nguyên muốn cho chính mình hảo hảo đan. Cho nên, tổng thể mà nói kiến buồn không lỗ. Mệnh tử, mệnh tử. Đợi cho Dương Phóng sau khi đi, Liêu Tiên Quyền khí trực tiếp trồi ầm lên. Cái này tiểu xuất sinh dễ dàng như thế liền bán đứng chính mình. Lá Dụng Phiêu Linh, khí trời càng lạnh lẽo. Từ khi Dương Phóng tử Liễu ra sơn trang trở về về sau, liền lần nữa lâm vào thầm cư không ra ngoài bên trong, mỗi ngày vất vả cần cù tu luyện, chân không bước ra khỏi nhà, thực lực tiếp tục ở vào vững bước tăng lên bên trong. Về phần Liêu Tiên Quyền đưa cho hắn viên kia huyền minh đan, trở về về sau liền bị hắn nuốt xuống. Này đan dược hiệu quả nhiên cường đại. Tại hoàn toàn luyện hóa về sau, Hắn thái nhất hồn quyết lại nhất cử đạt tới tầng thứ nhất đỉnh phong, linh hồn chi lực so trước đó tăng vọt 1 phần 3 ba khoảng trường. Cái này khiến hắn không khỏi âm thầm lưu lưới. mà tại hắn cẩn thận tìm hiểu này đan đan phương cùng cái khác hiệu quả về sau, không khỏi lần nữa từ bỏ. Không nói trước đan này tài liệu luyện chế cực kỳ thưa thớt, riêng là đan này tính kháng dược chính là một vấn đề. Nói như vậy, chỉ có ăn vào viên thứ nhất thời điểm, linh hồn chi lực tăng nhanh nhất. Đằng sau lại phục thì sẽ không còn có như vậy rõ rệt hiệu quả. Dù sao linh hồn chi lực không giống với cái khác, rất khó giống nhục thân như thế bị trắng trợn tầm bổ. Cho nên Dương Phong chỉ có thể tiếp tục làm từng bước tu luyện. Bất quá tính toán thời gian, hẳn là còn có 7, 8 ngày liền lại đến ngày trở về. Dương Phóng trong lòng tự nói, Trong sao đầy trời, trăng tròn treo cao. Trong sân, Dương Phóng vừa mới kết thúc tu luyện, bỗng nhiên những mày sinh ra cảm ứng, thân thể nhảy lên, rơi vào trên nóc nhà, ánh mắt trực tiếp hướng về xa xa Hắc Cám nhìn lại. Đêm khuya phía dưới, hoàng thành cũng không bình yên, liên tục mấy đạo bóng người đang nhanh chóng xuyên thẳng qua, tàn ảnh mông lung, khó mà thấy rõ, ở phía xa Hắc Cám bên trong lúc lúc hiện. Cái này trong vòng vài ngày, trong hoàng thành cao thủ số lượng tựa hồ đang không ngừng tăng nhiều. Dương Phong suy tư, Hẳn là viên kia thần trùng tin tức tiết lộ. Vẫn là nói, những người này là vì sự tình khác mà đến. Từ khi 4 ngày trước trở lại trụ sở đến nay, Hoàng Thành bầu không khí tựa hồ trở nên có chút yêu dị. Mỗi đêm đều có thể nhìn thấy lạ lâm cao thủ tại hoạt động. Yếu nhất tại siêu phẩm cửa thứ 2, mạnh đã là thánh linh cấp cao thủ. Toàn bộ Hoàng Thành đều cho người ta một loại ám lưu hung dữ cảm giác. Dương phóng quan sát một lát, không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, liền muốn lần nữa nhảy xuống nóc phòng. Nhưng vào lúc này, sắc mặt hắn khẽ dần mình, đột nhiên quay đầu, hướng về phòng Đông Vương Quỷ nơi đó nhìn sang chỉ nghe Vương Quuyền nơi đó thanh âm ken ken rung động, nương theo lấy từng đợt phẫn nộ hét lớn cùng trưởng lực tiếng oanh minh, hiển nhiên lại tại cùng người giáo thủ. Hắn thế mà lần nữa bị người trả thù tới cửa. Cái này chủ thuê nhà tựa hồ cũng không đơn giản, hắn lấy ở đâu nhiều như vậy tử ra. Dương phóng kinh dị. Một lát sau, vẫn là không có để ý tới, từ nóc nhà rơi xuống, đi vào phòng. Cách hắn xa vài trăm thức trong sân. Vương Quuyền nghiêm răng nghi lợi, trón mắt tròn xoe, cầm trong tay một thanh màu đen, đem một tay nộ giang pháp phát huy đến cực hạn, hô hô rung động, tàn ảnh liên liên, đúng như một mảnh màu đen như thủy chiều rững về trước mắt ba cái đối thủ cấp tốc nghiền ép mà đi. Một thời gian ép ba cái đối thủ liên tục rút lui, cấp tốc đỡ đỡ. Bất quá nhìn ra được, Vương Quyển cũng đã đến nó mạnh hết à, mặt mũi tràn đầy trắng bệnh, toàn thân đổ mồ hôi, sớm mấy năm lưu lại thương thế đang không ngừng phản phê, lạc bại chỉ là sớm muộn sự tình. Lạc lạc, mau trốn, nhanh hướng Lục Phiên muốn trốn. Vương Quẩn bỗng nhiên quay đầu gầm thét. Gian phòng bên trong, một cái 11, 12 tuổi thiếu niên, run lẩy bẩy, trong lòng kinh hoàng, nhưng cũng biết rõ nên làm như thế nào, vội vàng thừa dịp cha hắn ngay tại đánh nhau chết sống thời điểm, nhanh chóng hướng về ngoài cửa bỏ chạy. Tiểu chút chí, chạy đi đâu? Trong đó một người gầm thét một tiếng, trực tiếp nhào về phía thiếu niên. Có năng lực hướng ta vương quyền đến, hoa không kịp người nhà, các người liền điểm ấy quy củ cũng không tuân thủ sao? Vương quyền quát chói thai. Đái dẫm, cái gì hòa không kịp người nhà, nào có quy củ nhiều như vậy? Hai người khác hét lớn, thừa cơ hướng về vương quyền tiếp tục vỗ tới. Thiếu mạng a, có người giết người ba. Thiếu niên vừa ra khỏi cửa, vội vàng mở miệng hét lớn, một đường hướng về lục phiến môn tổng bộ bỏ chạy. Chỉ bất quá sau lưng chi người tu vi cao thâm, tại sao lưng nhanh chóng lao tới? Thiếu niên vội vàng cấp tốc trở lại, đi lên chính là 78 cái sen lẫn kịch độc voi bao ném tới mà đối nghiệp tục hướng về phía trước đạt đâu. Đông nhiên, thiếu niên nhìn về phía phía trước một gia đình, vội vàng nhanh chóng hướng về kia bên trong bò chạy, trong miệng hô to, "Tiêu thúc, tiêu thúc nhanh cứu mạng a." Hắn biết do đối mặt sau lưng cương địch, hắn khẳng định không cách nào thuận lợi chạy trốn tới lục phi môn, chỉ có thể trước tìm người cầu cứu về sau, lại nghĩ biện pháp. Bình một tiếng, thiếu niên trực tiếp xâm nhập cửa sân, nhanh chóng hướng về phía trước gian phòng phong đi, kinh hoàng kêu to, "Tiêu thúc cứu mạng à. "Tiểu chút chí, chết đi cho ta." Người sau lưng nhẹ răng cười một tiếng, trong nháy mắt đánh tới, một cái trọng trưởng trực tiếp hướng về thiếu niên cái hốt hung hăng vỗ tới. Một khi vỗ trúng, Tiếu Niên hẳn phải chết không nghỉ ngờ. Ngay tại lúc hắn trưởng lực vừa mới đánh ra, bỗng nhiên lộ ra hoảng sợ, chỉ cảm thấy toàn thân trên giới như là thoát hơi, đột nhiên mất đi tất cả lực lượng, cả người một cái ngã nhào xuống đất, trong nháy mắt sủi lơ xuống dưới. Cút! Băng lãnh hở hững thanh âm bỗng nhiên tại kia người náo hải vang lên. Người kia kinh hãi vô cùng, trong nháy mắt cảm giác được toàn bộ thân hình bị vô hình sát cơ bao phủ, toàn thân trên giới không chỗ không đau, thật giống như sau một khắc liền muốn trực tiếp hóa thành một bãi bùn nhão đổng dạng. Hắn sợ hãi dị thường, vội vàng liều lĩnh rũa thân thể, hướng về bên ngoài bỏ đi. Nhưng nói đến kỳ quái, tại hắn quay người ra bên ngoài bỏ đi thời điểm, thể nội vừa mới biến mất lực lượng không ngờ bắt đầu lại lần nữa khôi phục, thật giống như nhận một loại nào đó quỷ dị yêu thuật ảnh hưởng, hết thảy hoang đường mà Tạ Môn. Quái vật, nơi này có quái vật. Hắn tử kêu hoảng sợ dị thường, khôi phục lực khí về sau, vội vàng bắt chân lên cổ chạy trốn, nhanh chóng hướng về Vương Quyền trụ sở tiến đến, hét lớn, "Lao đại, lao tam, đừng đấu, mau trốn." Trong nội viện hai người đột nhiên biến sắc, vội vàng quay đầu. Lục Phiến môn cao thủ tới. Bọn hắn không ngợi, vội bỏ qua Vương quyền, hướng về nơi của gọi. che kín mồ hôi. Sắc mặt trắng bệnh, thân thể run rẩy, một mặt vẻ sợ hãi. Cũng may lục phiến môn bọn này quan lão ra lần này tới kịp thời. Bằng không hắn nhất định phải nằm tại chỗ này không thể. Hắn vội vàng dãy giụa đứng thẳng người, hướng về ngoài viện tiến đến. Nhưng khi hắn cảm thấy ngoài viện về sau, nhưng lại sắc mặt khẽ giật mình. Chỉ gặp đường đi trên không đông đúc, một mảnh đen kịt. Ngoại trừ gió lạnh quét sạch, nơi nào có cái gì lục phiến môn người? Dương phóng trụ sở. Năm gần 11 tuổi Vương Ngật Lạc, Lạc, một mặt mờ mịt, có chút bặm bướm, toàn vẹn không có làm rõ ràng xảy ra chuyện gì. Vừa mới cái tên xấu xa kia chuyện gì xảy ra? Hắn làm sao đột nhiên ngã nhào xuống đất, lại đột nhiên bỏ lên ra ngoài. "Tiêu Thúc, Tiêu Thúc, người đã ngủ chưa? Thiếu niên vội vàng quay đầu, hướng về Dương phóng gian phòng nhìn lại. Chỉ nghe gian phòng bên trong một mảnh đen như mực, không có bất kỳ thanh âm gì đáp lại. Ngủ thật đúng là chết. Thiếu niên thầm nghĩ một tiếng, vẫn là lớn là Gan đi ra ngoài viện, tiến hành cảnh giác quan sát. Nhưng cảm thấy được người xấu kia triệt để đi xa về sau, hắn tối thở phào, vội vàng hướng tự mình tiến đến. 3. Ba, chương 297, đêm khuya, hoàn thành quái vật. Nơi xa, ba cái hán tử một đường chạy trốn, cũng không quay đầu lại chuyên chọn liên lặng hẻm nhỏ cuốn vút đi, chọn vẹn chạy trốn rất cự ly xa, vị kia lao đại mới một phát bắt được bên người đồng bạn, mở miệng quá khẽ, "Được rồi, đừng lại chạy trốn, đến cùng có phải hay không lục phiến môn." Kia lão nhị đến nay còn có chút sắc mặt trắng bệnh, hôn bất phụ thể, run lẩy bẩy, nói, "Quái vật, có quái vật, vừa mới ta gặp quái vật ba. Hắn liền tranh thủ trước đó sự tình toàn bộ nói ra. Bên người hai người tất cả đều sắc mặt kinh ngạc. "Cái gì?" Hiển nhiên trong lòng bọn họ 100 cái không tin. Nhưng nhìn thấy lão nhị như thế sắc mặt, tựa hồ lại không giống giở trò rối trá. "Ta phải bẩm báo sư tôn, đúng." Ta phải bẩm báo sư tôn ba. Kia lão nhị thanh âm bối rối, vội vàng lần nữa hướng về phía trước chạy đi. Bên người hai người lúc này nhanh chóng cùng qua. Một chỗ trang trí hoa mỹ gian phòng bên trong, thân mang tơ lụa dài gấm lao giả, dưới cầm lưu lại lầu ba dâu dài, nhãn thần hẹp dài, mũi cao thẳng, kỹ càng lắng nghe trước mắt ba người lời nói. "Hử, yêu thuật gì? Mất mặt xấu hổ, người đây là chúng độc. Kia lão giả hừ nhẹ nói. "Chúng độc. Trước đó lao nhị lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, "Cái này sao có thể?" Trước đó kia tiểu gia xâm nhập đi vào vì sao không có việc gì? khi lần này tới lần khác chỉ có ta trong một người độc. Người đem bàn tay tới. Lão giả âm thanh lạnh lùng nói, kia lão nhị lúc này thành thành thật thật duỗi tay ra trượng, giao cho tự mình sư tôn. Lão giả nâng lên thủ trượng, rơi vào đối phương cổ tay, chân khí tràn vào, tinh tế cảm thụ, một lát sau lông mày khẽ nhúc đích, âm thanh lạnh lùng nói, đúng là chúng độc, độc tổng siêu phẩm nhuận cân tán, bất quá, đối phương hiển nhiên lại cho ngươi hạ giải dược, này mới khiến ngươi lại rất nhanh khôi phục lực khí. Cái gì? Nhưng vì sao cái kia tiểu chút chít vào không có việc gì? Người kia mặt mũi tràn đầy hãnh nhiên. Người này tu vi hẳn là cực kỳ đáng sợ. Kia lão giả ngữ khí lạnh lùng, nói: "Vàng vào ta con trì, hẳn là thánh linh, mà lại hẳn là xuất tử Độc tông." Độc tông thánh linh. Người Trước mắt lập tức dùng mình một cái. Nói như vậy, hắn chẳng phải là tại địa ngục môn trước dạo qua một vòng. Đoạn này thời gian đừng lại nhận nhiệm vụ, hoàn thành càng ngày càng loạn, lấy các ngươi tu vi còn dám ban đêm chạy loạn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lão giả ngữ khí lãnh đạo. Trước mắt ba người tối ăn dần mình. Sư tôn, hoàn thành có phải hay không phải có đại sự phát sinh?" Cầm đầu nam tử cẩn thận hỏi. Trước mắt xem ra, xác thực như thế, chỉ là đến cùng ra sao đại sự? Vị sư hiện tại cũng làm không rõ ràng, chỉ có thể lẩn ẩn cảm thấy bên trong thành quần quẫn sóng ngầm, nhiều hơn rất nhiều lạ lẫm cùng giả. Lao giả trầm ngâm nói: "Chẳng lẽ trong lâu cũng hỏi không ra tin tức sao?" Cầm đầu nam tử tiếp tục nói: "Hoàng triều phong tỏa tin tức quá chết, trong lâu hiện tại cũng ở vào trong mơ hồ, bất quá, tin tức tất cùng Triều Đình có quan hệ, cùng Lục Phiền môn có quan hệ." Lao giả nói: "Triều Đình ba, Lục Phiến môn ba." Trước mắt ba người trong lòng mãnh liệt, hai mặt nhìn nhau. Hẳn là hoàng đế lại muốn sinh ra cái khác yêu thiếu thần. Ba. Một đêm trôi qua. Hôm sau thật sớm, Liêu Vân giống nhau thường ngày, dẫn theo trường kiếm, hành tẩu trên đường phố, tâm tình lộ ra cao hứng dị thường. Từ khi mấy ngày trước, vị kia tiền bối đáp ứng chuyển thụ cho hắn võ học đến nay, liên tục 4 ngày thời gian, hắn mỗi ngày đều sớm đi qua, cố gắng học tập, dị thường khắc khổ. Mà tại đối phương dạy bảo phía dưới, chính mình đối với kiếm pháp, thân pháp lĩnh ngộ sắc thực càng ngày càng tăng. Ngắn ngủi 4 ngày, liền viễn siêu lúc trước hắn nửa năm sở ngộ, coi là thật không thể tưởng tượng. Cự Ly li Liễu Vân không xa, một chỗ cao ngất trên lầu các, người mặc màu tím trường quái, làm nam tử ăn mặc minh ngọc quần chúa, cao cao sừng Khí chất vô song, trong tay nhẹ nhàng triển khai bạch ngọc quan xét, đen như mực ánh mắt hướng phía dưới quan sát, đem Liễu Vân thân ảnh thu vào đáy mắt. Quân chúa, đã tra ra được, người này là đan quái Liễu Tiên quyền chỉ tự Liễu Vân, mấy ngày trước ban đêm, chính là kêu ba nhỏ một trong. Gây quổng lão giả nhìn chằm chằm Liễu Vân, ngữ âm thanh nói ra, đan quái Liễu Tiên quyền giao hữu rộng khắp, bằng hữu rất nhiều, riêng là triều đình bên trong liền có rất nhiều người cùng hắn quan hệ cá nhân rất thân, là tùy tiện đắc tội Liễu chỉ sợ tại chúng ta bất lợi. Biết rõ. Minh Ngọc Quân chúa bình tĩnh, chú Vân, nói, một quọng lông đầu tiểu tử Ta còn sẽ không bắt hắn thế nào, ta nhận thấy hứng thú chính là hắn mục đích, căn cứ tình báo, Liễu Vân liên tục mấy ngày đều tại hướng một chỗ ngõi nhỏ chạy tới. Người đoán, hắn là đi gặp người nào? Chẳng lẽ là gầy quòm lao giả trong lòng kinh hãi, mang lên lễ vật, ta chuẩn bị đến nhà bái phòng. Minh Ngọc quận chúa nói. "Nhưng người kia tính tình cổ quái, vạn nhất ba." Đoạn Thanh Điền liền vội vàng khuyên nhủ. "Yên tâm, ta biết rõ phân tắc." Minh Ngọc quận chúa nói. "Thôi Đoạn Thanh Điền mở miệng. "Ba, Tiêu tiên sinh, ta lại tới võ." Trong sân, Liễu Vân cung đi một cái lễ. "Ừm." đi một bên lượt đi. Dương phóng ngự khí đạm mạc, nhẹ nhàng gật đầu. Mỗi ngày hắn chỉ có rút thời gian đốt hết một nén hương đến chỉ điểm Liễu Vân, cái khác thời gian một mực không hỏi. Tổng thể mà nói, sẽ không chậm trễ chính mình tu luyện. Vâng, Tiêu tiên sinh. Liêu Vân chắc tay, đi đến một bên, bắt đầu tu luyện lên dương phóng truyền thụ cho Huyền Thiên kiếm pháp. Môn này kiếm pháp chính là Thần Vũ tông tông chủ một mạch võ học, mặc dù đẳng cấp chỉ là siêu phẩm, nhưng ở siêu phẩm bên trong đã coi là tuyệt đối người nổi bật. Lây Vân hiện tại tu vi tới nói, tu luyện môn này pháp, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, không thể tốt hơn. Trong sân Liêu Vân một chiêu một thức tiến hành tu luyện, có bài bản hắn hoi, động tác tiêu chuẩn, kiếm ảnh lấp loé, cực kỳ mê người diệu. Dưỡng phóng thi tại một bên lặng lặng ngồi ngay ngắn, thể nội thần vận luôi âm hô hấp pháp, tuần hoàn không ngừng, yên lặng độ nạp. Tính toán thời gian, nhiều nhất còn có hai ngày, Liêu Tiên quyền nơi đó 20 khóa hoàng cực đan liền có thể dẫn đầu ra lò, đến thời điểm, thực lực của mình lại muốn tiến vào mới hoàn cảnh. Đương nhiên, Dưỡng phóng mở hai mắt ra, hướng về ngoài cửa nhìn lại. Tiếng gõ lên, một đạo thường thanh, thanh âm tại ngoài viện truyền đến, là nữ tử âm, nói: "Tiêu Tiễn Bối có ở nhà không?" Vạn Bối Tử Linh Lung đến đây bái kiến Tiêu Tiên Sinh. Nàng đã từ phòng Đông Vương Quuyền nơi đó dò thăm ở lại nơi đây chính là người nào? Đang luyện kiếm Liêu Vân sắc mặt giật mình, động tác dừng lại, hướng về cửa chính nhìn lại. "Thử Linh Lung, Là Minh Ngọc của chúa." Nàng lại tìm tới. "Tiêu Tiên Sinh, muốn đi mở cửa sau. Liêu Vân cẩn thận nói. "Nói cho hắn biết, không tiếp khách." Dương phóng ngư khí bình thản. "Vâng, Tiêu Tiên Sinh." Liêu Vân gật đầu, rút kiếm đi ra, hướng về cửa phòng đi, nhẹ nhàng mở ra một cái khe, nói, "Minh Ngọc của chúa, mời trở về đi, Tiêu Tiên Sinh không muốn gặp khách." Dạng này à, thay ta hướng Tiêu Tiên bối Vân An, nơi này có chút lễ vật, nguyện ý đưa cho Tiêu Tiên bối, còn xin Tiêu Tiên bối cần phải nhận lấy. Ngoài cửa, Minh Ngọc quận chúa đoan trang vừa vặn, anh cho thoải mái, nhẹ nhàng chắp tay, thanh âm như là trâu lớn trâu nhỏ rơi khay ngọc, rõ ràng sáng. Một bên gầy quòm lão giả đem mấy cái hộp quà giao cho Liễu Vân. Liễu Vân vội vàng quay đầu nhìn về phía Dương Phóng, để nàng mang đi, một tên cũng không để lại. Dương Phóng thanh âm tại Liễu lần nữa đầu nói ra, "Minh Ngọc quận chúa, Tiên xin nói, hắn không thu lễ, những đồ vật còn xin chúa toàn bộ mang đi đi." Hắn liền tranh thủ những này hộp quà lần nữa giao cho gầy còm lao giả. Gầy còm lão giả nhíu mày. "Tốt, đã rằng này, văn bố trước hết cáo từ." Minh Ngọc quận chúa thanh âm tiếp tục từ ngoài viện chuyển đến. Nàng rất là thất thời, tiếp không thành, cũng vì chờ lâu, mà là hướng về sân nhỏ nhẹ nhàng chấp tay, ly khai nơi đây. Liêu Vân không khỏi âm thầm lửu lơ, quay đầu nhìn về phía Dương phóng, trong lòng ước mơ chi tình càng thêm nồng đậm. Đây mới là cường giả. Quận chúa, người này quá mức vô lễ, muốn hay không trở về điều động cao thủ, đem nơi đây bao bọc vây quanh. Nơi xa, Đoạn Thanh Điển nhịn không được nói. "Nếu là ở vào ngoại, thì cùng tôi đi." Bọn hắn cầm đối phương không có biện pháp, nhưng nơi này là hoàng thành chỗ, đối phương còn dám vô lễ, đây chính là mạo phạm triều đình. Bọn hắn đại khái có thể điều động cao thủ, đem đối phương trực tiếp cầm xuống. Không cần. Minh Ngọc quận chúa thanh âm thanh tịnh, đi thẳng về phía trước, nói, như thế cao thủ không thể dùng mạnh, nhất định phải lôi kéo, hắn không nguyện ý gặp ta cũng không có gì, đằng sau mỗi ngày tiếp tục phái người tặng lễ, thẳng đến hắn nhận lấy mới thôi. Đoạn Thanh Điển lập tức hiểu được, gật đầu nói, được. Hai người dần dần đi xa. 3. Ba. Một cả ngày thời gian lần nữa đi qua. Mặt trời lặn hoàn hôn. Người đi trên đường phố bắt đầu dần dần giảm bớt. Liêu Vân lần nữa bái biệt Dương Phóng. "Từ ngày mai bắt đầu, ngươi liền về sớm một chút, đừng lại đi đã trễ thế như vậy." Đương nhiên, Dương Phóng thanh âm vang lên, có chút dừng lại, nói, "Bên trong thành gần nhất có chút không đúng, có thể muốn ra loạn luận gì." "Nhiễu loạn?" "Là, tiểu tiên sinh." Liêu Vân chấp tay, nhưng trong lòng âm thầm ho nghi. Cự Ly Lục Phiến môn không xa, náo nhiệt trong tử quán. Dương Phóng lặng lặng ngồi ngay ngắn, một bên phẩm tửu, nơi xa Thông qua trên thân đạo của mình, hắn có thể rõ ràng cảm thấy, viên thần trùng ý nguyên còn tại. Bất quá, khi hắn nếm thử lấy phong luật nghiêng thai lắng nghe thời điểm, nhưng lại phát hiện Lục Phiên Môn trong tổng bộ hoàn toàn tĩnh mịch, không có chút nào thanh âm. Cái này đều nói rõ, Lục Phiên Môn tổng bộ có đại trận tồn tại, mà lại tuyệt đối không kém. Đương nhiên, Dưỡng phóng động tác dừng lại, ánh mắt hướng về Lục Phiên Môn tổng bộ cửa chính nhìn lại, lộ ra có chút vẻ kinh ngạc. Kiểu Vũ hữu thành viên. Hắn lại gặp Cửu Vũ thành viên. Lục Phiên Môn tổng bộ cũng có Cửu Vũ cao thủ. Chỉ gặp cửa chính chỗ, bốn bóng người từ bên trong đi tới, ở giữa nhất một cái, thân thể cao lớn, ngũ quan trầm ổn, cái cằm giữ lại râu ngắn, mặt rộng miệp vùng. Rất có uy nghiêm, mặc trên người một kiện màu đỏ sẫm bộ đầu phục, bên hông thì treo một viên màu bạc con dấu. Ngân Chương thần bộ, Dương phóng trong lòng cấp tốc suy tư, số một thẩm thấu thật sâu. Thế mà liền Ngân Chương thần bộ cũng là cựu u một thành viên. Chính là không biết rõ người này là số mấy. Dương phóng con mắt chớp động, giống như là đột nhiên nhìn thấy cái gì hy vọng đồng dạng. Nếu là liên hệ với đối phương, để đối phương giúp mình lẫn vào lục phiến môn tổng bộ, liền có thể thừa dịp lúc ban đêm lặng lẽ lấy đi thần chủng, có thể một cái giảm mất rất nhiều biến cố. Hắn cắm đầu ăn cơm, quay người rời đi. Đêm khuya, trong bạc treo cao, ba phủ rừng núi. Giữa thiên địa hận có xương trắng hiện hiện, một chỗ đỉnh nghị mát bên trong, dưỡng phóng người mặc màu đen áo bào đen, đầu đội màu trắng không mặt mũi cối, tại lặng lặng chờ đợi, từ khi sau khi cơm nước xong, hắn liền thông qua độc hữu phương thức liên hệ lên số 1. Mắt nhìn xem trăng treo giữa trời, đã tới sau nửa đêm. Bỗng nhiên, nơi xa chuyển đến nhỏ bé độc tính, một đạo màu đen bóng người tại ngọn cây ở giữa ẩn hiện, phiêu miểu khó lường, khó mà bắt giữ, hướng về bên này lặng lẽ rơi xuống. Chuyện gì gấp gáp như vậy tìm ta? Số 1 vừa hạ số dưới, liền mở miệng hỏi thăm. Ta nghĩ biết rõ lục phiến môn trong tổng bộ có phải hay không cũng có chúng ta thành viên, nếu như ta nghĩ ủy thác đối phương làm một số việc, không biết rõ ngươi có thể hay không là ta liên hệ một cái." Dương Phóng mở miệng. "Xác thực có chúng ta thành viên, số 6 chính là lục phiến môn tổng bộ người, lần trước hắn kém chút chết bởi thương khung thần cùng chi thủ, là ta cứu được hắn." Số 1 đáp lại nói. "Vậy là tốt rồi, ngươi có thể hay không giúp ta liên hệ một cái hắn?" Dương Phóng nói. "Liên hệ tự nhiên không có có vấn đề, bất quá, theo ta được biết, gần nhất hoàng thành có chút không quá an bình a. Ngươi liên hệ số 6, là nghi điều tra trong hoàng thành nội tĩnh." Số 1 Hồng Nghi Đúng vậy, không làm rõ ràng nguyên do, tâm ta bất an. Dương Phong mở miệng, cũng không nói cho đối phương mục đích thực sự. Gần nhất các lộ cao thủ tế tụ, tựa hồ cũng giống như là cảm giác được cái gì, nhưng lại giống là không có cảm thấy được cái gì, ngươi tùy tiện điều tra, coi chừng Lâm vào vòng xoáy bên trong. Số một 1 nhỏ, "Yên tâm, trong lòng ta biết rõ." Dương phóng mở miệng, "Vậy là được, ta sẽ mau chóng giúp ngươi liên hệ." "Đúng, chuyện luyện đang tỉnh, ngươi giải quyết sao?" Số một lần nữa hỏi thăm. "Giải quyết, còn nhiều hơn uống cho ngươi dẫn tiến." "Ừm." Số 1 nhẹ nhàng gật đầu, cũng vì chờ lâu Thân thể rất nhanh lần nữa biến mất nơi đây. Dưỡng phóng hướng về chu vi nhìn thoáng qua, cảm thấy được không có dị thường về sau, cũng không mang theo chờ lâu, thân thể lóe lên, cấp tốc rời đi. Nếu có thể dựng vào số 6 đường dây này, sự tình sẽ trở nên dị thường đơn giản. 3. Từ ngoài thành trở về, dương phóng trên thân khí tức nội liễm, tay áo cuốn lên, cả người như là cùng hắc ám hòa làm một thể, tại đường đi trong bóng tối chợt lóe lên, hướng về trụ sở lao đi. Ngay tại hắn vừa mới xuyên qua mấy con phố nói, đông nhân sinh ra nhận thấy, đột nhiên quay đầu. Chỉ gặp một chỗ đen nhánh trong ngõ nhỏ, một đạo bóng người tại cực nhanh xung ra, trên thân khí tức dị thường hỗn loạn. Tinh tâm độc phách, như là thú thương manh thú, hoảng hốt chạy bừa. "Cứu ta, cứu ba Hắn một câu còn chưa nói xong, đột nhiên phát ra kêu thê lương thảm thiết, dị thương điên thai, tựa hồ thống khổ chí cực, ngũ quan đều cấp tốc vặn vẹo cùng một chỗ. Đó lấy, toàn bộ thân hình như là thổi phòng bánh trướng, xoẹt kéo rung động, quần áo trên người vỡ nát, nhiều đám quỷ dị màu đen lông tóc từ trên người hắn nhanh chóng chui ra. Lại trong nháy mắt đại biến dạng, từ một người bình thường, trong nháy mắt biến thành cao hơn 4 mét, toàn thân mọc đầy nồng đậm lông đen quái vật kinh khủng, lấy một đôi ánh mắt đều trở nên âm tinh hồng. Cảm thấy được dương phong thân thể về sau, Hắn gào thét một tiếng, tựa hồ đánh mất lý trí, kinh cùng thân thể trực tiếp hướng về Dương phóng nơi đó nhanh chóng nhào tới, đi lên một móng đuốt hung hăng xé hướng Dương phóng, phát ra bén nhọn chói thái khí lưu tiếng thét. Dương phóng trong lòng giận mình, không thể tưởng tượng nổi. Ngìn cân treo sợi tóc ở giữa, vội vàng cấp tốc trốn tránh, đồng thời trường kiếm ra khỏi vỏ, nhanh như thiểm điện. Chỉ bất qua quái vật này thực lực lại tựa hồ như cũng không cao. "Tuổi phù" một tiếng, máu loang phiêu tán rơi dụng, bị Dương phóng một chiêu chặn ngang chặt đứt. Nửa người trên thân thể trực tiếp hung hăng rơi đập trên mặt đất. Nhưng là sau khi rơi xuống đất, nó hai nửa bên cạnh thân thể lại đồng thời lóe lên quỷ dị huyết quang. Sau đó lần nữa hợp lại cùng nhau, giống như là người không việc gì, trong miệng gào thét, trên thân khí tức kinh khủng, tiếp tục hướng về Dương phóng thân thể đánh tới. Từ phía bốn phương tám hướng lập tức cắt bay đá chạy, cùng phong gào thét. Mà đúng lúc này, trong ngõi nhỏ bóng người lấp lóe, phát ra thanh âm rất nhỏ. Theo sát lấy lại có 3 đạo bóng người xuất hiện, đều không ngoại lệ, tất cả đều thân thể mông lung, diện mục bị chân khí che đậy, khí tức nội liễm, để cho người ta khó mà thấy rõ. Bọn hắn xuất hiện về sau, cũng không lập tức đột thủ, mà là trực tiếp tại chu vi quan sát. Tựa hồ trước mắt quái vật này chính là bọn hắn thả ra đồng dạng Dương Phong cảm thấy được ba người xuất hiện về sau, trong lòng ngưng tụ, không còn chờ lâu, trong tay kiếm quang lóe lóe, lần nữa đem con quái vật này liên tục chém ra hai lần về sau, thân thể loé lên, hướng về nơi xa cấp tốc lao đi. Trong hoàng thành quả nhiên ẩn chứa cơ mật. Con quái vật này là cái gì đồ vật? Số 13, là hắn. Đột nhiên, một đạo bóng người phát ra trầm thấp băng lãnh thanh âm, chăm chú nhìn Dương Phong, hắn là Cựu U1 thành viên, là hắn giết chết bàng vạn trùng cùng nguyên một đạo nhân. Cái gì? Bên người hai người vừa muốn đuổi theo ra, đột nhiên ăn nhiều giận mình, lần nữa dừng lại. Khó trách đội trưởng không có lập tức đột thủ. Đúng là dạng này một vị tồn tại ai đột nhiên thế lương trói thai thanh em vang lên lần nữa chỉ gặp đầu kia bị dương phong chém ra lông đen quái vật lần nữa phát ra kêu thê lương th thiết tiếp lấy toàn bộ thân hình như là thoát hơi bắt đầu cấp tốc khô cắt suy suy rung động trong nháy mắt trở nên ra bọc xương, khô cắt dị thường lại thất bại người cầm đầu băng lênnh nói đem hắn thi thể mang về đi bên người hai người gật đầu cấp tốc xông ra riêng phần mình cầm lên một nửa thi thể bắt đầu trở về người cầm đầu ánh mắtth túy lần nữa hướng về nơi xa dương phóng rời đi phương hướng nhìn lạiể thứ ba xem ra Bọn hắn tiếp xuống nhất định phải tăng thêm tốc độ. 3. Nơi xa, Dương phóng một đường cướp, thân thể chấp liên tục, rốt cục triệt để thoát khỏi sau lưng ký tức, trong lòng cấp tốc mấy liệt. Với 13 người là Triệu Đình, nếu không phải Triệu đỉnh, sao dám tại hoàng thành làm loạn? Ba người tu vi đều không kém, một cái đệ nhị thiên thê, hai cái bậc thang đầu tiên. Chẳng lẽ gần nhất bên trong thành ám lưu hùng dũng là cùng bọn hắn có quan hệ? Dương phóng suy tư. Đầu kia quái vật có thể không ngừng cấp lại, mà lại trên thân tựa hồ có một loại thần huyết ký Hắn nồng độ chỉ cao thậm chí không kém gì trước đó bảng vật chung. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Triều Đình đến cùng đang làm gì? Bất quá, điều này cũng làm cho Dương Phong yên lòng, bởi vì cứ như vậy nhìn, Triều Đình người tựa hồ cũng không phát hiện tự chủng, chỉ là có khác cái khác cấm kỵ. Như. như vậy, hắn có thể dễ dàng hơn thu hoạch thần chủng. Chương 298: Tiến vào đệ nhị thiên thế, Hoàng Thành thần thi. Hôm sau thật sớm, Dương Phong ngồi tại ven đường bảy điểm tâm bên trên, điểm một phần sớm một chút, tiến lạc ăn, một đôi ánh mắt lại vô tình hay cố ý hướng về Lục Phiến Môn tổng bộ nhìn lại, trong lòng như có điều suy nghĩ. Tối hôm qua gặp được người đúng là xuất từ Lục Phiến Môn tổng bộ. Tại ngày hôm qua rời đi thời điểm, Hắn sớm đã vận dụng phong luật đả thủ, đem tú hồn hương khí tức lặng lẽ bám vào tại kia ba vị người thần bí cùng trên đất hai đoạn trên thi thể. Giờ phút này có thể rõ ràng cảm giác, loại kia nhất hồn hương khí tức thình lình ở vào lục phiến môn tầng bộ, không chỉ có là kêu ba vị người thần bí, liền hai đoạn thi thể cũng tại. Triều Đình Hưng Phương diện quả nhiên có âm như khác. Hắn liền nói đoạn này thời gian là gì, Triều Đình đột nhiên trở nên đi lặng, nguyên lai có khác động tác khác. Rất nhanh, Dương phóng lần nữa như mày, bởi vì sự tình lần nữa trở nên khó giải quyết. Triều Đình em như thế mà cũng thiết lập ở lục phiến môn tầng bộ. Cái này nói rõ, hắn nghi thu hoạch thần trùng. Độ khó lần nữa gia tăng. "Thôi, ban đêm trước cùng số 6 thương lượng một chút đi." Dương phóng trong lòng thầm than. Ăn xong điểm tâm, hắn em tiền đồng, đứng dậy rời đi. Đường phố rộng rãi, dòng người rộn ràng. Các loại quầy hàng bày khắp nơi đều là, từng đọt tiếng giao hàng tại chu vi vang lên. Một cố không đang chú ý xe ngựa chậm rãi hành tẩu ở đây. Trong xe ngựa ngồi hai nam tử. Một người nam tử người mặc từ bào, mang trên mặt mỉm cười, khí chất tuấn lãng mà nho nhã, ước chừng 30 khoảng chừng tuổi tác, có loại khó tự tin. Thật sự là nghĩ không ra nhiều chuyện như vậy thế mà đều chồng chất tại cùng một chỗ. Ta nói hoàng đế bệ hạ làm sao lại đột nhiên yên tĩnh lại, lại là nghĩ mưu đoạt đại sự, cũng may nhóm chúng ta thần cung nhãn tuyến đông đạo, trước tiên phản ứng lại. Nam tử áo bảo tím hơi mỉm cười nói, chính là trước đây không lâu, tại thái tử bên người, là thái tử bảy mưu tính kế người, cũng chính là người này tính toán chết bàng vạn trung. Lần này cảm thấy được nam vực có biến, trước tiên liền bị thần cung phải tới. Cùng hắn cùng nhau còn có cái khác thần cung trưởng lao, chỉ là, những cái kia trưởng lão chỉ có thể ở âm thầm chạy đến, cũng không dám quá mức trương dương. Ta mặc kệ hoàng đế muốn làm gì, ta chỉ muốn biết rõ cái kia giết chết bàng vạn trung giá hỏa đi nơi nào. Các ngươi hôm đó vây quét cửu không chỉ có không có thể đem cựu u nhỏ tận gốc, ngược lại tổn thất một vị đệ nhị tiên thiên thê trưởng lão, thật sự là có các người, chỉ là một cái cấp thấp thế lực, cũng có thể để các ngươi tổn thất thảm trọng như vậy. Tại hắn đối diện chuyển đến băng lánh mà không khách khí thanh âm. Thinh linh ngồi một vị thân cao hơn 3m, làn da ngâm đen, tóc đen dày đặc, khí huyết hùng hồn người, mặc trên người màu vàng kim áo ngắn, lộ ra một đôi thô to hai tay. Hai con con người sáng ngời có thần, sắc bén kia người. Bàng vạn trung thể nội thần chúng ta mặc dù không chiếm được, bất quá hắn thi thể, ta cảm thấy rất hứng thú, mà lại, cái kia giết chết bàng vạn cùng nguyên mộ đạo trưởng ra hỏa, ta cũng cảm thấy rất hứng thú. Ngươi không phải rất có bạn sự sao? Giúp ta tìm tới cái này ra hóa." Người này tiếp tục băng lánh nói. Lô Huân an tâm trở rồi, kỳ thật ta muốn tìm tới người này cũng không phải gì đó vi khó. Nam tử áo bào tím hơi mỉm cười nói, "Ngươi đã có manh mối." Đối diện nam tử nhìn chằm chằm nam tử áo bào tím. "Đúng vậy, ta tại Bắc vực phát hiện một kiện cực kỳ có ý tứ sự tình." Nam tử áo bào tím mỉm cười, "Như là Tuệ Châu năm chắc, cười nói, trước đây không lâu bị ta gặp một người, lại còn nói nhận biết cái kia thiết giáp người, cùng cái kia thiết giáp người là đồng hương, còn nói bọn hắn cũng không phải là cái này một vực, mà là xuất từ cái khác đại vực." cùng bọn hắn cùng đi nghe nói có trên giới 100 người, vị kia thiết giáp người cũng là thuộc về một trong số đó, mà lại, tại thiết giáp người sau lưng, thế mà còn có một cái được xưng là Thiên Thần tổ chức thế lực. Thiên Thần tổ chức. Đối diện nam tử mày nhăn lại, nói, đây là cái gì thế lực? Chưa từng nghe qua. Ta cũng không nghe qua, bất quá tại ta thôi miền dưới, ngươi đoán ta phát hiện cái gì? Nam tử áo bảo tím hơi mỉm cười nói, cái gì? Người kia linh hồn tự bạo, trong đó tựa hồ ẩn chứa một loại quỷ dị chí lực, một khi cưỡng ép nhìn trộm liền sẽ phát sinh tự hủy. Nam tử áo bào tím cười nói, linh hồn cấm chế Đối diện nam tử nhãn thần kinh nghi, nói: "Đối phương là cái gì tu vi? Sau đó thì sao? Tu vi không cao, chỉ có bắt phẩm trung kỳ, về sau ba về sau ta liền được phái đến nơi này, bất quá ngươi yên tâm, ta mặc dù tới, nhưng ta đã phái ra những người khác lại tiếp tục điều tra, dạng này một đám người, trong óc thế mà bị lưu lại linh hồn cấm chế, chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ bọn hắn chân thực thân phận sao? Nếu là bắt lấy bọn hắn, có lẽ cũng có thể tịch này để cái kia thiết giáp người lần nữa hiên thân." Nam tử áo bảo tím hơi mỉm cười nói: "Từ đầu đến cuối, đều không lộ vẻ bối rối. Tựa hồ hết thảy đều ở trong lòng bàn tay." Tốt, ta chờ ngươi tin tức." Cao hơn 3 mét áo ngắn nam tử mở miệng nói ra. "Đúng rồi, cái này trong vòng vài ngày không nên chạy loạn. Miễn cho bị hoàng thất người phát hiện, ta chuẩn bị lập tức liên hệ một cái bên trong thành thế lực khắp nơi, chắc hẳn bọn hắn cũng đều nhận gốc." Thử sam nam tử từ tốn nói. "Hoàng thất làm chuyện lớn như vậy, muốn toàn bộ dấu diểm được đám người, lại thế nào khả năng? Tóm lại sẽ có người sớm đạt được cơ mật." huống chỉ, một món khác đại sự cũng là phát sinh ở trong hoàng thành, thế lực khắp nơi hiện tại tất nhiên đã khẩn trương đến cực điểm. 3. Ba, đang lúc hoàng hôn, tiến lặng trong lương đình, Hai đạo bóng người lặng lặng sừng sững tại đây, tất cả đều người mặc màu đen áo bào đen, đầu đội màu trắng không mặt mũi cõ. Một cái trên đó viết một. một cái viết 13. Thế nào? Liên hệ đến số 6 sao? Dương Phong chắp hai tay sau lưng, vừa đến liền mở miệng hỏi thăm. Có liên lạc, đối phương biểu thị có thể gặp một mặt, hẳn là lập tức liền sẽ tới. Số 1 đáp lại, nói, bất quá còn có một món khác đại sự phát sinh, chúng hợp bị ta phát hiện, ngươi là có hay không muốn nghe một chút? Cái đại sự gì? Dương lông mày khẽ nhúc đích. một viên tử thần quốc chạy ra lệnh bài xuất hiện. Số một ngữ khí nhàn nhạt, nhạt, nói, "Cái này mai lệnh bài hiện tại liền rơi vào trong hoàn thành, nghe nói cầm trong tay lệnh bài người, liền có thể tại tương lai cái nào đó đặc biệt thời kỳ tiến vào kia hư vô mờ mịt vô thượng thần quốc, ta nghĩ hẳn không có bao nhiêu người có thể cự tuyệt cái này dụ hoặc, tiến vào thần quốc." Dương Phong trong lòng giận mình. "Đúng vậy, nhất là đối với ngày thứ ba bậc thang cao thủ mà nói, tiến vào thần quốc là bọn hắn suốt đời một tưởng, ngươi biết rõ mảnh này, can chỉ bạn hối, có bao nhiêu cường giả bị vây ở ngày thứ ba bậc thang mà không dám đột phá sao? Bởi vì một khi đột phá, liền sẽ thân chúng nguyên huyền dược." Hóa thân thành khát máu cự ma, ngơ ngơ ngắc ngắc, giết hết bên người hết thảy người, cho nên có người, dù là lựa chọn toàn hóa, cũng không dám nếm thử đột phá, cho tới nay bởi vì việc này buồn bực sầu não mà chết cường giả, thực sự nhiều lắm, thế nhưng là có cái này lệnh bài liền không đồng dạng, một khi bọn hắn rượi vào lệnh bài tiến vào thần quốc bên trong, liền sẽ miễn trừ nguyên dù ảnh hưởng. Số một ngữ khi ung dung, đột nhiên ánh mắt hướng về Dương phóng nhìn lại, nói: "Ngươi không muốn thử nghiệm đạt được vật này sao? Ngươi không nghĩ xa, tất có lo gần, sớm tối có một ngày, cũng sẽ tiến vào ngày thứ 3 ba hẳn là tình nguyện bình thường ra đi." Theo ta được biết, ngày thứ ba bậc thang tuổi thọ chỉ có 360 năm, 360 năm về sau, không đột phá, chỉ có bùi về với bụi, đất về với đất, huống hồ tiến vào ngày thứ ba bậc thang về sau, cũng dễ dàng bị hắc ám âm mai xâm thể, thường thường không sống tới 360 năm liền sẽ khí huyết khô bại, lục thân mục nát, lâm vào vô tận trong thống khổ. Dương Phong lập tức trong lòng run lên, trong đầu nhanh chóng quay cuồng lên. Một lát sau, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, nói: "Được rồi, thực lực của ta hiện mọn, hiện tại liền đệ nhị thiên thê cũng không tính là, tùy tiện đúng tay, chỉ sợ sẽ chết được vô cùng thê thảm." Điểm ấy tự mình hiểu lấy hắn vẫn phải có Liên ngay thứ ba bậc thang đều sẽ liên cùng, hắn đáng là gì? Ngươi ngược lại là nhìn rất thoáng. Số một hơi mỉm cười nói: "Tin tức này ngươi là từ đâu nghe được? Ta một mực cẩn cư ở đây, vì sao một điểm phong thanh cũng chưa lấy được?" Dương Phóng hỏi thăm. Hoang thất cố ý phong tỏa tin tức, "Ta tự có thủ đoạn khác, ngươi nghe không được cũng thuộc về bình thường." Số 1 đáp lại: "Triều đình tiêu bên trong còn có một chuyện, không biết ngươi là có hay không nghe nói." Dương Phóng lúc này đem tối hôm qua gặp tình huống, cấp tốc cùng Số 1 nói. Số 1 nghe xong, lập tức nhíu mày, nói: "Trên người đối phương cảm nhận được thần khí hôi trợ." mà lại đối phương toàn thân sinh ra màu đen lông tóc, lâm vào ngây ngô bên trong. Đúng thế." Dương phóng đáp. "Cái này ta xác thực không biết rõ." Số một ngữ khí nghiêm trọng, nhẹ nhàng lắc đầu. "Hiện tại xem ra, hoàn thành nước so với hắn trong tưởng tượng phải sâu. Ngoại trừ thần quốc lệnh bài, thế mà còn có chuyện khác. Khó trách hoàng đế lựa chọn đột nhẫn." Ngay tại hai người tiếp tục đàm luận thời điểm, đột nhiên, nơi xa chuyển đến yếu ớt kình phong thanh âm, một đầu người mặc màu đen huyền bào, mang theo số 6 mặt nạ to lớn bóng người, từ đằng xa nhanh tay cấp tốc tiếp cận mà tới. Rất nhanh, rơi vào trong lưng đỉnh. Hai người lúc này xoay đầu lại, Ánh mắt hướng về số 6 nhìn lại. Số 1, số 13. Số 6 mới vừa đi đến, đến liền thẳng nhìn chằm chằm hai người, mở miệng nói ra, các ngươi để cho ta tới làm cái gì? Số 1 mỉm cười, nhìn về phía Dương Phóng. Dương Phóng nhíu mày, biết rõ phía không ra số 1, mở miệng nói ra, là ta muốn tìm ngươi, gần nhất Lục Phiến Môn Tổng bộ tựa hồ phát sinh một chút đại sự, không biết rõ ngươi là có hay không hiểu rõ một chút tình huống, nếu như ta nghĩ lẫn vào Lục Phiến Môn Tổng bộ, ngươi có thể hay không có chút biện pháp? Ngươi nghĩ lẫn vào Lục Phiến Môn Tổng bộ. Số 6 ánh mắt tụ, sau đó quả quyết lắc đầu, nói, đoạn này thời gian là không thể nào. Lục phiến môn tổng bộ xác thực phát sinh đại sự bất quá đừng nói là người hiện tại liền ngay cả ta cũng làm không rõ ràng bên trong đến cùng là cái gì tình huống người cũng làm không rõ ràng dương phóng phóngậ mình Đúng vậy nửa tháng trước hoàng đế liền đột nhiên hạ lệnh lục lụcến môn tổng bộ hậu viện toàn bộ Phong tỏa ngoại trừ số ít mấy người có thể đi vào những người khác hết thể không được đến gần mà ta thế mà cũng bị bài xích bên ngoài mà lại lục viên môn tổng bộ trận pháp từ nửa tháng trước liền đã vận chuyển lên đến không có phương pháp làth bất luận kẻ nào đều không cách nào thông qua số 6 mở miệng thở dàiàn ngập buồn bực chỉ phí Cái này đều nói rõ đương triều hoàng đế đã bắt đầu không tín nhậm hắn. Nếu không, không có khả năng không cho hắn đến gần. Dương Phóng lập tức như mày. Sự tình thế mà so trong tưởng tượng phiến phức, Người tại Lục Phiến Môn lâu như vậy, chẳng lẽ một điểm phong thanh cũng không nghe thấy? Dương Phóng hỏi thăm. Sau đó đem chính mình tối hôm qua gặp sự tình, lần nữa cùng đối phương lặp lại một lần. Đối phương sau khi nghe xong, trực tiếp suy tư. Đoạn này thời gian, ta xác thực âm thầm tìm hiểu một chút, bất quá đáng tiếc biết rất ít, ta có một cái đồng liêu một lần say rượu thất ngôn, nói cho ta Lục phiến Môn tổng bộ đảo ra một kiện cực kỳ khủng bố đồ vật, một khi nghiên cứu chế tạo thành công, có thể điên đảo cả hồn, nhưng cụ thể là cái gì, hắn nhưng không có dám tiếp tục thổ lộ. Số 6 nói: "Đao ra trọng yếu đồ vật, còn có thể điên đảo cả hồn." Dương phóng kinh dị. Tuyệt không có khả năng là thân chủng. Nếu là thân chủng, trên người hắn đạo đổ sớm đã có phản ứng. Này sẽ là cái gì? Súng đạn. Liền xem như súng đạn cũng không có khả năng phá vỡ cả hồn. Số 1 cũng lộ ra từng kia từng kia hồ nghị. Một lát sau, mở miệng nói ra, "Như vậy đi, ba ngày sau sẽ có một trận mật hội tổ chức, từ Thương khung thần cung trì, đến lúc đó bên trong thành thế lực khắp nơi đều sẽ đi qua." Đoán trường thương khung thần cung nhất định là biết do chân tướng, không bằng lẫn vào đi qua, hiểu do đến tột cùng. Dương Phóng lập tức suy tư, mở miệng nói, "Có thể." Lục Phiến môn tổng bộ bí mật, không nhanh chóng làm rõ ràng, trong lòng của hắn bất an. Dù sao việc này dính đến viên thứ tư thân chủng. "Tốt, vậy ta đây bên cạnh cũng sẽ nhiều hơn lưu ý, nếu là có tin tức, ta sẽ sớm thông tri các ngươi." Số 6 gật đầu. Các loại, trước người nói ngươi vị kia đồng liêu biết do tình huống, hắn là ai?" "Cái gì tu vi?" Hắn cũng là có thể tiến vào hậu viện nhân chỉ một sao. Dương Phóng mở miệng lần nữa. "Đúng vậy, hắn tên Vương Yêu. Tiên hiệu Kim Ưng thần bộ, là số ít có thể tiếp cận bí mật nhân chi một, chỉ bất quá cái này hơn nửa thằng đến, hắn rất ít ra qua, cho tới nay đều tại tổng bộ. Số 6 đáp lại: "Đã tạ." Dương Phong gật đầu. Nếu là Thương khung thần cung mật hội nơi đó không chiếm được tình báo, vậy hắn cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp từ đây người trong tay thu hoạch, đến lúc đó, liền thiếu đi không được mạo hiểm. Số 6 tiếp tục ở chỗ này một hồi. Mấy phút sau, lần nữa cáo từ rời đi. Số 1 ống tay háo giao phiêu động, nhìn phương xa, nói: "Đứng rồi, còn có một việc ta suýt nữa quên mất, là có liên quan ngươi." "Có quan hệ ta sao?" Dương Phong nghi hoặc. Đúng vậy, bác vực bên kia có một vị tự xưng nhậm quân tiểu đối tìm được Cửu Vũ trước đó cứ điểm một trong, thỉnh cầu Cửu Vũ xuất thủ, có thể giúp hắn giải quyết cùng một chỗ phiền phức, hắn nói hắn không ít đồng hương bây giờ bị một đám lạ lẫm cao thủ chỗ để mắt tới, khó mà thoát khỏi, hờ vọng số 13 có thể xem ở Hương Hỏa tỉnh phân thượng giúp bọn hắn giải quyết. Số 1 giống như cười mà không phải cười. Không nghĩ tới số 13 lại có như thế một đám đồng hương tồn tại. Dương phóng nhãn thần híp lại, lập tức phát ra hừ lạnh. Một lát sau, hắn mày nhăn lại, đột nhiên nói ra, Cửu còn sót lại mấy vị thành viên, còn có hay không tại Bắc vực hoạt động? Có. Số 1 gật đầu. "Như vậy đi, ta ra 3 cây hắc ngọc linh được, người giúp ta tuyên bố nhiệm vụ, để bọn hắn ra mặt thay nhậm quân giải quyết phiền phước. Dương Phóng mở miệng. "Khó chịu về khó chịu. Bất quá dù sao tại trong hiện thực cũng cầm đối phương không ít chỗ tốt. Nếu là thời khắc thế này trực tiếp mặc kệ, trong lòng của hắn khó tránh khỏi băn khoăn." "Cũng tốt đi." Số 1 đáp lại. "Cái này mấy ngày chính là thương khung thần cung mặt hội ngày, hắn cũng xác thực không hy vọng Dương Phóng tại lúc này trở về bắt vực." 3. Ba. Tư định nghỉ mắt rời đi về sau, Dương Phong cũng không lập tức trở về trụ sở, mà là thu quần áo cùng mật đạn, trực tiếp lượn quanh một vòng trướng về liêu ra Sơn chàng tiến đến. Tính toán thời gian, hôm nay đã là ngày thứ 6 ban đêm. Liễu Tiên Quyền bên kia, đan dược cũng đã luyện thành. Sơn Trang bên ngoài, Dương Phóng lắng lặng lặng gõ cửa, rất nhanh phòng cửa mở ra. Tại quản gia giật mình ánh mắt dưới, Dương Phóng đi vào trong đó. Không bao lâu, Liễu Tiên Quyền một mặt vẻ mệt mỏi, tiến vào đại điện, tiện tay bưng lên một chén vừa mới xây tốt trà mới, mở miệng nói ra, ngươi tới thật sự là thời điểm, 20 quả hoàng cực đan thực vừa mới tốt, ta vốn là muốn để lịch từ ngày mai thông tri ngươi, nghĩ không ra ngươi đêm nay lại chủ động tới. Trong lòng ta không bỏ xuống được, cho nên sớm chạy đến. Dương Phong mở miệng, "Đan dược đâu?" "Đều ở nơi này." Liêu Tiên quyển vuông xuống chén trà, từ trong ngực lấy ra hai cái màu trắng to lớn màu trắng bình ngọc, tự tay giao cho Dương Phóng trong tay. Dương Phóng mở ra cái nắp xem xét, lập tức trong mắt tình quang lấp loé, đặt ở chóp mũi hít hà, hương vị tinh thuần đến cực điểm. "Thất đan." "Kia là tự nhiên, lão phu luyện chế đan dược, chưa từng yếu tại người khác." Liêu Tiên quyền trên mặt khó tránh khỏi lộ ra một tia ngạc khí, bỗng nhiên mở miệng nói ra, "Đúng rồi, tử đoạn này thời gian tại quý phủ tu luyện được như thế nào? Có hay không đến Tiêu huynh đệ tức giận?" Nói đến tự mình nhi tử, anh có tránh khỏi có mấy phần thần chương, cũng tạm được, là cái ngọc tô." Dương Phóng đáp lại. "Vậy là tốt rồi, ai, cái này ngươi tử, từ nhỏ đã ưa thích múa thương làm bổng, chính mình ra chuyển đàn thuật lại là chưa hề chẳng thèm ngó tới, ta cái này một thân đàn thuật đến ta thế hệ này, sợ là muốn tiêu tự." Liêu Tiên Quyền bất đắc dĩ thở dài. Dương Phóng sắc mặt khẽ động, nói, "Tiền bối nếu là không ngại, có thể đem đàn thuật chuyển cho ta." Khu khu ba. Liêu Tiên Quyền xấu hổ cười một tiếng, sắc mặt đỏ lên, nói, "Tiêu huynh nói đùa, đúng, Tiêu huynh có hay không dùng qua bữa tối, nếu không lưu lại cùng một chỗ dùng nữa." "Được rồi." Ta đã nên qua, đã đang dược đã tới tay, ta sẽ không cái dậy, còn xin tiền bôi đến tiếp sau đem cái khắc đan dược tiếp tục luyện được. Dương Phóng đứng dậy cáo tử, không nhiên kịp phản ứng, lần nữa từ trong giới chỉ lấy ra 20 gốc hắc ngọc linh được cùng với hắn phụ tá vật liệu, nói, còn có cái này một nhóm, làm phiền tiền bối cũng giúp ta luyện. Hắn lưu lại được tài, ly khai nơi đây. Liêu Tiên Quân nhìn xem trên bàn lịt nha lịt nhít hắc ngọc linh dược, lập tức ánh mắt đờ đẫn, náo hải mấy liệt. Cái này ra hỏa? Rốt cuộc là ai? H ngọc linh dược cái gì thời điểm tốt như vậy được? Cha, thiếu tiên sinh tới, ở chỗ nào? Đúng nhiên, ngoài cửa chuyển đến Liêu Vân hương phấn thanh âm, đang nhanh chóng chạy tới. 3. Bên trong thành, chợ đêm vừa lên, đèn đuốc lấp loé. Dương phóng trở lại trụ sở về sau, trước tiên bắt đầu bế quan, lấy ra một hạt màu vàng kim nhạt hoàng cực đan, cẩn thận quan sát, lần nữa xác nhận không có bị động tay chân gì về sau, trực tiếp một ngụm nuốt xuống. Oeng. Nồng đậm tinh khí từ trong cơ thể hắn bộc phát, trong nháy mắt đem hắn thân thể bao trùm ở bên trong. Lối âm hô hấp phát bắt đầu ở Dương Phong thể nội từng lần một vận chuyển lại. Cứ như vậy, thời gian vượt qua. Ngoại giới gió nổi mây phun. Ngắn ngủi 3 ngày, Trong hoàng thành lạ lẫm bóng người tụại hồ đã càng ngày càng nhiều, mỗi đêm đều có thể nhìn thấy không ít người tại ẩn hiện không chừng. Bất quá hoàng thất vẫn không có tiến hành qua bất luận cái gì trên ép. Mặt ngoài nhìn lại, tụại hồ hết thể bình an vô sự, vẫn như cũ phồn hoa. Nhưng chỉ có cao thủ chân chính biết rõ, mặt ngoài phía dưới, sớm đã là gọn sóng mãnh liệt. Trong lúc đó Minh Ngọc quận chúa ý nguyên mỗi ngày phải người như thường lệ đưa tới lễ vật, chỉ bất quá Dương phóng chưa từng có thu qua. Ba ngày thời gian, hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh. Từ trước đó thánh linh 81130.000, nhất cử đạt tới thánh linh 101130.000. Xuất. Gian phòng bên trong Dương Phong lần nữa mở hai mắt ra, trong mắt có lôi quang hiển hiện, khiếp người kinh hồn, thể nội sao động khí tức bắt đầu chậm rãi nội liễm, cho đến triệt để tiêu tán. Đệ Nhị Thiên Thê, sắc mặt hắn gạt ra mỉm cười. Không ngừng công đoạn này thời gian, vất vả bế quan, trong học khổ luyện, rốt cục đạt đến cảnh giới này. Bậc thang đầu tiên cùng Đệ Nhị Thiên Thê, quả nhiên là hồng câu đồng dạng trên lệch. Chỉ có chân chính đạt tới cảnh giới này, mới có thể minh bạch cảnh giới này tính khủng. Trước đây thủ đoạn hắn tế xuất, vận dụng huyết linh quần chủ. lúc này mới khó khăn lắm giết chết một vị Đệ Nhị Thiên Thê, có thể nghĩ, hắn thực lực kinh khủng. Bất tri bất giác ở giữa lại tăng một tuổi. Dưỡng phóng ánh mắt nhìn về phía bảng, chỉ gặp mặt tấm tuổi tắc tử, 22-200, Thình Linh biến thành, 23-260. Mà lại, tiến vào đệ nhị thiên thê về sau, hoàng cực đang từ trước đó một hạt 100 điểm điểm kinh nghiệm, biến thành một hạt 50 điểm điểm kinh nghiệm, trực tiếp đánh cái chiết khấu. Không biết có phải hay không thân thể mạnh lên nguyên nhân. Đương nhiên, Dương phóng biến sắc, vội vàng vớt nuốt hai mắt. Chỉ gặp gian phòng bên trong đột nhiên ở giữa xuất hiện vô số màu đen lông tóc, lấp cái địa, lung tung bay múa, lẫn từng mảnh, từng mảnh đủ, che khuất bầu trời. Ngay tiếp theo hai bên gian phòng cũng trực tiếp xuất hiện pha tạp tổn hại vết tích. Trên vách tường vô số huyết nhục cùng lông tóc đang ngọ ngoậy. Liên liền bên thai cũng bắt đầu chuyển đến chói hai thuốc tinh thanh âm. Hắn vội vàng vận chuyển lên thánh quyết, thể nội một vòng thánh quang sáng lên, hai mắt nhắm nghiền, nín hơi ngưng thần, thân thể không lúc nhích, qua đi tới thật lâu, hết thể mới rốt cuộc khôi phục bình thường. Dương phóng lần nữa mở hai mắt ra, sắc mặt trầm chậm. Hắc âm mai, tiến vào đệ nhị thiên thê về sau, trước đó nhìn thấy đồ vật càng lại lần xuất hiện. Hắn chầm chậm tức, thật lâu mới hoàn toàn bình phục lại đi. Cứ như vậy nhìn, đến ngày thứ 3 ba bậc tháng Những này đồ vật chỉ sợ sẽ còn tiếp tục tăng lên." Dương Phóng tự nói, "Tựa hồ càng mạnh người, đối với những này đồ vật cảm giác càng trở nên mãnh cảm." 3. Đêm khuya. Ngoài thành Lạc Thủy, Rộng lớn rộng lớn, quán thông Nam Bắc giao thông, mỗi ngày phía trên thương thuyền vắng lại, mộng dịch không thôi, cho dù là lúc đêm khuya, đều có thể nhìn thấy rất nhiều thuyền lớn lui tới, càng có rất nhiều thuyền nhỏ trên nước qua đêm. Giờ phút này, một chỗ thuyền con phía trên, chính lắng lặng đứng vững vàng một cao một thấp hai đạo bóng người. Một cái là dịch dung sau số 1, một. một cái là dịch dung sau Dương Phong. Hai người đều làm đạo sĩ cách tân mặc, mặc vào một bộ tối màu xanh da bảo, tóc có lại, đâm đạo kế. Lần này vì có thể thuận lợi lẫn vào mật hội, số một chuẩn bị rất nhiều chỉ vật, liên nói lấy thân phận đều để người khó mà cảm thấy. Thuyền con một đường hướng về phía trước, phá vỡ sóng nước, rốt cục tiến vào Lạc Thủy trung ương một chỗ trên bề lớn. Chỉ gặp thuyền lớn kéo dài, cực kỳ rộng lớn, khoảng chừng chiều dài vượt qua trăm mét, bong tàu phía trên, rộng lớn bùm sớm đã rơi xuống, một đạo bóng người cũng không nhìn thấy. Dương phóng cùng số 1 liến nhau, thân thể nhảy lên, vượng vảng rơi vào bong tàu phía trên. Hai vị nhưng có người lệnh bài. Đương nhiên Một giọng giản mua tại bọn hắn náo hải vang lên. Chỉ gặp một vị thương khung thần cung cao thủ, vô thanh vô tức xuất hiện ở phía sau bọn họ không xa. Số một sắc mặt bất động, lật bàn tay một cái, xuất hiện một mặt tám tự sắc lệnh bài, vẫn cho đối phương. Đối phương xem xét tỉ mỉ về sau, lập tức gật đầu, còn cho số 1 nói, "Nguyên Lai like là liệt dương xem liệt dương chân nhân, mời cùng lao hủ tới đi." Hắn bước đi bước chân, hướng về phía trước dẫn đường. Số một nhẹ nhàng gật đầu, mang theo Dương Phóng, hướng về phía trước đi đến. Xuyên qua bông tàu, một đường hướng về phía trước. Giọt theo đường cực kỳ yên tĩnh, cho dù là Dương Phóng Phong luật cũng nghe không đến bất kỳ thành âm gì. Hiển nhiên thuyền lớn bên trong tồn tại đặc tụ trật pháp. Lao giả trực tiếp gõ cuối phía trước một chỗ cửa phòng, rất nhanh phòng cửa mở ra, Dương Phóng hai người đi vào trong đó, lập tức nhìn thấy không lớn gian phòng bên trong, giờ phút này lít nha lít nhít, thế mà đã hội tụ 10 dư đạo nhân ảnh. Mỗi người đều lộ ra gương mặt, một mặt bất đắc dĩ. Có trên thân người còn mặc vào y phục giáp hành, nhưng trên mặt khăn mặt màu đen cũng đã sớm lấy xuống. Tựa hồ đây là ra ngoài thương khung thần cung quy củ, không thể không lộ ra thật mặt. Chỉ gặp cuối phía trước vị trí bên trên, thinh ngồi hai đạo bóng người. Một người mặc trường bào màu tím, mặt mũi tràn đầy nồng đậm tiểu dung, nhìn ôn tồn lễ độ, ba mươi trên dưới, một mặt vẻ tự tin, một cái khác thì dị thường khôn ngô, cho dù là xếp bằng ngồi dưới đất, đều có cao hơn 2 mét, hai tay vây quanh, sắc mặt lạnh lùng, lộ ra một thân cường hãn cơ bắp. Là hắn? Dương Phóng trong lòng tự nói. Nam tử áo bào tím là thái tử bên người người. Đêm đó tại Cửu Vũ bị vây công, hắn gặp qua người này, cũng nghe qua người này cùng thái tử đối thoại. Bang vạn chung sở dĩ bỏ mình, cùng người này thoát không ra quan hệ. Dương Phong đối với người này đánh giá là nguy hiểm. Nếu là địch, nhất định phải một chiêu xóa bỏ. Tuyệt không thể cho hắn bất luận cái gì cơ hội. Liệt Dương chân nhân cũng tới, mời ngồi đi. Nam tử áo bảo tím mỉm cười. Đa tạ. Số 1 bắt đầu, mang theo Dương phóng, hướng về một bên không vị đi đến. Các loại, bên cạnh ngươi người là? Ta tựa hồ không có quá gặp quá a. Nam tử áo bảo tím cười nói, đây là sư đệ ta Huyền Dương chân nhân, lâu dài tại bên trong quan tòa quan, viên công tử không biết rõ cũng thuộc về bình thường, lần này hoàng thành phát sinh quái sự, sư đệ ta lúc này mới tới. Số 1 đáp lại, thì ra là thế Dương chân nhân danh hảo ta cũng nghe qua. Nam tử áo bào tím mỉm cười. ánh mắt lại tiếp tục trên người Dương phóng xét. Dương Phong lộ ra thiếu dung, gặp qua đối phương. Nam tử áo bào tím nhẹ nhàng ở đầu, nhưng lại như cũ tại dò xét không. Ngừng. Không bao lâu, cửa phòng lần nữa bị góp vang. Lại có không ít bóng người lục tục tiến đến, đều không ngoại lệ, tất cả đều hái được mặt nạ, lộ ra thật cương mặt, một mặt vẻ xấu hổ. Không phòng lớn trong phòng, khắp nơi chỗ ngồi rất nhanh bị ngồi đầy. Mười mấy phút sau, nam tử áo bào tím lộ ra mỉm cười, rốt cục mở miệng, xem ra người đến không sai biệt lắm, các vị, kia nhóm chúng ta liền không chậm thời gian, vẫn là nói một câu triều đình này bên trong đến cùng đều ẩn giấu đi cái gì đi. Hắn ánh mắt hướng về trên thân mọi người đã qua, chỉ gặp không ít người rõ ràng trở nên thần sắc chầm xuống, con người âm tình bất định, sắc mặt tái xanh, hiển nhiên là đã biết rõ một chút tình huống. Cái khác càng nhiều người thì là dựng thẳng lên hai lốt hai, lộ ra hồ nghi, kiến thức nợ đời. Nam tử áo bảo tím cười ha ha, nói, "Theo ta thần cũng biết, trước đây không lâu, đương chiều hoàng đế tại dã ngoại may mắn phát hiện một nửa thần thi, phát hiện cốt này thần thi thời điểm, cô thi thể này thể nội thần huyết thế mà còn ẩn chứa cực kỳ khủng bố hóa tính, cũng không biết rõ là vừa vặn chết mất, vẫn là nói đã chết đi vô số năm. Tóm lại, Hoàng Thất người rất nhanh liền đem cái này một nửa thần thi bí mật vận chuyển trở về. Mà tại vận chuyển về sau, Hoàng Thất người liền đối với cái này một nửa thần thi triển khai bí mật nghiên cứu, bọn hắn tại thử nghiệm đem thần thi bên trong huyết dịch rót vào một chút siêu phẩm cao thủ thể nội, muốn nhìn một chút có thể hay không phát sinh kỳ tích. Khoan hay nói, hơn nửa tháng thí nghiệm, quả thật bị bọn hắn nghiên cứu ra một chút đồ vật. Có ít người thể chất đặc thù, thế mà thật thích hợp thần huyết, tại dung nhập thần huyết về sau, trở nên kinh khủng dị thường. Hiện tại Hoàng Thất, ngay tại gia tăng cường độ, ý đồ đổi dưỡng được càng nhiều loại người này. Có thể tưởng tượng, một khi đợi đến kế hoạch của bọn hắn hoàn thành, Thần thiên vực bên trong tất nhiên sẽ không bình tĩnh, cho nên, đây chính là ta đêm nay triệu tập các vị mục đích. Trong lòng mọi người nhau nhau chấn động, không thể tưởng tượng nổi. Thần thi, dùng thần thi bồi dưỡng cao thủ. Dương Phóng diện mục trầm xuống, trong đầu trong nháy mắt sẽ nghĩ tới mấy ngày trước ban đêm thấy một màn. Trước đây vị kia đột nhiên dị hóa người, là dung hợp thần huyết thất bại. Chương 299, một quyền huynh sát. Thì ra là thế, thì ra là thế ba. Dương Phóng trong lòng tự nói, khó trách trước đó số 6 nói bên trong đồ vật có thể phá vỡ cả hồn. Một khi bị bọn hắn thành công, cũng không phải điên đạo cả hồn. Tuyệt đối có thể tùy tiện bình định Kình Thiên vực. Những người khác cũng cấp tốc nghị loạn lên. Châu Đầu Gết Hai, thanh âm không ngừng. Mỗi người đều cảm thấy áp lực to lớn, sắc mặt khó coi. Bọn hắn còn tưởng rằng hoàng đế đã ý thức được biến đổi khó khăn, tiến hành chủ động thu liễm, hiện tại xem ra ở đâu là tiến hành thu liễm, rõ ràng là nổi lên kinh khủng hơn phong bạo. Tốt một cái đại nguyên hoàn thất. Một vị thánh linh cấp cao thủ phẫn nộ đập lên cái bản, cắn chặt răng quan, nói, cái này Kình Thiên bực là mọi người Kình Thiên vực, không phải hắn hoàng gia một nhà Kình Thiên vực, đây là muốn đem nhòm chúng ta chiếu chết bước sao? Không thể để cho bọn hắn thành công. Đúng, một khi thành công Hoàng đế biến đổi tất nhiên sẽ càng thêm mạnh liệt, có bảy quái vật này xuất thủ, nhóm chúng ta càng thêm khó mà ngăn cản. Vị thứ hai thánh linh cấp cao thủ nói. Trên một cái quái vật bằng vật chung, hắn còn muốn chế tạo càng nhiều quái vật sao? Tuyệt không thể để tình cảnh như vậy xuất hiện. Thứ ba vị thánh linh cấp cao thủ vô án gầm thét. Nhất định phải phản đối hoàng đế cách làm. Những người khác nhao nhao kêu lên. Huyền Dương chân nhân, ngươi cho rằng như thế nào? Nam tử áo bào tím viên cương đột nhiên lộ ra mỉm cười, nhìn về phía Dương Phóng. Dương Phóng lông mày khẽ đích, cắn răng nói ra, ta cùng các vị ý tứ chứ không hy vọng hoàn thất chế tạo ra bực này quái vật, Liệt Dương xem truyền thừa nhiều năm như vậy, tuyệt không thể ủy ở nhóm chúng ta trong tay. Sư lệnh ý tứ chính là tao ý tứ." Số một nói. "Vậy là tốt rồi." Nam tử cáo bảo tím mỉm cười. "Đúng rồi, viên công tử, loại kia bị bọn hắn thí nghiệm người thành công, đại khái sẽ là thực lực gì?" Số một đột nhiên hỏi thăm. Hắn thực lực đại khái tại bậc thang đầu tiên cùng đệ nhị thiên thê ở giữa, nhưng lại có một cái cực kỳ khủng bố năng tụ, đó chính là rất khó giết chết, mặc kệ bị thương nhiều lần, cũng sẽ ở trong nháy mắt phát sinh kép lại, cho dù là đem bọn hắn chém thành hai khúc, đem đầu lâu của bọn hắn chém xuống, Bọn hắn cũng sẽ lần nữa hợp lại cùng nhau, nói tóm lại, dị thường khó giết. Nam tử áo bào tím tờ dài, mà cái này còn chỉ là hoàn thất thí nghiệm bước đầu tiên, một khi các loại bọn hắn hoàn thành bước thứ hai, bước thứ ba, chỉ sợ cũng sẽ chế tạo ra đệ nhị thiên thê, thậm chí ngày thứ ba bậc thang kinh khủng tồn tại, dù sao kia thế nhưng là thần linh chi huyết, không giống với nhóm chúng ta những này hậu đại. Trên người chúng ta thần huyết kinh qua vô số năm truyền thừa, đã sớm mỏng manh đến không thể lại mỏng manh, dù là đã thức tỉnh, cũng không đến lúc đầu mấy chục phần có một, nhưng là, bọn hắn thế nhưng là trực tiếp bị rót vào chân chính thần huyết. Cái này tương đương với đời thứ nhất thần huyết Trong đó ẩn chứa đủ loại uy năng, sao mà kinh khủng cùng không thể tưởng tượng nổi. Trong lòng mọi người càng kinh, giết không chết, có thể không ngừng khép lại. Như vậy, thật là giết thế nào? Một vị thánh linh cấp cao thủ giật mình nói. Nam tử áo bào tím nhẹ nhàng lắc đầu, rất khó giết cũng không có nghĩa là giết không chết, chỉ cần đem nội tạng của bọn họ cùng đại não trong nháy mắt chấn vỡ, bọn hắn liền khép lại không được, trừ cái đó ra, cái khác bất luận cái gì phương pháp, bọn hắn đều có thể khép lại. Đám người hai mặt nhìn nhau, đem nội tạng cùng đại não trong nháy mắt chấn vỡ. Nói đến đơn giản, nhưng ở trận người ai có thể làm được? Cái này tất nhiên cần cực kỳ khủng bố công lực cùng một chút đặc thù từ học. Thì như Thương Không Thần cung Cựu Huyền Thần công. Cựu Huyền Thần công hàm ẩn trấn chí quyết, có thể một nháy mắt phát ra thất bắt trọng ám kình, ngoại trừ bọn hắn, những người khác muốn thuận lợi giết chết những cái kia quái vật, chỉ sợ cũng không quá khả năng. Kia lục phiến môn tổng bộ hiện tại hết thảy hoàn thành bao nhiêu vật thí nghiệm? Lại một vị thánh linh cấp cao thủ hỏi thăm. Tạm thời tới nói, nhóm chúng ta cũng không rõ ràng, Hoàng Thất Phong tỏ cực kỳ nghiêm ngặt. chỉ riêng hiện tại tin tức, đều là nhóm chúng ta hao phí cái giá cực lớn lấy được. Nam tử áo bào tím ngữ khí bình tĩnh, nói: "Vất quá các vị cũng không cần lo lắng." Lần này từ ta thương khung thần cung dẫn đầu, các vị chỉ cần hưởng ứng là được, hoàng thất làm điều ngang ngược ngược, cưỡng ép biến đổi trước đây, chế tạo quái vật ở phía sau, đương chiều hoàng đế đã không thích hợp lại làm một vị hoàng đế, ta thần cung hiểu rõ đại nghĩa, nguyện ý phái ra cao thủ, tiêu diệt lục phiến môn tầng bộ, các vị đến thời điểm cùng chúng ta cùng nhau hành động, chẳng lẽ không tốt? Tiêu diệt lục phiên môn tầng bộ. Đám người lần nữa kinh hãi. Đây là bên ngoài chân chính tạo phản. Hoàng thất bên trong, cao thủ nhiều như mây. Bọn hắn đều là chân chính thần linh hậu đại, thể nội chảy xuôi thần huyết, đã lâu, muốn tạo phản nói nghe thì dễ. Trong hoàng thành, tất có át chủ bài. Các vị yên tâm tâm, chỉ là tiêu diệt lục phiên môn mà thôi, cũng không phải xung kích hoàn cùng, huống hồ còn có nhóm chúng ta thần cung là tại, các vị không cần e ngại. Nam tử áo bào tím mỉm cười, chẳng lẽ ta thần cung không so được chỉ là đại nguyên hoàn thất? Lần này thứ nhất là vì hủy đi hoàng thất thí nghiệm, thứ hai tự nhiên cũng là vì để Kình Thiên vực loạn hơn một chút. Chỉ cần Kình Thiên vực loạn, bọn hắn liền có thể bồi dưỡng thái tử thông dòng danh vị. Kể từ đó, Kình Thiên vực tối thiểu có một nửa rơi vào bọn hắn trong tay. Như vậy, kia nhóm chúng ta thành tiền tông đồng ý. Một vị trung niên nam tử nói, Liên Hỏa bang cũng đồng ý. Cơ gia đồng ý. Quách gia cũng đồng ý. 3. Ba, đám người nhao nhao mở miệng. Nam tử áo bảo tím viên cương lộ ra hài lòng, tiếp tục cười nói, "Như vậy, kia nhóm chúng ta hôm nay liền định ra động thủ thời gian, cùng tương ứng kế sách." Sau đó, hắn lần nữa phân tích lên lục phiến môn trong tổng bộ có khả năng tồn tại cao thủ. Ngoại trừ hai vị kim trương thần bộ là đệ nhị thiên thê bên ngoài, mấy vị khác ngân chương thần bộ đều là bậc thang đầu tiên. Ngoài ra, Hoang Tất Tử Tiên Hùng cũng kinh khủng dị thường, bao nhiêu năm chưa từng đột thủ, sớm đã đạt tới không thể tưởng tượng nổi cảnh giới. Rất có thể đã là đệ nhị tiên thế phong. Về phần đại nguyên hoàng đế Các vị yên tâm tâm, mặc kệ bên ngoài nhiều loạn, ta nghĩ vị này hoàng đế bệ hạ cũng sẽ không hỏi tới, chỉ cần các ngươi không chủ động xung kích hoàng cung." Viên Cương hơi mịm cười nói, "Sẽ không hỏi đến? Đây là như thế nào?" Đám người nhao nhao nghỉ hoặc. "Cái này sao? Các vị vẫn là không biết đến tốt." Viên Cương ha ha cười nói, "Hoàng cung kia đạo thần linh tàn hồn, một khi ra hoàng cung, liền sẽ cực kỳ dễ dàng mất khống chế. Cho nên vị tiêu hoàng đế bệ hạ, nhưng cho tới bây giờ không dám tùy tiện xuất cung." "Tốt, chuyện hôm nay liền đến này là ngừng, còn xin các vị đừng quên chúng ta động thủ thời gian." Viên Cương cười nói. Đám người nhao nhao gật đầu trong lòng nghiêm nghị, sau đó bắt đầu đứng dậy cáo tử. Số một cùng Dương phóng cũng không nhiều đợi, theo đám người nhao nhao đi ra. Gian phòng bên trong bộ, rất nhanh chỉ còn lại có Viên Cương cùng kia Kim Bảo Đại Hán. Dựa vào dạng này một đám phế vật, thật có thể thành sự sao? Kim Bảo Đại Hán ngữ khí băng lãnh, coi nhẹ nói, có được hay không sự tình dựa vào là đều không phải là bọn hắn, tụ tập mục đích của bọn hắn chỉ là vì để kình thiên vực loạn hơn mà thôi. Viên Cương mỉm cười. Hừ, nhìn ngươi làm cái ủy đều là một mặt dáng vẻ tự tin, hết lần này tới lần khác lần trước đối phó thời điểm, lại làm cho cái kia thiết giáp người chạy mất, thật không biết nên nói ngươi cái gì." Kim Bảo đại hán hử lạnh nói, "Yên tâm, mấy ngày nay ta đã lần nữa cùng bác vực bên kia liên hệ, Bắc vực bên kia ngay tại điều tra vị kia thiết giáp người đồng hương, hiện tại đã có một chút manh khỏe, thậm chí còn có một số không tưởng tượng được thu hoạch." Nam tử áo bào tím mỉm cười, một mặt dáng vẻ tự tin. "Không tưởng tượng được thu hoạch?" Kim Bảo đại hán như mày, "Hiện tại còn không thể nói, tóm lại ta đã thông chi thần cùng, đến thời điểm sẽ cho ngươi ngạc nhiên, ngươi liền đợi đến thiết giáp nhân chủ động tới cửa chịu chết đi." Nam tử áo bào tím thản nhiên nói, "Hắn sẽ chủ động tới chịu chết." Kim Bảo Đại hán hỏi thăm, "Kia là tự nhiên, ta để hắn chết, hắn liền chết." Nam tử áo bào tím khỏe miệng hơi bệnh, thiếu dung rất nhạt. Thử, hy vọng ngươi nói là sự thật." Kim Bảo Đại hán âm thanh lạnh lùng nói. "Ba." Thuyền lớn bên ngoài, trong sao lấp loé, mặt sông chói lọi. Dương Phong vừa mới rời đi không lâu, đột nhiên bước chân dừng lại, đột nhiên quay đầu, lần nữa hướng về lâu thuyền nhìn lại, mày nhăn lại, trong mắt hàn quang chớp động. "Làm sao? Ngươi không cam tâm đi." Số 1 giống như cười mà không phải cười, dù sao lần trước Triều đỉnh Vây công cũ u, liền có bọn hắn thương không thần cùng cái bóng. Sau đó ngươi lại bị Thương Không Thần cung truy sát, hiểm tử hỏa sinh, có thể nào cam tâm? Liền ngay cả ta cũng không cam chịu tâm. Hắn mấy chục năm tâm huyết bị hủy tại một khi, hả có thể cam tâm? Từng. Ngươi cũng nghĩ độc thủ? Dương Phong nhìn về phía số 1. Đúng vậy, bất quá trong thuyền còn có một vị đệ nhị thiên thê trưởng lao không hề lộ diện, ta đi ngăn chặn vị kia trưởng lão, ngươi là có hay không có biện pháp giải quyết còn lại hai người? Số 1 ngữ khí nhàn nhạt, nhạt. Yên tâm, dễ như trở bàn tay. Dương Phong ngữ khí lãnh đạm. Không nghĩ tới trong truyền thế mà còn có cao thủ ẩn Vậy là được, việc này không nên chậm trễ. Số 1 chút giải quyết đi. Số một bình tĩnh mà miệng, lấy ra màu đen huyền bảo cùng mặt nạ, bắt đầu thay đổi, nói, giết chết bọn hắn, tự có cái khắc thần cùng cao thủ tới đón quản việc này, sẽ không chậm trễ tiêu diệt lục phiến môn đại sự. Dương phóng trực tiếp điểm đầu, cũng bắt đầu lấy ra màu đen huyền bảo cùng mặt nạ. 3. Ba, không bao lâu, số một thân thể như là tiềm điện đồng dạng cấp tốc lướt đi, lần nữa xông ra thuyền lớn, một trường vô gia. Thuyền lớn nội bộ trực tiếp chuyển đến một tiếng bạo hống. Làm cản, người nào dám can đảm động thủ? Ầm ầm. Theo sát lấy một đạo kinh khủng tử quang trong nháy mắt từ thuyền lớn nội bộ xông ra, trực tiếp thẳng hướng số 1. Số 1 một khiêu về sau, xoay người rời đi, dẫn vị này Đệ Nhị Tiên Thê trưởng lão trực tiếp hướng về nơi giả quần bút đi. Vị kia Đệ Nhị Tiên Thê trưởng lão trong mắt co rúm lại, khí tức tăng vọt, quát lên, "Là ngươi, Chu Uyên, chạy đi đâu?" Oèn. Thân thể của hắn cực tốc xông ra, truy hướng số 1, ven đường bên trong sóng nước ngập trời, bị hắn khí tức chấn khắp nơi đều lạ. Gian phòng bên trong, nam tử áo bào tím cùng kim bào đại hán nguyên bản ngay tại nghị luận, bỗng nhiên cảm thấy động tĩnh, mày, vội vàng ra khỏi phòng, hướng về bong tàu đi chuẩn bị xem xét. Nhưng ngay tại bọn hắn vừa mới xông ra hành lang, đột nhiên biến sắc, thân thể cùng nhau dừng lại. Vong tàu phía trên, một vị thân thể đen như mực, cao lớn khổng lồ, toàn thân trên giới che kín màu đen gai ngược kinh khủng bóng người, chẳng biết lúc nào đã sừng sững tại đây. Toàn thân trên giới thiết giáp giữ tợn, sau lưng màu máu áo choàng vô phong quét sạch. Một đôi ánh mắt như là màu máu thiểm điện đồng dạng. "Là ngươi, thiết giáp người." Nam tử áo bảo tiếng kinh thanh mở miệng. "Siêu." ầm ầm. Dương phóng như là xúc địa thanh thuần, trong nháy mắt xung ra, nhanh đến để cho người ta khó mà tưởng tượng. Một quyền nện ở nam tử áo bảo tím mi tâm chỗ, tại nam tử áo bảo tím vừa muốn phản ứng thời điểm, đem nó đầu tại chỗ đạp nát, bình một tiếng, huyết nục bay múa, vô cùng thế thảm. Không đầu thi thể trực tiếp hung hăng bay ngược. Tựa hồ đến chết cũng không dám tin tưởng, chính mình cứ thế mà chết đi. Một bên kim bào đại hán trứng mắt, đơn giản khó có thể tin, sau đó toàn thân trên dưới lông tơ trong nháy mắt đứng vững. Đệ nhị thiên thê. Cái này thiết giáp người đột phá đến đệ nhị thiên thê. chương 300 trăm, luyện chế khối lỗi, bàn vào chung.